chương một đại tai h biến chương không một đại tai h biến số ba mươi bảy cơ địa thị nhân loại đông khu ngoại thành đinh đinh đinh trung báo ở mỹ trong mơ mơ màng màng cố dịch một cánh tay vung lên thuần thục đem đồng hồ báo thức quán bế hắn mở mắt ra quét mắt một vòng trong phòng bố cục quen thuộc lại cảm giác xa lạ làm hắn có chút hoảng hốt quả nhiên những ký ức kia cũng không phải là một giấc mộng hai ngày trước cố dịch vì đầu gặp va chạm bất ngờ phá vỡ thai bên trong câu đố thu được liên quan đến trí nhớ của kiếp trước hai đời ký ức lộn x n n h ư n g cố dịch nhận biết xuất hiện nhất định hỗn loạn cũng may theo thời gian trôi qua loại tình huống này đang từng bước chuyển biến tốt đẹp kiếp trước cố dịch sinh hoạt tại một tên là lam tinh tinh cầu mặc dù thì có chiến tranh cùng thiên thai nhưng chỉnh thể mà nói cuộc sống của con người coi như yên ổn mà cố dịch hiện tại vị trí thế giới thì là một tận thế nguy cơ sau thế giới hơn 120 năm trước một nhà sinh vật nghiên cứu cơ cấu phát hiện trong giới tự nhiên rất nhiều thực vật sinh trưởng tốc độ rõ rệt đ ể cao nhưng mà kiểu này dị thường tại lúc đó không hề có dẫn tới nhân loại coi trọng mãi đến khi chứng tăng sinh mục chất hóa tại nhân loại quần thể bên trong đại quy mô xuất hiện lúc đó nhân loại mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc n ạ i hà nhân loại tỉnh táo lúc đã là thì đã trễ rời xa nhân loại nơi ở thực vật cùng giá thú đã đã xảy ra có chút không tầm thường cơ biến những thứ này cơ biến sinh vật sau đó bị nhân loại thống nhất mệnh danh là dị hóa thú một bộ phận nhân loại đồng dạng chưa thể may mắn thoát khỏi đã xảy ra dị hóa biến thành hoàn toàn khác với nhân loại quái vật bởi vì loại nhân loại này biến hóa mà thành quái vật mất đi trí tuệ chỉ có săn giết huyết nhục bản năng cho nên được xưng là thất tâm nhân nhưng thì thật cả hai có khác biệt về bản chất đầu tiên thất tâm nhân cũng không lây nhiễm nhân loại bình thường nhường nhân loại bình thường trở thành thất tâm nhân tiếp theo thất tâm nhân không hề giống dòm bị như thế nửa chết nửa sống âm u đầy t ử khí ngược lại là sinh mệnh khí tức kinh người có cực mạnh sinh mệnh lực tại thất tâm nhân cùng dị hóa thu cộng đồng trùng k í c h vào nhân loại tiến nhập sinh tử tồn v o n g thời khắc một năm kia bị hậu thế xưng là thai biến năm đầu hai biến hai mươi tám năm trải qua gần ba mươi năm chống lại nhân loại văn minh có thể tồn t ụ từng tòa cơ địa thị nhân loại bắt đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên nhân loại cuối cùng có rồi tương đối an toàn sinh tồn môi trường Cố dịch hiện tại vị trí số 37 cơ chính số vị địa thị hiện nhân loại, chính là thai tại loại, biến n trí 37 là ă một đầu được địa cầm sau, về nhân thành nhân lên thứ thị dịch loại lập loại. cái cơ địa thị nhân loại. Cố 37 m bên điện thoại, giống như ngày thường, thoại, liên ậ t t xem n tức. l i bang trung ương tin tức gần đây cùng số 14 cơ địa thị nhân loại lân cận bản l o n g sơn vô nhân khu xuất hiện d ị động vì phòng ngừa có thể xuất hiện thú triều công thành tập đoàn quân thứ 16 t m r ú c long quân đã ở tại xung quanh bố trí đã làm song ứng đối thú triều chiến đấu chuẩn bị ngoài ra đã có nhiều chi trinh sát tiểu đội cùng liệt nhân tiểu đội bị phái ra đ ú n hai tiêu xài một chút nhà báo ngày hai mươi bốn tháng tám đại danh đỉnh đỉnh cấp độ ss bị nạn tiểu đội xâm nhập rồi nào đó vô nhân khu chưa đạt tên thành công thu hoạch rồi vài gốc hy hữu cấp siêu phàm hoa hủy theo nhân viên tương quan lộ ra những thứ này hoa cỏ đều là không vào sách hoa cỏ hoa có năng lực không biết bách hoa nghiên cứu sở nhân viên công tác đang nghiên cứu ba liên bang sinh vật kỹ thuật thông tin hôm qua nhân loại khoảng cách ánh dạng đông lại tiền tiến lên một bước vạn vật phục tô minh hiệu mạng giáo sư thành công nghiên cứu ra rồi kiểu mới thảo m ộ t tinh hoa dịch chiết xuất m ộ t linh vợ xì ẩn bốn loại hình kia hảo dịch chiết xuất hấp thụ hiệu quả so sánh m ộ t linh tam hình tăng lên một ư ơ i tám bốn tinh phi n g u nhạc mới nhất tin nhanh tân tấn cự tinh hoa khinh lạc sẽ tại m ộ ư ơ i hai cái căn cứ thị cử hành biểu diễn lưu động ban long sơn cái này vô nhân khu tại sao lại xảy ra vấn đề nếu như ta nhớ không lầm số 14 cơ địa thị đã từng chịu đựng hai lần thú triều rồi nhìn xem cái này tư thế chỉ sợ lần thứ ba thú triều là tránh không được rồi thế giới này thật đúng là nhiều thai nạn à. tuy nói cố dịch chỗ số 37 cơ địa thị đã có hơn hai năm không bạo phát qua thú triều rồi nhưng loại chuyện này ai còn nói được chuẩn đấy một khi cơ địa thị bị thú triều công phá người bình thường căn bản không đường có thể trốn dường như mỗi một lần đều là tử thương vô số nhìn chung tất cả liên bang lịch sử cái này thai nạn cũng không hiếm thấy v ề phần cái thứ hai tin tức nhắc tới hy hữu cấp siêu phạm hoa hủy c h í từ đó nhân loại cuối cùng có rồi cùng thai biến đối kháng lực lượng nhân loại t o a thứ nhất mặt nhậm chi thành số một cơ địa thị nhân loại chính là tại nhóm đầu tiên hoa quyến giả che chở cho thành công thành lập siêu phàm hoa hủy phẩm giai chia làm phổ thông cấp tinh phẩm cấp vượt trội cấp hy hữu cấp chắc tiệc cấp mỗi một phẩm giai lại phân làm thượng trung hạ tam phẩm thu hồi suy nghĩ cố dịch đứng dậy rửa mặt cố dịch là một người sống một mình tại hắn tuổi còn nhỏ lúc mẫu thân thì bởi vì mắc chứng tăng sinh mục chất hóa chết đi mà phụ thân thì là là một tên binh lính tại hai năm trước tại vô nhân khu lúc thi hành nhiệm vụ hy sinh chẳng qua cố dịch cũng không phải là một tên cô nhi hắn còn có một cái đại hắn ba tuổi t ỷ t ỷ tên là cố ngưng cố ngưng đang học đại học ở tại trường học rất ít về nhà sau hai mươi phút ngâm n ử a mảnh bánh mì bơ cố dịch vội vàng ra cửa hôm nay là một ngày rất trọng yếu l à n cố dịch đã đến nhà ga đứng đai lúc nhìn thấy một người quen cố dịch đi đến người kia sau lưng đột nhiên một bàn tay đập vào trên bà vai hắn hà văn hiên hôm nay tới thật sớm a đột nhiên xuất hiện tập kích nhường thanh niên giật mình thanh niên hùng hùng h ổ h ổ cố dịch nguyên lai là ngươi mẹ nó dọa lao tử giật mình hà văn hiên là cố dịch đồng học d á người n g m ư ờ i phần cao lớn hình thể khôi ngô nếu như không phải trên người hắn vẫn như cũ mặc đồng phục cao trung chỉ sợ không ai sẽ cảm thấy hắn là một tên nam học sinh cấp ba cố dịch thân cao vượt qua hai mét tại người đồng lứa đã là siêu q u ầ n bạn tụy tồn tại nhưng hà văn hiên so với hắn còn phải cao hơn nửa cái đầu đại thái biến xảy ra về sau nhân loại sinh vật cơ năng cùng hình thể thì đã xảy ra một ít sửa đổi hình thể lớn hơn cường trắng hơn chính là nhân loại tầng ngoài cùng một loại biên hóa so sánh đại hai bên i trước hiện tại nhân loại hình thể muốn chỉnh cả lớn hơn một vòng ngươi không phải cũng tới được quá sớm hôm nay thế nhưng chúng ta lựa chọn b u ồ n mệnh hoa hủy thời gian lẽ nào ngươi không hưng phấn cố dịch r ô i ra lưng m ỏ i mắt nhìn phía trước đường dây nói ra là có chút nhưng chúng ta cho dù trước thời gian trình diện cũng muốn và hoa thần phố đúng giờ mở ra mới được đi đến lúc đó còn không phải theo trước đó định tốt lượt lựa chọn hà văn hiên miết miệng thôi đi ngươi thì ba hoa đi nếu nóng vội ngươi sẽ dậy sớm như thế cố dịch không có tiếp tục cùng hà văn hiên cãi nhau bởi vì lúc này nhẹ quý đang từ đằng xa chậm rãi l á i tới cuối cùng dừng sắt ở đứng trên đài giờ k h ắ c này bọn hắn đều tin tưởng chiếc này đoàn tàu đem mang theo bọn hắn lái về phía không giống nhau tương lai chương hai hoa t h ầ n phố hệ thống chương hai hoa t h ầ n phố hệ thống đinh hoa t h ầ n phố đứng ở mời đến đứng lữ khách kịp thời xuống xe đinh hoa t h ầ n phố nhẹ quý đến trạm về sau phát ra vài tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở cố dịch cùng hà văn hiên cùng nhau xuống xe xa xa một tòa to lớn hình bầu g ụ c tòa nhà đứng sừng sững ở chỗ đó như là một thủy tinh chế thành vỏ trứng Cái này k hoa, hoa thần phố là một hết sức đặc thù cơ cấu do nghị hội liên bang trực tiếp còn hạn vì liên bang pháp luật quy định rồi siêu phảm hoa hủy không thể tư doanh cho nên tất cả liên bang bên ngoài siêu phảm hoa hủy giao dịch đều là trong hoa thần phố tiến hành hai o thần phố trong phố s ê u phàm hoa hủy, hủy c ũ người không p tại trước một tuần lễ thông qua toàn bộ liên bang thống nhất kể hảo hạnh một thu được siêu phàm hoa hủy nhận lấy tư cách căn cứ kiểm tra thành tích c bởi vậy muốn thông qua kiểm tra đến thu hoạch siêu phẩm hoa hủy nhận lấy tư cách kỳ thực cũng không dễ dàng toàn bộ liên bang thống nhất khảo hạch một trong cuộc thi cho thì không chỉ là dừng lại tại văn bản bên trên còn bao gồm tổng hợp cách đấu súng ống xạ kích cùng dã ngoại sinh tồn và thực chiến tính chất khảo hạch nội dung làm cố dịch cùng hà văn hiên đi vào hoa thần phố lúc đã có không ít học viên trình diện rồi hà văn hiên nhìn thấy nhiều người như vậy về sau hơi kinh ngạc sao nhiều người như vậy ta cho là chúng ta đã tới được đủ sớm cố dịch này không nhiều bình thường sao nóng đội lại không chỉ có chúng ta với lại hôm nay đến hoa thần phố đông khu nhận lấy hoa cỏ học sinh lại không chỉ có chúng ta đông khu học sinh bắc khu không có hoa thần phố bên kia học viên muốn l ĩ n h hoa cỏ cũng chỉ có thể đến đông khu để đến, đến rồi À đúng rồi kém chút quên chuyện này hà văn hiên bừng tỉnh đại ngộ chúng ta quá khứ tân phẩm xem một chút đi cũng không biết năm nay siêu p h ả m hoa hủy có cái gì loại sản phẩm mới cố dịch gật đầu một cái từng trước đi qua nhìn một chút hàng năm tân phẩm khu hoa cỏ đều là một đại nhiệt điểm năm nay tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ siêu p h ả m hoa hủy tân phẩm khu hoa hỏa đạn phẩm d a i phổ thông cấp hạ phẩm thuần hóa độ tám mươi năm năng lực giới thiệu sản phẩm mới một phạm vi nhỏ phóng thích cùng điều khiển hỏa diễm năng lực hai vị thí sinh có thể ngưng tụ hỏa diễm bắn ra hỏa diễm đạn nhưng uy lực yếu kém hơi nhỏ hơn tại đường kính nhỏ súng lục bắn ra đạn uy lực nhưng bổ sung t i ê u đốt hiệu quả ba vị thí sinh tinh thần lực biên độ nhỏ tăng lên năng lực khác c h lúc này một người đi đường chính nhìn phía trên giới thiệu cùng đồng bạn nghiên cứu thảo luận nói này góp hoa hỏa đạn năng lực thật rất không tệ chính là phát xạ hỏa đạn uy lực không lớn đụng tới lực phòng ngự mạnh một chút hoa quyền đến giả có thể cũng không phá được phòng có thể coi là là như thế này này gốc hoa có bình xét cấp bậc có thể hay không quá thấp một chút phổ thông cấp hạ phẩm ta nghĩ phẩm cấp của nó năng lực đạt tới bình thường trung phẩm đồng bạn của hắn gật đầu phụ hoa ừ m bình xét cấp bậc là có chút thấp ngọn lửa này đạn mặc dù uy lực không đủ lớn nhưng cũng được rồi này gốc hoa thiết thối cũng không tệ đáng tiếc ta chỉ có phổ thông cấp trung phẩm hoa cỏ nhận lấy tư cách cuối cùng tên tiêu người qua đường thở ra một hơi trên mặt lộ ra kiên quyết nét mặt ta quyết định ta dự định nhận lấy này gốc hoa hỏa đạn chỉ là ta là nhóm thứ hai lần bình thường hạ phẩm nhận lấy tư cách không biết đoá hoa này hủy có thể hay không tại nhóm đầu tiên lần liền bị người khác tuyển đi bởi vì sản phẩm mới hoa cỏ cụ thể năng lực còn không thể hoàn toàn xác nhận cho nên mỗi loại sản phẩm mới hoa cỏ tại mỗi cái hoa t h ầ n phố đều chỉ sẽ cung cấp một gốc cung cấp học viên chọn lựa hắn sẽ có dạng này lo lắng m ộ ư ờ i phần bình thường hắn là nhóm thứ hai lần bình thường hạ phẩm nhận lấy tư cách chọn lựa thứ tự tại nhóm đầu tiên phía sau nếu hắn muốn cầm súng này gốc hoa hỏa đạn quả thực phải có mấy phần vận khí mới được hai người đối thoại cố dịch nghe được rõ ràng chẳng qua cố dịch cũng không tán đồng hai người đối lựa viên đạn hoa phán đoán hoa hỏ đạn thả ra hỏ lại thêm hoa hỏa đạn đúng t hoa quyến giả tinh thần lực tăng lên có hạn đem hoa hỏa đạn là bổn m ệ n h hoa hủy hoa quyến giả tại thực tế trong chiến đấu rất có thể p h o n g thích không được mấy khoản h ỏ a đạn rồi sẽ vì tinh thần lực tiêu hao quá độ mà trực tiếp nằm sấp thái nhân viên nghiên cứu rất có thể là suy xét đến rồi điểm này cho nên mới sẽ cây đ ố c viên đạn hoa phẩm giai định là phổ thông cấp hạ phẩm muốn nhặt nhạnh chỗ tốt nào có dễ dàng như vậy cố dịch không hề có đ ố i người qua đường lòng tốt nhắc nhở lòng người khó giỏ ai biết mình lòng tốt có thể hay không bị người khác trở thành lòng lang dạ thú đâu với lại hoa hỏa đạn dưới phổ thông cấp phẩm bên trong đã coi như là thật tốt tuyển này gốc siêu phàm hoa hủy thì còn có thể rồi đinh kiểm tra đến ký chủ đang kết hợp cùng ký chủ cùng kết hợp hệ thống thanh thúy thanh âm không linh đột nhiên tại cố dịch trong đầu vang lên Hệ thống, em, thế tan tr ém, dị còn không đợi cố dịch phản ứng thanh âm không linh vang lên lần nữa đ i n h hoa khai phú quý hệ thống đang tạo ra khủ, khủ. này là cái quỷ gì hệ thống cố dịch kém chút một ngụm lao hết u y phun ra ngoài hệ thống ngươi là nghiêm túc sao tận thế thế giới cho ta kiểu này hệ thống thật thích hợp sao đinh đã nghe lấy ký chủ ý kiến hệ thống mới đang tạo ra hô còn tốt khá tốt cố dịch với bông lỏng một hơi đinh nuôi người như làm vườn hệ thống tạo ra thành công nghe được thanh âm này về sau cố dịch cơ thể trong nháy mắt hoa đá nuôi người như làm vườn này mẹ nó còn không bằng hoa khai phú quý đâu hệ thống này còn có thể đổi sao đinh hệ thống đã tạo ra thành công không cách nào thay đổi mời ký chủ yên tâm bùn hệ thống cùng ký chủ tuyệt đối phối bao cấp ép mặc dù cố dịch vẫn đang không coi trọng cái này nuôi người như làm vườn hệ thống nhưng hệ thống cũng nói như vậy thì không có cách nào thay đổi cố dịch cũng không có lại tiếp tục xoắn suýt xuống dưới được rồi hệ thống ngươi có làm được cái gì đ ồ vào đặc biệt tâm trạng bùn hệ thống có thể giúp ký chủ tăng lên hoa cỏ phẩm chất tăng thực lên lại có giám định h o cỏ công năng ngay xong hệ thống tự thuật về sau cố dịch trong lòng vui mừng chỉ bằng tăng lên hoa c ỏ phẩm chất điểm này hệ thống cũng đã đầy đủ ra sức rồi hệ thống đặc biệt cảm xúc chị chỉ là cái gì hoa là sinh mệnh nở rộ sinh đẹp đại danh tử chỉ có đặc biệt tâm trạng mới có thể bồi dưỡng xuất thế ở giữa hoa lệ nhất cao quý nhất đoá hoa đặc biệt tâm trạng bao gồm ái mộ ghen tị và ghét hận đáp án này lệnh cố dịch có chút khó hiểu ái mộ ta biết ghen ghét ta cũng có thể đã hiểu nhưng vì cái gì đặc biệt tâm trạng còn bao gồm ghét hận cao ngạo đông hoa không tiếp thụ người khác ghét hận người khác ghét hận sẽ chỉ biến thành nó khỏe mạnh sinh trưởng chất dinh dưỡng cố dịch tiên lặng cảm thấy thuyết pháp này vẫn rất đặc biệt. vậy những này đặc biệt tâm trạng muốn làm sao thu hoạch nhưng mà còn không đợi hệ thống hồi phục đến từ trúc giao hái mộ hai đến từ trúc giao hái mộ hai chương ba trúc giao chương ba trúc giao trúc giao như thế nào là nàng nhìn thấy tên này về sau cố dịch lập tức nghĩ tới trong lớp mình một tên nữ đồng học trong ấn tượng trúc giao là một m ư ờ i phần ngại ngùng yên tĩnh nữ hải tử nhưng mà cố dịch không hề có cùng nàng từng có quá nhiều tiếp xúc hệ thống đây là có chuyện gì làm người nào đó tại ta nhất thời khắc đúng ký chủ sinh ra đặc biệt tâm trạng lúc ký chủ đem đạt được tương ứng cảm xúc chị n g h e xong hệ thống giải thích cố dịch đông chốc ngây ngẩn cả người dựa theo hệ thống lời giải thích trúc giao khẳng định là thích chính mình không thể nghi ngờ nhưng vấn đề là hắn ngày bình thường cùng trúc giao căn bản không có quá nhiều giao lưu cố dịch hoàn toàn không có nghĩ đến cái này trong ấn tượng điểm tính nữ h ả i sẽ đối với chính mình thú vị đến từ trúc giao ái mộ hai đến từ trúc giao ái mộ hai không đầy một lát cố dịch đã thu được mười mấy điểm cảm xúc chị rồi tình huống như vậy lệnh cố dịch cảm thấy kỳ lạ lẽ nào trúc giao bây giờ tại nghĩ hắn hay sao đây cũng không phải cố dịch tự luyến và không hiện tại trúc giao làm sao lại như vậy liên tục không ngừng cho hắn cung cấp cảm xúc chị đâu đột nhiên cố dịch dường như nghĩ tới điều gì hắn bắt đầu ngắm nhìn một phía lặp đi lặp lại nhìn vài vòng về sau cố dịch cuối cùng phát hiện đứng ở trong đám người trúc giao đó là một hình thể nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh thân cao chỉ có một m bảy tả hữu trong đám người cũng không dễ thấy tất nhiên dựa theo cố dịch tiếp t r ư ớ c tiêu chuẩn đến xem t i ể u này thân cao nữ sinh là tuyệt đối sẽ không bị tính vào thấp này một phạm chủ nhưng từ xảy ra đại t h a i biến về sau thế giới này trưởng thành nữ tính bình quân thân cao đã đạt đến kinh khủng một m tám mươi lăm bởi vậy vì thế giới này tiêu chuẩn đến xem trúc g a o chính xác là một thấp bé nữ hai tử trúc g i a o là một tóc đen mắt đen nữ hải giữ lại tóc mái trên mặt luôn luôn mang một bộ đen k h u n g không kính kính mắt cho người ta một loại người vật vô hại cảm giác cùng dĩ vãng trong ấn tượng bộ dáng giống nhau trúc g i a o hôm nay vẫn như c ũ mặc trường học đồng phục có lẽ là bởi vì đồng phục mã số quá lớn nguyên nhân đồng phục mặc trên người nàng luôn luôn trùng xuống trên tổng thể mà nói trúc g i a o bộ trang phục này vô cùng che hình dạng cùng dáng người lại vô cùng bình thường thậm chí cho người ta một loại nghị trốn ở trong góc cảm giác chẳng qua cố dịch không hề cảm thấy trúc dao là xỉu nữ hải chỉ là quen thuộc tại một m ạ n cách đ n mặc dường như nàng thật muốn đem chính mình nhận tảng trong đá hình thể nhỏ nhắn sinh s ắ n trúc g i a o đứng ở trong đám người thực sự không gọi được dễ thấy nhưng hôm nay hoa thần phố đều là một đám sắp đ ạ t được siêu phạm hoa hủy lập tức liền có thể biến thành hoa quyến giả phấn khởi thiếu niên tại đám người phụ trợ dưới khi chất điểm tính trúc g i a o trong đám người ngược lại có chút đột xuất cùng không hợp nhau làm cố dịch ánh mắt nhìn về phía nàng lúc trúc g i a o không hề có cố dịch cho rằng như thế chính đang nhìn mình mà là nghiêng mắt thấy hướng một bên khác dường như nơi đó có cái gì đồ vật đang hấp dẫn nàng giống nhau bộ dáng này ngược lại để cố dịch cảm thấy có phải chính mình có chút tự luyến cho rằng đối phương vừa mới là tại nhìn lén mình nhưng mà đến từ trúc giao hái mộ bốn đến từ trúc giao hái mộ bốn đến từ trúc giao hái mộ năm hệ thống có phải hay không đối phương tâm tình c h ậ m trần càng lớn ta có thể đạt được cảm xúc chỉ càng nhiều là dáng vẻ như vậy ký chủ thì ra là thế cố dịch như có điều suy nghĩ nghĩ hắn đã có thể xác định trúc giao vừa mới đích thật là tại nhìn lén mình rồi chỉ là nàng bộ dạng này không còn nghi ngờ gì nữa cũng không hy vọng tự mình biết chuyện này thích c ũ n g thích có đôi khi là hai việc khác nhau trúc giao không có xuyên phá tầng này giấy cố dịch tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi tiêu phá cuối cùng hắn cùng trúc giao trong lúc đó thực sự không tính quen thuộc thậm chí trúc g i a o là lúc nào vì sao lại đối với hắn có ý tưởng cố dịch thì hoàn toàn không rõ ràng hắn vừa mới đang nhìn cái gì sao đột nhiên hướng ta bên này nhìn tới bên kia cố dịch quăng tới ánh mắt lệnh trúc g i a o trong lòng căng thẳng nàng mặt ngoài lạnh nhạt kỳ thực nội tâm có chút bối rối thiếu nữ hoài xuân thầm mến luôn luôn trôn sâu ở dưới đất vừa rồi trúc l â y quả thực tránh trong đám người vụ n trộm nhìn cố dịch cái này cũng đã không phải là nàng lần đầu tiên làm như vậy chẳng qua dĩ vãng nhìn lén lút trúc dao cũng giấu rất tốt chưa bao giờ bị cố dịch phát hiện nhưng mà hôm nay không biết có chuyện gì vậy cố dịch hình như đã nhận ra cái gì thậm chí hướng nàng nơi này nhìn thoáng qua hô tại cố dịch đem ánh mắt thu hồi về sau trúc g i a o ở trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm có chút may mắn chính mình tiểu tâm tư không có bị đối phương phát hiện nhưng khi nàng tròng mắt màu đen lại lần nữa nhìn về phía đạo thân ảnh quen thuộc k i a lúc trúc g i a o trong lòng lại hiện lên mấy phần buồn vô cơ cảm giác mất mát lúc này hà văn hiên đột nhiên đi tới hỏi cố dịch ngươi đang nhìn cái gì đâu cố dịch lắc đầu không có gì đến từ trúc dao ái mộ chị còn đang tăng thêm chẳng qua tại hắn thu hồi ánh mắt sau đó cảm xúc chị gia tăng tốc độ liền chậm lại cho đến hoàn toàn biến mất cố dịch đại khái đoán được nguyên nhân chúc giao thì có siêu p h à m hoa hủy nhận lấy tư cách tự nhiên là phải hao phí thời gian đi chọn lựa hoa có tâm tư không thể nào thời thời khắc khắc cũng trên người mình cũng sẽ không luôn luôn sinh ra ái mộ điểm thấy cố dịch không trả lời hà văn hiên thì không có hỏi tới mà là chỉ lấy một cái phương hướng nói ra chỗ nào sao nhiều người như vậy chúng ta có hay không muốn đi qua xem xét ngay vậy cố dịch theo hà văn hiên ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ thấy chỗ nào tụ tập không ít người trong đó đại đa số đều là nữ sinh nhìn thấy một màn này cố dịch cũng không khỏi dâng lên mấy phần tò mò nói ra tất nhiên chúng ta đi qua nhìn một chút một lát sau hai người cuối cùng chen vào đám người đám người trong dẫn tới mọi người tụ tập cũng không phải một loại năng lực thập phần cường đại siêu p h à m hoa hủy mà là một g ố c năng lực kỳ lạ màu xanh hoa có thanh luyến hoa phẩm d i a i phổ thông cấp trung phẩm thuần hoa độ tám mươi hai phần trăm năng lực giới thiệu sản phẩm mới một bị thí sinh cơ thể thể chất đạt được biên độ nhỏ tăng lên hai bị thí sinh tinh thần lực đạt được nhất định tăng lên ba bị thí sinh bề ngoài trên đại thể không thay đổi nhưng càng tinh xảo hơn tinh tế tỉ mỉ da thịt trở nên trắng nón lại càng có sức sống bị thí sinh càng biến đổi có mị lực chú thích bị thí sinh tán phát mị lực tồn tại phương diện tinh thần ảnh hưởng năng lực khác chưa phát hiện trong đám người có một nữ hải kinh ngạc nói ra này gốc hoa có cái thứ ba hiệu quả thế mà giống như mị thần hoa có thể để người ta càng biến đổi có mị lực mị thần hoa thế nhưng c h ắ c tuyệt cấp siêu p h à m hoa hủy đồng bạn của nàng liếc nàng một cái ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá thanh luyến hoa là phổ thông cấp hoa cỏ mị thần hoa là c h ắ c tuyệt cấp hoa cỏ này gốc thanh luyến hoa có thể cùng mị thần hoa đây trong truyền thuyết có mị thần hoa hoa quyến giả phát ra mị lực thế nhưng có thể làm cho người nói gì nghe lấy trình độ thì cùng bị thôi miên giống nhau này gốc thanh l u y n hoa nhiều lắm là để người khác cảm thấy hoa quyến giả càng có mị lực mà thôi nếu không phẩm cấp của nó cũng không cần là phổ thông cấp rồi nữ hài nghe xong đồng bạn sau khi giải thích tâm tình hưng phấn dừng một chút nhưng vẫn tiếp tục nói ta đương nhiên hiểu rõ rồi nhưng này thanh luyến hoa trừ da tăng lên nhan sắc bên ngoài không phải còn có cường hóa nhục thể cùng tăng lên tinh thần lực hiệu q u ả sao nữ hài đồng bạn mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía nàng nói ra n g ư ơ i cái kia sẽ không muốn nhận lấy đoá này thanh luyến hoa tiểu vân ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi này gốc thanh luyến hoa chỉ có thể nhường thể chất biên độ nhỏ tăng lên tiểu này tăng lên có thể còn không bằng một gốc phổ thông cấp hạ phẩm hoa cỏ tinh thần lực tăng lên sẽ khá hơn một chút nhưng cũng so ra kém đa số phổ thông cấp trung phẩm hoa cỏ nếu như không phải thanh n i ệ m hoa công hiệu nhiều phẩm cấp của nó bình xét cấp bậc căn bản không đạt được phổ thông cấp trung phẩm tiểu vân lựa chọn thứ nhất gốc bổn m ệ n h hoa hủy thế nhưng liên quan đến nhìn nhân sinh của ngươi đại sự ta khuyên ngươi thận trọng một chút nữ hải âm thanh mặc dù không lớn nhưng trong đám người lại dị thường rõ ràng không ít người đang nghe nữ hải phân tích sau đó đúng này gốc thanh luyến hoa mưu cầu danh lợi trình độ giảm mạnh không ít người sau khi nghe xong càng là hơn trực tiếp không hứng lắm rời đi chỉ còn lại có mấy cái nữ hải mặt lộ vẻ dãy r u ộ n nhìn gốc kia thanh luyến hoa có chút do dự không còn nghi ngờ gì nữa tăng lên nhan sắc cùng càng có mị lực hai cái này năng lực đúng thích t r ư ơ n g diện nữ hải tử hay là mười phần có lực hấp dẫn t r ư ơ n g bốn đôi chân dài t r ư ơ n g bốn đôi chân dài hà văn hiên cũng làm mở miệng nói hạch không có ý nghĩa đi rồi đi rồi chúng ta lại đi xem xét cái khác sản phẩm mới hoa cỏ hắn là nhóm thứ hai lần bình thường trung phẩm nhận lấy tư cách nguyên bản thì đúng này gốc thanh l u y n hoa không ôm ấp trở mong tại ngay xong tên nữ hải tiêm ộ t phán đoán về sau liền đối với này gốc thanh l u y n hoa triệt để mất đi hứng thú thực chất hàng năm ó i g hoa khuyến giả quân sự bị nhóm lựa chọn sản phẩm mới hoa cỏ cũng không có nhiều người trừ ra sản phẩm mới hoa cỏ cung ứng có hạn bên ngoài uy tín lâu năm hoa cỏ độ tin cậy cùng xác định tính mới là các học viên nhìn chúng rốt cuộc sản phẩm mới hai chữ này thường thường thì đại biểu cho mạo hiểm lúc này hoa thần phố cửa chính t r u y ề n đến dối loạn tư ơ n g mừng cố dịch theo bạo động phương hướng nhìn lại mấy học viên tại đội chấp pháp hộ tông dưới đi vào hoa thần phố ta nhìn thấy hứa tử hàng cùng bùi năm năm rồi là năm nay học sinh xuất sắc hà văn hiên liếc mắt liền thấy được trong trường học người làm mưa làm gió giọng nói có chút cảm khái cùng hâm mộ thật có phô trường à thế mà còn có chuyến đặc biệt đưa đón không như chúng ta đều là chính mình đi nhờ xe tới cái gọi là học sinh xuất sắc là tại toàn bộ liên bang thống nhất hảo hạch một trong cuộc thi lấy được vượt trội thành tích thí sinh hàng năm số ba mươi bảy cơ địa thị nhân loại danh ngạch chỉ có ba mươi căn cứ thành tích cuối cùng xếp hạng lựa chọn sử dụng dạng này cạnh tranh g i ớ i mỗi một tên học sinh xuất sắc các khoa khảo thử đều phải đạt tới đứng đầu nhất tiêu chuẩn mỗi môn kiểm tra thành tích cũng đạt tới cấp s là yêu cầu cơ bản nhất cố dịch hàng năm bất đô là thế này phải không người nếu có thể thi đậu không phải cũng năng lực như vậy hà văn hiên yếu ớt thở dài học sinh xuất sắc danh ngạch có dễ cầm như vậy sao ta vốn còn muốn năng lực tranh c á i nhóm thứ hai lần phổ thông thượng phẩm hóa hủy nhận lấy tư cách kết quả thì sao ngay cả nhóm đầu tiên lần bình thường trung phẩm hoa cỏ nhận lấy tư cách đều không có cầm tới cố dịch cùng hà văn hiên quen biết đã lâu hiểu rõ hắn bình thường trình độ cuộc thi lần này thật sự là hắn không có phát huy ra vốn có trình độ hà văn hiên liếc qua cố dịch tiếp tục nói đáng tiếc nhất hay là n g ư ơ i rõ ràng có cơ hội cầm học sinh xuất sắc danh lệch bình thường thì bảo ngươi đi thêm luyện một chút sân tập bắn luyện tập thương thuật ngươi không nghe lần này tốt cố dịch xuống ống xạ kích thành tích cuộc thi chỉ có cấp a bị hắn liên lụy vô duyên với học sinh xuất sắc danh lệch cố d ị bất đắc dĩ cười một tiếng thi cũng đã thi xong bây giờ nói những thứ này làm gì nghe vậy hà văn hiên gật đầu một cái nói ra cũng đúng bây giờ nói những thứ này thì không có tác dụng gì trên thực tế cố dịch đúng tình huống của mình như thế nào lại không rõ ràng đâu hà văn hiên đúng khuyến cáo của hắn hắn không phải không nghe loạn thai rồi chỉ là cố dịch xuống ống xạ kích thiên phú xác thực không được tốt lắm trường học xạ kích chương trình học luyện tập đúng cố dịch mà nói hoàn toàn chưa đủ đi tư nhân sân tập bắn luyện tập đâu cũng không phải là cố dịch không nghĩ mà là hắn xấu hổ vì trong ví tiền giống t u y ế t đi một chuyến tư nhân sân tập bắn giá cả lại không rẻ cha hắn lưu lại tiền trợ cấp cùng tiền tiết kiệm đã còn thừa không nhiều lắm ở đâu trải qua được hắn đi sân tập bắn tiêu phí mấy học sinh xuất sắc bên trong đi phía trước nhất là một tên thiếu nữ tóc lam nàng tóc dài tới e o thân cao vượt qua một m chín mặc áo sơ mi trắng phối hợp màu băng lam bánh nắn trên chân thì là mặc một đôi màu nâu mát tin d à i thiếu nữ khuôn mặt trắng đoan bên trên có một đôi t r ò n g mắt màu xanh nước biển mí mắt của nàng c ụ c xuống tại nhiều người như vậy nhìn chăm chú thần sắc vẫn như c ũ mười phần l ạ nhạt n h dường như sớm thành thói quen người bên ngoài ánh mắt nàng nện bức một đôi đôi chân dài tự tin đi tới chỉ là nhìn nàng từ trường thì có thể cảm nhận được tự tin của nàng cố dịch hướng hà văn hiên mở miệ h người kia chính là lam tích tuyết nhưng mà còn không đợi hà văn hiên trả lời đứng ở cố dịch bên cạnh một tên tóc vàng thiếu niên lại đoạt trước nói Ừm, ngươi thế mà không biết chúng ta đông khu nhất trung lam đại giáo hoa không biết nàng có vấn đề gì không â là không có vấn đề gì lớn nhưng mà ngươi không có ở võ quán gặp qua nàng áp phích sao tóc vàng thiếu niên nhắc tới điểm này ngược lại để cố dịch có chút ấn tượng có chút võ quán vì tuyên truyền sẽ cố ý mời một ít ở trường ưu tú học sinh làm phát ngôn cố dịch đều không có tiền đi sân tập bắn huấn luyện chớ nói chi là võ quán cho nên thật sự là hắn không quen biết lam tích tuyết chỉ là biết đại khái một người như vậy cố dịch sờ lên cái m ũ i nói tây kỳ thực ta là bắc khu ta chỉ biết là lam tích tuyết là cuộc thi lần này h ạ n nhất nghe nói dáng dấp còn nhìn rất đẹp n g u y ê n lai、like、ngươi là bắc khu vậy ngươi chưa từng thấy nàng áp phích cũng bình thường bắc khu võ quán chắc chắn sẽ không dùng nàng áp phích nghe ngươi nói như vậy nàng hình như rất lợi hại tóc vàng thiếu niên cười một tiếng trong giọng nói mang theo một chút kiêu ngạo đó là tất nhiên nếu không chúng ta đông khu nhất chung người làm sao sẽ đem nàng xưng là lam đại giáo hoa đâu vẹn vẹn là xinh đẹp vậy cũng không được ba năm này kiểm tra chúng ta lam đại giáo hoa các h o a thành tích dường như đều là cả lớp thứ nhất nàng có thể trở thành học sinh xuất sắc bên trong hạng nhất chúng ta nhất chung người không một chút nào sẽ ngoài ý m u ố n ngay vậy cố dịch quay đầu nhìn về phía hai mươi m có hơn lam tích tuyết trong lòng nhiều hơn mấy phần bội phụ kiểm tra thi hạng nhất cố dịch không phải là không có thi qua nhưng hắn cũng không phải mỗi lần đều có thể đã tới t thống chi lam tích tuyết là ba năm qua luôn luôn bá bảng lam tích tuyết có thể làm đến điểm này trừ ra thiên phú bên ngoài nỗ lực khẳng định cũng là ác không thể thiếu cố dịch gật đầu một cái thở dài nói quả thực rất lợi hại với lại nói đến đây cố dịch đột nhiên dừng lại mà lại cái gì với lại chân vẫn rất dài tóc vàng thiếu niên sửng sốt a bản thân suy nghĩ của ngươi thật đúng là hà văn hiên đủ nhảy vọt cố dịch các ngươi thì nói có phải không a tóc vàng thiếu niên cùng hà văn hiên đi lặng sau đó nhìn về phía lam tích tuyết dùng sức gật gật đầu kỳ thực ngược lại cũng không phải cố dịch tư duy quá mức nhảy vọt mà là vì gần đây có quan hệ với trí nhớ của kiếp trước không ngừng nghĩa lên hắn một thế này vốn có ký ức ngược lại như là rất sớm trí nhớ lúc trước giống nhau giống như bị che kín rồi một tầng mê vụ này thân cao một mét chín trắng bóng đôi chân dài ai nhìn không mơ hồ a nhưng mà ba người đều không có chú ý tới là đứng ở mười mấy mét có hơn lam tích tuyết đột nhiên bộ mặt cơ thể cứng đờ khoe miệng k h ẽ run dường như lơ đạn g hương c ũ dịch ba người bên này nhìn thoáng qua mặc cho ba người bọn họ sao nghĩ cũng không ra khoảng cách này lại thêm t r u n g quanh thanh âm huyền áo lam tích tuyết lại có thể nghe được bọn họ đối thoại một hồi máy móc vận chuyển âm thanh đột nhiên tại bốn phía vang lên khiến cho đám người sao động còn không đợi mọi người phản ứng nguyên bản đều đều chiếu s ạ tại hoa thần phố tia sáng bắt đầu co vào tập trung cho đến bảy mươi phần trăm tia sáng tụ tập đến một chỗ mọi người thuận thế đưa ánh mắt về phía chỗ nào đây là hoa thần phố tia sáng phân phối hệ thống thực sự là kỳ diệu、A. đúng à, nghe nói cái đồ chơi này sẽ căn cứ siêu p h ả m hoa hủy sinh trưởng cần có ánh sáng cường độ tự động điều chỉnh hoàn toàn do trí tuệ nhân tạo khống chế hai cái đồ nhà quê nay có cái gì hiếm lạ nguyên nghĩa là gì mời các vị đồng học gan tĩnh lại một âm thanh vang r ộ i đột nhiên vang lên nguyên bản ồn ào đám người lập tức không còn lên tiếng t r ư ơ n g năm lại tới t r ư ơ n g năm lại tới chỉ thấy k á i ánh sáng hội tụ chỗ đứng một tên hai tóc m a i bạc thân thể có chút còn xuống chung láo niên người hắn đứng ở một viên màu bạc trắng mâm tròn bên trên lơ lửng ở giữa không trung loại này tình hình mọi người lập tức biết được tên này lão nhân là một tên am hiểu tinh thần n i ệ m lực hoa quyến giả đồng thời phẩm giai trí ít đ ạ t đến tứ giai cũng chỉ có đạt tới tứ giai thần n i ệ m sư mới có thể như thế ổn định địa đứng ở chính mình thao túng vật thể phía trên tại hạ triệu v i n h an là lần này siêu phàm hoa hủy nghiêm tuyển biết người chủ sự lão nhân âm thanh van g dội trong đại sành k h u y ế t tán tiếng nói của hắn vừa dứt dưới hắn trái hậu phương đột nhiên có màn bạc sáng lên một lam tích tuyết luận đám đầu tiên hoa cỏ phẩm giai tinh phẩm cấp thượng phẩm phối phát đ i ệ xuân nhật hoa hảo hoa t h à n phố hai lý đông suy luận đám đầu tiên hoa cỏ phẩm Bùi tiên năm lượn, đám đầu học o hoa a dai, Hứa dai, cỏ cấp cỏ cấp phẩm phẩm phẩm phối. phẩm phẩm phẩm phối. tinh hàng tinh hạ h đám tiên trung tử lượn, đầu sinh xuất sắc tự nhiên có học sinh xuất sắc chỗ tốt bọn hắn có thể lựa chọn siêu phàm hoa hủy đều là tinh phẩm cấp hoa hủy mà lấy được ba hạng đầu học sinh xuất sắc thậm chí có lựa chọn tinh phẩm cấp thượng phẩm hoa cỏ tư cách về phân phối phát địa thì là lựa chọn nhận lấy hoa cỏ địa điểm xuất n h ậ hoa hảo chính là nhà này hoa thần phố tên thu phong tai ca thì là ở vào nam khu hoa thần phố nhìn thấy phía trên tên về sau rất nhiều người đều không tự chủ được đưa ánh mắt về phía giữa đại sảnh đạo kiêm màu xanh dương bóng hình xinh đẹp nồng đấm hâm mộ t ì n h lộ rõ trên mặt một gốc tinh phẩm cấp hạ phẩm siêu phàm hoa hủy giá cả ít nhất cũng phải một trăm năm mươi vạn đây là kém nhất một loại kia hoa cỏ giá cả mà một gốc tinh phẩm cấp thượng phẩm hoa cỏ giá cả thấp nhất cũng muốn năm trăm vạn hơi sang quý một điểm giá cả chính là muốn tám trăm vạn cất bước đây vẫn chỉ là tại hoa thần phố mua sắm hoa cỏ giá cả nếu trong chợ đen siêu phàm hoa hủy giá cả cao hơn ba bốn thành lam t u y ế t là h ạ n nhất có thể miễn phí nhận lấy một gốc tinh phẩm cấp thượng phẩm siêu phẩm hoa h ai có thể không hâm mộ và đỏ mắt đâu lúc này triệu v i n h an mắt nhìn đứng ở học sinh xuất sắc ở giữa lam tích tuyết trên mặt toát ra mấy phần tán dương tri sắc sau đó mở miệng nói ở đây tuyên bố thành tích xếp hạng càng cao người lựa chọn hoa cỏ ưu tiên cấp càng cao nếu như không có tồn kho cũng chỉ có thể lựa chọn cái khác hoa cỏ hiện tại m ờ i ở vào trên bảng đồng học lựa chọn hoa cỏ theo triệu v i n h an vừa dứt lời h ắ n phải hậu phương cũng là sáng lên một đạo màn bạc phía trên ghi chép đều là tinh phẩm cấp hoa cỏ hát quan hoa phẩm giai tinh phẩm cấp thượng phẩm thuần hóa độ chín mươi tám một hoa k u y ế n giả tinh thần niệm lực đem đạt được tăng lên. hạng này bình xét cấp bậc tinh phẩm cấp thực phẩm hai hoa q u y ế n giả có thể triệu hồi ra một đỉnh màu đen vương miện cái kia vương miện có thể tăng lên hoa q u y ế n giả tinh thần nhiệm lực đồng thời có thể trình độ nhất định giảm miễn tinh thần của địch nhân công kích hoa q u y ế n giả tinh thần nhiệm lực càng mạnh triệu hoán đi ra vương miện kéo dài thời gian càng dài hạng này bình xét cấp bậc tinh phẩm cấp trung phẩm ba hoa q u y ế n giả thể chất đem đạt được tăng lên hạng này bình xét cấp bậc tinh phẩm cấp hạ phẩm chú thích cụ thể hiệu quả sẽ căn cứ hoa k u y ế n giả một cá nhân tình huống mà lịch ra ma đàng hoa phẩm giai tinh phẩm cấp trung phẩm thuần hóa độ bốn mươi bảy hoa q u y ế n giả đạt được triệu hoán cùng k h ô n g chế dây leo năng lực hoa q u y ế n giả có thể để cho ma đằng làm ra thủ hộ quất cùng quân quanh và hành vi hoa q u y ế n giả đem đạt được nhất định thực vật thân h ò a độ lợi cho g i ã ngoại sinh tồn hạng này bình xét cấp bậc tinh phẩm cấp trung phẩm hai hoa q u y ế n giả tinh thần n h i ệ m lực đem đạt được tăng lên hạng này bình xét cấp bậc tinh phẩm cấp hạ phẩm ba hoa q u y ế n giả thể chất đem đạt được tăng lên hạng này bình xét cấp bậc phổ thông cấp trung phẩm cùng tân phẩm khu hoa có khác nhau bình thường hoa có công năng miêu tả muốn đơn giản hơn nhiều đồng thời mỗi một hạng năng lực đều sẽ có một hạng này bình xét cấp bậc đúng siêu phẩ Chọn tia hoa cỏ người đàm hát ể căn cứ bình x quan,、so. quan hoa độ tinh khiết thật cao nếu sử dụng thảo một bồn nguyên nhất định có thể đem đoá hoa này phẩm cấp tăng lên tới vượt trội cấp với lại h á c quan hoa năng lực cũng rất tốt nếu như ta là làm tích tuyết ta khẳng định chọn h á c quan hoa không phải bản thân n g ư ơ i nghĩ như thế nào n g ư ơ i biết thảo m ộ c bổn nguyên đắc cỡ nào sao cho dù chỉ cần từng chút một thảo m ộ c bổn nguyên vậy cũng đúng giá trên trời n g ư ơ i cũng không nghĩ một chút nếu cần tiền không nhiều này gốc h á c quan hoa sao có thể đặt tới hoa thần phố tới ây không đến mức ca như vậy làm việc tiếp theo dù sao cũng so mua một gốc vượt trội cấp hoa còn muốn tiện nghi đi lúc này một người gia nhập trận này tranh luận hắn trực tiếp rêu cực nói không đến mức ha ha thảo một bổn nguyên giá cả sang quý liền không nói rồi cho dù có tiền người mua thì không nhất định có thể mua được năng lực tăng lên hoa cổ phẩm chất thứ gì đó ai biết lấy ra bán càng không khả năng sẽ lấy ra dùng tại một gốc tinh phẩm cấp hoa hủy bên trên cố dịch tiên lặng nghe mấy người đối thoại thầm nghĩ nhìn chính mình vừa rồi đạt được hệ thống có hệ thống tồn tại cố dịch chỉ cần có đầy đủ cảm xúc t r ị liền có thể tăng lên bủn mệnh hoa hủy phẩm chất đến từ trúc giao ái mộ hai đến từ trúc giao ái mộ hai hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa cố dịch lập tức ý thức được trúc giao nên lại tại vụ trộm nhìn chính mình chẳng qua lần này vì gìn giữ cảm xúc chị ổn định gia tăng cố dịch không có tiếp tục tượng trước đó giống nhau chương sáu ao nuôi cá chương sáu ao nuôi cá nhan ngộng nàng là ai cố dịch đối với danh tự này cảm thấy mười phần lạ lẫm hắn lại lần nữa chỉnh lý một chút ký ức phát hiện mình đích thật không biết người này cố dịch có lòng muốn xác định đối phương là ai có thể lại không muốn bởi vì động tác của mình lần nữa ngắt lời cảm xúc chị gia tăng thế là cố dịch thần sắc không thay đổi gìn giữ tại nguyên chỗ bất động yên lặng tự định giá suy xét đến cảm xúc chị nhiều ít cùng nhà cung cấp tâm trạng mãnh liệt trình độ liên quan đến nhan n mộng cung cấp ái mộ chị cũng không nhiều không còn nghi ngờ gì nữa nàng đối với mình ái mộ cũng không mạnh điểm này cố dịch cũng không cảm thấy bất ngờ rốt cuộc hắn hoàn toàn không biết cái này nhan n mộng có thể mấu chốt của vấn đề chính là đối phương là một người xa lạ làm sao lại như vậy đối với hắn sinh ra ái mộ đâu đang cố dịch suy nghĩ mãi mà chẳng rõ đột nhiên có người sau cố dịch phương đụng hắn một chút cố dịch thân hình về phía trước một nghiêng. ngại q u á a đồng học một đạo thanh thúy giọng nữ sau cố dịch phương v ă n g lên cố dịch quay đầu nhìn lại là một màu vàng kim tóc q u ăn thiếu nữ mặt mũi của nàng mỹ lệ thân cao đại khái đến cố dịch b ả vai màu da là khỏe mạnh màu lúa mì dáng người thẳng t ó c vừa rồi thành niên tuổi tác trước người tư bản cũng đã có chút nạo nhân là nam tính sinh vật cố dịch thì tránh không được theo bản năng mà lướt qua nàng mặt lộ h y này nói ra người ở đây có chút nhiều không cẩn thận đụng vào ngươi rồi thật sự là ngại quá không sao đây cũng không phải là cái đại sự gì cố dịch lắc đầu vô tình nói sau đó hắn lại lần nữa đem tầm mắt của mình nhìn về phía trong đại s ả n h kết quả sau lưng nữ hải đột nhiên lại chọc chọc bở vai của hắn cố dịch lần nữa quay đầu khó hiểu hỏi có chuyện gì không tóc vàng nữ hải chỉ chỉ phía trước nói ra đồng học ngươi có thể cho ta đ ằ n g cái vị trí sao thân ngươi cao quá cao có chút ngăn trở tầm mắt của ta rồi cố dịch mặt lộ vẻ chợ hiểu p h o n g phóng nói tất nhiên không sao hết chúng ta đ ổ i c h ô đi nữ hải nụ cười ngọt nào nói quá cảm ơn ngươi đồng học ta gọi nhan n ộ n g là đông khu nhất trung học sinh nhan n ộ n g cố dịch nghe xong nữ hải sau khi giới thiệu sửng sốt vừa rồi cố dịch còn không biết chính chủ là ai đâu không ngờ rằng đối phương đột nhiên thì xuất hiện tại trước mắt của mình hắn quan sát lần nữa một chút trước mặt nhăn n mộng mười phần xác định chính mình cùng đối phương cũng không quen biết vấn đề lại quay về rồi hai người trước đó lại không biết nàng làm sao lại như vậy đối với mình h ư u hái mộ tâm trạng đâu lẽ nào là nhìn hắn lớn lên đẹp trai thấy s ắ c khởi ý rồi hay sao đó cũng không phải cố dịch tự luyến cố dịch hình dạng vẫn là có mấy phần tiểu xoáy ngày bình thường cũng sẽ có nữ sinh hướng hắn yêu cầu phương thức liên lạc thậm chí hắn còn nhận qua không thiếu nữ đồng học viết cho hắn viết thư tỉnh hình như cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích hai người cũng không nhận ra nhưng nhan mộng lại đối với hắn sinh ra ái mộ tâm trạng nguyên nhân đồng thời cũng có thể giải thích nhan mộng cung cấp ái mộ điểm rất ít nguyên nhân chẳng qua cố dịch thì sẽ không cho là nhan mộng cứ như vậy coi trọng hắn rồi đây chỉ là tầm thường lòng thích cái đẹp thôi thấy cố dịch chậm chạp không trả lời nhan mộng một chút một đầu mặt lộ nghi ngờ hỏi làm sao vậy đồng học trên mặt ta có đồ vật gì sao cố dịch lấy lại tinh thần mặt không đổi sắc cười nói tất nhiên không có ta gọi cố dịch là đồng khu tam trung học sinh nguyên lai là người là tam trung không biết cố dịch đồng học là cấp bậc gì hoa cỏ nhận lấy tư cách cố dịch ta là nhóm đầu tiên lần phổ thông thượng phẩm hoa h ủ y nhận lấy tư、cách. đó cũng không phải cái gì đáng được giấu giếm sự việc với lại cho dù hắn không nói đợi chút nữa nhan mộng cũng sẽ biết được nhan mộng nhãn tình sáng lên giọng nói mang theo điểm hâm mộ và tán thường nói không ngờ rằng cố dịch đồng học lại là nhóm đầu tiên lần phổ thông thượng phẩm hoa hủy nhận lấy tư cách thực sự là lợi hại a ta cũng vậy phổ thông thượng phẩm hoa hủy nhận lấy tư cách đáng tiếc ta là nhóm thứ hai lần đến lúc đó cũng chỉ có thể lựa chọn các ngươi chọn còn lại rồi trước đó vừa ý siêu phàm hoa hủy chỉ sợ rất khó chọn được nay cũng thì khó nói loại chuyện này vận khí tốt cũng khó nói cố dịch tùy tiện an ủi một câu lại cùng nàng đơn giản trò chuyện vài câu thì kết thúc giữa hai người đối thoại tại hắn cùng nhan mộng nói chuyện phiếm trong lúc đó nhan mộng không còn vì hắn cung cấp cảm xúc chị nhìn tới cảm xúc chị cũng không phải dễ kiếm như vậy chẳng qua nhan mộng xuất hiện ngược lại là mở ra cố dịch đi nghĩ lúc này nhan mộng nhìn trong đại sành phía trên màn hình tâm tư lại không ở trên đây học sinh xuất sắc lựa chọn siêu phàm hoa hủy vốn là cùng bọn hắn không có quan hệ gì tinh phẩm hoa hủy thông tin trên mạng vốn là thẩm tra đ ư ợ c trừ ra cụ thể hoa cỏ thuần hóa độ sẽ không cụ thể công khai bên ngoài những tin tức này tại hoa thần phố website m đều có vừa rồi tấm mắt của nàng quả thực bị cố dịch che cản chẳng qua thì chính vì vậy nàng chú ý tới cố dịch anh tuấn hình dạng đối với hắn sản sinh một chút hứng thú bởi vậy nhan mộng c ô ý va vào một phát cố dịch sáng tạo ra một lần nhìn như ngoài ý muốn bắt chuyện cơ hội đoạn thời g i a n trước toàn bộ liên bang thống nhất kiểm tra một kết quả sau khi ra ngoài nhan mộng bạn trai không hề có thông qua kiểm tra không có đạt được siêu p h ả m hoa hủy nhận lấy tư cách mà chính nàng lại thu được nhóm thứ hai phổ thông thượng phẩm hoa hủy nhận lấy tư cách chính mình sẽ thành hoa q u y ế n giả mà bạn trai của nàng đâu xác suất lớn về sau sẽ chỉ là sinh hoạt tại hoa k u y giả che chở cho người bình thường hai người đã là người của hai thế giới rồi còn nữa nhan mộng lúc trước cũng là xúc động phía dưới mới đáp ứng bạn trai cũ đối với hắn căn bản chưa nói tới thích thế là kiểm tra kết quả sau khi ra ngoài nhan mộng hướng bạn trai đưa ra chia tay lên mở kiếm thứ nhất trước t r ả m ý trung nhân nhan n g cũng không cho rằng nàng làm như thế có vấn đề gì chính mình tại tiến bộ hắn đâu thân ở tận thế nguy cơ dưới nhất định phải có một tin cậy bạn đời mới có thể làm cho mình sống được càng tốt hơn So so sánh hoa với vẫn trai, trai nói, bạn dáng không nhận còn chính mình gần rất lượt cố dịch cỏ ph lấy đẹp không n g ạ i n h ư ờ n g cố dịch biến thành chính mình biến thành hoa q u y ế n giả sau ngư đường bên trong đầu thứ nhất ngư nhan ộ n g chính suy nghĩ lấy làm như thế nào cùng cố dịch thành lập được sơ bộ liên hệ cầu cá nha dù sao cũng phải trước nắm tay tốt dây câu trước hết để cho này gặp mặt một lần diễn biến thành bằng hữu quan hệ ngày sau mới tốt thuận tiện ra tay ngay tại hai người tâm tư khác biệt lúc giữa đại sảnh học sinh xuất sắc nhóm cuối cùng tuyển định rồi chính mình thứ nhất đám b u ồ n mệnh hoa hủy l a m tích h tuyết không hề có lựa chọn gốc kia hát con hoa mà là lựa chọn một gốc thuần hóa độ cũng rất cao đó hoa màu xanh lam băng lam hoa c hạng ư này n bình xét cấp bậc tinh phẩm cấp chư ợ n g phẩm thuần h ba siêu phàm giả thể chất đem đạt được tăng lên hạng này bình xét cấp bậc tinh phẩm cấp trung phẩm cùng hát văn hoa so sánh lam tích tuyết lựa chọn này gốc băng lam hoa thuần hóa độ cũng rất cao mặc dù băng lam hoa đúng tinh thần lực tăng lên không kịp hát quan hoa nhưng trên thể chất băng lam hoa đúng hoa q u y ế n giả thể chất tăng lên càng thêm rõ ràng trên tổng thể nhìn xem băng lam hoa đúng hoa q u y ế n giả thực lực tăng lên muốn càng toàn diện một ít học sinh xuất sắc nhóm chọn xong về sau liền đến phiên đạt được nhóm đầu tiên phổ thông thượng phẩm hoa hủy nhận lấy từ các người cố dịch chính là tại đây một nhóm lần bên trong một bên hà văn hiên đột nhiên hỏi cố dịch cuối cùng đến phía ngươi ngươi rốt cục làm ra quyết định kỹ càng rồi không là dự định tuyển tử kinh hoa hay là thanh thạch hoa cố dịch lắc đầu nói nghĩ kỹ nhưng đều không phải là này hai gốc hoa cỏ n g h e xong cố dịch sau khi trả lời hà văn hiên sửng sốt ngươi sao đột nhiên đ ổ i chủ ý rồi ngươi không chọn chúng nó vậy ngươi dự định tuyển hoa gì hủy lúc này đứng trên đĩa tròn m à u bạc triệu v i n h an cao dạng hô hiện tại mời có nhóm đầu tiên lần phổ thông cấp thượng phẩm hoa hủy nhận lấy tư cách học viên chọn lựa hoa cỏ triệu v i n h an vừa dứt lời về sau một nhóm học viên t ừ trong đám người đi ra cố dịch cũng là cất bước về phía trước giọng nói tùy ý, đợi chút nữa ngươi chẳng phải xe biết nhan ộ n cũng là nhìn cố dịch rời đi thân ảnh trong lòng có chút tò mò cố dịch chọn dạng gì hoa cỏ dưới cái nhìn của nàng tử kinh hoa cùng thanh thạ Nếu như không phải cùng h h mình tại nhóm thứ hai lần, này hai gốc siêu phàng hoa hủy nhất định sẽ là nàng ưu tiên suy tính đối tượng. Cố dịch không có ý định hai hoa chọn í n lần, này nàng tiên tượng. tuyển này đoá hoa cỏ, là có cái gì tại tốt siêu đối cái có có lựa sao? là là suy gốc Cố cỏ, sẽ ưu đoá ý hơn lúc trước giống nhau triệu vĩnh an trái hậu phương trên màn hình xuất hiện lần nữa một phần danh sách nhân viên cố dịch tên tình l ì n h ở phía trên phải hậu phương thì vẫn là hàng loạt hoa cỏ thông tin chẳng qua cùng lúc trước khác nhau là những thứ này hoa cỏ cũng chỉ là phổ thông cấp siêu p h à n hoa hủy triệu vĩnh an nghiêm túc nhìn bọn hắn lớn tiếng nói lựa chọn kỹ càng hoa cỏ về sau không cách nào lại làm sửa đổi các ngươi nhất định phải trước hết nghi tốt lại làm ra lựa chọn hiện tại có vấn đề gì có thể nói ra triệu vinh an sau khi nói xong yên lặng chờ rồi mấy giây cũng không ai lên tiếng không còn nghi ngờ gì nữa một đám các học sinh đúng hoa cỏ nhận lấy quá trình sớm đã biết rõ lúc này tự nhiên không ai còn có vấn đề rất tốt tất nhiên mọi người không sao hết vậy liền trực tiếp bắt đầu đi nói xong triệu vinh an quay đầu nhìn thoáng qua bảng danh sách lại tiếp tục nói giang bằng đồng học mời lên tiền lựa chọn đi trong đám người đi ra một tên cao g ầ y thanh niên hắn chính là này một nhóm lần đầu tiên lựa chọn hoa cỏ học sinh giang bằng đợi hắn xác nhận thân phận của mình thông tin về sau giang bằng rất nhanh lựa chọn một gốc siêu phản hoa hủy phong tòng hoa hắn làm ra cái lựa chọn này về sau lập tức có người tại chỗ ông đầu vẻ mặt táo bón khó chịu bộ dáng À à. quả nhiên ta liền biết khẳng định sẽ có người chọn trước lộ tin theo hoa có người ở một bên nhìn có chút hạ h a nói đây không phải nói nhảm sao phong tòng hoa cái đó dị năng lợi hại như vậy bị nhân tuyển đi đây không phải chuyện rất bình thường sao ngươi xếp hạng tại mười tên bên ngoài còn muốn lấy đi phong tòng hoa người kia mặc dù trong lòng không tam l ò n g nhưng cũng không thể tránh được cuối cùng chỉ có thể p h ẫ n hận mắng chết tiệt vì sao phong tòng hoa cũng chỉ có một gốc ca yên tâm cho dù phong tòng hoa có hai gốc cũng giống vậy không tới p h í ngươi trong h、so、lúc nhất k á c chuẩn n ông thời hộ, cố dịch n đã trở thành trên trận tiêu điểm trong đó có ba người càng là hơn gắt gao được chằm chằm vào cố dịch cố dịch không khỏi cảm thấy mấy phần một người đối phương nhìn mình ánh mắt dường như chính mình muốn c ư ớ p đi đối phương tân n ư ơ n g tử giống nhau cố dịch không chút nghi ngờ nếu như mình chọn lấy rồi bọn hắn nhìn c h ú n g hoa cỏ nhất định sẽ thu hoạch được không ít g h é t hận giá trị vừa nghĩ đến đây cố dịch đột nhiên b ừ n g tỉnh đại ngộ nay không phải liền là một thu hoạch g h é t hận đáng giá cơ hội tốt sao liền xem như p h ạ m tiện hắn thì nhất định phải thử một chút thế là cố dịch xác nhận hết thân phận của mình thông tin sau đó thao tác hoa cỏ lựa chọn giao diện cũng điểm kích rồi trong đó một gốc hoa cỏ lựa chọn giao diện cũng điểm kích rồi trong đó một gốc thanh thạch hoa đã bị những nhân tuyển khác đi rồi t ử kinh hoa thông tin giao diện lập tức nhảy ra ngoài đồng thời bắn ra tại trên màn hình lớn chỉ cần cố dịch lớn xác nhận cái nút cố dịch liền đem tuyển định này gốc hoa cỏ không thể sửa đổi cố dịch r ô i ra ngón tay làm bộ muốn đệ lên tựa như một giây sau này gốc t ử kinh hoa rồi sẽ bị hắn chọn chúng mẹ nó ta liền biết ta liền biết tổng cộng cũng liền hai gốc vừa nay đã bị tuyển đi rồi một gốc rồi t ử kinh hoa của ta triệt để hết rồi vì sao còn kém một chút còn kém một chút thì đến phía ta người kia đ ế từ hứa phi dương ghét hận m ư ơ i đến từ trần vũ tình ghét hận tám đến từ phó minh ghét hận m ư ơ i một nhận được hệ thống phản hồi cố dịch nhãn tình sáng lên không ngờ rằng hắn nếm thử thật có thể thực hiện nguyên bản sắp chạm đến cái nút ngón tay đột nhiên bị cố dịch thu hồi này lệnh bên ngoài sân ba người cũng ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng mà thì sau đó m ộ t khắc cố dịch ngón tay lần nữa về phía trước nô ra đến từ hứa phi dương ghét hận sau đến từ trần vũ tình ghét hận ba đến từ phó minh ghét hận năm cố dịch mai nở nhị độ lần nữa thu hoạch được rồi ba người ghét hận điểm chẳng qua lần này đạt được ghét hận điểm không hề có hắn ngay từ đầu đạt được nhiều như vậy có rồi ban đầu kích thích dường như nhường ba người đúng cố dịch cầm xuống từ kinh hoa chuyện này có rồi nhất định độ chấp nhận. xem ra muốn dùng một sự kiện luôn luôn hao lông dê có phải không có thể được cố dịch tại thầm nghĩ nói nhưng động tác trên tay lại không có đình chỉ hắn lần nữa làm ra điểm trọng y ế u kích xác nhận cái nút động tác đến từ hứa phi dương ghét hận ba đến từ phó minh ghét hận hai lần này ba người cho đến ghét hận lần nữa giảm bớt thậm chí trần vũ tình không còn cung cấp ghét hận giờ rồi cố dịch coi như là có chút đã hiểu rồi cảm xúc chị cho cơ chế hắn không có tiếp tục khiêu khích ba thần kinh người đóng lại từ kinh hoa lựa chọn giao diện hoán đổi đến một b u i khác siêu p h ẳ n hoa hủy lựa chọn giao diện bên trên hứa phi dương trần vũ tình cùng phó minh ba người thấy thế đều không hẹn mà cùng ở trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm trước mắt này g ố c hoa cổ đồng dạng thâm thụ nhiều người chú ý dưới mắt cũng chỉ còn lại một g ố c rồi thế là cố dịch mai nợ bốn độ đ ế từ trung văn g h é t hận bảy đến từ hứa khả hơn g h é t hận tám đến từ vương bình g h é t hận chín đến từ vân thanh thanh g h é t hận sáu mai nợ năm độ đ ế từ trung văn g h é t hận bốn đến từ hứa khả hơn g h é t hận ba đến từ vương bình g h é t hận năm đến từ vân thanh thanh g h é t hận ba đến từ trúc giao hái mộ hai mai nợ n n độ chừng tám cố dịch lựa chọn chừng t cố dịch lựa c h n g tám cố dịch lựa chọn gia hỏa này rốt cục đang làm gì sao làng nhà làm nhằng bởi vì cố dịch đung đưa không ngừng cùng lặp đi lặp lại cuối cùng có người nhịn không được mắng một bộ muốn chọn không chọn dáng vẻ vừa nãy ta còn tưởng rằng g i a hỏa này thật dự định tuyển quật kim hoa đâu làm ta sợ muốn chết nếu mỗi người cũng giống như hắn như vậy khi nào mới có thể đến phiên ta hả quá lệ mề rồi nhìn cố dịch chọn chọn lựa lựa hà văn hiên cũng là lơ ngơ vừa rồi cố dịch nói kia lời nói không phải đã sớm ở trong lòng chọn tốt hoa của đối tượng sao kết quả bây giờ lại là như vậy do dự dáng vẻ một bên nhan mộng không khỏi mở miệng hỏi gì đồng học cố dịch đồng học hắn là đang làm gì hà văn hiên lắc đầu nói trong a làm s đại sảnh g cố dịch lần nữa ấn mở rồi một góc hoa cỏ thông tin lại một lần làm bộ điểm trọng yếu đi lên đáng tiếc lần này động tác của hắn không còn thu hoạch ghét hận giờ rồi chờ đợi chọn lựa hoa của các học sinh đã thành thói quen cố dịch lặp đi lặp lại không cho rằng hắn thật biết chút í c h xác nhận cái nút trong đám người phàn nàn cố dịch dày vò khốn khổ âm thanh càng ngày càng nhiều triệu vinh a n nhìn cố dịch đồng dạng lông mày cao lại nếu cố dịch còn không mau một chút chọn lựa hắn liền muốn lên tiếng thúc giục rồi nếu người người chọn lựa hoa cỏ cũng giống như hắn như vậy tốn thời gian trận này nghiêm tuyển sẽ muốn làm tới khi nào mới có thể kết thúc không có cảm xúc chị nhập trướng cố dịch cảm thấy đáng tiếc chẳng qua vừa nãy làm việc đã để hắn thu hoạch không ít cảm xúc chị rồi tính cả chúc giao cùng nhan mộng cho hắn cung cấp ái mộ điểm hắn hiện tại đã góp nhặt một trăm bốn mươi ba điểm cảm xúc chị sau đó cố đi tới hoa cỏ xác nhận giao diện xa xa nhìn trên này một đám học sinh xuất sắc nhóm đang xa xa nhìn đang lựa chọn hoa cỏ những học viên khác hứa tử hàng nhìn trên màn ảnh biểu hiện hoa cỏ mặt lộ nghi ngờ nói cố dịch rốt cục tại chơi đ ù a cái gì làm lâu như vậy còn chưa đem hoa cỏ c h ọ n tốt thế mà ngay cả bình thường trung phẩm hoa cỏ cũng xuất hiện sản phẩm mới hoa cỏ thanh luyến hoa n à y thanh luyến hoa năng lực yếu như vậy cố dịch điểm vào để làm gì bùi nam nam từ tốn nói hẳn là lầm sờ đi này thanh luyến hoa năng lực rất bình thường trừ ra năng lực tăng lên nhan sắc bên ngoài thì không có địa phương gì đặc biệt cố dịch hắn cũng không thể để đó phổ thông cấp thượng phẩm hoa hủy không chọn tuyển cái này a với lại với lại cố dịch trước đây nhìn thì thật đẹp trai thì không cần đến sử dụng siêu p h ẩ m hoa hủy tăng lên nhan sắc h ứ a tử hàng trên mặt đột nhiên co lại trong lòng châm biếm phát biểu ý kiến quy phát biểu ý kiến ngươi năng lực đừng nói cố dịch dáng dấp đẹp trai sao cao t r u n g ba năm h ứ a tử hàng vẫn luôn đem cố dịch xem là đối thủ của mình hai người thành tích cuộc thi cũng hầu như là khó phân cao thấp ngoại hạ cố dịch hết lần này tới lần khác tướng mạo xuất chúng dáng dấp đẹp trai thành tích học tập lại tốt hai loại bờ uff điệp ra phía dưới Cố d Nam Nam luôn luôn bởi vậy chỉ có thể là điểm sai lầm rồi này một đáp án đứng ở một bên lam tích tuyết hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe được lời của hai người trong mắt màu xanh nước biển khẽ nhúc ních nhìn về phía giữa đại sành cái thân thành kia n、like、g bùi nam nam, bùi nam nam cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc há to miệng hơi kinh ngạc địa nói không ra lời l a đông học cố dịch tại h t sao lại làm ra lựa chọn như vậy hứa tử hàng nhất miệng cố dịch không phải là vì không có đạt được học sinh xuất sắc danh lệch thì càng chịu đi tinh phẩm hoa hủy cùng bình thường hoa cỏ t r ê n lệch l á rất lớn nhưng cũng không trở thành như vậy đi À, về sau hắn không còn có cùng chúng ta cạnh tranh tư cách bùi nam nam nhứ mày ngoài miệng ngược lại là không nói gì thêm nhưng trong lòng cũng đồng ý rồi hứa tử hàng nàng hứa tử hàng cùng cố dịch đều là trong trường học ưu tú học sinh mà bây giờ nàng cùng hứa tử hàng cũng thu được tinh phẩm cấp hoa cỏ cố dịch lại lựa chọn dạng này một g ố c hoa cỏ đến tận đây bùi nam nam trong lòng cũng cho rằng cố dịch đã bị bọn hắn bỏ lại xa xa bốn trong đại sảnh cố dịch lựa chọn phổ thông cấp trung phẩm thanh l u y n hoa lập tức nhường người ở chỗ này một mảnh xôn sao bọn hắn sao cũng không nghĩ ra d ạ y vào khốn khổ rồi hồi lâu cố dịch thế mà lựa chọn thanh luyến hoa gia hỏa này là kẻ ngu sao làng nhà làng nhằng đã hơn nửa ngày thế mà tuyển cái phổ thông cấp trung phẩm hoa cỏ hảo hảo nhóm đầu tiên phổ thông cấp thượng phẩm hoa cỏ nhận lấy tư cách không cần hết lần này tới lần khác tuyển dạng này một gốc hoa cỏ tiểu từ này là nghĩ trở nên đẹp trai muốn điên rồi sao trời ơi hắn tư cách cho ta tốt bao nhiêu a thế mà liền bị hắn như vậy cho lãng phí nói cho dù hắn lựa chọn cái khác bình thường trung phẩm hoa cỏ ta cũng có thể đã hiểu nhưng vì cái gì muốn lựa chọn thanh l u y n h o a hoa này năng lực cũng quá bình thường năng lực trở nên đẹp trai có một điều dùng trở nên đẹp trai ta cũng không tin một gốc phổ thông cấp trung phẩm hoa có có thể khiến cho hắn xoáy đi nơi nào có người t r e o c h ọ n g nói là cái này các ngươi không hiểu ta nhìn xem vị huynh đệ kia nhất định là tại tầng khí quyển hắn vốn là dáng r ấ t đẹp trai hấp thụ thanh luyến hoa hoa phấn sau càng biến đổi xoáy trực tiếp đi bảng phú bà không thâm sao thiếu niên không biết cơm chùa hương đem nhầm thanh xuân cắm ngược hương có nữ học viên nhìn thấy cố dịch lựa chọn thanh l u y n hoa về sau có chút khó mà tiếp nhận làm sao lại như vậy thanh l u y n hoa của ta cứ như vậy hết rồi nhìn chuyện này phát sinh hà văn hiên gãy nhất miệng sững sờ ở tại chỗ không phải bản thân ta còn tưởng rằng ngươi muốn chọn cái gì đâu đem ta khẩu vị cũng treo lên rồi kết quả ngươi cho ta kéo một đồng lớn nha n m ộ n g thì mặt lộ vẻ kỳ quái nàng có chút không hiểu rõ cô dịch là ý tưởng gì vì sao lại làm ra lựa chọn như vậy hồ cá này đầu thứ nhất ngư hình như có chút không đáng tin cậy à, muốn hay không bỏ cuộc rơi đến từ liễu h i ể u vân ghét hận m ộ ư ơ i ba đến từ từ tiến h tiến h ghét hận m ộ ư ơ i hai đến từ trần mộng như ghét hận m ộ ư ơ i bốn không ngờ rằng còn có niềm vui ngoài ý mới tại cô dịch tuyển định thanh l u y n hoa về sau hắn lại thu hoạch rồi một nhóm gh hận điểm mặc dù thanh luyến hoa năng lực rất bình thường nhưng tăng lên nhan sắc hiệu quả vẫn là để một ít thích t r ư ơ n g diện nữ sinh theo dõi nó chương chín khoang hấp thụ hoa cỏ dịch c h ế t xuất chương chín khoang hấp thụ hoa cỏ dịch c h ế t xuất cố dịch lựa chọn thanh luyến hoa dĩ nhiên không phải nhìn chúng thanh luyến hoa mang đến cho hắn thực lực để thăng ở phương diện này liền xem như cái khác phổ thông cấp t r u n g phẩm hoa cỏ đây thanh luyến hoa lựa chọn tốt hơn chỗ nào cũng có do đó cố dịch nhìn chúng nhưng thật ra là thanh l u y n hoa tăng lên nhan sắc cùng bị lực năng lực có hệ thống tồn tại hoa cỏ phẩm dai tăng lên đúng cố dịch mà nói cũng không phải là cái vấn đề lớn gì ngược lại là làm sao thu hoạch hàng loạt cảm xúc chị mới là nơi mấu chốt mà nhan mộng đối với hắn sinh ra ái mộ ngược lại là là cố dịch cung cấp một cái mới ý nghĩ đó chính là thông qua tăng lên nhan sắc cùng bị lực đến bắt được khác phái ái mộ chị cái gì ngươi nói loại phương thức này thật không tốt rất kém cỏi ha ha nói đùa cái gì nếu như đối phương không phải bề ngoài hiệp hội người đương nhiên sẽ không nhận hắn bề ngoài ảnh hưởng mà nếu như đối phương là bề ngoài hiệp hội người vậy nhân ra thích xoáy ca có vấn đề gì không thấy sắc khởi ý cũng không phải nam nhân và quyền năng lực ăn nhăn sắc chén cơm này chính là thiên ý cũng là một loại năng lực xịu bức tự nhiên không thể nào hiểu được nói tóm lại có rồi thanh luyến hoa cố dịch về sau muốn thu hoạch cảm xúc t r ị rồi sẽ dễ rất nhiều có đầy đủ cảm xúc t r ị tăng thực lực lên tự nhiên là không là vấn đề ngoài ra thanh luyến hoa thả ra mị lực cũng không chỉ là tại khả năng nhìn phương diện bên trên còn bao gồm rồi đúng tinh thần lĩnh vực trên ảnh hưởng n à y đã chứng minh thanh luyến hoa không hề có đơn giản như vậy ngày sau đem thanh luyến hoa phẩm dai tăng lên rất có thể sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch lơ lửng đĩa tròn màu bạc bên trên triệu vinh an đồng dạng không thể nào hiểu được cố dịch lựa chọn chẳng qua hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc hắn ở đây hoa t h ầ n phố công tác nhiều năm dạng gì tình hình chưa từng thấy chẳng qua là cảm thấy cố dịch lại là một dở hơi học sinh thôi cố dịch theo trên bình đài đi xuống về sau triệu vĩnh an m ặ t không thay đổi nói mời hạ một người học viên lựa chọn hoa cỏ siêu phàm hoa hủy lựa chọn vẫn còn tiếp tục hà văn hiên lập tức chạy tới lệnh cố dịch có chút n g o à i ý muốn là nhan ngộng thì theo đến hà văn hiên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn hắn hỏi cố dịch ngươi nghĩ như thế nào từ kinh hoa không chọn cái khác thượng phẩm hoa c ọ thì không chọn hết lần này tới lần khác tuyển này gốc thanh liên hoa nhan mộng ở một bên ngược lại là không có mở miệng nói chuyện chẳng qua trong ánh mắt của nàng đồng dạng mang theo vài phần hoài nghi đối với hà văn hiên vấn đề cố dịch trong lòng bất đắc dĩ vấn đề này chính mình muốn giải thích thế nào đâu căn bản là không có cách giải thích thế là hắn đành phải t r e o kẹo nói thanh luyến hoa thì thật không tệ à có thể tăng lên nhan sắc cùng m ỹ lực có thể so ra mà vượt m ỹ thần hoa đâu hà văn hiên mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi một bộ ngươi nhìn ta có tin hay không ngươi chuyện ma quỷ giá vẻ không phải ngươi nghiêm túc sao lời này của ngươi nói ra chính ngươi tin sao cố d ị c giang tay ra nói ra tốt xấu là loại sản phẩm mới làm sao ngươi biết này gốc thanh luyến hoa không được lại nói tuyển cũng tuyển bây giờ nói những thứ này cũng vô ích hà văn hiên không nói gì v ẻ mặt không thể tin nhìn hắn cuối cùng hắn thở dài một hơi nói được rồi ngươi cũng tuyển bây giờ nói những thứ này cũng vô ích cố dịch lời giải thích hà văn hiên không tin nhan ngộng tự nhiên thì không tin nhưng bọn hắn lại thực sự nghĩ không ra một cố dịch lựa chọn thanh luyến hoa lý do nhưng mà hà văn hiên cũng hỏi như vậy rồi cố dịch vẫn không có cho ra một đáp án nhan ngộng mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không tốt lại mở miệng hỏi quan hệ giữa bọn họ còn chưa tới đạt loại trình độ kia do đó cố dịch tại sao m u ố ngay tuyển thanh thanh thật biệt luyến hoa đâu? Lẽ nào này thanh luyến hoa hoa chỗ Lẽ đâu? đặc có ì Có thể h n n mộng nghĩ n lại lại, thể có sao? à thanh luyến hoa không biết trải hoa không nhân viên nghiên qua luyến viên cả ứ u nhiêu luận nhiêu. bao bao ra ngay cho coi vòng chắc, thể kiểm đi lại kết kém được lạc, có Cố dù dịch lệ sẽ sẽ sở đều chưa sờ qua thanh luyến hoa chỉ dựa vào một tấm hình ảnh cùng thông tin giới thiệu hắn có thể biết thứ gì nghĩ tới những thứ này nhan mộng thì cho rằng cố dịch là một lựa chọn ngu xuẩn trong lòng đúng cố dịch đánh giá giảm xuống không ít bốn sau một tiếng hoa thần phố t ầ n hai dưới đất nơi này đứng một đám học viên mặc trên người đặc chế trang phục cố dịch cùng nhan mộng cũng ở trong đó một người mặc nhìn màu đen chế phục trên ngực mang màu xanh dương hoa cỏ v u trường trung niên nữ nhân nhìn trong tay màn hình điện tử màn lên tiếng hô nhan mộng không số năm mươi bảy khoang hấp thụ ta đi vào trước nhan mộng đối cố dịch lên tiếng chào hỏi còn không đợi cố dịch trả lời liền rời đi đám người phía trên siêu phàm hoa hủy chọn lựa còn chưa kết thúc bình thường trung phẩm hoa cỏ nhận lấy t ư cách hà văn hiên còn đang chờ đợi chọn lựa mà có phổ thông thượng phẩm hoa hủy nhận lấy tư cách cố dịch cùng nhan mộng đều đã chọn xong rồi siêu phàm hoa hủy hai người sở thuộc lượn tính cả sớm hơn chọn xong hoa cỏ học sinh xuất sắc nhóm đều bị hoa thần phố công nhân nhóm cùng nhau lĩnh xuống đất tầng hai bắt đầu hoa phấn hấp thụ bởi vì trước đó quen biết cố dịch liền cùng nhan n g ộ n g kết bạn mà đi mà bây giờ nhan n g ộ n g trước cố dịch một bước bị điểm đến tên bước vào khoang hấp thụ bên trong bắt đầu hấp thụ hoa phấn lực lượng tất cả phía dưới hoa thần phố tầng hai là một cái hình tròn không gian tại đây cái hình tròn khu vực biên giới có trật địa sắp xếp rồi nguyên một vòng khoang hấp thụ khoang hấp thụ ban đầu bị nhân loại phát minh lúc là tại đại thai biến lúc đầu mới đầu là vì chữa trị nhân loại xuất hiện mục chất hóa triệu chứng nhưng trải qua hơn m ộ ư ơ i năm biến cách về sau dần dần biến thành đám nhân loại từ trong hoa phấn thu hoạch lực lượng công cụ vì lý do an toàn mỗi người tại lần đầu hấp thụ hoa phấn lúc đều sẽ trong khoang hấp thụ tiến hành siêu phàm hoa hủy hoa phấn hấp thụ cũng không phải là không có hạn chế cơ bản nhất điều kiện tiên quyết cần phải thân thể dậy thì thành t h ủ bằng không tùy tiện hấp thụ hoa phấn đều sẽ có rất lớn xác suất xảy ra không thể n ị c h sinh trường thất khống mà xuất hiện sinh trường thất khống người cho dù không có ngay tại chỗ tử vong cũng sẽ trở thành thất tâm nhân một thành viên bởi vậy liên bang quy định rồi hấp thụ hoa phấn thấp nhất tuổi tác chính là m ư ơ i tám tuổi cũng đúng thế thật tốt nghiệp trung học ban tổ u i tác cố dịch không số bảy mươi hai khoang hấp thụ cố dịch lúc này trong đám người đi ra hướng phía bộ kia khoang hấp thụ đi đến nơi đó đã đứng một mang khẩu trang người mặc màu trắng áo dài nữ nhân viên công tác thính danh thanh âm của nàng không hề gợn sóng t ư ợ n g là người máy hỏi ý bình thường cứng nhắc địa hạch đối cố dịch thông tin cố dịch tổ u i tác một ư ơ i tám tuổi lẻ ba tháng lần này hấp thụ hoa phấn hoa cỏ t r ù n g loại là hỏi ra vấn đề này lúc nàng có chút quái dị địa liếc nhìn cố dịch một cái rốt cuộc này một nhóm lần học viên trừ ra trước mắt cố dịch bên ngoài mỗi người lựa chọn siêu phàm hoa hủy chí ít đều là phổ thông cấp thượng phẩm phẩm giai đối với nàng tràn ngập xem kỳ ánh mắt cố dịch sắc mặt không thay đổi bình tĩnh nói ra thanh luyến hoa nàng gật đầu nói ừ m thông tin không có vấn đề một vấn đề cuối cùng thanh luyến hoa gốc thể ngươi định xử lý như thế nào là bán cho chúng ta hay là chế thành dịch chết xuất đưa đến địa chỉ của ngươi tất nhiên ngươi cũng được lựa chọn trực tiếp mang đi cố dịch thanh luyến hoa gốc thể giá thu mua là bao nhiêu nữ nhân viên công tác mặc dù thanh l u y n hoa chỉ là bình thường trung phẩm hoa cỏ nhưng nó công hiệu tương đối đặc t có mỹ phẩm hiệu quả vì nó chế thành dịch chiết xuất tại thị trường trên hay là rất được hâm n ê n cho nên chúng ta cho ra giá thu mua là đồng liên bang cố dịch hơi kinh ngạc thành luyến hoa gốc thể giá cả hắn hiểu rõ cái này phẩm giai hoa có gốc thể là rất khó bán đi dạng này giá cao không thể không nói hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp mỹ phẩm dưỡng nha đúng nữ tính lực hấp dẫn chẳng qua cố dịch suy nghĩ một chút vẫn là nói ta lựa chọn chế thành dịch chiết xuất mặc màu trắng áo dài nhân viên công tác cũng không có cùng cố dịch có kẻ mặc cả nàng tại cứng nhắc trên hoạt động rồi mấy lần về sau nói ra t u t ngươi có thể vào trong khoang hấp thụ rồi c h ư n mười kinh diễm cùng nghi vấn c h ư ơ n kinh diễm cùng nghi vấn một gốc siêu phàm hoa hủy quý giá nhất bộ phận tất nhiên là hoa phấn không thể nghi ngờ nhưng mà cái này cũng không đại biểu hoa có những bộ phận khác không có giá trị tỷ như hoa có gốc thể bộ phận bị chế thành dịch chiết xuất về sau thường thường có cùng hoa phấn tương tự công hiệu dịch chiết xuất thanh luyến hoa chính là có mỹ phẩm hiệu quả chẳng qua những thứ này do gốc thể chế thành dịch chiết xuất thể h ắ n công hiệu còn kém rất rất xa hoa phấn sinh ra hiệu quả cố dịch cuối cùng không có lựa chọn đem gốc thể bán cho hoa t h ầ n phố là bởi vì nghĩ đến thanh luyến hoa là loại sản phẩm mới vốn là một gốc khó cầu. dịch chết xuất thanh luyến hoa thực tế giá thị trường rất có thể cao hơn đồng liên bang thậm chí còn rất có thể là có tiền mà không mua được tình huống lại nói cố dịch cũng không phải không nên bán đi dịch chết xuất thanh luyến hoa không thể đem dịch chết xuất đưa cho cầu ngưng cũng là một kiện rất không t ệ mất quả khoang hấp thụ bên trong m ặ c đặc chế trang phục cố dịch nằm thẳng tại rồi bên trong trên mặt của hắn mang lên trên một nửa phủ kín mặt nạ miệng mũi chỗ hoàn toàn bị một viên trong suốt cái lồng bao trùm thông qua mấy cây ống mềm liên thông ra ngoài bộ những thứ này ống mềm là cung cấp dưỡng khí đưa vào khẩu đồng thời cũng là hoa phấn đưa vào khẩu hoa phấn hội thông qua ống mềm bước vào cố dịch miệm mũi theo khoang hấp thụ tầng ngoài cùng tùy tinh hộ cháo khép lại khoang hấp thụ trong bắt đầu bổ sung chất lỏng màu xanh lục dần dần đem c ố dịch cơ thể bao phủ đúng lúc này khoang hấp thụ bên ngoài nhân viên công tác nhìn c ố dịch cùng sử dụng hai tay giao nhau đánh một thủ thế đây là sắp đạo và hoa p h ấ n nhắc nhở thủ thế nếu hấp thụ người tạm thời có vấn đề hoặc là đổi chủ ý rồi hấp thụ người có thể thông qua nhiều lần chớp mắt tỏ vẻ tạm dừng hoa p h ấ n hấp thụ quân cũng bỏ đi tự nhiên không có bỏ dỡ nửa chừng đạo lý có dịch bình tĩnh nhìn mặc màu trắng áo dài nhân viên công tác gia hiệu tự thân cũng không có vấn đề gì nhân viên công tác hiểu、rõ. Nàng l ấ lên lên, một một hoa n hoa phấn h trụ bước vào thể nội về sau cố dịch cảm thấy trên thân thể mình mỗi một tế bào hình như cũng đang điên cuồng sinh trưởng kiểu này sinh trưởng giống như mất đi hạn chế nhường thân thể hắn có một loại sừng cảm giác đúng lúc này cố dịch cảm giác đầu của mình rất nặng tinh thần phát tán khó mà tập trung nhường hắn cảm thấy một hồi mê man r ụ c vọng nhưng rất nhanh theo cố dịch cơ thể bắt đầu hấp thụ phụ trợ dịch thân thể hắn bắt đầu khô nóng lên mê man r ụ c rất nhanh biến mất đồng thời thân thể căng đau thì dần dần làm dịu hệ thống mở ra bảng t í n h danh cố dịch thể phách m ộ ư ơ i ba đang tăng lên bên trong tinh thần lực hai mươi b ố đang tăng lên bên trong mị lực m ư ơ i hai đang tăng lên bên trong siêu phàm cấp bậc bùn bệnh hoa hủy thanh l u y n hoa phổ thông cấp trung phẩm sáu mươi công pháp năng lực cảm xúc trị 182. t h ắ p sáng hoa tri linh một đang hấp thu hoa phấn thanh luyến hoa trước cố dịch thể chất tinh thần lực cùng m ị lực theo thứ tự là bảy điểm m ộ ư ơ i hai giờ cùng chín điểm lúc này thanh niệm hoa hoa phấn hấp thụ vừa mới bắt đầu cố dịch tố chất thân thể cùng tinh thần lực cũng đã có tăng lên không nhỏ siêu phàm hoa hủy chỗ thần kỳ có thể thấy được l ồ u đốn chẳng qua cố dịch muốn cũng không chỉ như thế hệ thống tăng lên thanh luyến hoa phẩm giai cảm xúc trị sáu mươi thanh luyến hoa phẩm giai để thăng đến phổ thông cấp thực phẩm tiếp tục tăng lên thanh luyến hoa phẩm giai cùng lúc đó thân thể hắn điên cùng địa hấp thu khoang hấp thụ trong phụ trợ dịch thân thể của hắn càng thêm nóng rực đại não như là bị gột rửa bình thường càng thêm không minh hòa thanh tích có chuyện gì vậy phụ trợ dịch tiêu hao làm sao lại như vậy nhanh như vậy khoang hấp thụ bên ngoài mặc áo khoác trắng nhân viên công tác nhìn khoang hấp thụ trên dáng vẻ số liệu mặt lộ vẻ nghĩ hoặc thực sự là kỳ lạ cái này tiêu hao tốc độ làm khoang hấp thụ tính phẩm cửa ấ p h khoang mở ra lúc mang theo điểm nhiệt lượng hơi nước lúc này theo trong khoang thuyền bừng lên hơi nước tản đi về sau đập vào mi mắt là một tấm có chút hồng nhuận khuôn mặt tô tú hai con lam tròng mắt màu xanh lục như là thanh đảm t h a nhưng tịnh n h lại c là là như mà làm nàng h nhìn thấy m t h cố dịch gương mặt kết lúc nguyên bản muốn thốt ra lời nói liền chặn ở rồi trong cổ họng liêu hiệu khanh không nhúc ních nhìn cố dịch ánh mắt có chút ngốc trệ Khủ. Khủ. cố dịch có chút lúng túng thế là cố ý hò khan hai tiếng liêu nữ sĩ liêu nữ sĩ liêu h i ể u khanh lúc này phản ứng lại trong thần sắc mang theo vài phần lúng túng ngôn n g ự a bối r ồ i nói à ta không sao người người sao cố dịch cái gì không có gì liêu h i ể u khanh vốn là muốn nói cố dịch làm sao lại như vậy trở nên đẹp trai như vậy có thể nàng đột nhiên phát hiện cố dịch trừ da màu mắt đã xảy ra một ít sửa đổi bên ngoài trên đại thể bề ngoài không hề có xảy ra đặc biệt biến hoa lớn có thể nàng vì sao vừa mới hoàn toàn bị cố dịch hấp dẫn lấy rồi đồng thời hiện tại còn cảm thấy cố dịch nhìn rất xoái thanh l u y n hoa là cái này thanh l u y n hoa lực lượng sao l i ê u hiệu khanh lập tức nhớ tới thanh luyến hoa tin tức tương quan có thể nàng hoàn toàn không hiểu rõ một gốc bình thường trung phẩm thanh luyến hoa mà thôi tại sao có thể có lực lượng như vậy l i ê u hiệu khanh mặc dù không phải hoa quyến giả nhưng cũng dùng qua có chút tăng lên tinh thần lực hoa cỏ dịch chiết xuất tinh thần lực muốn so người bình thường cao không í t có thể cho dù là như vậy nàng tại nhìn thấy cố dịch thuế biến sau một khắc này cũng không thể chống lại thanh luyến hoa là cố dịch mang tới mị lực kết hợp đủ loại tình huống nàng nghĩ tới nào đó khả năng tính cố dịch mắt nhìn một phía phát hiện lúc này tầng hai dưới đất đã không có bao nhiêu người rồi trừ ra mấy cái vẫn như c ũ phong bế khoang hấp thụ bên ngoài chỉ còn lại giải rác mấy người rồi liêu h i ể u khanh giải thích nói ngươi lần này hấp thụ thanh luyến hoa hoa phấn tốn hao thời gian quá dài trừ ra mấy cái còn trong khoang hấp thụ học sinh xuất sắc bên ngoài những người khác đang hấp t h u hết hoa phấn về sau đều đã rời đi ta rất yếu kỳ vì sao ngươi hấp thụ thanh luyến hoa hoa phấn hội tốn hao thời gian lâu như vậy quá trình này tiêu hao phụ trợ dịch thì rất nhiều nếu như không phải trong tài liệu minh minh bạch bạch địa viết ngươi hấp thụ thanh luyến hoa là phổ thông cấp trung phẩm hoa cỏ ta hoàn toàn tin tưởng ngươi hấp thu này gốc thanh l u y n hoa đạt đến tinh phẩm cấp trung phẩm phẩm giai ngươi có phải hay không đã sớm biết th cho nên ngươi rõ ràng có thể nhận lấy phổ thông cấp thượng phẩm hoa cỏ lại lựa chọn này gốc phổ thông cấp trung phẩm thanh luyến hoa chương mười một chân chơi năm chương mười một chân chơi năm cố dịch tại trong lòng có chút cảm thán liêu h i ể u khanh n h bén nhưng mặt ngoài lại làm ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc là thế này phải không ta thì không ngờ rằng ta hấp thụ thanh luyến hoa hoa phân phải tốn thời gian lâu như vậy ta cũng không biết đây là có chuyện gì ta ngược lại thật ra hy vọng chính mình hấp thu này gốc thanh luyến hoa có tinh phẩm cấp phẩm dai có thể trong tài liệu không phải viết nó là một gốc bình thường trung phẩm hoa cỏ sao ta sở dĩ lựa chọn thanh l u y n hoa chỉ là đơn thuần muốn tăng lên chính mình nhan sắc mà thôi tất nhiên nếu này gốc thanh luyến hoa thật có tinh phẩm cấp phẩm dai k i a đối ta khẳng định là một chuyện tốt cố dịch trả lời hợp lẽ thường liệu hiệu khanh không hề có nhìn ra cố dịch nói dối dấu vết nàng suy nghĩ một chút có thể thật là cố dịch nhặt nhạnh chỗ tốt đi hoặc là thanh luyến hoa cái này chủng loại thân mình tương đối đặc thù hai cái nguyên nhân liệu khanh càng có khuynh ê ư ớ n g hắn nhân viên nghiên cứu có thể biết phạm sai lầm nhưng đem tinh phẩm cấp hoa có coi thành phổ thông cấp trung phẩm hoa cỏ sai lầm như vậy là thật khả năng không lớn cố dịch cùng liễu h i ể u khanh theo bản năng mà hướng chỗ nào nhìn lại chỉ thấy sương mù t ả n đi về sau một đạo thon dài bóng hình xinh đẹp đứng dậy ướt át mái tóc dài màu xanh lam rán tại trên gương mặt d à i rác mà khoác lên trên bay hơi nước ở trên người nàng bốc hơi sống sờ sờ một bộ nổi trên mặt nước mỹ nhân bộ dáng nàng mở hai mắt ra lộ ra một đôi lam con mắt như đá quý là lam tích tuyết mặc dù nàng sớm liền tiến vào khoang hấp thụ nhưng bởi vì nàng hấp thu hoa phấn là tinh phẩm cấp thượng phẩm nguyên nhân nàng đã trở thành trễ nhất hấp thu xong hoa phấn mấy người lúc này lam tích tuyết thở ra một hơi trong không khí hơi nước ngưng kết thành dồi đông đảo thật nhỏ v ụ băng vừa mới biến thành hoa quyến dạ nàng còn không cách nào hoàn toàn k h ô n g chế lực lượng của mình tựa hồ là cảm nhận được hai tầm mắt của người lam tích tuyết đem ánh mắt đầu đến nhìn thấy đồng dạng mới từ khoang hấp thụ trong ra tới cố dịch về sau nàng dường như sửng sốt một chút nhưng ngay lúc đó lại thu hồi ánh mắt liêu hiệu khanh thấy cảnh này lập tức sinh ra mấy phần thú vị cảm giác nàng nhìn chăm chú cố dịch mặt cười nói ta nhớ không lầm nữ hải kia là học sinh xuất sắc bên trong hạng nhất đi không ngờ rằng nàng hấp thu song tinh phẩm cấp thượng phẩm hoa cỏ về sau còn có thể bị mị lực của ngươi ảnh hưởng ha <cười> cố đồng học lựa chọn thanh luyến hoa không phải là vì thông đồng tiểu mội m ộ i a cố dịch không có phản bác ngược lại là lấy tay méo méo cái cảm như có điều suy nghĩ nói ra đúng là cái ý đồ không tội nếu có thể dính vào một phú bà đ ờ i này cũng sẽ không cần buồn liêu tỷ người có hay không có biết nhau phú bà giới thiệu cho ta một chút liêu hiệu khanh sừng sốt một chút cười mắng tiểu tử ngươi t u ổ i không lớn lắm ngược lại là đã bắt đầu n g h ĩ ăn b ắ m rồi bất quá giới thiệu phú bà cũng đừng nghĩ rồi thật phú bà làm sao ở tại ngoại thành khu ta cũng không trong nhận thức thành người, người nếu muốn ăn cơm chùa có thể suy nghĩ một chút ta ta mặc dù không phải phú bà nhưng nuôi sống ngươi hay là không có vấn đề gì thế nào nói xong l i ễ u hiệu khanh còn cố ý c h ầ m c h ầ m vào cố dịch mặt phản phất là đang đánh giá cái gì tác phẩm nghệ thuật giống như cố dịch nguyên lai tưởng rằng liệu khanh chỉ là đang nói đùa ai có thể nghĩ đến từ l i ễ u hiệu khanh ái mộ năm cố dịch trong lòng ngạc nhiên tốt tốt tốt có bao nhiêu lời trong lòng là thông qua trò đùa lời nói nói ra được cố dịch lúc này cười ha h a nói ra ha ha l i ễ u tỷ nói đùa ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút liệu khanh giả bộ khổ sở nói gì, được chính là ghét bỏ ta chưa đủ có tiền thôi chờ sau này tỷ phát đạt ta nhất định đi tìm ngươi cố dịch há to miệng một chút không biết muốn nói cái gì nhìn thấy hắn cái bộ dáng này l i ê u h i ể u khanh lại đột nhiên cười nói được rồi không có vấn đề gì rồi ngươi đi phòng thay đ ồ thay quần áo xong là có thể đi rồi thế là cố dịch hướng nàng k h o á t khoác tay nói ra kia l i ê u tỉ tạm biệt ừm còn gặp lại l i ê u h i ể u khanh cũng là hướng hắn k h o á t khoác tay nói sau đó cố dịch liền hướng phía phòng thay đ ồ vị trí đi nói cho cùng hai người chỉ là bèo nước gặp nhau l i ê u h i ể u khanh mặc dù đ ú n g cố dịch sản sinh ái mộ tâm trạng nhưng cũng chỉ là từng chút một thôi điểm này ái mộ thậm chí không đủ để nhường thân làm thành thục nữ tính liêu hiệu khanh làm ra yêu cầu phương thức liên lạc hành vi như thế cũng làm cho cố dịch đối với những khác người sinh ra tâm trạng thời tâm lý trạng thái có rồi càng sâu đã hiểu liêu hiệu khanh nhìn cố dịch bóng lưng rời đi trong lòng có một tia buồn vô cớ tốt nghiệp mấy năm này nàng chưa bao giờ đúng nam nhân từng có động tâm cảm giác kết quả vừa mới loại cảm giác này thế mà tại một vừa biến thành hoa q u y ế n giả học sinh cấp ba trên người sản sinh nàng vừa rồi quả thực có hướng cố dịch yêu cầu phương thức liên lạc ý nghĩ nhưng suy xét đến hai người về mặt thân phận tuổi tắc trên tranh lệch nàng cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ như vậy đồng thời còn đang ở trong lòng m a n g chính mình một câu chính mình thế mà thích tuổi nhỏ sau đó lại mặt mo đỏ hửng cho rằng đây đều là thanh luyến hoa nhường cố dịch bị lực mạnh lên nguyên nhân không đúng à? hắn làm sao biết ta họ l i ể u đột nhiên phản ứng liêu hiệu khanh đột nhiên nghĩ đến vấn đề này bên kia đang tiến về phòng thay đồ cố dịch bất ngờ đụng phải đồng dạng muốn đi trước phòng thay đồ thay quần áo lam tích tuyết hai người tại cửa thông đạo gặp nhau khoảng cách gần phía dưới lam tích tuyết nhìn thấy cố dịch lúc lại một lần sửng sốt một chút vừa nãy nàng cự ly xa thoáng nhìn liền phát hiện rồi cố dịch đã xảy ra không giống nhau biến hóa chẳng qua không biết ở chỗ nào sao trực quan cố dịch nhan sắc càng biến đổi cao đồng thời khí chất trên thì nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác có như vậy một nháy mắt nàng đều không khỏi bị hắn hấp dẫn lấy rồi tâm thần phải biết tinh thần lực của nàng đang hấp thu hoa phấn băng lam hoa về sau có rồi tăng lên rất nhiều là cái này thanh luyến hoa năng lực sao dạng này mị hoặc năng lực thế mà chỉ là phổ thông cấp trung phẩm hoa cỏ lam tích tuyết đột nhiên cảm thấy cố dịch lựa chọn thanh l u y n hoa chưa chắc là một lựa chọn sai lầm thì hiện tại mà nói thanh luyến hoa cho cảm giác của nàng không hề tầm thường cố dịch cũng không biết lúc này lam tích tuyết đang suy nghĩ gì nguyên bản hắn muốn cho lam tích tuyết bước vào lối đi kết quả đối phương thì đi theo ngược lại còn đặc biệt quan sát một chút hắn chẳng qua khoảng cách gần mánh khỏe vị này thiên tiêu trí nữ cố dịch cũng cảm thấy vị này l a m đ ạ i giá o hoa bề ngoài thật không lời nói không thẹn cho hoa k h ô i x ư n g hảo đồng thời bề ngoài thì rất có đặc điểm mái tóc màu xanh lam cùng thủy lam sắc cặp mắt đào hoa có điểm đặc sắc chân cũng là thật sự dài chân chơi năm không có chạy Lam t í chương t đ ộ t n h mươi hai á t cùng dịch xuống lam đại nhiên giáo có hoa giao s Lam dịch Tuyết chương lòng gắt một cái, theo bản năng mươi hai cùng lam đại giáo hoa giao dịch lệnh cố dịch không ngờ rằng là lam tích tuyết không có trực tiếp đi qua mà làm mở miệng nói ta nhớ được ngươi ngươi là cái đó lựa chọn thanh luyến hoa người ta gọi lam tích tuyết ngươi hẳn phải biết ta cùng nàng thanh n ạ o ngự tỷ hình tượng một trời một vực giọng lam tích tuyết rất là ngu h ò a đồng thời lại có thuộc về thiếu nữ sinh sắn cảm giác giống một tên thân thiết nhà bên nữ hải t i ể u này hình tượng cùng âm thanh to lớn độ tương phản nhường cố dịch cũng hoảng hốt một chút có một có loại cảm giác không thật cố dịch không biết vị này l a m đại giáo hoa vì sao lại chủ động đáp lời nhưng vẫn là rất tự nhiên nói ra tất nhiên học sinh xuất sắc bên trong h ạ n nhất ta nghĩ không biết cũng khó khăn tại hạ cố dịch không biết lam đại giáo hoa có chuyện gì lam tích tuyết mí môi một cái tây n g ư ơ i hay là trực tiếp gọi tên ta đi ta nghĩ l a m đại giáo hoa s ư n g hô thế này có chút là lạ lam tích tuyết mặc dù biết có không ít người sẽ ngầm s ư n g nàng là hoa khôi nhưng bị người ở trước mặt s ư n g hô như vậy nàng còn là lần đầu tiên trong lòng đúng s ư n g hô thế này có chút bài xích được rồi lam tích tuyết đồng học xin hỏi ngươi có chuyện gì không ta muốn hỏi một chút ngươi thanh luyến hoa gốc thể là bán cho hoa thần phố rồi hay là lựa chọn chế thành dịch chết xuất cố dịch ta lựa chọn chế thành dịch chết xuất rồi sao lam lớn lam tích tuyết đồng học đúng thanh l u y n hoa dịch chết xuất cảm thấy hứng thú lam tích tuyết gật đầu một cái ta đích xác đúng thanh luyến hoa dịch chết xuất có chút ý nghĩ không ngờ rằng cố đồng học ngươi hấp thụ hoa phấn thanh luyến hoa về sau sẽ phát sinh lớn như vậy biến h ó a thanh luyến hoa năng lực hiệu quả dường như so trong tưởng tượng của ta mạnh hơn cố dịch ra vẻ không biết vẻ mặt và âm thanh không thay đổi phải không ta ngược lại thật ra không có cảm thấy mình không có bao nhiêu biến h ó a với lại chúng ta trước đó lại không biết ngươi lại làm sao biết ta biến h ó a rất lớn đâu l a m tích tuyết trong lòng dừng lại trước đó lưu ý qua cố dịch tự nhiên hiểu rõ cố dịch phát sinh biến hoa như thế nào nhưng nàng lại không thể đem chuyện này nói ra giờ này khắc này Cố d ích trả hình g dạng i cảm trên cái chủng loại kia biến hóa hay là cho người tấm kia cảm giác lam tích tuyết cũng không tiện nói thẳng cố dịch càng biến đổi có mị lực hoặc là trở nên đẹp trai rồi cho nên nói như thế tóm lại ta nghĩ thanh luyến hoa sinh ra hiệu quả không giống như là một gốc bình thường t r u n g phẩm hoa cỏ có, có thể làm được lam tích tuyết lời này vừa nói ra cố dịch nét mặt mặc dù không thay đổi nhưng trong lòng có chút giật mình liêu hiệu khanh tham dự cố dịch hoa phấn hấp thụ lại có loại phong phú kinh nghiệm làm việc đúng thanh luyến hoa có chỗ suy đoán đúng là bình thường có thể lam tích tuyết lại năng lực vừa đối mặt nhìn ra một ít mánh khỏe cái này đúng là có chút lợi hại đi chẳng qua cố dịch trong lòng kinh ngạc nhưng vẫn là bình thản nói ra ha ha ta ngược lại thật ra hy vọng là như thế có thể hoa thần phố tin tức phía trên viết rất rõ ràng thanh luyến hoa chính là một gốc bình thường chung cũng k h ô n g thể lam à nhân viên nghiên cứu s i l ầ Lam tích tuyết đồng học ngươi hỏi nhất i ề u như vậy, đ ế ộ t cùng dự định phải mua sao ta nghĩ vì ngươi hoa khơi thân phận dường như không phải vô cùng cần nó c ô dịch rất rõ ràng dịch chiết xuất thanh luyến hoa hiệu quả chỉ sợ rất khó đạt tới lam tích tuyết tâm lý mong muốn rốt cuộc thanh luyến hoa nguyên bản là một gốc bình thường trung phẩm hoa cỏ mỹ phẩm hiệu quả chắc chắn sẽ không quá mạnh húng chi trước mắt vị này lam đại giáo hoa vốn là xinh đẹp như hoa dịch chết xuất thanh luyến hoa cho dù có chút ít hiệu quả thì rất khó tại trên mặt nàng thể hiện cảm ơn ngươi khích lệ chẳng qua không có nữ nhân sẽ không hy vọng chính mình càng biến đổi đẹp dù chỉ là từng chút một ta vui lòng ra đồng liên bang mua ngươi hạ gốc kia thanh luyến hoa dịch chết xuất cố dịch hơi kinh ngạc nhìn nàng không ngờ rằng lam tích tuyết bông chốc thì cấp ra vượt xa hoa thần phố giá thu mua giá cả chẳng qua cố dịch cũng không muốn hô nàng thẳng thắn nói cái này ta nghĩ này dịch chết xuất thanh l u y n hoa chỉ sợ rất khó đạt tới tâm lý của ngươi mong muốn làm tích tuyết cũng không có bởi vì cố dịch mà thay đổi chủ ý nàng nâng lên kia đôi tròng mắt màu xanh nước biển nghiêm túc nói ra không sao đây là ta tự nguyện mua cho dù hiệu quả không tốt ta cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức ngươi không cần lo lắng cố dịch có chút do dự nguyên bản hắn là định đem dịch chiết xuất đưa cho cấu ngưng có thể làm tích tuyết mở ra giá cả lại thật sự tràn giá không ít đồng liên bang làm tích tuyết kia thanh âm nhu hòa vang lên lần nữa nàng cho rằng cố dịch do dự là bởi vì nàng cho ra giá cả không kịp cố dịch tâm lý giá vị làm tích là đồng khu võ quán làm phát ngôn kiếm lời không ít tiền đồng liên bang đối với nàng mà nói cũng không tính nhiều thành giao cố dịch không do dự nữa nói thẳng vậy phần vốn là muốn đem dịch chiết xuất t h à n h luyến hoa đưa cho cấu ngưng ý nghĩ tại lam tích tuyết dạng này tiền tài thế công dưới như vậy làm thôi không có cách ai kêu chính mình là thực sự xấu hổ vì trong ví tiền g ô n g tuyết đấy lam tích tuyết thuận thế lấy điện thoại di động ra cũng nói ra thêm cái phương thức liên lạc đến lúc đó liên hệ cố dịch gật đầu lấy điện thoại di động ra tăng thêm rồi lam tích tuyết phương thức liên lạc đến từ thẩm phong、Gen、g e n g h é m t mươi hai đến từ thẩm phong、Gen、g e n g h é m ư ơ i tám cố dịch ba thầm phong người kia là ai、ừ. có chút quen thuộc tên này hình như ở đâu gặp qua cố dịch lúc này nhìn chung quanh rồi một chút rất nhanh liền phát hiện có một người nam nhân chính hướng phía hắn cùng lam tích tuyết bên này đi tới đợi hắn đến gần một chút về sau cố dịch cuối cùng nhận ra người này cái này gọi thẩm phong gia hỏa giống như lam tích tuyết đều là học sinh xuất sắc cố dịch không nhớ rõ thẩm phong cụ thể thứ tự nhưng còn nhớ hắn chọn hoa cỏ phẩm giai là tinh phẩm cấp trung phẩm năng lực tuyển cái này phẩm giai hoa cỏ liền đại biểu t r o n g h ắ n là xếp hạng trước m ộ ư ơ i học sinh xuất sắc ghen ghét thường, thường nương theo lấy địch ý nhưng mà lúc này thẩm phong không hề có đem kiểu này địch ý thả ra ngoài mà là mặt lộ nụ cười bước đi hướng về ex gen nhìn thấy một màn này cố dịch lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra được lại là liếm cầu cùng nữ thần cũ chuyện xưa nhìn thấy nữ thần cùng nam nhân khác tiếp xúc tâm lý không dễ chịu còn giả bộ vô sự xảy ra chẳng qua thần phong vừa nãy cung cấp ghen ghét điểm ngược lại để cố dịch sản sinh một mới ý nghĩ thần phong một lần tâm tình c h ọ c trờn có thể sinh ra nhiều như vậy ghen ghét điểm này không được hảo hảo hào một chút hắn lung dê chương mười ba biểu ca chương mười ba biểu ca thần phong mang trên mặt nụ cười ấm áp lại có chút vui mừng nói tiết tuyết ngươi cuối cùng hấp thu xong hòa phấn rồi ta còn muốn nhìn thay quần áo xong về sau đi khoang hấp thụ bên ngoài chờ ngươi đ â y không ngờ rằng cứ như vậy mất một lúc ngươi thì hiện ra lam tích tuyết nhũ mày trong mắt màu xanh nước biển bên trong hiện lên một tia không kiên nhẫn t h ầ m phong gia hỏa này đã quấn lấy hắn có một đoạn thời gian như cái kẹo d a trâu giống nhau khiến cho nàng phiền muộn không thôi sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được nàng từ cho là mình thái độ đối với hắn đã đủ rõ ràng căn bản không có đã cho hắn cái gì hy vọng ai có thể nghĩ t h ầ m phong như thế không biết điều thế là lam tích tuyết không khách khí nói ra thần phong ta và ngươi đã nói rất nhiều lần rồi đừng cứ gọi ta tiết tuyết chúng ta quan hệ còn chưa thân cận đến loại trình độ này còn có ngươi không cần c h o ta ngươi mặc dù đi làm ngươi sự tình ta thì có chính mình sự tình muốn làm nguyên bản trên mặt mang nụ cười thầm phong đang nghe lam tích tuyết lời nói này về sau nét mặt lập tức cứng lại rồi đ ô n g c h ố c không nên nói cái gì cho tốt nhưng hắn hay là cố giả bộ nhìn một bộ nụ cười cố dịch ở một bên không nhịn được cười đ ú n g một màn này đã có chỗ đó trước tựa hồ là cảm nhận được cố dịch ánh mắt thầm phong lập tức xoay đầu lại thần s ắ c bất thiện mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào cố dịch thao nhất định là người kia nếu không tiết tuyết thái độ đối với ta làm sao lại như vậy kém như vậy tiết tuyết khi nào biết nhau tên tiệu bạch kiềm này thế mà sợ hắn hiểu lầm gấp gáp như vậy cùng ta phủi sạch quan hệ đến từ thẩm phong ghét hận hai mươi cố dịch ba cố dịch mơ hồ rồi trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã đang lao nhanh không phải tiểu tử này cũng quá bất hợp lý đi người mẹ nó c u ố n lấy người ta làm đại giáo hoa bị nói móc rồi còn có thể đoán đến trên đầu ta đến cố dịch không thể nào hiểu được g ra hỏa này n ã o mạch kín chỉ có thể nói liếm cầu ý nghĩ không phải người bình thường có thể đã hiểu bất quá nói đi thì nói lại có thể thu được ghét hận điểm cố dịch cũng không để ý thẩm phong lại hận hắn một chút lan tích tuyết nhìn thấy thẩm phong thân sắc bất thiện chằm chằm vào cố dịch liên biết hắn khẳng định hiểu lầm rồi cái gì nàng không hy vọng bởi vì là chính mình vấn đề dẫn đến thẩm phong đi gây phiền phái cho cố dịch rốt cuộc thẩm phong hấp thu tinh phẩm cấp trung phẩm hoa hủy hoa phấn hay là am hiểu chiến đấu loại đó loại hình mà cố dịch thanh luyến hoa cho dù không tầm thường cũng có thể mạnh tới đâu húng chi thanh luyến hoa chủ yếu năng lực là tăng lên nhan sắc cùng mỹ lực đ ố i chiến lực tăng lên khẳng định m ư ờ i phần có hạn lam tích tuyết vừa muốn mở miệng giải thích một bên cố dịch lại trước mở miệng nói chuyện rồi người chính là thẩm phong thẩm phong lông mày nhớ lên hơi nghi hoặc một chút nói người biết ta ta không biết ngươi nhưng ta biết ngươi ta nghe tiểu tuyết bằng hưu nói tiểu t u y ế t gần đây luôn luôn bị một cái gọi nhà của thẩm phong băng quấy dối nguyên lai、like、là người a ngươi lẽ nào nhìn không ra tiểu t u y ế t không thích ngươi sao với lại tiểu t u y ế t ưu tú như vậy là ngươi xứng với sao một bên làm tích tuyết khẽ nhất miệng con mắt màu xanh nước biển bên trong tràn đầy khó có thể tin nàng kinh ngạc nhìn về phía cố dịch nét mặt giống như ngay tại nói ngươi đang nói cái gì đồ vật cố dịch hướng về phía nàng nháy một cái con mắt nàng lập tức phản ứng trên mặt lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường mà thẩm phong vì chú ý toàn bộ trên người cố dịch không hề có phát giác được làm tích tuyết vừa náy nét mặt cố dịch những thứ này không lưu tình chút nào lời nói không thể nghi ngờ làm hắn mặt mất hết sắc mặt của hắn xanh xám trong mắt đệ nén l ử a giận h ậ n không thể hiện tại ra tay đem cố dịch đánh một trận tơi bởi đến từ thẩm phong ghét hận ba mươi hai đến từ thẩm phong ghen ghét mười sáu nhưng lam tích tuyết còn đang ở một bên hắn cuối cùng vẫn khắc chế rồi nội tâm xúc động ngược lại chất vấn ngươi là ai ta cùng tiếp tuyết chuyện cùng ngươi có quan hệ gì ngươi có tư cách gì nói như vậy giọng thẩm phong vô cùng đong trầm lam tích tuyết có chút bận tâm hắn khắc chế không được sẽ đối với cố dịch rồi hai bước mơ hồ ngăn tại cố dịch phía trước mà chính là động tác này nhường thẩm phong trong lòng cứng lại đến từ thẩm phong g e n ghét hai mươi mốt đối mặt thẩm phong tức giận cố dịch lại là một bộ không thèm để ý chút nào dám vẽ hắn đem hai tay ôm ở trước ngực lạnh n h ạ t nói ta gọi cố dịch là tiểu tuyết biểu ca sao không chiếm được nữ hải từ niềm vui thẹn quá hóa giận sau còn muốn động thủ hay sao biểu ca nguyên lai、like、là t i ế u tuyết biểu ca chẳng trách sẽ bảo nàng tiểu tuyết đáng t i ế u tuyết khi nào có một biểu ca chính mình sao không hiểu rõ thẩm phong theo bản năng mà nhìn về phía lam tích tuyết muốn chứng thực nhưng lúc này lam tích tuyết sắc mặt không thay đổi không hề có phản bác cố dịch nguyên lai là tiết tuyết biểu ca chẳng chắc nhìn coi như không tệ khi biết cố dịch là lam tích tuyết biểu ca về sau t h ẩ m phong lập tức có chút á khẩu không trả lời được lửa giận trong lòng thì đánh tan hơn phân nửa ngược lại có một loại tay chân luôn cuốn cảm giác bộ dáng không phải vậy ta ta vừa mới đừng nói nữa cố dịch mở miệng ngắt lời lời của hắn quay đầu đối lam tích tuyết vì một bộ giáo dục hậu bối giọng điệu nói ra tiểu tuyết không phải ta nói ngươi ngươi người theo đuổi này tính tỉnh quá không ổn trọng rồi tùy tiện nói mấy câu nộ khí liền lên đến, đến rồi loại người này căn bản không thích hợp chỗ đối tượng ngươi không thích hắn nên từ chối được dứt khoát một chút không muốn c h ờ cho hắn có n i ệ m t ư ở n g bằng không hắn rồi sẽ cho là mình còn có cơ hội đế tử thẩm phong ghét hận hai mươi tám lam thích tuyết bị cố dịch há mồm liền ra năng lực chết phục mặc dù cảm thấy quái dị nhưng nàng cũng biết đây là một lần thoát khỏi thẩm phong dây d i a cơ hội nàng không có vạch trần cố dịch nói dối mà là theo hắn lại nói nói ta biết rồi biểu ca lập tức nàng lặng lẽ nhìn về phía thẩm phong ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích ta hiện tại không thích ngươi về sau thì sẽ không thích ngươi xin ngươi đừng lại đến dây g i a ta rồi như thế trắng ra từ chối lập tức nhường thẩm phong như bị xét đánh hắn mở to miệng muốn nói gì lại lại không biết nên nói cái gì cho phải tốt lời nói đều nói rõ ràng rồi ngươi cũng đừng có lại quân lấy tiểu tuyết rồi tiểu tuyết đi thôi đi trước phòng thay đ ồ thay y phục rồi cố dịch lời còn chưa dứt thì không đợi lam tích tuyết cùng thẩm phong phản ứng liền lôi kéo lam tích tuyết cánh tay hướng phòng thay đ ồ phương hướng b ư ớ c nhanh tới mãi đến khi hai người đi xa về sau cố dịch mới đưa lam tích tuyết cánh tay bông ra cố dịch đương nhiên ra vẻ thoải mái mà nói ra mọi thứ đều giải quyết lam đại giáo hoa không cần cám ơn ta lam tích tuyết khỏe miệng hơi rút mắt màu lam híp lại giọng nói âm dương nói vậy ngươi còn trách tôi Biểu chẳng a Bác qua lần này quả thực phải cảm ơn ngươi nhưng ta mới biết ngươi tại sao phải giúp ta lam tích tuyết nhìn cố dịch trứng mắt nhìn chờ đợi hắn cho mình một đáp án kỳ thực ta thì không muốn giúp ngươi chỉ là vì kiếm nhiều một chút cảm xúc trị mà thôi cố c d ị hai ở t người lòng yên lặng n lầm h n g nói g nói nói như o hoa hoa nói xong nói xong đã chia ra đi tới nam phòng thay đổi nữ lối đi tách rời chỗ cố dịch trực tiếp hướng phía phòng thay đổi nam lối đi đi đến hắn cũng không bay đ u lại chỉ là dỗi ra một tay lắc lắc không để ý chút nào nói ra ta biết chẳng qua sao cũng được đến lúc đó hắn muốn tìm phiền phức liền đến tìm đi chờ thanh luyến hoa dịch chết xuất đến rồi ta sẽ liên hệ ngươi lam tích tuyết vốn là muốn nói nếu thẩm phong đi tìm hắn gây phiền phức có thể nói với chính mình một tiếng nàng sẽ ra tay giúp đỡ có thể nhìn thấy cố dịch hình như thật không thèm để ý sau chuyện này nàng liền không có đem những lời này nói ra miệng lam tích tuyết nhìn cố dịch bóng lưng rời đi dừng lại một chút không biết suy nghĩ cái gì một lát sau nàng thì xoay người hướng phía phòng thay đ ổ n ữ bên kia lối đi, đi đến siêu p h à m cấp bậc bùn mệnh hoa hủy thanh luyến hoa tinh phẩm cấp hạ phẩm ba trăm công pháp năng lực thanh chi luyến thị g i á c nhập ảnh cảm xúc trị một trăm bốn mươi chín thắp sáng hoa chi linh một tại cố dịch thức h ả i bên trong một gốc đoá hoa màu xanh làm tọa lạc ở một góc h á n bộ d á n g đại khái cùng lúc trước thanh luyến hoa hình ảnh giống nhau chẳng qua tại một ít chỗ rất nhỏ có điều khác biệt cố dịch suy đoán đây cũng là thanh luyến hoa tiến giai sau đó mới phát sinh biến hóa tinh phẩm cấp hạ phẩm thanh luyến hoa n h ờ cố dịch thực lực tổng hợp có rồi tăng lên rất nhiều nhất là tại tinh thần lực phương diện tăng lên hiệu quả càng thêm rõ rệt chẳng qua tinh phẩm cấp thanh luyến hoa lại nhiều một hạng dị năng năng lực thị giác điệp ảnh trong phòng thay quần áo cố dịch tâm thần khái động một đạo cùng cố dịch giống nhau như lúc phân thân xuất hiện tại bên cạnh hắn mà hắn tự thân thì là ở bộ này phân thân sau khi xuất hiện bước vào ẩn thân trạng thái càng chuẩn xác mà nói cỗ này phân thân tồn tại tại phương diện tinh thần bên trên nhược hóa rồi cố dịch tự thân tồn tại đạt đến một loại khác loại ẩn thân hiệu quả quy tắc này phân thân là do cố dịch tinh thần lực ngưng kết mà thành cũng không phải là thực thể không có trực tiếp tham dự năng lực chiến đấu nhưng có thể tạo được mê hoặc người khác hiệu quả đây đối với cố dịch mà nói đã là niềm vui ngoài ý mẫn rồi hắn đúng thị giác điệp ảnh năng lực hết sức hài lòng Về với với phần phải thanh thanh hoa thì thể chủ nhan sắc cùng mỹ lực, cũng có nhất định mỹ hoặc hiệu hiệu khác thêm dịch luyến, luyến nguyên bản sung năng tăng lên cùng cũng người càng ràng năng này, cũng tri rất rõ đối đối là lực, lực, lực quả, quả bổ sắc có có cố ký mỹ mỹ Sau, đi hoa hoa lớn, cố dịch nhìn điểm từ r ị ị cố d hôm c nay trở đi hắn chính là một tên hoa khuyến giả rồi không chỉ là cố dịch như thế cái khác theo hoa thần phố ra tới các học viên cũng là đồng dạng tâm trạng mau nhìn chỗ nào trong đám người đột nhiên có người hưng phấn la lớn ngón tay hắn nhìn bầu trời ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong mọi người theo ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ thấy bầu trời bên trong có mười mấy thân ảnh trên chân dấm lên cái gì hoặc khoái hoặc chật đất hướng một phương hướng bay đi tốc độ rất nhanh mười mấy giây sau bóng người biến thành h ấ c điểm trên bầu trời chỉ để lại hơn mười cái b ạ c h tuyến là thần n i ệ m sư chỉ ít lục giai thần n i ệ m sư nay cũng không nhất định những người kia dưới chân dấm lại không nhất định là n i ệ m khí thì có thể là bắc c ự c tinh nói không sai lục giai thần n i ệ m sư nào có dễ dàng như vậy trông thấy càng khác nói lập tức xuất hiện mười cái rồi xem bọn hắn vội vã dáng vẻ có ai hiểu do chuyện gì xảy ra hẳn là số m ư ơ i bốn cơ địa thị phụ cận bản lòng sơn vô nhân k h bên kia dị hóa thú đều đã làm ầm ĩ nhiều lần mấy ngày nay lại bắt đầu nháo đẳng số m ộ ư ơ i bốn cơ địa thị cách chúng ta lại không xa những người kia hẳn là đã đi tiếp viện Hạt mấy tháng trước số hai mươi sáu cơ địa thị mới bị dị hóa thú công phá qua một lần vụ thai nặng kia bên trong không biết chết rồi bao nhiêu người hiện tại lại đến phiên số m ộ ư ơ i bốn cơ địa thị rồi cũng không biết quân đội có thể hay không thủ được yên tâm đi số m ộ ư ơ i bốn cơ địa thị bên ấy đã có hai cái tập đoàn quân chú đóng ở trong đó rồi hơn nữa còn triệu tập rất nhiều thợ săn tiểu đội tham dự chiến đấu thủ khẳng định là thủ được nhưng đoán chừng phải chết không ít người đột nhiên bay qua hoa k u y giả nhường thấy cảnh này dân chúng kỳ kỷ tra tra thảo luận lên một người trong đó nói tới bắc t i n h nhưng thật ra là một loại mới nhất nghiên cứu chế tạo mà thành đơn binh phi hành trang bị mà cái này đơn binh trang bị xuất hiện đúng hoa quyến giả ảnh hưởng không thể bảo là không lớn hoa quyến giả đại khái có thể chia làm hai loại một loại là võ giả chủ tu võ đạo cùng nhục thân một loại khác là thần n i ệ m sư chủ tu tinh thần lực bởi vì bổn mệnh hoa hủy giao phó nhân loại năng lực khác nhau cùng giai thần n i ệ m sư cùng võ giả ai mạnh ai yếu thực chất rất khó giới định nhưng mà nhân loại tinh thần lực tăng lên muốn so nhục thân tăng lên càng thêm khó khăn này đưa đến thần n i ệ m sư tiến giai tốc độ thường thường không bằng v õ giả giống nhau tuổi tác giới võ giả một đường hoa quyến giả bình thường cấp bậc sẽ cao hơn nhưng mà thần n i ệ m sư thì có thần n i ệ m sư ưu thế trong đó đặc thù nhất ưu thế chính là ngự khí năng lực phi hành lục giai thần n i ệ m sư thì có thể lợi dụng n i ệ m khí phi hành phi hành sức hấp dẫn khiến nhân số không ít hoa quyến giả lựa chọn chủ tu tinh thần lực mà không phải lại càng dễ tu luyện vó giả mãi đến khi bắc cực tinh ra mắt sự việc đã xảy ra chuyện cơ mặc dù sử dụng bắc cực tinh vẫn như c ũ cần tốn quyến người có đầy đủ tinh thần lực nhưng mà cánh cửa này bị cực lớn thấp xuống hoa quyến giả chỉ cần đạt tới tam giai thần n i ệ m sư tiêu chuẩn là có thể điều khiển kiện trang bị này rồi dạng này tinh thần lực yêu cầu rất nhiều lục giai võ giả thậm chí ngũ giai võ giả đều có thể đạt tới cả hai năng lực phi hành mặc dù không thể cung cấp nhưng đúng một tên võ giả mà nói có thể phi hành liền đã đủ rồi bởi vậy rất nhiều tân tấn hoa quyến giả không còn nhu cầu danh lợi biến thành một tên thần nhiệm sư cố dịch buổi sáng hôm nay cũng nhìn thấy tương quan tin tức chẳng qua trong lòng nhưng không có đem chuyện này quá coi ra gì cũng không phải là cố dịch không có ý thức nguy cơ mà là tiềm thức cảm thấy chuyện này cách mình xa xôi mãi đến khi vừa mới trên đỉnh đầu bay qua một đám hoa q u y ế n giả cố dịch mới ý thức được bản lòng sơn vô nhân khu chiến sự nghiêm trọng hoặc nói cố dịch hiện tại càng năng lực cảm thụ đến chính mình thật sự rõ ràng địa sinh hoạt tại một có tận thế nguy cơ thế giới dựng nên lên ý thức nguy cơ cố dịch lúc này cảm thấy mình nên nỗ lực tăng lên thực lực của mình thế là cố dịch quyết định quyết định hảo, hảo mà đi dạo phố nghiêm túc đi làm một tên đường phố lưu tử nguyên nhân không gì khác soát ái mộ điểm mà thôi mạnh lên phương thức hướng phía kỳ quái phương hướng phát triển vì đạt được nhiều hơn nữa ái mộ điểm cố dịch đặc biệt lựa chọn đến nhiều người chỗ đi nhất là nữ tính hàng loạt tận hiện chỗ cố dịch thì chính xác tại những địa phương này thu hoạch không ít ái mộ điểm nhưng cố dịch đi dạo một vòng lớn sau khi xuống tới đột nhiên có một loại cảm lộ đó chính là nhiều khi sự việc phát triển tình huống thực tế luôn luôn cùng mình mong muốn không cùng một dạng hoặc nói v ừ a xa khỏi rồi tưởng tượng của mình vị tiểu ca này ca có thể cho cái phương thức liên là sao đứng ở cố dịch trước người là cả người cao hai m hai bả vai rộng lớn Nguồn hồng cũng tóc vây nhất nhất phần tại sao muốn nói là đại mộ i tử đâu cố dịch cảm thấy trước mắt cái này mộ i tử móc ra rất có thể so với hắn còn lớn hơn nếu như không phải dưới ban ngày ban mặt cố dịch thậm chí nghĩ một đao đem trước mắt người kia chém ngại hà địa thế còn mạnh hơn người cố dịch cuối cùng chỉ có thể mặt đen lên bỏ trốn mất dạng sau lưng đại mội tử lên tiếng giữ lại cố dịch không dành để ý đến từ lưu tuấn cương ái mộ năm theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên cố dịch khoe miệng giật một cái trên người dâng lên một lớp da gà da tốc thoát khỏi hiện trường hôm nay tới đây thôi đi cuối cùng cố dịch dựng vào nhẹ quỹ lựa chọn về nhà tại nhẹ quỹ bên trên cố dịch lại thu hoạch rồi mười mấy điểm ái mộ có một m ộ i tử tìm cố dịch yêu cầu phương thức liên lạc bị cố dịch nôn từ chính nghĩa cự tuyển rồi cố dịch nguyên bản nhan sắc thì không kém Ngư. sau khi về đến nhà cố dịch không có trước tiên nghỉ ngơi mà là chạy đến cố ngưng trong phòng kéo ra một con ngăn kéo trong ngăn kéo để đó một cái cánh tay chiều dài không đến ba ngón rộng màu xanh dương tiểu kiếm màu xanh dương tiểu kiếm không có chuỗi kiếm hai đầu đều là kiếm nhận bóng loáng thân kiếm trên lóe ra bạch sắc kiếm quang hiện lộ rõ ràng nó sắc bén cái này màu xanh dương tiểu kiếm cũng không phải một kiện tầm thường vũ khí mà là một cái nhất gia i n i ệ m khí nó đã từng bị cố ngưng sử dụng tên là lam lý bây giờ cố ngưng sớm đã là một tên tam giai thần n i ệ m sư lam lý tại nàng mà nói đã mất đi tác dụng cho nên cố ngưng đưa nó để lại cho cố dịch cố dịch một bên lấy tay đụng vào thân kiếm một bên đem tinh thần lực dẫn đạo đến lam lý trên thân kiếm Đinh, địa kiếm liền thân run lên, liền run run lửng. Lam Lý lơ dày dày Cố dịch vừa mới tội cũng cống cảm xúc、chị. cố dịch cảm xúc tích Cảm xúc cấp thống, bị trị, trị trị không phải thêm thẩm phong hiến Hệ thanh luyến hoa phẩm thanh hoa phẩm tinh phẩm cấp trung phẩm. vừa dai. dai mới điểm. tội lại trắng tăng tăng trung đến lên luyến luyến đến luy đã để sau một khắc cố dịch thức h ả i bên trong k i a đám thanh luyến hoa lập tức lại bành trướng một vòng hoa cỏ màu sắc thì so với vừa nãy càng sâu một ít cùng lúc đó cố dịch cảm nhận được một cỗ thanh minh đúng cảnh vật chung quanh cảm giác càng thêm rõ ràng thể phách của hắn cũng là có chỗ tăng cường nhường hắn toàn thân tràn ngập lực lượng Thính danh, cố dịch. Thể phách, m ị lực 27. siêu phạm cấp bậc nhất giai hạ phẩm thần n h i ệ m sư bùn m ệ n h hoa hủy thanh luyến hoa tinh phẩm cấp trung phẩm 0500. công pháp năng lực thanh c h i luyến thị g i á c nhập ảnh cảm xúc trị 17. t h ắ p sáng hoa tri linh 1, ộ t ờ s thể phách tinh thần lực cùng m ị lực trị số gia tăng thực tế cường độ gia tăng cũng không phải là tuyến tính tăng trưởng như tinh thần lực 200 t r ị số cụ thể cường độ cũng không phải là tinh thần lực 100 t r ị số gấp hai mà là càng nhiều thanh luyến hoa phẩm chất lần nữa tăng lên trực tiếp nhường cố dịch tinh thần lực đạt tới nhất giai hạ phẩm thần n i ệ m sư tiêu chuẩn sau một khắc cố dịch lần nữa thúc đẩy lam lý cái này màu xanh dương tiểu kiếm lập tức lơ lửng đến giữa không trùng không còn có trước đó như vậy vướng víu cảm giác cố dịch trong lòng lại cử động lam lý tựa như cùng một cái màu xanh dương giống như cá bơi tại chung quanh hắn bơi lội như cánh tay sai biến thành nhất giai thần niệm sư cố dịch cuối cùng có thể dùng nhất giai niệm khí đối địch cố dịch có lòng muốn thử một chút lam lý uy lực nhưng ở trong nhà không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phù hợp cố dịch chỉ có thể tạm thời bỏ cuộc ý nghĩ này cơm tối lúc cố dịch sức ăn là ban đầu gấp hai tố chất thân thể to lớn tăng lên nhường hắn sức ăn tăng lên không ít sau bữa cơm chiều cố dịch nhận được trường học chia lớp thông tin những kia thành công hấp thu song siêu phàm hoa hủy hoa p h ấ n học viên đều sẽ bị lại lần nữa chỉnh hợp thành hai cái lớp biến thành hoa q u y ế n giả các học viên đã không thích hợp nữa ban đầu dạy học hình thức hai cái hoa q u y ế n giả lớp dạy học cũng không kéo dài quá lâu vì nửa tháng nữa toàn bộ liên bang thống nhất khảo hạch hai đem đúng hạn cử hành khảo hạch thành tích đem quyết định các học viên có thể đi đâu một chỗ đại học hoa q u y ế n giả cùng bình thường học viên trong cuộc thi cho hoàn toàn khác biệt với lại cho dù hoa k u y ế n g ả học viên cùng bình thường học viên thi đậu cùng một trường đại học cả hai vị trí giáo khu thì rất có thể khác nhau rất nhiều đại học sẽ có hai cái giáo khu một giáo khu phụ trách dạy bảo bình thường học viên một cái khác giáo khu thì phụ trách dạy bảo hoa quyến giả một ít đỉnh tiêm đại học hoa quyến giả giáo khu thậm chí không thành lập trong cơ địa thị mà là thành lập ngoài cơ địa thị lân cận vô nhân khu có thể làm đến điểm này thì vừa vặn biểu lộ những thứ này đỉnh tiêm đại học thực lực cường đại tất nhiên cho dù là một chỗ đại học thực lực mạnh hơn thì chắc chắn sẽ không quá mức khinh thường đem trường học xây dựng ở những kia cực kỳ nguy hiểm vô nhân khu phụ cận c ấ ngưng chỗ hồng phong đại học chính là một chỗ đem hoa quyến giả giáo khu thành lập ngoài cơ địa thị đại học giao thông cực kỳ không tiện Thì chương í n n h vì vậy, cấu g n muốn hồi một chuyến g một số hồi c 37 cơ địa thị c ũ không không hai thời dàng. Nói đến, gian gặp dễ có đệ đã tỷ rất lâu mười ặ t n Loan g 16. u Võ q u á n Trưng Loan 16. i u Võ Quán Ngày kế tiếp, loan điệu võ quán l o a ngoài Điều Quán Võ n cửa r á n một tấm áp phích trên q u ố t sở tơ đủ cười sáng d ợ nữ hải chính là thu được toàn bộ liên bang thống nhất khảo hạch một hạng nhất lam tích tuyết trên q u ố t sở tơ tuyên truyền biểu nữ còn cố ý ghi chú rõ điều này cố dịch nhìn trên quốc sở tơ lam tích tuyết cũng khó trách ngày đó hoàng bao sẽ đối với cố dịch không biết lam tích tuyết mà cảm thấy kinh ngạc mà thực chất cố dịch ngày bình thường sẽ rất ít đến võ quán nguyên nhân rất đơn giản đó chính là không có nhiều tiền như vậy võ quán cùng k i ế p t r ư ớ c quán n ẹ t giống nhau mở một gian phòng huấn luyện là theo thời gian kế phí chẳng qua cả hai tiêu phí trình độ không còn nghi ngờ gì nữa không cách nào cung cấp cho dù là bình thường nhất một gian phòng huấn luyện một giờ chi phí đều cần ba trăm đồng liên bang đây là n g u y ệ t chi tiêu chỉ có một ba trăm đồng liên bang t ả hữu cố dịch chỗ không đủ sức cũng may đêm qua la m tích tuyết chuyển đến rồi bảy đồng liên bang là thanh luyến dịch dịch chiết xuất tiền đặt cọc cố dịch khô quắp túi tiền đạt được một chút phong phú bởi vì hôm qua mới tăng không ít hoa k u y ế n giả nguyên nhân hôm nay đến loan điệu võ quán học viên có rất nhiều cố dịch hiểu rõ những người này cũng giống như mình đều là đến võ quán kiểm tra thực lực mình ngươi tốt muốn một gian phòng huấn luyện cấp một cố dịch mười phần lễ phép đối đại sành tiểu thư tỷ nói đại sành tiểu thư tỷ đang nhìn đến cố dịch sau hình dạng về sau con mắt lúc này sáng lên đến từ ninh tiểu thải ái mộ bốn giọng nói của nàng ngọt ngào nói đồng học có thể hội viên sao nếu như không có một giờ tám trăm đồng liên bang n h a tại hai mươi bảy điểm bị lực ảnh hưởng dưới cố d ị năng lực rõ ràng cảm nhận được đại sành tiểu thư tỷ trong lời nói nhiều một tia nhiệt tâm sắp xếp sau cố dịch mặt nam tử lúc này nhỏ giọng lầm bầm một câu thôi đi không phải liền là dáng dấp đẹp trai một chút sao cần phải như thế à? đến từ hứa khải ghen ghét hai nam tử thanh â m tuy nhỏ nhưng bởi vì cố dịch tinh thần lực đề cao nguyên nhân hắn hay là nghe thanh rồi nam tử nhắc tới đối với cái này cố dịch cũng không thèm để ý người khác ghen ghét là vô lực huống hộ như thế chút ít tâm trạng cố dịch không đáng cùng hắn so đo về sau loại tình huống này sẽ thường xuyên xuất hiện cố dịch có thể làm chỉ có thể là quen thuộc với lại người khác ghen ghét sẽ chỉ chuyển hóa thành hắn mạnh lên chất dinh dưỡng sau đó cố dịch thanh toán xong tám trăm đồng liên bang lấy được một tấm màu lam nhạt thẻ ra vào cùng một tấm r á n tại thẻ ra vào phía dưới tờ giấy trên tờ giấy viết một chuỗi số lượng là tiểu tỷ tỷ phương thức liên lạc cố dịch cười thầm trong lòng cầm màu lam nhạt thẻ ra vào hướng phía số hai trăm linh một phòng huấn luyện đi đến nhan mộng nhan mộng mau nhìn có x o á i ca từ tử nhược lôi kéo nhan mộng cánh tay âm thanh nhỏ b é lại dẫn vội vàng nói đồng thời nàng lại gạt ra con mắt ra hiệu chính mình khuê mật nhìn về phía cố dịch chỗ vị trí đó là hắn cố dịch nhan mộng t ố t ra theo từ tử nhược chỉ dẫn phương hướng nhan n g ộ n liếc mắt liền thấy được trong đám người cố dịch mặc dù cố dịch xa xa nghiêm mặt nhưng nàng hay làm ộ t chút thì nhận ra được nhan n g ộ n mơ hồ cảm thấy cố dịch hình như càng biến đổi xoáy rồi chẳng qua nàng thì không có quá kỳ lạ rốt cuộc lúc trước cố dịch lựa chọn thanh luyến hoa vốn là có trở nên đẹp trai hiệu quả cố dịch ngộng ngộng n g ư ơ i biết hắn ừ n tính biết nhau đi không thể ai nhan ngộng như thế một xoáy ca ngươi thế mà biết nhau ngươi đối với hắn có cảm giác hứng thú hay không không có hứng thú lời nói có thể giới thiệu cho ta nhan n g ộ lắc đầu nói ta cũng mới, mới quen hắn mà thôi quan hệ không phải quá quen giới thiệu nói quá sớm t ừ t ừ n h ư ợ c thân sắc lúc này nương tụ mắt sáng như bước như có điều suy nghĩ nhìn nhan ngộng ngộng ngộng ngươi thành thật nói ngươi có phải hay không đối với hắn thú vị cho nên mới không muốn đem hắn giới thiệu cho ta nhan ngộng có chút t r ộ t dạ nói ra ta cùng lưu trí vừa mới chia tay không lâu nào có nhanh như vậy ha ha ngươi thì đừng có ta lẽ nào ta còn không minh bạch ngươi ta nhìn thấy cầm trong tay hắn thẻ ra vào là phòng huấn luyện cấp một thẻ ra vào hắn là học sinh xuất sắc không phải hắn giống như ta đều là phổ thông thượng phẩm hóa hủy nhận lấy tư cách nhưng không biết vì sao tuyển bình thường trung phẩm hoa cỏ nhan ngộng thành thật trả lời tư t ư n h ư ợ c nét mặt kinh ng giọng nói kỳ quái hỏi a vì sao a nhan ngộng lắc đầu ta cũng không biết tư t ử n h ư ợ c nắm cái cảm như có điều suy nghĩ nói ra tất nhiên hắn b u ồ n m ệ n h hoa hủy chỉ là bình thường trung phẩm phẩm dai vậy hắn vì sao lại muốn một gian phòng huấn luyện cấp một đại đa số học viên đến vó quán đều chỉ chọn bình thường phòng huấn luyện làm sao tốn nhiều tiền đi mở phòng huấn luyện cấp một trừ ra số ít học sinh xuất sắc hấp thu xong tinh phẩm cấp hoa cỏ về sau thực lực đạt đến nhất giai hoa quyến giả muốn thử xem mình cùng nhất giai hoa quyến giả ở giữa thực lực sai bidy ngộng ngộng ngươi không đi qua chào hỏi được rồi hắn cũng đi xa lần sau đi ha ha ngươi chính là không muốn để cho hắn cùng ta biết tư t ử n h ư ợ c vẻ mặt không tin kỳ thực thì không sao ngươi cùng hắn xác nhận quan hệ về sau đem hắn cho ta mượn sử dụng là được đều là tỷ mượn nha nhan ngộng liếc nàng một cái đúng sự can đảm của nàng phát biểu sớm thành thói quen thì sẽ không coi là thật ta cùng hắn vừa mới biết nhau căn bản không có nghi nhiều như vậy với lại lưu trí gần đây còn đang ở dây dưa ta đây ta hiện tại nhưng không có ý định này tư t ư nhược c á thúc thúc ồ vậy ngươi còn muốn cùng hắn hợp lại nhan mộng giọng nói khẳng định nói tất nhiên không lưu trí cho dù năng lực làm đến một gốc bình thường tượng phẩm hoa có thì thế nào còn không phải thông qua người trong nhà lực lượng chính hắn cũng liền như vậy đi không xa tư tưởng nhược gật đầu một cái xác thực còn không bằng cái đó tiểu xuất ca đâu mặc dù b ồ n mệnh hoa hủy chỉ là phổ thông cấp t r u n g phẩm nhưng tối thiểu là dựa vào chính mình dáng dấp còn soái nhan n mộng bất đắc dĩ nhìn nàng một cái bốn phòng huấn luyện cấp một trong cố dịch điều khiển lam lý chia ra tại năm m mười m một mươi năm m cùng hai mươi m vị trí hướng phía một viên hình người ký ức kim trúc toàn lực oanh kích mỗi một lần lam lý cũng sẽ ở hình người ký ức kim trúc bên trên lưu lại một đạo lỗ hổng đồng thời bên cạnh một đài màn hình sẽ ở phía trên ghi chép mỗi một lần công kích sát lực trải qua nhiều lần đếm thử về sau cố dịch thao túng lam lý bốn khoảng cách bình quân sát lực phân biệt là một trăm tám mươi năm k một trăm năm mươi tám k 128 ca cùng 92 ca tại không có phòng hộ tình huống d ư ớ i 36 ca sát lực cũng đủ để tiêu diệt một tên người bình thường mà 185 ca sát lực cho dù là nhị giai võ giả cũng vô pháp bằng vào nhục thể ngạnh kháng đối với kiểm tra này kết quả cố dịch trong lòng coi như thỏa mãn t r ư n g mười bảy thanh chi niệm t r ư n g mười bảy thanh chi niệm t h i kiểm tra xong l à m lý sát lực về sau cố dịch ngược lại mở ra trong phòng huấn luyện hình chiếu 3 a d luyện tập cùng kiểm tra trang bị cái k i a trang bị có thể dùng hình chiếu 3 a d mô phỏng gia đ ị c h giả tưởng hình chiếu b d mở ra sau t ừ n g cái tiểu ác ma hình ảnh bị bắn ra trong không khí chúng nó phe p h ẩ y cánh đồng phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng quá thiếu hiu một tiếng cố dịch thao túng lam lý như là một cái màu xanh dương tiểu ngư c h ụ p mồi rất nhanh đánh chúng xuất hiện trong không khí tiểu ác ma mỗi khi hình chiếu ba dê chạm đến tiểu ác ma lúc bị tiêu diệt tiểu ác ma liền sẽ phát ra một tiếng thoang có chút chói hai tiếng kêu thảm thiết a nha a nha theo từng cái tiểu ác ma bị tiêu diệt mới xuất hiện tiểu ác ma tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh lượng máu thì càng ngày càng cao Cuối cùng, Cố d càng càng ị nhất tiêu i d t là cơ địa thị nhân loại bên ngoài dị hóa thú sinh mệnh lực cực kỳ kinh người không công kích nhược điểm lời nói rất khó đối bọn chúng tạo thành trí mạng làm hại đa số lúc tại hoa quyến giả cùng dị hóa thu thực lực tương đương tình hưng dưới hoa quyến giả muốn tiêu diệt dị hóa thu là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn thế là đúng cái này bình xét cấp bậc không hài lòng cố dịch lại một lần nữa mở ra tiêu diệt tiểu át ma hành trình khống chế bình xét cấp bậc b phản ứng bình xét cấp bậc b nhược điểm đập nện bình xét cấp bậc c khống chế bình xét cấp bậc a phản ứng bình xét cấp bậc a nhược điểm đập nện bình xét cấp bậc b khống chế bình xét cấp bậc b phản ứng bình xét cấp bậc c nhược điểm đập nện bình xét cấp bậc b lại khiêu chiến tầm mười lần về sau cố dịch lấy được khiêu chiến bình xét cấp bậc có chỗ lên cao mà một lần cuối cùng khiêu chiến bởi vì cố dịch tinh thần lực quá độ tiêu hao khiến rồi khiêu chiến bình xét cấp bậc ngược lại càng kém cái này khiến cố dịch từ bỏ tiếp tục huấn luyện ý nghĩ chỉ sợ về sau muốn thường tới nơi này luyện tập mới được hiện tại cố dịch coi như là đã hiểu rồi vì sao võ quán giá cả cao như vậy nhưng như cũ sẽ có hoa q u y ế n giả mỗi ngày đến kiên trì huấn luyện nghĩ đến đây cố dịch không khỏi bắt đầu lo lắng d ậ y r ồ i ví tiền của mình cũng may lam tích tuyết tốn giá cao mua hắn dịch chiết xuất thanh l u y n hoa trong một khoảng thời gian hắn không cần là chuyện tiền bạc lo lắng sau đó cố dịch lại khảo nghiệm lực lượng của mình cùng lực buộc phát và tố chất thân thể chỉ tiêu kết quả cùng trong dự đoán kết quả giống nhau hãng cách nhất giai võ giả tố chất thân thể tiêu chuẩn còn có khoảng cách nhất định thời gian một tiếng nói ngắn cũng không ngắn nói dài cũng không dài phòng huấn luyện sử dụng thời sinh trưởng ở cố dịch thi kiểm tra xong thân thể chính mình tố chất sau liền sử dụng hết rồi tinh thần lực đã có chút tiêu hao cố dịch cũng không có tiếp tục luyện tập đi xuống dự định lúc này lựa chọn kết thúc luyện tập lúc đó trả lại số hai trăm linh một phòng huấn luyện thẻ ra vào sau cố dịch tại đại sành tiểu thư tỷ có chút kéo ánh mắt bên trong đi ra loan điệu võ quán đến từ ninh tiểu thải ái mộ bốn đại sành tiểu thư tỷ lần nữa công hiến tâm tình của nàng giá trị cùng lúc đó, nhan mộng cùng từ t ử nhược đồng dạng hoàn thành hôm nay luyện tập hai người cùng nhau đi ra võ quán từ t ử nhược liếc mắt liền nhìn thấy vừa đi ra võ quán cố dịch từ t ử nhược cười nói lại đủ phải mộng ngộng lại không quá khứ lên tiếng kêu gọi cũng quá không nói được hay là nói ngươi thật đối với hắn thú vị kỳ thực nói đến cũng không tính được t r ù n g hợp cố dịch cùng các nàng mở đều là một giờ phòng huấn luyện luyện tập xong sẽ đủ tới không thể bình thường hơn được rồi đi thôi đi thôi nhan mộng bất đắc gì nói từ từ nhược lúc này lôi kéo nàng hướng phía cố dịch vị trí đi đến cố dịch thanh thúy g ọ n nữ vang lên cố dịch nghe tiếng quay người hướng sau lưng nhìn lại đập vào mi mắt là hai nữ hải một cái là hôm qua thấy qua tóc vàng tóc con nữ hải nhan mộng một cái khác thì là đen nhánh tóc thẳng bên trong kẹp lấy một chút tóc tím mặt trứng ngông nữ hải hai tên nữ hải đều mặc tu thân luyện tập phục mười phần lộ ra dáng người đồng thời nhan sắc thì rất cao đi trên đại lộ liền có thể tự thành một phong cảnh tuyến lúc này hai tên nữ hải nét mặt không giống nhau từ từ nhược con mắt có chút ngây ngốc nhìn cố dịch dường như bị cố dịch hình dạng hấp dẫn rồi mà nhan mộng trên mặt nhiều hơn nữa thì là kinh ngạc kinh ngạc tại cố dịch biến hóa đến từ từ, từ nhược ái mộ mười hai đến từ nhan mộng hai người đúng cố dịch phát ra mị lực cảm thụ cũng không rõ ràng nhưng ở thời khắc này khoảng cách gần phía dưới hai người đều bị cố dịch tán phát mị lực cho nhất thời mị hoặc rừng nhan mộng dẫn đầu phản ứng nàng có chút nói l ắ p nói cố dịch ngươi sao sao cố dịch cười nói ngươi không phải hiểu rõ thanh luyến hoa hiệu quả sao có thể hiệu quả hiệu quả cũng quá tốt đi ngay cả ta cũng nhan mộng lại lần nữa sửa lại một chút ý nghĩ khiếp sợ trong lòng nhường nàng nhịn không được lên tiếng hỏi ta đang hấp thu hết kim vũ hoa hoa phấn về sau tinh thần lực thì có rồi tăng lên không nhỏ người thanh luyến hoa rõ ràng chỉ là phổ thông cấp trung phẩm hoa cỏ vì sao lại có mạnh như vậy mị hoặc hiệu quả cố dịch tự nhiên không thể nào đem nguyên nhân thực sự nói cho nàng hắn nửa đùa nửa thật nửa nói dốc nói có thể thanh luyến hoa hoa phấn đúng dáng rất đẹp trai người hiệu quả càng được rồi hơn có lẽ lúc trước nhân viên nghiên cứu nghiên cứu thanh luyến hoa năng lực lúc lựa chọn kiểm tra đối tượng vừa vặn cũng lớn lên tương đối xỉu cho nên mới sẽ cho rằng thanh luyến hoa mị hoặc hiệu quả rất yếu thực chất vừa nay cố dịch mị hoặc hiệu quả sở dĩ sẽ tốt như vậy trừ ra thanh l u y n hoa phẩm dai đã đạt tới tinh phẩm cấp trung phẩm cấp trung phẩm trước đây hắn chưa bao giờ đối với người bình thường sử dụng tới một chiêu này lo lắng sẽ dẫn phát một ít không tốt hậu quả mà trước mắt hai nữ hải đều là hoa quyến giả là hắn đối tượng thí nghiệm không có gì thích hợp bằng rồi về phần cố dịch vì sao trước đó không đúng lam tích tuyết sử dụng là bởi vì ngay lúc đó lam tích tuyết tinh thần lực khẳng định là cao hơn chính mình mị hoặc không có sinh ra hiệu quả thì cũng thôi đi nếu bị đối phương phát hiện rồi vậy coi như bị chơi khám rồi cố dịch trả lời vô cùng không đáng tin cậy nhan n ộ n g thì cho rằng như vậy nhưng nhìn cố dịch mặt nàng lại cảm thấy chưa hẳn không có khả năng như vậy tính nếu không muốn giải thích thế nào một gốc phổ thông cấp trung phẩm thanh luyến hoa bị hoặc năng lực có thể đến tới loại trình độ này ý nghĩ như vậy đưa nàng phản bác ngự chặn ở trong miệng nàng ngược lại hướng cố dịch giới thiệu rồi từ từ nhược này là bằng hữu của ta từ từ nhược từ từ nhược đã theo ngốc trệ trạng thái khôi phục lại nàng nhìn cố dịch lộ ra một m ỉ m cười ngọt nào g xin chào nha xoay ca cố dịch còn lấy nụ cười ngươi tốt ta gọi cố dịch chương m t mươi tám thành bên thứ ba chương một ư ơ i tám thành bên thứ ba nhan ngộng mở miệng hỏi cố dịch hai chúng ta vừa luyện tập xong đang định đi ăn cơm ngươi có muốn hay không cùng nhau cố dịch đầu tiên là do dự một chút sau đó gật đầu nói được nguyên bản cố dịch là nghĩ đi chung quanh một chút tiếp tục soát chút ý t ái mộ điểm nhưng bây giờ nhan mộng đột nhiên mời hắn cùng đi ăn cơm nhường hắn tạm thời thay đổi chủ ý đầu tiên cùng hai vị m ộ i tử cùng đi ăn cơm khẳng định cũng là đi dòng người dày đặc khu vực cái này cùng hắn nguyên bản mục đích vốn là không như mà hợp tiếp theo hai vị này m ộ i tử đều là hoa quyền l n giả mỗi lần tuân ra ái mộ chị cũng so với người bình thường càng nhiều cùng các nàng tiếp xúc khẳng định còn có thể thỉnh thoảng bạo chút ít ái mộ điểm với lại cùng hai cái xinh đẹp mọi tử cùng nhau ăn cơm dù sao cũng so tự mình một người tùy tiện dạo phố tốt có hai cái xinh đẹp mội tự tại cũng có thể giúp mình ngăn lại rất nhiều không cần thiết p h i ề n p h ứ c x o á i ca có x o á i ca p h i ề n não thường nhân khó mà trải nghiệm sau đó một tuấn nam hai mỹ nữ vừa nói vừa cười đi trên đại lộ lập tức đưa tới rất nhiều ánh mắt của người đi đường có nam có nữ quay đầu tỷ lệ cực cao đến từ trần t i ê u t i ê u ái mộ ba đến từ phùng bách hoa ái mộ hai quả nhiên c ù n g cố dịch dự đoán giống nhau có nhan mộng cùng từ từ nhựa tại liền không có nữ sinh sẽ đã chạy tới bắt chuyện rồi đến từ lý trình g e n ghét bốn đến từ vương thiên nhạc g e n ghai liên tục ngay cả hai cái hệ thống tăng lên xuất hiện nhường cố dịch sửng sốt một chút ghen ghét điểm thu hoạch là cố dịch trước đó không ngờ rằng chẳng qua đây đối với cố dịch mà nói lại là mừng rỡ như thế thậm chí còn hy vọng loại tình huống này nhiều một chút mới tốt điều này cũng làm cho cố dịch phát hiện mỹ nữ chỗ tốt bất kể là lúc trước lam tích h tuyết hay là trước mắt nhan mộng cùng từ từ nhược cũng mang đến cho mình rồi kiểu này niềm vui ngoài ý m u ố n cố dịch ở trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải nhiều cùng nhìn xinh đẹp nữ h à i tử hảo hảo ở chung mới được dễ dàng cho chính mình nhiều hao lông dê chắc chắn không phải hắn có tâm tư khác sau đó ba người đi tới một nhà hàng bên ngoài trong lúc này quá khứ người đi đường có không ít vừa v ậ n hợp cố dịch ghi đến từ ít hít hít t á i mộ ba đến từ ít hít hít ghen ghét một đến từ lưu trí ghen ghét tám n h a người kia là ai không phải liền là cùng hai cái mỹ nữ cùng nhau ăn một bữa cơm sao sao tâm tư đấu kỵ mạnh như vậy không đúng người này hẳn là hoa cứng i ả cố dịch phản ứng đánh giá ra cái này gọi nhà của lưu trí băng hẳn là một cái hoa cứng i ả nếu không không có cao như vậy ghen ghét điểm đến từ lưu trí ghét hận bốn ba cố dịch mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi không biết cái này gọi nhà của lưu trí băng là chuyện gì xảy ra vô duyên vô cớ ngươi còn thế nào hở lên cùng lúc cái thực nào không Hắn nhìn cùng mắt mở một mình thấy hỏa. ra quay chính phía đó nhan mộng cũng nhìn thấy lưu trí lông mày của nàng nhữ một cái trên mặt lập tức lộ ra một tia vẽ không kiên nhẫn cố dịch lúc này đã hiểu cái này gọi lưu trí thanh niên nên cùng nhan mộng có chút gấp mắt quả nhiên cũng liền sau đó m ộ t khắc lưu trí mở miệng nói nhan mộng n g ư ơ i vì sao luôn luôn không tiếp điện thoại ta nhan n g hỏi ngược lại ta tại sao muốn tiếp điện thoại của ngươi ngươi thật dự định vì như vậy chút ít chuyện cùng ta chia tay Có phải hay h k ô những g việc n ỏ đã đã không trọng yếu, tóm lại chúng ta đã chia h trọng nói n giờ tóm ta tay, yếu, bây lại thứ không nghĩa Những này đã gì có ý nghĩa gì rồi.、Những、lời này sau khi nói xong nhan ngộng len lén liếc qua cố dịch dường như không hy vọng cố dịch vì nàng cùng lưu trí g ớ p mắc đôi nàng sinh ra không tốt cảm nhận cố dịch không có chú ý tới điểm này chỉ là có chút giật mình nguyên lai bọn hắn đã từng là quan hệ bạn trai bạn gái chẳng trách sẽ có ghét hận tâm trạng chẳng qua lại bởi vì từ t ừ nhược thì ở riêng cớ hắn không có bị lưu trí trở thành bên thứ ba và không lưu trí sinh ra ghét hận điểm khẳng định sẽ rất cao nghĩ đến đây cố dịch không biết là cái tia may mắn hay là nên cảm thấy tiết hận đồng thời cố dịch lại đối cái hệ thống này cảm thấy một chút im lặng dường như làm chính mình tại một đoạn quan hệ bên trong sánh vai bên thứ ba nhân vật lúc đúng cảm xúc chị thu hoạch ngược lại tới càng nhanh á i mộ ghen tị và ghét hận ba loại tâm trạng đều có thể thu hoạch nha n ộ g cùng lưu trí sự việc cố dịch cũng không muốn lẫn vào rốt cuộc bọn hắn trước đó là người yêu quan hệ hắn cùng nha n ộ g c h ỉ là vừa biết nhau bằng hưu không cần phải vì kiếm nhiều một chút cảm xúc chị cố ý đi sánh vai bên thứ ba nha n ộ g cùng lam tích tuyết tình huống là hoàn toàn khác biệt bên kia từ, từ nhược hai tay ô ngực khoe miệm hơi câu hơi có chút cười trên nôi đau của người khác cảm giác. nàng cùng nhan mộng quan hệ trong đó và nói là k h u y ê mật chẳng bằng nói là đ ị c h mật mới đầu từ t ừ nhược cùng nhan mộng nói những kia lời nói thô tục càng nhiều chỉ là giữa bằng hữu trêu chọc trong nội tâm nàng đúng cố dịch hưng thu không hề có ngoài miệng nói lớn như vậy mãi đến khi vừa mới tại nàng nhìn thấy cố dịch hình dạng về sau thân làm nhan cầu từ t ừ nhược thật sự có chút ít tâm động dưới mắt chính mình t i ê m ẩn đối thủ cạnh tranh đụng phải bạn trai cũ tìm đến chuyện khẳng định sẽ ở cố dịch trong lòng lưu lại một ấn t ư xấu t i ê nàng cơ hội của mình không thì càng lớn sao đến từ tử nhược gái mộ chín đến từ lưu trí ghét hận hai mươi năm đến từ lưu trí ghen g a không phải các ngươi là chuyện gì xảy ra ta chỉ là đang ăn dưa ta làm cái gì sao cố dịch đột nhiên có chút s ữ n g sở t ừ t ừ n h ư ợ c ngươi không phải cùng nhan n mộng là khuê mật sao nàng bây giờ bị bạn trai cũ dây dưa ngươi thế mà còn có rảnh rỗi nghĩ nam nhân vừa mới mị hoặc hiệu quả có tốt như vậy sao còn có cái này lưu trí ngươi bạn gái trước không nghĩ để ý tới ngươi không muốn cùng ngươi hợp lại cùng ta có quan hệ gì cảm nhận được đến từ lưu trí ánh mắt phẫn nộ về sau cố dịch ở trong lòng đã bất lực châm biếm được hiểu lầm thì hiểu lầm đi dù sao thì có cảm xúc giá trị có thể kiếm chính mình cũng không tính là ăn thiệt thòi nhưng mà lưu trí phẫn nộ kỳ thực cũng không phải là vô duyên vô cớ vừa rồi hắn bắt được nhan mộng nhìn lén cố dịch động tác thấy cảnh này hắn còn có thể không biết nhan mộng là ý tưởng gì sao không còn nghi ngờ gì nữa chính mình bạn gái trước đã di tình biệt lên đến rồi chính mình bị bổ chân nhan mộng cho ra chia tay lý do không còn nghi ngờ gì nữa chỉ là một cái lấy cớ ghê tởm hơn là trước mắt người đàn ông này dường như cũng không biết nhan mộng tâm tư nay ý vị nhan mộng chỉ có một cách địa đối với hắn thú vị phẫn nộ cùng ghen ghét tại lưu trí trong lòng sinh trường hắn quả thực thành một hiển n h i n rộ kẹ dựa vào cái gì lưu trí nghĩ mãi mà không rõ lẽ nào cũng là bởi vì gia hỏa này lớn lên tương đối đẹp trai không phẫn nộ cùng ghen ghét nhường lưu trí có chút mất lý trí hắn lớn tiếng đôi nhan mộng chất vấn tiểu t ử này có cái gì tốt ngươi lại vì hắn cùng ta chia tay cao như thế phân bối âm lượng tăng thêm như thế k i n h bạo nội dung lập tức đưa tới đông đảo người đi đường ngừng chân quan sát thử hỏi người nào tại ven đường trên gặp được loại chuyện này có thể nhịn được không ăn dưa cố dịch ba không phải ta sao thành bên thứ ba chương mười chín tổ hợp quyền pháp chương mười chín tổ hợp quyền pháp đám người vây xem lập tức xì xào bàn tán thật là thế phong nhật hạ a hiện tại nữ hải tử a ỉ vào chính mình dung mạo xinh đẹp liền tùy tiện đùa bỡn nam hải tử tình cảm đúng a đúng a chẳng qua ngươi khoan hay nói cô bé kia nhìn còn thật đẹp mắt người ta bổ chân đối tượng dáng dấp rất đẹp trai chẳng trách cái này đáng thương người trẻ tuổi sẽ bị bổ chân lúc này có một nữ hải cảm t h ắ n nói cái đó tiểu ca rất đẹp trai a ta nghĩ người ta nữ hải tử bổ chân cũng bình thường ngươi đang nói cái gì sao có thể vì người khác nhìn đẹp mắt liền không có tam con a nữ hải b ế t miệng nói kết luận hạ quá sớm đi ta nghĩ hắn nhìn lên tới không phải người như vậy trước nhìn kỹ hắng nói những người đi đường nghe vậy trên mặt toát ra nhưng chi sắc sau một khắc những người đi đường lại đặt ánh mắt chuyển rời đến rồi trên người lưu trí ánh mắt dường như đã nói đến phiên ngươi giải thích ngay sau nhan mộng về sau lưu trí có chút hối hận biết mình vừa nãy quả thực có chút xúc động rồi nhưng lời đã nói ra khỏi miệng vạn chúng nhìn trường trường dưới lưu trí cũng không tốt như vậy lùi bước nhan mộng ngươi cùng hắn mắt đi m ậ y lại làm sao có khả năng chỉ nhận biết hai ngày ngươi đừng cho là ta không biết ngươi phía trước đưa ra chia tay lý do chỉ là một cái lấy cớ ngươi cũng là bởi vì ta không có thông qua kiểm tra không có cơ hội biến thành hoa quyến giả cảm thấy ta không xứng với ngươi rồi mới đem ta vứt bỏ ta nguyên lai tưởng rằng ta biến thành hoa quyến giả về sau còn có thể vãn hồi một đoạn này tình cảm kết quả không ngờ rằng ngươi cũng sớm đã tìm xong nhà dưới ngươi đang nói bậy bạ gì đó nhan mộng lập tức lên tiếng bắt bỏ nàng không ngờ rằng lưu trí đã sớm biết ý nghị của mình có thể tất nhiên ra hỏa này hiểu rõ rồi còn cầu cái gì hợp lại vãn hồi tình cảm không bằng nói là thèm muốn chính mình bề ngoài đi lưu trí gia hỏa này thế mà có thể đem lời nói như thế đường hoàng lưu trí ngươi bị điểm rõ sau trọc dạng lại thêm bị khúc chết sau phẫn nộ trong lúc nhất thời lại nhường nhan n g ộ n g tổ chức không ra một câu đầy đủ ngữ tới đám người vây xem nhìn thấy nhan n g ộ n g có chút thấp úng lúc này cho rằng là nàng trọc dạng húng chi loại chuyện này an dưa còn chúng vốn là càng thiên hướng về tin tưởng vạch trần người rốt cuộc nếu như không phải bị bức ép đến mức nóng n ả y người nào nguyện ý trước mặt mọi người nói mình bị tái rồi ngươi lai chuyện là như thế này a cũng thế biến thành hoa k u y ế n giả sau đó đúng là không giống nhau lắm rồi nói chia tay thì có thể lý giải nói thì nói như thế nhưng loại người này quá hiệu quả và lợi ích rồi nếu sau đó nàng gặp được người càng tốt hơn khẳng định cũng sẽ đem vị này xoáy tiểu t ử cho q u ă n g cố dịch bởi vì cái gọi là miệng người đang sợ lúc này đám người chung quanh lời nói rơi vào nhan n g ộ n g trong thai là như thế trói thai lập tức nhường nàng xấu hổ giận dữ muốn tuyệt mắt thấy chính mình khuê mật đã rơi vào hạ phong tư tử nhược cuối cùng không còn ngồi nhìn mặc kệ nàng ngay trước rất nhiều người trước mặt nàng mở miệng nói lưu trí ta không ngờ rằng ngươi bình thường nhìn lên tới thật đàng hoàng thực chất lại là cái nói láo hết bài này đến bài khác tiểu nhân cố dịch là ta bạn mới bạn trai hắn cùng nhan mộng là thông qua ta biết cũng là tại hôm qua nhưng ngươi nói bọn hắn là người yêu hơn nữa còn sớm đã có một chân ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu sao mộng mộng tương đối là đơn thuần nói không lại ngươi ngươi chính là bị mộng mộng băng tức không nhịn nổi cho nên thì há miệng địa chuyện bạn trai ta cùng mộng mộng quan hệ mục đích đúng là vì chửi bới mộng mộng không chiếm được thì hủy đi không ngờ rằng ngươi lại sẽ làm như vậy cố dịch ba. Cố dịch đã không biết nên nói những gì từ vừa mới bắt đầu chính mình rõ ràng cái gì cũng không làm liền bị vu khống thành bên thứ ba đến bây giờ trong lúc nhất thời cố dịch đột nhiên có chút đã hiểu chính mình giả mạo làm tích tuyết biểu cá lúc làm tích tuyết cảm thụ nhan ràng mộng đồng dạng không ngờ rằng từ t ừ nhược sẽ nói ra lời như vậy chẳng qua thân làm quên mật nàng lập tức đã hiểu rồi từ tử nhược tiểu tâm tư giả mạo người yêu quan hệ mặc dù là giả nhưng lại năng lực thật sự địa rút ngắn nàng cùng cố dịch ở giữa khoảng cách nhan n g ọ n g trong lòng có chút o á n t h ầ m nhưng hiện ngay tại lúc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy nàng lập tức phối hợp từ từ nhược ngôn ngữ giả bộ như một bộ tủi thân bị khi dễ bộ dáng thậm chí hốc mắt xung quanh cũng có chút tường đỏ dường như sau một khắc rồi sẽ rơi nước mắt cố dịch ngạc nhiên thầm nghĩ hai nàng có thể làm thành khuê mật không phải là không có đạo lý từ từ nhược lại thêm nhan n g ọ n g vô cùng đáng thương bộ dáng lập tức nịch chuyển trên trận tình thế một đ á m quần chúng vây xem nhìn về phía lưu trí ánh mắt cũng không giống nhau rồi đặc biệt một ít nữ sinh đúng câu kia không chiếm được thì hủy đi đặc biệt mất cảm lúc này nhìn về phía lưu trí ánh mắt đều mang theo vài phần căm ghét c h i sắc nguyên lai là gia hỏa này quấn quýt chặt lấy không chiếm được người ta nữ hài tử tâm chỉ làm hoàng giao chờ tới thật buồn nôn quả nhiên thướng do tâm sinh những lời này nói không sai chẳng trách sẽ bị vung nhìn không được nhân phẩm thì kém không thể không nói bộ này khuê mật tổ hợp quyền pháp uy lực cực lớn đánh cho lưu trí có chút trở tay không kịp lưu trí bỗng chốc có chút nói năng lộn xộn từ từ n h ư n g ngươi ta lưu trí có chút không rõ nhan n ộ n g rõ ràng đúng nam nhân ở trước mắt thú vị hắn thế nào lại là từ từ nhược bạn trai đâu với lại từ, từ nhược khi nào giao bạn trai hắn sao không hiểu rõ không khẳng định là từ tử nhược nữ nhân này đang nói láo lưu trí lập tức phản ứng lại từ tử nhược ngươi đang nói dối ngươi chứng minh như thế nào hắn là bạn trai ngươi từ tử nhược lập tức g ư ờ i nàng nét mặt kinh ngạc nhìn về phía lưu trí giọng nói kỳ lạ nói chứng minh chúng ta vốn chính là người yêu cần gì chứng minh đầu góc ngươi không sao hay ta nói xong nàng cố ý đi tới cố dịch bên người đem chính mình nửa dựa vào trên người cố dịch cố dịch sao có thể không biết đây là ý gì thì không khắc khí lúc này dỗi ra một tay đem từ tử nhược v à n g h o nắm ở trong chấp n h ó này cố dịch có thể cảm nhận được từ tử nhược cơ thể run nhẹ nhẹ rồi một chút thật mềm trong tay xúc cảm nhường cố dịch không khỏi thầm nghĩ chương hai mươi về đại học chương hai mươi về đại học người gọi lưu trí cố dịch mở miệng sự việc đều đã phát triển đến loại trình độ này cố dịch tự nhiên không thể nào tiếp tục không đếm xỉa đến hắn vốn là tại vòng xoáy trung tâm hiện tại hay là từ từ nhược trên danh nghĩa bạn trai ta mặc dù không biết ngươi là ra ngoài lý do gì muốn tung tin đồn nhảm ta cùng với nhan mộng nhưng ngươi đang nói xấu chúng ta quan hệ trước có thể hay không lấy trước ra chứng cứ đến ta cùng nhan mộng chỉ nhận biết rồi hai ngày thậm chí chỉ gặp qua hai lần nếu ngươi ngay cả một chút bằng chứng cũng không bỏ ra nổi đến chính là ở đây nói bậy bạn ta chỉ có thể nói là một m cái nam nhân vì không chiếm được nữ hải tự tâm thì làm ra loại sự tình này có thể hay không quá ti tiện rồi một chút do cố dịch không lớn nhìn như bình thản nhưng lại có chút tức giận lời của hắn như có một cỗ ma lực điều khiển ăn dưa quần chúng vô thức đi tin phục hắn lời nói đây cũng là cố dịch bị lực đạt được sau khi tăng lên mang đến chỗ tốt cố dịch thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cái dấp dạng những người đi đường nhìn về phía lưu trí ánh mắt càng thêm khinh bị n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i nói vị tiểu ca này cùng n g ư ơ i tiền nhiệm có một chân n g ư ơ i ít nhất cũng phải có bằng chứng a đúng a nếu không bỏ ra nổi một chút bằng chứng cũng chỉ có thể chứng minh n g ư ơ i đang nói láo mau đưa bằng chứng lấy ra đi lưu trí nơi nào có bằng chứng b ư ớ c bách tại chung quanh áp lực hắn cuối cùng ấp đúng nói ta ta nói đều là thật ta vừa mới nhìn thấy hai người bọn họ mắt đi mày lại một vị đại ca lập tức nói ra ngươi đang t r e o chọc chúng ta a cái này cũng năng lực coi như là bằng chứng lý do này là như thế gợ ép đương nhiên sẽ không có người sẽ tin tưởng đám người vây xem lập tức s ô i trào nhìn về phía lưu trí ánh mắt bên trong tràn đầy t r à n ghét chi s ắ c ta coi như là thấy rõ rồi thật đúng là không chiếm được thì chửi đ ớ i hợp lấy người ta bổ không bổ chân còn không phải ngươi chuyện một câu nói chửi đ ớ i bạn gái trước không nói còn phá hoại người ta người yêu ở giữa tình cảm vạn nhất người ta nữ hài tử thật tin làm sao bây giờ người nam này thì quá vô s ỉ chẳng trách sẽ bị vung xác thực thông qua một sự kiện nhận rõ một người t i ể u cô đ ư ơ n g đ ừ n g khóc chúng ta tin tưởng ngươi chung q u a n chửi rùa âm thanh hết đợt này đến đợt khác lưu trí hiểu do hắn hôm nay là triệt để cắm tiếp tục đợi ở chỗ này chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ thế là hắn lưu lại một ánh mắt hung dữ về sau thì mặt mày s á m xịt rời đi cố dịch nhìn hắn uy hiếp liền muốn cười vì đến từ lưu trí ghét hận hai mươi tám đến từ t r ị n h thản nhiên ái mộ bảy đến từ ít í t dít á i mộ ba lưu trí rời đi thậm chí nhường cố dịch cảm thấy có chút đáng tiếc theo sự việc kết thúc đám người tàn đi cảm xúc chị gia tăng tốc độ liền lại lần nữa hướng tới t h ô n g thả lúc này cảm xúc chị tích lũy đạt đến ba trăm tám mươi bảy điểm khoảng cách thanh l u y n hoa lần nữa tiến ra còn kém một trăm m ư ơ i ba điểm cảm xúc chị nhan mộng thu hồi biểu diễn kỹ xảo sạo nàng nhìn về phía cô dịch trong giọng nói mang theo điểm ấ y náy xin lỗi cô dịch lần này là ta liên lụy ngươi rồi lần này nhờ có hai người các ngươi giúp ta giải vây cho nên các ngươi bữa cơm này liền từ ta mời khách đi cố dịch cười nói không sao chẳng qua nhan mộng đồng học dự định mời khách lời nói ta cũng liền không k h á c h k h í nhan mộng đột nhiên nhìn cô dịch cùng từ tử nhược nói ra vậy mọi người hiện tại trong lúc đó nàng còn đặc biệt liếc nhìn từ tử nhược một cái cố dịch lập tức phản ứng bung l ò n g ra đặt ở từ tử nhược trên bờ e o tay từ tử nhược sắc mặt không thay đổi cơ thể lại chủ động cùng cố dịch kéo dài khoảng cách n hai, hai người n u từ ử t nhỏ ư quen biết cũng trên đông khu nhị trung học nhưng nhà của từ tử nhược đỉnh tương đối đặc thù phụ thân là một tên thợ săn có năng lực vì nàng cung cấp thích hợp siêu phạm hoa hủy Bởi vậy từ tử nhược cũng không cần không tình h thống nhất khảo hạch, một, đi thu hoạch nhận hoa cách. tháng hấp thu một đoá tinh phẩm cấp phẩm hoa hủy hoa phấn, đã trở thành một tên nhất dịch chút nhưng không thấy kinh a bang dai m Sớm một một mớn, cảm dự toàn tư tại trước, trung trở tên đoá nàng này, ngoài liên liền cũng ngạc. bộ lấy đi giả đối với cái、này. cố cấp cỏ có đã đã võ v ý t ư ợ g tử tử n ư ợ c t ì n huống h như vậy cũng không hiếm thấy thậm chí có rất nhiều đông khu tam trung đồng dạng có đệ tử như vậy khác một ví dụ chính là nội thành khu học sinh đồng dạng không cần tham gia toàn bộ liên bang thống nhất khảo hạch một, bọn hắn chỗ cao trung vốn là có cố định siêu phạm hoa hủy phân phối danh lệch căn bản không cần tham gia cạnh tranh kịch liệt toàn bộ liên bang thống nhất khảo hạch một đơn giản mà nói toàn bộ liên bang thống nhất khảo hạch một là gia đình bình thường hài tử đừng ra nhưng cũng không phải thượng tầng gia đình duy nhất lựa chọn so sánh g i ớ i nửa tháng sau toàn bộ liên bang thống nhất khảo hạch hai mới thật sự là toàn bộ liên bang học sinh đại khảo trên cơ bản tất cả vừa biến thành hoa q u y ế n giả học sinh đều sẽ tham gia đi tranh đoạt đỉnh tiêm đại học danh lệch trận này kiểm tra thư tử nhược tự nhiên là muốn tham gia cho nên hôm nay nàng mới biết cùng nhan mộng cùng nhau đến võ quán l cố dịch ngươi sau đó muốn đi đâu trường đại học tư t ử n h ư ợ c đột nhiên hỏi ta cố dịch sửng sốt một chút đúng à, ngươi nên có muốn đi đại học à? a không có chí ít bây giờ còn chưa nghĩ kỹ như vậy à, tư t ử n h ư ợ c có chút t i ế c nối nói kỳ thực cố dịch nguyên bản mục tiêu là nghĩ đi hồng phong đại học không chỉ vì hồng phong đại học vốn là một chỗ mười phần không tệ đại học cũng bởi vì cố ngưng học tập tại hồng phong đại học cố ngưng thì hy vọng cố dịch có thể thi đậu hồng phong đại học hai tỷ lệ cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau thật ở tận thế nguy cơ giới tận lực không cùng người nhà tách ra là đại đa số người đều sẽ làm ra lựa chọn nguyên bản cố dịch muốn thi trên hồng phong đại học thậm chí có chút khó khăn nhưng hệ thống sau khi xuất hiện loại tình huống này tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa nhưng cũng tùy theo bày ra một vấn đề khác kia liền là chính mình còn muốn đi hồng phong đại học sao có rồi hệ thống cố dịch không còn nghi ngờ gì nữa có thể có lựa chọn tốt hơn các ngươi đâu các ngươi có muốn đi đại học sao cố dịch t h u ậ n miệng hỏi nhan mộng uống một hớp hoa ngưu r ắ c đặc chế đồ uống về sau nói ra ta muốn đi hồng phong đại học trường học không sai cách chúng ta số ba mươi bảy cơ địa thị thì tương đối gần về nhà thuận tiện nhan mộng hy vọng đại học là hồng phong đại học cố dịch không hề có cảm thấy bất ngờ vì hồng phong đại học đồng dạng là hắn xung quanh rất nhiều đồng học trong lòng hy vọng đại học muốn đi cái trường học này nguyên nhân trên cơ bản cũng cùng nhan mộng giống nhau khoảng cách số ba mươi bảy cơ địa thị nhân loại gần ở cái thế giới này nhân loại căn cư ở giữa lui tới không hề có dễ dàng như vậy cho dù là nhân loại đã mở trừ ra con đường thì thì có dị hóa thu tập kích sự kiện xảy ra đa số học sinh bình thường đều sẽ thiên hướng về lựa chọn rời nhà gần một chút đại học t ừ t ừ nhược thì là có chút ưu sầu nói ta muốn đi tử lâm đại học nhưng bằng vào ta thực lực bây giờ muốn lên trường đại học này chỉ sợ có chút khó khăn Chương l ầ ngay nữa tiến i i Đại Tử Lâm h cả là liên b a thứ nhất gốc bùn bệnh hoa hủy là tinh phẩm cấp trúng phẩm từ tử nhược đều không có lòng tin năng lực tại khảo hạch bên trong đạt tới từ lâm đại học trúng tuyển tiêu chuẩn hạn trúng tuyển độ khó có thể thấy được lồn đốn những năm qua ngoại thành khu đông đảo học viên trong có thể bị này bốn sở học phụ trúng tuyển học sinh vẫn chưa tới hai mươi người bình quân đến đâu khu cũng chỉ có bốn năm người có thể đi vào này bốn sở học phụ trong đó thực lực thấp nhất chí ít cũng là tinh phẩm cấp trung phẩm hoa hủy người sở hữu người bình thường hấp thụ cái này phẩm giai hoa cỏ hoa phấn về sau thực lực trên cơ bản năng lực đạt tới nhất giai hoa quyến giả trình độ t ừ t ư n h ư ợ c mặc dù đã là nhất giai trung phẩm võ giả rồi nhưng nàng nếu muốn ở khảo hạch bên trong chỗ hết tài năng vẫn là rất có khó khăn ba người có một câu không có một câu trò chuyện cố dịch mỗi cách một đoạn thời gian đều có thể theo trên thân hai người đạt được cái một điểm mặc dù mỗi lần trị số đều chỉ có một chữ số nhưng có dù sao cũng tốt hơn tại không có lệnh cố dịch cảm thấy có thu là hắn phát hiện từ, từ nhược cung cấp ái mộ trị mỗi lần đều muốn đây nhan mộng tới càng nhiều thậm chí là gấp hai trừ ra từ tử nhược thực lực mạnh hơn cung cấp cảm xúc c h ị càng nhiều bên ngoài đúng tình huống này cố dịch trong lòng có suy đoán từ tử nhược cùng nhan mộng mặc dù từ nhỏ cùng nhau lớn lên nhưng ở gia cảnh bên trên hiển nhiên là từ tử nhược càng tốt hơn điểm này theo từ tử nhược có thể không tham gia toàn bộ liên bang thống nhất khảo hạch một cũng có thể đạt được tinh phẩm cấp t r u n g phẩm hoa hủy tình huống cũng có thể thấy được tới mà nhan mộng cùng mình giống nhau đều chỉ năng lực thông qua toàn bộ liên bang thống nhất khảo hạch một đi tranh thủ siêu phàm hoa hủy nhận lấy tư cách hai người gia đình tình huống khác biệt sáng tạo ra hai người khác nhau tính cách thì sáng tạo ra hai người khác nhau kén vợ kén chồng tiêu chuẩn cung từ từng ư ợ c so sánh nhan ngộng không còn nghi ngờ gì nữa càng nhìn chúng người yêu thực lực mà không phải cố dịch hình dạng trong mắt nhan ngộng chính mình thứ nhất gốc b u ồ n bệnh hoa hủy chỉ là phổ thông cấp t r u n g phẩm hoa cỏ thực lực vẫn còn so sánh không lên nàng điểm này tại chính mình bỏ cuộc phổ thông cấp thượng phẩm hoa hủy lựa chọn thanh luyến hoa về sau nhan ngộng thái độ đối với hắn trở nên có chút lạnh lùng hắn liền đã có chỗ phát hiện đối với cái này cố dịch cũng không hề để ý không nói đến hiện tại chính mình thanh luyến hoa đã không phải là phổ thông cấp trúng ph liền xem như nhan Ngọc nghĩ như thế nào thì không có quan hệ gì với hắn lúc này nhan Ngọc nhìn về phía cố dịch hỏi cố dịch người gốc t i a thanh luyến hoa gốc thể là chế thành dịch chiết xuất hay là bán cho hoa thân phố vấn đề này hỏi một chút ra đây cố dịch liền biết nhan Ngọc muốn làm gì hắn lúc này khẽ cười nói ta lựa chọn chế thành dịch chiết xuất chẳng qua ngươi nghĩ có ý đồ với nó lời nói đã trưởng ta đã bán cho những người khác nhan Ngọc mặt lộ đáng tiếc nhưng vẫn như c ũ chưa từ bỏ ý định mà họ tham như vậy à thuận tiện tiết lộ một chút là ai tìm ngươi mua sao cố dịch cũng không có che đậy giấu giếm ý nghĩa nói thẳng làm tiết ồ là nàng ngươi thế mà cùng nàng biết nhau nhan ngộng kinh ngạc nói cũng không tính là biết nhau đi chỉ là trùng hợp thôi một bên t ử tử nhược không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm n à y dịch chiết xuất thanh luyến hoa có tốt như vậy sao có chỗ đặc biệt gì sao nhan ngộng mắt nhìn cố dịch mặt sau đó hướng t ử tử nhược giải thích lên t ử tử nhược sau khi nghe xong một bộ bừng tỉnh đại n ộ dán g vẻ nàng nhìn cố dịch mặt nói ra chẳng trách khó trách ta cảm thấy ngươi vô cùng không giống nhau không ngờ rằng ngươi bổn bệnh hoa hủy lại có loại năng lực này tinh thần lực của ta mặc dù so ra kém nhất giai thần n i ệ m sư nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều cố dịch n g ư ơ i bổn m ệ n h hoa hủy lại có thể ảnh hưởng đến ta xác thực rất không bình thường cảm giác không giống như là một gốc phổ thông cấp t r u n g phẩm hoa cỏ có thể làm được cố dịch n g ư ơ i thành thật nói n g ư ơ i hấp thu xong thanh luyến hoa hoa phấn về sau hiệu quả thế nào cố dịch uống một ngụm đồ uống đặc chế hoa ngưu giác lạnh nhạt nói hiệu quả coi như không tệ t ừ t ừ n h ư ợ c ống ngực vẻ mặt mất h ứ n g nói thôi đi không tính nói ta còn không muốn biết đấy nhăn ngộ ngực lại là đã hiểu cố dịch ý nghĩa cố dịch nói như vậy kỳ thực đã biểu lộ thanh l u y n hoa đối với hắn sinh ra hiệu quả đã vượt qua rồi phổ thông cấp trúng phẩm hoa cỏ có, có khả năng đạt tới hiệu quả cho nên thanh luyến hoa thực tế là một gốc phổ thông cấp thượng phẩm hoa cỏ không nếu thanh luyến hoa chỉ là một gốc bình thường thượng phẩm hoa cỏ cố dịch có cần phải tuyển chọn thanh luyến hoa sao cái khác phổ thông cấp thượng phẩm hoa cọt thì không thể so với phổ thông cấp thượng phẩm thanh luyến hoa kẻ m a lại liên tưởng đến vừa rồi cố dịch lựa chọn là phòng huấn luyện cấp một mà không phải phòng huấn luyện phổ thông đáp án dường như đã vô cùng sống động rồi nói cách khác là loại sản phẩm mới thanh luyến hoa trên thực tế là một gốc tinh phẩm cấp siêu phạm hoa hủy nghĩ đến đây nhan mộng nhìn về phía cố dịch ánh mắt không đồng dạng chỉ là nàng không rõ Cố dịch đến tiếp t thế cùng nào g là phát á c gốc kia thanh l u y n tinh hoa là một gốc h hoa、cỏ. Phải biết, lúc trước lựa chọn hoa cỏ lúc, cho các học viên tham khảo, cũng chỉ có hoa cỏ hình ảnh cùng thông tin mà thôi. ẩ m mà cấp cỏ. lúc trước cỏ lúc, các cũng có cỏ cùng Tiếp lựa biết, viên tin xúc qua thực thể nhân viên nghiên cứu nhóm đều không có phát hiện thanh luyến hoa là tinh phẩm cấp hoa cỏ cố dịch là thế nào phát giác ra được lẽ nào gốc kia hoa cỏ không phải thanh luyến hoa mà là cái khác chủng loại hoa cỏ sau đó bị cố dịch nhận ra thành công nhặt nhạnh chỗ tốt nhan mậu nhìn về phía cố dịch đột nhiên cảm giác trên người hắn như có một cố bí ẩn nhìn một chút lại đột nhiên cảm giác được cố dịch rất giải xoáy đến từ nhan mậu ái mộ mười chính uống và o hoa ngưu rác đồ uống cố dịch s ư ơ n g sở trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ hắn không biết nhan mộng lúc này suy nghĩ cái gì sao lần này đột nhiên cung cấp nhiều như vậy hái một điểm chẳng qua cái này cũng không trọng yếu bất kể nhan mộng suy nghĩ gì bất kể nàng là hạng người gì chỉ cần nhan mộng năng lực cung cấp cho mình tâm trạng điểm nàng thì là cô bé tốt sau bữa ăn hai nữ dự định đi vũ khí cửa hàng mua chút ít trang bị vì đó sau khảo hạch làm chuẩn bị cố dịch đã có lam lý rồi cho nên hắn cũng không có tiếp nhận nàng nhóm cùng đi mua sắm trang bị mời hai nữ cùng cố dịch lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc về sau liền cùng cố dịch tách ra Cố dịch l trong thức hại t cảm thanh r điểm,、Cách、tấn thăng h luyến hoa phẩm dai lần nữa xảy ra thuế biến màu xanh dương i u sâu cánh hoa sen vào nhau nổ hoa cũng càng thêm rộng lớn đứng thẳng thái độ như thế ngang dương sinh mệnh lực hiện lộ rõ nông hậu dày đặc sinh mệnh khí tức quanh quần tại cố dịch bốn phía nhổ khe hấp trong lúc đó khí tức tùy theo nhiễu loạn một lát sau cố dịch lần nữa cảm nhận được sinh mệnh cấp độ nhảy vọt t í n h danh cố dịch thể phách một trăm linh ba tinh thần lực một trăm hai mươi tám mị lực ba mươi một siêu phạm cấp bậc nhất giai hạ phẩm võ giả nhất giai trung phẩm thần n i ệ m sư bùn mệnh hoa hủy thanh luyến hoa tinh phẩm cấp t h ư n g phẩm không một nghìn công pháp năng lực thanh chi luyến thị giác điều ảnh cảm xúc trị hai trăm linh hai thắp sáng hoa trí linh một chương hai mươi hai võ vận sương long chương hai mươi hai võ vận sương long cố dịch thở ra một mụn bạch khí về sau Từ trên ghế lòn đứng lên, lỏn đứng ghế xạ cố ả m giác lượng được lực đầy. tự thân t chẳng、đầy. Hệ n bảng biểu hiện, thân thể tố chất của hắn đã đạt đến nhất chuẩn. g giai giả biểu tiêu thể chất hạ phẩm tố đạt Cố của đã võ dịch đi vào trong nhà gian tạp vật hoặc là càng chuẩn sắc mà nói là nhà phòng ngủ chính nơi này đã từng là cố dịch phụ mẫu căn phòng chẳng qua tại bọn hắn sau khi qua đời gian phòng này dần dần đã trở thành hai tỷ đ ệ giản dị phòng huấn luyện căn này phòng huấn luyện không lớn ở giữa để đó một trình người có gỗ là cố dịch này bình thường luyện tập cách đấu đối tượng cố dịch đi đến cọc gỗ phía trước hít sâu một hơi sau đó đột nhiên ra quyền ẩm một tiếng vẹn vẹn là một kích hình người cọc gỗ liền lên tiếng đứt gãy thành hai đoạn bị tách ra chỗ kéo ra rồi một cái màu đỏ d à i dài phía trên dùng màu vàng k i m chữ viết viết bốn chữ lớn võ vận x ư ơ n g long cuối cùng cố dịch cảm t h ẳ n nói cái này kiểu dáng hình người cọc gỗ là một kiện rất lưu hành luyện tập thiết bị nó tại s u ấ t xứ lúc liền bị thiết lập là không thể thừa nhận nhất giai hạ phẩm võ giả một kích toàn lực nói cách khác là người sử dụng nó có một ngày có thể đánh ra nhất giai hạ phẩm võ giả lực lượng lúc cái này hình người cọc gỗ rồi sẽ đứt gãy cái kia viết võ vận sương long màu đỏ g i i dài đã là người huấn luyện thực lực chứng minh thì bao hàm đúng người huấn luyện đi về phía con đường võ đạo Trúc Phúc. bây giờ cố dịch cuối cùng đã trở thành một tên võ giả ngay kế tiếp đông khu tăng trung răn nào đ ó phòng học thay đổi rồi phòng học về sau cố dịch tìm hồi lâu mới đi đến chia lớp sau tân giáo thất khi hắn đi vào lớp lúc không ít tầm mắt đầu đến nguyên bản ồn ào lớp giống bị thời gian đ ỉ n h chỉ dừng lại một hơi đến từ la nhã mạn ái mộ tám đến từ thu mẫn ái mộ bảy đến từ trúc giao ái mộ mười hai đến từ võ hoa hoa ái mộ bốn đến từ hứa tử hàng g e n ghét hai mươi đến từ trần tiêu g e n ghét bốn đến từ vương mánh g e n ghét năm la nhã mạn một bên che miệng nhìn cố dịch một bên lấy tuổi trỏ đậy bên cạnh thu mẫn nhỏ giọng nói ra、hoa. tại sao ta cảm giác cố dịch trở nên đẹp trai rồi thật nhiều thu mẫn cũng là hết sức kinh ngạc nhìn cố dịch nàng theo bản năng mà hồi đáp ta thì cảm thấy như vậy đột nhiên cảm giác các lớp khát xoáy ca cũng liền như vậy hiện tại cố dịch tốt đâm ta là cái này vừa thấy đã yêu cảm giác sao la nhã mạng ắ t một cái thử cái gì vừa thấy đã yêu ngươi chính là háo s á c làm sao vậy nữ nhân không thể háo s á c sao cố dịch là của ta thái các lớp khát xoáy ca tặng cho ngươi rồi không phải dựa vào cái gì a bên kia ngồi tại vị trí trước hứa tử hàng có chút bực bội mà nhìn chằm chằm vào vừa đi vào phòng học cố dịch tinh thần lực tăng lên nhường hắn mười phần rõ ràng nghe được hai tên nữ đồng học đối thoại mà thực chất lúc này trong lớp nói xong cùng loại lời nói nữ đồng học cũng không chỉ thu mẫn cùng la nhã mạn hai người tốt h ngơi cái cố dịch ta biết rồi nguyên lai là như vậy hiểu rõ lựa chọn phổ thông cấp thượng phẩm hoa hủy thì không phải là đối thủ của ta cho nên thì lựa chọn thanh nghiệm hoa nghĩ tại nhan sắc trên luôn luôn vượt trên ta đúng không hứa tử hàng cắn răng con mắt nhìn chằm chặp cửa đạo thân ảnh kia hứa tử hàng nguyên cho là mình đạt được tinh phẩm cấp hoa hủy về sau cố dịch liền rốt cuộc không phải là đối thủ của mình rồi bị hắn áp chế ba năm đời sống thì đem triệt để kết thúc có thể kết quả thì sa có tinh phẩm cấp hoa hủy hắn quả thực thu được ánh mắt của người khác nhưng so với hiện tại cố dịch lại hình như kém rất nhiều dựa vào cái gì a chỉ bằng hắn nhìn đẹp mắt một chút sao xoắn suýt rồi sau khi hứa tử hàng đột nhiên trong lòng cười lạnh ha ha nhìn đẹp mắt thì thế nào hữu dụng không thế giới này quan trọng nhất là thực lực cố dịch ngươi cuối cùng v ẫ n vua cùng lúc đó vừa mới tiến phòng học cố dịch có chút kinh hỉ bởi vì bạn cùng lớp cũng đã trở thành hoa q u y ế n giả nguyên nhân nhường hắn trực tiếp duy nhất một lần thu hoạch được gần một trăm cảm xúc chỉ đồng thời cố dịch thì chú ý tới hai người một cái là chúc giao Cái hứa tử hằng người n này cố dịch đối với hắn ấn tượng cũng không kém học tập khắc khổ thành tích ưu dị chứ ra trường một tấm đại trúng mặt dễ bị người xem nhẹ bên ngoài phương diện khác trên cơ bản không có gì đáng giá bắt bẻ chỗ cố dịch thì không ngờ rằng hứa tử h à n g sẽ đối với hắn có mạnh như vậy ghen ghét tâm trạng ghen ghét ta cái gì không phải là ghen ghét ta dáng rất đẹp trai a càng nghĩ cố dịch cũng chỉ nghĩ tới nguyên nhân này cũng không thể hắn một học sinh xuất sắc ghen ghét chính mình buồn bệnh hoa hủy là phổ thông cấp trung phẩm phẩm giai a cố dịch lắc đầu không hiểu rõ hứa từ hàng hình dáng này mạo tương tự trương vĩ nam nhân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cố dịch lại không để lại dấu vết đem ánh mắt liếc nhìn một cái góc chỗ nào ngồi một nhỏ gầy thiếu nữ giống như ngày thường nàng vẫn như cũ mặc đồng phục học sinh rộng rãi mang không có kính, kính đen chính là một em m bảy lò lì trúc dao nàng hình như đã nhận ra cố dịch ánh mắt không khỏi đem con mắt khuynh hướng một bên khác như là đang xem ngoài cửa sổ cảnh sắc cố dịch hơi kinh ngạc hắn cảm thấy ánh mắt của mình cũng không rõ ràng nhưng vẫn là bị trúc giao cho phát hiện nàng lựa chọn bổn m ệ n h hoa hủy là thiên hướng về gia tăng tinh thần lực hoa cỏ cố dịch trong lòng nghĩ như vậy nói thu hồi ánh mắt cố dịch quay người hướng phía vị trí của mình đi đến có hai ba cái nữ đồng học nhìn đến gần cố dịch một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi chẳng qua cuối cùng vẫn không có mở miệng lại qua thêm vài phút đồng hồ về sau hà văn hiên cũng tới hai người chia lớp về sau vẫn như c ũ điểm tại rồi một cái lớp học hắn nhìn thấy c ô dịch về sau lập tức hoảng sợ nói ta đi c ô dịch ngươi mẹ nó rốt cục đã xảy ra chuyện gì thanh luyến hoa tăng lên nhan sắc hiệu quả có tốt như vậy sao không đúng mặt của ngươi rõ ràng không thay đổi gì hóa nhưng ta thế nào cảm giác ngươi so trước đó xoáy rồi thật nhiều ha ha cũng liền bình thường xoáy mà thôi c ô dịch không biết xấu hổ nói chật cho ngươi đẹp theo đúng nhan sắc tăng lên hiệu quả đến xem này thanh luyến hoa quả thật không tệ nhưng ta vẫn không hiểu ngươi tại sao muốn lựa cho nó chúng ta thế giới này cùng xã hội nói đến đây hà văn hiên không có tiếp tục nói nữa nhưng ý nghĩa đã biểu đạt ra đến rồi lẽ nào ngươi thật dự định bảng phú bà hay sao cố dịch đem phần l ư n g thích dí dựa vào ghế lạnh nhạt nói bảng phú bà cũng không tệ a lại nói ta đều đã tuyển bây giờ nói cái này cũng vô ích không phải sao được tôi h ta ai cũng không phục thì phục ngươi lúc này trong lớp tiếng ồn ào đột nhiên đình chỉ một thân ảnh bước nhanh đi vào trong phòng học chương hai mươi b 3 cao giáo thi đấu vòng tròn đây là người trường dâu quay nón tóc n g ắ n nam t ử trung niên hắn mặc áo ba lỗ màu đen hai con cánh tay tráng kiện trần trụi bên ngoài biểu hiện trên mặt hết sức nghiêm túc hắn đứng trên bục giảng đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng lớp trên các bạn học sau đó lớn tiếng nói ban hai các vị đồng học mọi người tốt ta gọi trương tinh hải là một tên tam giai võ giả tiếp xuống nửa tháng ta ngón tay giữa đạo các ngươi luyện tập mãi đến khi toàn bộ liên bang khảo hạch hai bắt đầu trong thời gian này ta hy vọng mọi người có thể phối hợp sắp xếp của ta nỗ lực luyện tập tranh thủ tại toàn bộ liên bang thống nhất khảo hạch bên trong lấy được một tốt thành tích cái khác ta cũng không muốn nói nhiều đúng lúc này trương tinh hải lấy ra một quyển sổ điểm danh hắn quét mắt một chút về sau lại ngẩng đầu nhìn về phía trong lớp học viên ai là hứa tử hạng âm thanh rơi xuống về sau lớp học các học viên sôi nổi hướng hứa tử hàng vị trí chôn ngồi nhìn lại tại ánh mắt của mọi người bên trong hứa tử hàng khỏe miệng hơi vệng theo trên chôn ngồi đứng lên lao sư ta là hứa tử hàng trương tinh hải nhìn hứa tử hàng thỏa mãn gật gật đầu nói rất tốt ngươi là ban hai duy nhất học sinh xuất sắc cho nên ta dự định trực tiếp bổ nhiệm ngươi làm ban hai ban trường phụ trách lớp một việc thích hợp bất quá ta cũng vậy giảng công bằng những bạn học khác nếu cảm thấy khâm phục có thể hướng hắn khởi xướng khiêu chiến chiến thắng đồng học có thể thay thế hắn ban trường t r ư c vị có đồng học đúng cái này sắp đặt có không đồng dạng cách nhìn sao trương tinh hải lớn tiếng nói đồng thời nhìn chung quanh một vòng dưới giảng đ à i học viên nét mặt cùng động tác như là đang trưng cầu các học viên ý kiến dưới giảng đ à i các học viên hoàn toàn yên tĩnh sôi nổi theo bản năng mà nhìn về phía góc một tên kính mắt thanh niên thanh niên tên là trần húc tình huống của hắn cùng từ t ừ nhược tương tự khoảng một tháng trước liền đã hấp thu tinh phẩm cấp siêu phàm hoa hủy hòa phấn trong mắt các bạn học có thể cùng hứa tử hàng cạnh tranh cũng chỉ có hắn rồi chẳn g qua trần húc chỉ là liếc hứa tử hàng một chút không có lên tiếng tỏ vẻ dị nghị thực lực của hắn mặc dù không thể so với hứa tử hàng yếu nhưng mình tranh thủ cùng dựa vào trong nhà chúng quy là có chút khác nhau hắn có thể hiểu được trương tinh hải sắp đặt cũng không tính cạnh tranh kiểu này hư trước về phần cố dịch chính mình hắn mặc dù có tranh đoạt ban trưởng chức vị thực lực nhưng cũng không có có ý nghĩ này hứa tử h à n g muốn làm ban trưởng liền để hắn làm đi ngay tại cố dịch trong lòng nghĩ như vậy lúc hứa tử h à n g đột nhiên nghiêng đầu hướng hắn nơi này nhìn thoáng qua ánh mắt lóe lên vẻ đ ắ c ý ba ta ném con hàng này không phải là tại cùng ta khoe khoang a trước kia thế nào không có phát hiện ra hỏa này như thế tự lên u y đâu cố dịch ở trong lòng c h â m biếm nói trên giảng đài trương tinh hải tiếp tục nói thứ hai tin a g á o tức này treo đến dưới đáy các học viên một hồi sao động đông khu trường học thật đúng là không góp sơ ca lần trước cao giáo thi đấu vòng tròn hạng nhất hay là tham gia nhiệm khí hoặc võ cụ là ban t h ư ở n g đâu lần này thế mà chỉ là bắc kinh c hai i i ế c cùng khấu khoán cùng nhị g niệm khí cùng khí vị õ cụ, ta đoán trận đoán đấu đ này khẳng n h là b các cực tinh công tinh ty tài trợ. Ta nghĩ b ngươi h quấn không khí khấu tinh nhanh phải cho chiếc ngũ niệm bán này quấn, cũng giá gặp giai tệ thể rồi, rồi, đi bác cực tinh giá cả, đều A. ít dù có vị, các người có phải hay không suy nghĩ nhiều quá ba hạng đầu ban thưởng gì đối với chúng ta rất trọng y ế u sao ha ha cũng thế nếu như ta nhớ không lầm có thể đi vào mười hai người đứng đầu cái nào một cái không là tinh phẩm cấp hoa hủy người sở hữu nói như vậy lớp học có cơ hội cạnh tranh người cũng chỉ có hứa tử hàng cùng trần hút hai người rồi nếu của ta tên thật hoa có cũng là tinh phẩm cấp liền tốt đông khu cao giáo thi đấu vòng tròn ban thưởng chỉ có thể nói là đúng quy định không tính quá tốt nhưng cũng không tính quá kém tài nguyên nói cho cùng là có hạn trung quy vẫn là nắm giữ tại số ít người trong tay cố dịch hiểu rõ đông khu cao giáo năng lực xuất ra những vật này là ban thưởng liền đã rất hiếm thấy rốt cuộc đông khu cao giáo cũng chỉ là bình thường trường học thực lực có hạn về phần thú viên thì là nhân loại một nhà nuôi nhốt dị hóa thu cơ cấu tất cả số ba mươi bảy cơ địa thị nhân loại chỉ có một nhà thú viên trong dị hóa thú đều là hoa quyến giả nhóm tốn công tốn sức theo dã ngoại cùng vô nhân khu bắt trở lại thú viên bên trong dị hóa thú trừ ra sẽ bị dùng làm hoa quyến giả đối tượng huấn luyện bên ngoài còn có thể bị nghiên cứu khoa học cơ cấu dùng làm thí nghiệm vật liệu thú viên ra trận khoán tên như ý nghĩa chính là bước vào thú viên huấn luyện tư cách bằng chứng hoa quyến giả cầm cái kia ra trận khoán liền có thể cùng bên trong dị hóa thú tiến hành một đối một luyện tập đồng thời còn có chuyên gia chăm sóc mặc dù thú viên hàng năm đều sẽ hướng ra phía ngoài phân phát hàng loạt thú viên ra trận k h á n nhưng dù vậy đối với đại đa số người mà nói thú viên ra trận k h á n vẫn là một phi Giới trong ư ớ c c đông khu a giáo thi đấu v ò tròn, 12 người đó ứ n ban thưởng đều là thú viên ra trận khoán, năm nay cũng không g đầu đều ra thú là c nguyên o Trong ạ i lệ. n g đó nhân chủ yếu nhất chính là toàn bộ liên bang thống nhất khảo hạch hai trong cuộc thi cho chính là đến giã ngoại cùng dị hóa thu tiến hành chém giết đông khu cao giáo đem thú viên ra trận khoán là ban thưởng hiển nhiên là vì để cho học viên ưu tú nhóm đang thi đến trước có cùng dị hóa thu kinh nghiệm chiến đấu đơn từ một điểm này trên nhìn xem thú viên ra trận khoán thì có vẻ càng chân quý về phần sơ cấp thể chất tăng cường tệ nó có thể trình độ nhất định tăng cường hoa k u y ế n giả thể chất giá cả sang quý vẹn vẹn là một ống nhỏ thì giá trị hai mươi tám vạn đồng liên bang theo cô dịch biết có chút kẻ có tiền sẽ mua sắm sơ cấp thể chất tăng cường tề sơn p h á loãng cho con của mình trường kỳ sử dụng dùng cái này đến để thăng hải tử thể chất tiến tới đánh vỡ nhân loại thứ nhất gốc b u ồ n bệnh hoa hủy nhiều nhất chỉ có thể là t i n h phẩm cấp thượng phẩm hoa cỏ hạn chế trong đó tình huống cụ thể có thể muốn càng thêm phức tạp một ít nhưng này một bồi dưỡng quá trình không thể nghi ngờ muốn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cùng tiền tài sinh ra ở kiểu này gia đình hải tử tham gia toàn bộ liên bang thống nhất hảo hạch hai đối với người bình thường gia hải tử mà nói hoàn toàn là hàng duy đạt kích không hề công bằng có thể nói có tóm h ể cũng c thể thế t nào. lại đông khu kiếp t r ư cao h giáo thi đấu vòng tròn ban thường cũng không thể lắm cố dịch vẫn là phải hào hào tranh thủ một chút Tốt, hiện tại các nơi quá khứ vấn luyện quán ban trưởng tổ chức một chút đồng học trương tinh hải nói xong liền trực tiếp rời phòng học Trưng hai cái lớp học viên đã chia ra đứng ở nhà thi đấu hai bên ở giữa cách ba cái lôi đài trên lôi đài có người đang chiến đấu bên trái nhất trên lôi đài cố dịch vừa vặn đem đối thủ một cước đ ạ p xuống lôi đài cố dịch t h ắ n g trận tiếp theo trần húc đối chiến vương minh hứa tử hằng có chút không tình nguyện hô đồng thời lại cầm bút tại sách nhỏ phía trên ghi chép cái gì hắn có chút không rõ cố dịch đối thủ đồng dạng là phổ thông cấp trung phẩm b ồ n mệnh hoa hủy vì sao lại tại cố dịch trước mặt không chịu được như thế một cách với lại hắn còn nhớ rất rõ ràng thanh luyến hoa năng lực rõ ràng là tăng lên nhan sắc cùng tinh thần lực đúng tô chất thân thể tăng lên nên rất tài mọc đúng có thể cố dịch vừa mới một c ư ớ c kia lực lượng rõ ràng không nhỏ càng làm cho hắn cảm thấy bực bội là hoa cố dịch vừa mới một c ư ớ c kia cực giỏi la nhã mạn nhìn trên lôi đài cố dịch con mắt loe sáng chỗ sáng nói s á c thực vô cung cấp với lại thắng được thật dễ dàng ta nhớ được người nào đó vừa vặn tượng nói cố dịch trận này muốn chiến thắng sẽ rất khó thu mẫn phụ hòa nói đồng thời lại đối hứa tử hàng t r e o g ẹ o nói ban trưởng bị đánh mặt n h a hứa tử hàng lung túng cười một tiếng nhưng vẫn là ra vẻ chấn định nói cố dịch quả thực có chút thực lực là ta có chút xem thường hắn rồi chẳng qua vì thực lực của hắn muốn đạt được tham gia đồng khu cao giáo thi đấu vòng tròn danh n lệch là không có khả năng thu mẫn không có phản bác hứa tử hàng lời nói lúc đó cố dịch lựa chọn thanh luyến hóa lúc nàng cũng là ở đây mặc dù cố dịch vừa nãy biểu hiện ra thực lực n h ư n g nàng có chút ngoài ý muốn nhưng nàng cũng biết cố d ị c muốn cầm đến cao giáo thi đấu vòng tròn dự thi danh lệch sắp thực khả năng không lớn ban một trừ g a bùi nam nam b Còn có cấp cùng Húc, cơ bản đã có thể xác định 5 cái danh ngạch、rồi. Còn lại cái cuối cùng người tinh người hàng Trần trên bản định danh danh ngạch, hai phẩm bệnh hoa hủy hữu, thêm hứa thể sao lại rồi. lại là tử sở đã vì ò n g t h không thực ớ i p i kia, cố dịch nhảy xuống lôi đài, chiến mới rồi ê trên Bên n thông trung buồn bệnh nhảy xuống trong lòng đúng chiến đấu mới vừa rồi không hề còn sóng. chỉ cấp cố dịch cố dịch phổ phẩm hoa hủy hề h là t đấu đầu. vừa Vì thực lực của hắn bây giờ đối phó một ngay cả nhất giai hoa q u y ế n giả đều không phải là đối thủ quả thực không có áp lực chút nào chẳng qua vừa mới trên lôi đài biểu hiện ngược lại để hắn lần nữa thu hoạch rồi một nhóm cảm xúc c h ị đến từ la nhã m ạ n ái mộ mười đến từ thu mẫn ái mộ tám đến từ trúc giao ái mộ mười hai đến từ bùi nam nam ái mộ hai đến từ hứa từ hàng g e n ghét mười sáu đến từ ít ít ít g e n ghét ba lệnh cố dịch có mười phần ngoài ý muốn là bùi nam nam thế mà đối với hắn cũng sản sinh ái mộ tâm trạng hắn đúng bùi nam nam tính cách hay là có sự hiểu biết nhất định tính cách cao ngạo học tập khắc khổ lòng háo thắng mạnh cô gái như vậy n g h ĩ thích một người không thể nghi ngờ là mười phần khó khăn nhưng bây giờ nàng lại đúng cố dịch sản sinh ái mộ tâm trạng mặc dù rất ít nhưng cũng không phải không có xem ra là ta coi thường thanh l theo thanh luyến hoa tiến giai thanh luyến hoa mị hoặc hiệu quả càng ngày càng mạnh ngay cả bùi nam nam cũng vô pháp hoàn toàn chống cự này không khỏi nhường cố dịch liên tưởng đến gốc kia chắc tuyệt cấp chuyển kỳ hoa cổ mỹ thần hoa hắn có chút hiếu kỳ chính mình thanh luyến hoa tấn giai đến chắc tuyệt cấp về sau cùng mỹ thần hoa so sánh sẽ có cái gì chỗ khác biệt thu hồi suy nghĩ cố dịch nhìn về phía lôi đài lúc này trần húc cùng vương minh đã đứng ở trên lôi đài đây là một hồi thực lực không ngang nhau q u y ế t đấu cùng trần húc so sánh vương minh b u ồ n bệnh hoa hủy phẩm dai chỉ là phổ thông cấp thực phẩm trên lôi đài trần húc thân ôm trường kiếm r ơ lên cung kính bình tĩnh nói ta nghĩ ngươi không có cùng ta chiến đấu thiết yếu h á n luyện chuyển khuyên vương minh nhà ậ vua chẳng qua vương minh không hề có cảm kích ngược lại ánh mắt kiên định nói ta muốn xem thử một chút trần húc không nói gì r ơ lên trong tay t a ề kiếm mũi kiếm nhắm thẳng vào vương minh vương minh thì là nâng lên hai tay bày ra phòng ngự tư thế chờ đợi trần húc ra chiêu sau một khắc trần húc lòng bàn chân phát lực, giống huy kiếm nhắm thẳng vào vương minh lúc này một viên thổ hoàng sắc mâm tròn đột nhiên theo mặt đất trôi ra chắn t r ầ n h ú c trước người t r ầ n h ú c lúc này huy động tê kiếm bổ về phía mâm tròn nương theo lấy đất đá tan vỡ âm thanh mâm tròn ở giữa bị lưu lại một vết kiếm hẳn sâu nhưng mà đạo này vết kiếm chỉ tồn tại hai cái thời gian hô hấp liền d ầ n d ầ n bắt đầu làm nhạt cho đến biến mất mâm tròn lại trở về rồi ban đầu bộ dáng t r ầ n h ú c thấy thế thân sắc chưa biến liên tục hướng phía mâm tròn huy động vài kiếm tại dạng này thế công dưới mâm tròn cuối cùng vẫn là không chịu nổi gánh nặng phí một tiếng vỡ thành mấy khơi h o à n thạch nhưng cũng ngay tại m một con bàn tay màu vàng đất đột nhiên xông ra bay thẳng trấn h ú c mặt sớm tại ban đầu vương minh thì biết mình ngăn cản không nổi trấn h ú c công kích bởi vậy hắn ngay từ đầu liền định sử dụng trấn h ú c đánh nát mâm tròn giờ khác này thừa cơ ra tay nhưng mà trấn h ú c không hề có bị chiêu thức này làm cho mệt hoặc lại hoặc là nói hai người tranh lệch quá lớn tại vương minh xuất thủ trước tiên trấn h ú c liền đã kịp phản ứng cuối cùng trấn h ú c thế kiếm dừng lại tại vương minh cổ phía trước một tấc khoảng cách mà vương minh bàn tay khoảng cách trấn hút đầu còn có hai quyền nửa khoảng cách rất rõ ràng thắng bại đã phân vương minh g ư ợ c cười nói ra t a thua nói xong hắn liền nhảy xuống l ô i đài hai người quyết đấu theo bắt đầu đến kết thúc chỉ có mười mấy giây vương minh mặc dù có sách lược của mình nhưng lại căn bản là không có cách đền bù thân thể hai người tố chất trên t r ê n lệch thật lớn đúng t r ầ n húc mà nói động tác của hắn quá chậm cố dịch hoàn chỉnh xem xong rồi cuộc tỷ thí này hắn suy đoán trần húc thực lực có thể đã đạt đến nhất g i a i trung phẩm võ giả tiêu chuẩn lời như vậy vương minh thua s á t thực không an chẳng qua cố dịch cảm thấy vương minh còn có thể làm được càng tốt hơn nếu hắn có thể sử dụng thổ hệ dị năng chế tạo chút ít nát xa quấy nhiều ánh mắt của trần húc có thể đánh lén thành công sát xuất sẽ cao hơn một ít cố dịch tin tưởng dương h ạ cát c loại này thủ đoạn nhỏ đối phó trần húc loại tinh thần lực này không cao võ giả vẫn rất có hiệu quả húng chi vương minh dương h ạ cát c hay là dị n ă n g bản hiệu quả thực tế rất có thể đây chính mình tưởng tượng bên trong còn tốt hơn trần húc muốn tại cuộc t ỷ thí này bên trong thủ thắng có thể cũng không cần dễ dàng như vậy trần húc sử dụng tế kiếm lực phá hoại chưa đủ mạnh điểm này có chút bị vương minh năng lực khắt chế nhưng vương minh nhưng không có sử dụng thỏa đáng cùng lúc đó ở giữa cái đó lôi đài quyết đấu thì tình cờ kết thúc trên đài hai người đều là nữ học viên vì thực lực tương đương cho nên đánh cho cực kỳ vô cùng lo lắng có lẽ là toàn bộ liên bang thống nhất khảo hạch hai sắp đến nguyên nhân dường như mỗi người học viên cũng sẽ ở trong quyết đấu toàn lực ứng phó không chỉ là vì k i a sáu cái danh lệch càng vì hơn ma luyện tự thân thực chất mỗi một tên đạt được siêu p h ả m hoa hủy nhận lấy tư cách học viên tại khắc khổ phương diện này là tuyệt đối sẽ không kém phùng sơn đối chiến trúc giao bùi nam nam đối chiến thu mẫn chương hai mươi năm trúc giao năng lực chương hai mươi năm trúc giao năng lực nói thực sự là không may nghe được thông báo sau thu mẫn sắp mặt một suy sụp hùng hùng hổ, hổ hổ hướng phía trên lôi đài đi đến kết quả là trên bùi nam nam lôi đài lúc nàng nói câu nhận thừa thì nhảy xuống lôi đài không có cách thực lực của hai người t r ê n lệch quá lớn và nói là quyết đấu chẳng bằng nói là đơn phương bị ngược cùng lúc đó trúc giao cùng phùng sơn đã cùng nhau leo lên lôi đài rồi phùng sơn là một tên hình thể cao lớn t r ắ n g h á n chính như tên của hắn giống nhau như là một tòa di động núi nhỏ thân cao vượt qua hai m ba dạng này thân cao có thể nói là nghiền ép ở đây một đám học viên mà trúc giao chỉ là một tên thân cao một m bảy gầy yếu nữ hải so sánh cùng nhau là có vẻ nhỏ yếu như vậy lại bất lực hai người trên thể hình cực h ạ n độ tương phản tự nhiên đưa tới một đám học viên chú ý Ta lời này vừa nói ra một đám các học viên càng phát giác cuộc tỷ thí này tranh lệch quá lớn cho rằng trúc giao căn bản không cần thiết kiên trì ngay cả cố dịch trong lòng cũng là cảm thấy như vậy lúc này nổi danh nữ học viên hướng về phía trên lôi đài trúc giao là lớn trúc giao nhận thua đi l o cố dịch lòng có cảm giác thì không biết có phải hay không là ảo giác hắn cảm giác trúc giao hình như nhìn hắn một cái không có hệ thống nhắc nhở cố dịch cũng vô pháp xác định trúc giao cùng những nữ sinh khác khác nhau tại cố dịch hấp thụ thanh luyến hoa hoa phân trước thì đối với hắn hưu hái mộ tâm tình nàng cũng không nhận được rồi thanh luyến hoa ảnh hưởng cố dịch đến nay vẫn không hiểu trúc giao vì sao lại coi trọng hắn trên lôi đài trúc g i a o không có đội lên ngày bình thường luôn luôn mang kính đen thì không còn mặc rộng lớn áo b à o mà là đổi lại một thân chặt chẽ y phục tác chiến như thế ngược lại càng nổi bật lên nàng dáng người gầy yếu nhưng mà lúc này trúc g i a o lại thần sắc nghiêm túc nhìn phùng sơn hắn tròng mắt màu đen bên trong tràn đầy chiến ý lôi đài bên kia phùng sơn hai tay ô ngực trên cánh tay cơ thể nhét chung một chỗ lực lượng cảm giác mười phần hắn bình tĩnh c h ầ m c h ầ m vào trước mắt mảnh ắ t m mai thiếu nữ âm thanh hùng hậu ngươi xác định không nhận thua sao trúc dao không nói gì chỉ là bày ra một bộ vận sức chờ phát động tư thế chiến đấu được rồi ta sẽ hạ thủ lưu tình không、cần. người nghiêm túc ra tay là được trúc g i a o đột nhiên nói phùng sơn s ừ n g sốt một chút sau đó cười một tiếng một giây sau phùng sơn bước chân thay đổi khí thế mãnh liệt địa thẳng đến trúc g i a o mà đến đối mặt dạng này thế công trúc g i a o không có lựa chọn cứng đối cứng mà là bước ra hướng phía sau thối lui cùng phùng sơn kéo dài khoảng cách nhưng phùng sơn không còn nghi ngờ gì nữa hiểu rõ ý nghĩ của nàng thì thật không có muốn đổ nước ý nghĩ hắn quanh mình đột nhiên dâng lên một hồi kinh phong lệnh tốc độ của hắn đ ỗ n g nhiên tăng vọn nhanh chóng kéo gần lại cùng trúc dao ở giữa khoảng cách phùng sơn bổn m ệ h o a hủi năng lực kỳ thực rất đơn giản t h ú bạo chỉ có hai cái. một cái là cường hóa thể chất một cái khác là tốc độ bộc phát hắn sở dĩ lựa chọn dạng này bổn bệnh hoa hủy chính là vì đền bù tự thân chưa đủ linh hoạt thiếu hụt phùng sơn đối c h ú c g i a o huy động liên tục đến quyền đều bị c h ú c g i a o thay đổi vào nghèo t r á n h thoát ban đầu quyền nhanh coi như bình thường nhưng theo c h ú c g i a o liên tục t r á n h n ẽ phùng sơn ra quyền tốc độ càng lúc càng nhanh đánh cho không khí rung động một đám học viên nhìn thấy một màn này cũng không khỏi là trúc dao lau một vệ mồ hôi ngay cả cố dịch tay cũng không khỏi được xếp chặt bén nhọn như vậy ra quyền chỉ sợ ở đây không ai có thể tùy tiện kháng trụ phùng sơn một quyền trần tiểu như có chút lo lắm nói chúc giao nếu như bị đánh chúng, chẳng phải là muốn bị phùng sơn trực tiếp trọng thương nàng rốt cuộc sao có thể chuyện a vì sao bất hỏa phùng sơn kéo dài khoảng cách cố dịch tự nhiên cũng đã chú ý tới vấn đề này hắn không rõ vì sao trúc g i a o muốn b ư ớ c lên bị một quyển trọng thương mạo hiểm cùng phùng sơn tiếp thân dây dừa đột nhiên mọi người phát hiện phùng sơn c ơ thể đã xảy ra quái gì c ó vào nhìn lên tới hình như bị cái quái gì thế cho c h ó i lại rồi giống nhau phùng sơn cơ thể theo cao tốc vận động đến đ ỗ n g nhiên đình chỉ to lớn quán tính suýt nữa nhường hắn t ngã trên đất trong lúc nhất thời phùng sơn cơ thể gất trói không cách nào xê dịch lúc này một chi dài nửa xích lợi kiếm màu đen theo tóc của tr l à n n h ậ khí có người hô to một giây sau lợi kiếm màu đen mũi kiếm chống đỡ tại rồi phùng sơn hầu trước tháng bại đã phân các học viên nhìn một màn này trong lúc nhất thời có chút im mặt giờ này k h ắ c này trúc dao kia thân ảnh tiểu tiểu không còn là gầy yếu đại danh tử phùng sơn nhìn d ừ n g ở cổ h ọ n g mình trước mặt lưỡi kiếm sắp bén trầm mặc hồi lâu cuối cùng thở dài một hơi ta thua phùng sơn có chút khó hiểu hắn nhìn về phía trúc ra o hỏi đây là năng lực của ngươi vì sao ta đến bây giờ cũng không nhìn thấy những kia sợi tơ tồn tại ngươi có thể nói cho ta biết là nguyên nhân gì sao ngươi yên tâm ta sẽ không nói ra đi theo r c g trúc m ngâm một c h giao hiểm n cái này đích tượng hoàng sinh lại đến t h ú c giao điều khiển niệm khí treo ở phùng sơn nhất hầu trước quá trình này chuyển biến chỉ phát sinh tại trong khoảnh khắc quan sát cuộc tỷ thí này các học viên đều bị bất thình lình chuyển hướng cho kinh điệu cái cảm vừa mới đó là nhất giai niệm khí a trúc giao lại là nhất giai thần niệm sư trúc giao bổn mệnh hoa hủy không nói phổ thông cấp t r u n g phẩm phẩm g i a i sao tinh thần lực của nàng là cái gì có thể đạt tới nhất giai thần niệm sư tiêu chuẩn phùng sơn mạnh như vậy thế mà cũng thua trúc giao là làm sao làm được ta cảm giác phùng sơn hình như bị sợi tơ trói lại có thể những kia sợi tơ hình như nhìn không thấy ngay cả phùng sơn cũng không có phát giác được năng lực này có chút lợi hại a cùng lúc đó bao hàm bùi nam nam chấn hút bọn người ở tại bên trong đúng thực lực bản thân cũng có chút tự tin các học viên đều là thần sắc nghiêm nghị chính như tên học viên này nói bọn hắn cũng không thể phát hiện trúc g i a o trong quá trình chiến đấu thả ra vô hình ti tuyến tình huống như vậy để bọn hắn không thể không suy nghĩ nhiều nếu như là chính mình giao đấu trúc g i a o sẽ như thế nào ở trong đó thì bao gồm cố dịch hắn ngay từ đầu cũng không thể phát giác được trúc g i a o thả ra vô hình ti tuyến mãi đến khi phùng sơn bị trói lại một k h ắ c này cố dịch mới phát giác được phùng sơn trong lúc vô tình đã bị từng vòng từng vòng trong suốt sợi tơ cho một mực trói lại rồi cố dịch kết hợp tự thân tình huống khác nhau cùng chung quanh các học viên phản ứng hay là nhìn ra rồi vô hình ti tuyến một chút mánh khỏe muốn xem thấy vô hình ti tuyến điều kiện tiên quyết là nhất định phải cùng t r ú c giao tinh thần lực tương đương nhưng dù vậy vô hình ti tuyến vẫn như cũ dễ bị người coi nhẹ trừ phi người trong cuộc tinh thần lực cao hơn nhiều t r ú c giao lại tinh thần lực càng cao càng dễ phát hiện những thứ này vô hình ti tuyến tồn tại chương hai mươi sáu phát huy ổn định hứa từ hàng chương hai mươi sáu phát huy ổn định hứa từ hàng khiến người ta khó mà phòng bị vô hình ti tuyến đ ạ t tới nhất giai thần niệm sư tiêu chuẩn tinh thần lực trình độ còn có ban đầu bày ra kỹ xảo chiến đấu có thể nói chúc giao bày ra thực lực đã vượt quá dự liệu của tất cả mọi người chúc giao ban đầu hiểm tượng hoạ sinh theo hiện tại chỉ là người ta kẻ tài cao gan cũng lớn thôi v ề phần bổn mệnh hoa hủy chỉ là phổ thông cấp trung phẩm trúc giao vì sao có thể có dạng này thực lực cũng chỉ có trúc giao bản thân mình biết rồi ta nghĩ trúc giao nhất định có thể cầm tới một danh lệch có người đột nhiên nói kêu những người khác chẳng phải là không có cơ hội rồi một trúc giao lại thêm bùi nam nam bọn hắn năm cái cũng vừa vặn sáu người rồi đích thật là như vậy chẳng qua này cũng nói không chính xác cũng tỷ như phùng sơn kỳ thực thực l ự của c hắn đã không thể so với nhất giai võ già kém còn không phải thua bọn hắn năm cá nhân thực lực cũng chưa chắc mạnh hơn phùng sơn bao nhiêu đi chưa hẳn sẽ không thất bại k h o á khoái cho hắn cầm máu cùng tiêm vào dịch hồi phục lúc này mang theo thanh âm lo lắng theo một cái khác trên lôi đài chuyển đến quyền cước đao kiếm đều không mắt trận này các học viên tranh đấu lôi đài thi đấu cuối cùng xuất hiện cái thứ nhất người bị thương học viên khác chỉ là hướng bên ấy nhìn thoáng qua liền lại thu hồi tầm mắt rồi bởi vì loại này tình huống thực sự không gọi được là nguy cấp hàng năm nửa tháng này trong lúc đó hoa q u y ế n giả học viên bị thương quả thực không nên quá tầm thường huấn luyện quán t h ì đã sớm trang bị cấp cứu bác sĩ tùy thời trở lệnh ngoài ra còn có một cái nguyên nhân đó chính là đại thái biến qua đi nhân loại sinh mệnh lực đồng dạng có rồi tăng lên cực lớn mặc dù còn kém rất rất xa dị hòa thú nhưng cũng đầy đủ rắn chắc n h ị ệ t ạ o cho dù nhân loại bị trọng thương chỉ cần có hiện đại y học kịp thời chữa trị cũng không cần có vấn đề quá lớn tỉ thí còn đang ở như h ỏ a như đồ tiến hành mà ở huấn luyện quán bên kia lúc này đứng mấy người chính xa xa nhìn chẳng cảnh này lần này người kế tục coi như không tệ năm nay đ ồ n g khu cao giáo thi đấu vòng tròn cùng toàn bộ liên bang thống nhất khảo hạch thành tích nên đều có thể so sánh với giới tốt đi một chút đúng vậy à lần trước cao giáo thi đấu vòng tròn ba chúng ta bên trong thế mà cũng chỉ có hai người thẳng tiến mười hai người đứng đầu sáu người đứng đầu càng là không có một người bùi lão sư đám hải tử này nhóm trong khoảng thời gian này thì vất vả các ngươi rồi hy vọng tại các ngươi dạy bảo dưới bọn hắn năng lực lấy được một thành tích tốt trương tinh hải cười nói hoàng hiệu trưởng cùng đồng chủ nhiệm nói đ ù a hạnh khổ chưa nói tới thật sự hạnh khổ hay là đám hải tử này với lại luyện tập tốt bọn hắn vốn chính là chức trách của chúng ta lớp một dạy bảo lão sư bùi sương cũng là nói ra mời hai vị yên tâm chúng ta sẽ hết sức ừng thì giao cho các ngươi trong đó một vị lao nhân meo mắt, mắt lại lần nữa nhìn về phía rồi xa xa lôi đài bên trái nhất trên lôi đài hứa tử h à n g đem một tên b u ồ n bệnh hoa hủy là phổ thông cấp thượng phẩm học viên đánh bại hắn theo bản năng mà đem tầm mắt nhìn về phía một cái phương hướng chỗ nào là cố dịch vị trí nhưng mà làm hắn cảm thấy mười phần tức giận là cố dịch lúc này chính nhìn một cái khác lôi đài quyết đấu tựa như đúng chính mình tình huống bên này không thèm để ý chút nào đến từ hứa tử h à n g ghét hận bậy đang xem nhìn hai tên học viên kịch liệt đối chiến cố dịch lại một lần nữa mơ hồ rồi cố dịch sao thì không ngờ rằng chính mình cũng chỉ là quan sát người khác quyết đấu thế mà cũng sẽ bị ghi hận bên trên hứa tử hằng g a hỏa này trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì ngươi là bạch thiên nằm mơ Ngọc trận a tại i g tiếp theo ngươi s cố dịch đối chiến lý thu vũ bùi nam nam nhìn một tấm đối chiến sắp xếp danh sách âm thanh bình tĩnh lên tiếng hô đúng lúc này nàng theo bản năng mà hướng cố dịch bên này nhìn thoáng qua không biết vì sao cố dịch càng thêm ở trong mắt nàng càng thêm tuần mắt. trong nàng nam nam Bùi đấy lý ò n cũng không hy vọng dịch thua trận cuộc thí này, chẳng qua nàng hiểu rõ này là chuyện không thể nào. g cố dịch cuộc hy thua thí hiểu thể tỷ qua rõ là l thu vũ bùn mệnh hoa hủy phẩm dai là tinh phẩm cấp hạ phẩm mà cố dịch lựa chọn thanh luyến hoa thời nàng cũng ở tại chỗ nàng rất rõ ràng cố dịch không phải là lý thu vũ đối thủ vừa đi xuống lôi đài hứa tử h à n g đang nghe cố dịch đối thủ là lý thu vũ về sau trên mặt lộ ra nụ cười một bộ lập tức có trò hay nhìn xem nét mặt ha ha cố dịch nhìn xem ngươi lần này cần sao thắng hà văn hiên cũng là vỗ vỗ cố dịch bà vai nói ra huynh đệ tự giải quyết cho tốt cố dịch đẩy ra tay hắn cười mắng đúng ta như thế không có tự tin nếu đã vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút bạn thân lợi hại ha ha ngươi thì thổi à năng lực không thua quá khó nhìn cũng không tệ rồi chờ chút đừng để ta đem ngươi theo trên lôi đài khiên xuống tới ngươi hãy nhìn cho kỹ đây đi dứt lời cố dịch hướng thẳng đến lôi đài đi đến sau đó hai chân một lần phát lực liền nhảy tới trên lôi đài trên lôi đài lý thu vũ nhìn thấy cố dịch bộ dáng về sau nó c s ừ n g sốt một chút có chút bị cố dịch bề ngoài c r ò kinh diễm đến rồi đến từ lý thu vũ ái mộ sáu Không không c tất cũng... Cũng nhiên g ta chuẩn bị xong cố dịch lời nói lập tức nhường lý thu vũ náo loạn một đỏ trước mặt nàng có chút không dám tin tưởng chính mình tại dưới loại trường hợp này thế mà lại suy nghĩ những thứ này cố dịch cố lên cố dịch cố lên cùng lúc đó dưới lôi đài chuyển đến một mảnh là cố dịch cố lên giọng n ữ đến từ ít í t í t c á i mộ bảy đến từ ít í t í t ghen ghét ba đến từ ít í t í t c á i mộ năm đến từ ít í t í t ghen ghét năm đến từ hứa tử hàng ghen ghét mười tám hứa tử hàng vẫn như c ũ phát huy ổn định bây giờ như thế ổn định cảm xúc trị thu nhập đã đã chứng minh lúc trước cố dịch lựa chọn thanh luyến hoa là cỡ nào sáng suốt cử động khả năng nhìn dừng về đến trên lôi đài lý thu vũ cùng cố dịch lẫn nhau thi lẽ một cái lý thu vũ đột nhiên nói ra cố dịch nếu không ngư nhận thua đi ta không nghĩ chương hai mươi bảy thị giác n điệp ảnh n nói, g chương u hai n h đ mươi bảy thị giác điệp ảnh âm vang trong tay hai người lưỡi đao đụng vào nhau phát ra trói hai kim chúc tiếng va chạm cố dịch không hề có trực tiếp lấy ra niệm khí lam lý mà là đưa nó chớ cúc đang huấn luyện phục đuổi cạnh ngoài chỗ liền như là một cái tầm thường dao găm giống nhau mấy à h lần va chạm dưới lý thu vũ phát hiện chính mình cũng không có ở trên lực lượng chiếm được tiện nghi phải biết thân thể của hắn tố chất đã đạt đến nhất giai võ giả tiêu chuẩn nàng lập tức ý thức được cố dịch thực lực cũng không phải là mọi người cho là yếu như vậy không còn nghi ngờ gì nữa cố dịch giống như trúc dao cũng ẩn giấu đi thực lực của mình hai người trên lưới đao va chạm càng phát ra t ố c nập lý thu vũ ánh mắt càng thêm nghiêm túc nàng phát hiện lực lượng của mình cùng tốc độ cũng còn mạnh hơn cố dịch trên một bậc nhưng ở tốc độ phản ứng bên trên nhưng so với cố dịch chậm hơn rất nhiều theo lợi nhận giáo hội tần suất càng lúc càng nhanh nàng chợt phát hiện chính mình lại đã có chút theo không kịp cố dịch tiết đ ấ u tại d ù n g lực chém ra một kiếm về sau lý thu vũ ngự lực lui về phía sau cố dịch không hề có lựa chọn thừa thắng xông lên mà là đem trường đao màu đen đương ngang trước người làm ra một bộ phòng thủ tư thế dưới lối đài các học viên nguyên lai tưởng rằng cố d ị c sẽ bị vừa đối mặt m i sát lại không nghĩ rằng h ắ n có thể cùng lý thu vũ đánh thành như vậy. thật lâu có học viên cuối cùng nhịn không được nói ra vì sao cố dịch thì mạnh như vậy với mấy hai người bọn họ cái đó xuất đao tốc độ thật nhanh ta cũng giống vậy không ngờ rằng cố dịch giống như t r ú t dao cũng là một con n g ư ờ i ô nhưng bọn hắn hai b ồ n mệnh hoa hủy bất đô là bình thường trung phẩm hoa cỏ sao làm sao lại như vậy mạnh như vậy ngươi nói bọn hắn có thể hay không uống qua cường hóa tể cái này khó mà nói không h ẳ n không phải là cường hóa tề d ư lực bọn hắn nguyên bản tố chất thân thể chỉ sợ không chịu nổi ngươi nghe nói qua có người thống qua uống sơ cấp thể chất cường hóa tề đem tố chất thân thể tăng lên tới nhất giai võ giả cấp độ sao không phải vì sao hứa tử hàng không thể nào hiểu được cố dịch chọn là siêu phàm hoa hủy rõ ràng chỉ là một gốc phổ thông cấp trung phẩm thanh liên hoa nhưng vì cái gì cố dịch thực lực năng lực đạt tới loại trình độ này thanh luyến hoa năng lực hắn rõ ràng còn nhớ rất rõ ràng này g ố c siêu phàm hoa hủy đúng hoa q u y ế n giả thực lực tăng lên nên rất tài mọc đúng tăng lên nhan sắc mới là chủ yếu của nó công hiệu có thể trên lôi đài cố dịch cùng lý thu vũ kịch liệt giao chiến sự thực đã bày tại trước mắt hắn nhường hắn không thể không tin tưởng hiện tại cố dịch thực lực nói cách khác thanh luyến hoa không chỉ nhường cố dịch nhan sắc tiến thêm một bước còn nhường cố dịch thực lực đạt được rồi to lớn tăng lên không phải này dựa vào cái gì a rõ ràng chỉ là một góc phổ thông cấp trung phẩm siêu phàm hoa hủy vì sao có thể có dạng này công hiệu Đột nhưng i vì cái gì vì sao kiểu này cơ hội ngàn năm có một sẽ rơi vào cố dịch trên đầu mạnh liệt ghen ghét nhường hứa tử hàng hô hấp có chút nặng nề hắn nhìn về phía trên lôi đài cố dịch thần xác gâm trầm như nước trên lôi đài cố dịch cùng lý thu vũ quyết đấu đã chiến đến vô cùng lo lắng liên tục đụng nhau thậm chí nhường cố dịch cánh tay hơi tê tê Mà Lý t h u vũ t r ạ nhưng g t á i c k đúng lúc này lý thu vũ đ n u cố dịch trong nháy mắt này thất thần bị nàng phát giác thế nhưng đúng lúc này lý thu vũ đột nhiên cảm thấy trước mắt cố dịch tựa như xuất hiện hình chập trờn làm tầm mắt của nàng lần nữa tập trung lúc tất cả lại tốt dường như khôi phục rồi bình thường nhưng mà làm nàng dùng trường đao vung hướng trước mặt Này. lý thu vũ kinh ngạc nói có một chiêu này ngươi vì sao không còn sớm một chút tác dụng cố dịch thu hồi gác ở cổ nàng trên trường đao nói ra ta nghĩ cảm thụ một chút võ giả thuần túy nhất chiến đấu chẳng qua theo quá trình trên nhìn xem ta không bằng ngươi lý thu vũ lắc đầu không là ta thua bùn bệnh hoa hủy của ta năng lực rất đặc biệt có thể tăng cường của ta chiến đấu trực giác nếu không có, có năng lực như thế ta đã sớm bị thua cố dịch giật mình hắn trước đây cho là mình có thể nương tựa theo tinh thần lực ưu thế cự lớn trực tiếp thủ thắng không cần vận dụng năng lực khác nhưng chưa từng nghĩ lý thu vũ tốc độ phản ứng thế mà năng lực luôn luôn đuổi theo chính mình hiện tại lý thu vũ nói ra nguyên nhân hắn mới biết được nguyên lai là chuyện như thế lý thu vũ hỏi lần nữa tinh thần lực của ngươi dường như rất mạnh vẫn được qua loa a ngươi nhìn ta tin n g ư ơ i sao ngươi đã là nhất giai thần n i ệ m sư đi đối với vấn đề này cố dịch chỉ là khỏe miệng hơi cười một chút cười không nói thì ra là thế không ngờ rằng ngươi còn có chuẩn bị ở sau nhìn tới ta thua không an cố dịch không trả lời nhưng lý thu vũ đã hiểu rõ rồi vấn đề đáp án nàng thật sâu liếc nhìn cố dịch một cái không tiếp tục nhiều lời quay người nhảy xuống lôi đài đến từ lý thu vũ ái mộ mười hai cố dịch đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút sau đó lắc đầu cũng là quay người nhảy xuống lôi đài mới đầu cố dịch lên đài lúc lý thu vũ sở dĩ sẽ đối với cố dịch sinh ra ái mộ tâm trạng là bởi vì cố dịch đi đến lôi đài thời liền sử dụng rồi thanh trí luyến khi đó lý thu vũ là bởi vì mị hoặc hiệu quả mới biết đúng cố dịch sinh ra rõ ràng ái mộ tâm trạng về phần lý thu vũ hiện tại sinh ra ái mộ thì là tương đối thuần tí ái mộ tâm trạng cố dịch sớm tại vừa rồi đối chiến bên trong liền đã thu hồi thanh chi luyến năng lực la nhã m ạ n có chút ngây người nói ra không ngờ rằng cố dịch thật thắng vừa mới ta còn tưởng rằng người thắng sẽ là lý thu vũ đấy thu mẫn rất tán thành gật gật đầu ta trước kia cũng là để là lý thu vũ muốn thắng rồi ai có thể nghĩ tới thời khắc sống còn lý thu vũ sẽ lộ ra rõ ràng như vậy sơ hở thu mẫn lại quay đầu nhìn về phía hứa tử hàng giọng nói quái dị ban trưởng ngươi không phải nói cố dịch thất bại sao có thể cố dịch lại thắng hay... với lại đối phương hay là lý thu vũ trong ư ớ c đ ư i nào lúc nhất thời hứa tử hàng chỉ cảm thấy có một cỗ khí chặn ở trong tim mình chương hai mươi tám đừng hòng hòng ta đạo tâm chương hai mươi tám đừng hòng hòng ta đạo tâm đến từ hứa tử hàng ghét hận hai mươi hai cố dịch liếc qua hệ thống nhắc nhở đã hơi cho rồi hắn hiện tại đã bắt đầu quen thuộc giá hỏa này kia vô duyên vô cớ ghen tị và ghét hận rồi theo y ắ n đi, ai trên cho cảm xúc chị lôi đài sau khi xuống tới hà văn hiên hướng phía cố dịch đi tới hắn không nói gì mà là vây quanh cố dịch chuyển rồi hai vòng quan sát tỉ mỉ rồi cố dịch một phen về sau hắn mới mở miệng nói cố dịch nói một chút đi đến cùng là thế nào chuyện người bổn bệnh hoa hủy không phải thanh luyến hoa sao thanh luyến hoa không phải phổ thông cấp trung phẩm hoa cỏ sao vì sao thực lực ngươi bây giờ sẽ mạnh như vậy cố dịch thản như nói ngươi có phải hay không quên rồi một loại khả năng cái gì có thể thanh luyến hoa không phải sản phẩm mới hoa cỏ sao có thể những t i a nhân viên nghiên cứu đúng thanh luyến hoa phẩm giai phán đoán cũng không chuẩn xác thanh luyến hoa thực tế phẩm giai cũng không chỉ là phổ thông cấp trung phẩm dù sao cũng là sản phẩm mới hoa cỏ nha thí nghiệm mẫu vật có hạn h â n viên nghiên cứu tính sai rồi hà văn hiên hai mắt vừa mở trong giọng nói tràn đầy không tin thật hay giả loại chuyện tốt này năng lực vừa vặn bị ngươi đ ư c p ả i Với tất nhiên g sao h h nguyên nhân này tới lần h chỉ là mặt ngoài cấp độ càng sâu nguyên nhân tự nhiên là cố dịch muốn thông qua thanh luyến hoa càng biến đổi mạnh nhưng hắn tự nhiên không thể nào nói như vậy lại nói lúc trước chúng ta chọn lựa hoa có lúc cũng chỉ có một tấm hình ảnh cùng hoa cỏ thông tin năng lực nhìn ra chút gì hà văn hiên do d ự suy tư một chút cảm giác cũng chỉ có cố dịch nói loại khả năng này rồi hắn ngược lại dùng sức vỗ một cái cố dịch bà bay g ó a cố dịch ngươi đây là cái gì vật lý loại chuyện tốt này sao không tới phiên ta đây đ ế từ hà văn hiên ghen ghét bốn đối với hà văn hiên sinh ra ghen ghét tâm trạng cố dịch không hề có cảm thấy bất ngờ cho dù hai người là muốn b ạ n thân ghen ghét loại vật này vốn là hết sức phức tạp không phải hai người quan hệ chặt chẽ có thể hoàn toàn tiêu trừ có thể nói ghen ghét là nhân loại t h i ê n tính là nhân loại dù thế nào đều không thể bóc ra bằng không ghen ghét cũng sẽ không bị cho rằng là nhân loại thất nguyên tội một trong rồi Thì chẳng í chính n cũng không bởi vì việc này thì đúng、Hà、Văn Hiên sinh ra cái gì khúc mắc. Theo dịch, chỉ cần người ghen đồng không gian dần dần rộng. hắn mà nói, chính là có thể tiếp nhận tình huống, không cần quá nhiều xoan h hiểu, dịch thì Hà khúc Theo dịch, chỉ khác ghét hợp phạm thời theo thời thể là lý là vào mà mà bởi bởi ở mở việc cái bi, trôi Với tiếp đi vì vì gì đã qua quá suy. cố cố có c mắt. một sẽ ra qua dù vậy cố dịch cũng nhịn không được ở trong lòng m ắ n g thầm cầu hệ thống đừng hỏng hủy ta đạo tâm lại trải qua hơn vòng quyết đấu hai cái lớp sáu người đứng đầu bị quyết ra theo thứ tự là cố dịch bùi nam nam trấn húc trúc giao tứ sán cùng hứa từ hàng chẳng qua đông khu cao giáo thi đấu vòng tròn danh lệch cũng không phải là cứ như vậy thuộc về sáu người sáu người còn cần lại đánh một trận quyết ra ba h ạ n g đầu ba h ạ n g đầu đem trực tiếp đạt được cao giáo thi đấu vòng tròn danh lệch ba người khác thì còn cần thông qua thủ lôi phương thức đến đạt được cao giáo thi đấu vòng tròn cuối cùng ba cái danh lệch mà những kia đã bị đào thải học viên có thể thông qua đánh bại thủ lôi người đến c ư ớ p đoạt thủ lôi người danh lệch rút thăm kết quả rất mau ra tới bùi nam nam đối chiến hứa từ hàng trần hút đối chiến cố dịch trúc giao đối chiến từ sán đây là sáu người kết quả rút thăm cố dịch theo bản năng mà hướng trần hút vị trí phương hướng nhìn lại vừa v ậ n đụng phải trần húc quăng tới tầm mắt hai người lẫn nhau gật đầu một cái coi như là lên tiếng chào đạt được kết quả rút thăm bùi nam nam trước tiên cũng không phải nhìn về phía đối thủ của nàng hứa tử hằng mà là nhìn về phía cố dịch nàng đúng cố dịch bây giờ thực lực hoài nghi kỳ thực không một chút nào đây hứa tử hằng tiểu sự thực đã chứng minh vị này đã từng đối thủ không hề có bị nàng cùng hứa tử hằng rơi xuống về phần lý thu vũ trần húc cùng từ sán ba người là chuyện khác rốt cuộc tình huống của bọn hắn đặc thù cũng không cần tham dự toàn bộ liên bang thống nhất hảo hạch một dĩ vãng ba người bọn họ cũng không bị nàng cùng hứa tử hằng coi là đối thủ lúc đó cố dịch cùng lý thu vũ quyết đấu nàng thì nhìn bùi nam nam không tin lý thu vũ sẽ ở tối hậu quan đầu lộ ra rõ ràng như vậy sơ hở bùi nam nam mơ hồ cảm thấy cố dịch nên sử dụng thủ đoạn nào đó mới đưa đến rồi lý thu vũ lộ ra như thế sơ hở sau lý thu vũ bình tĩnh thái độ thì khía cạnh nghiệm chứng điểm này người bình thường nếu xuất hiện như thế sai lầm hẳn là sẽ biểu hiện được mười phần tức giận mới đúng trần húc thực lực rõ như ban ngày tinh phẩm cấp trung phẩm bổn bệnh hoa hủy lại sớm tại trước hơn một tháng thì hấp thu siêu phản hoa hủy hòa phấn bùi nam nam n từ cho là mình cùng trần húc giao thủ thắng bại cũng chỉ tại năm năm số lượng bùi nam nam rất vì cố dịch thực lực hôm nay đối đầu t r ầ n h ú c sẽ như thế nào đâu cùng lúc đó hứa tử hàng sắc mặt rất là khó coi kết quả rút thăm sau khi ra ngoài hắn theo bản năng mà nhìn về phía bùi nam nam lại phát hiện bùi nam nam chính nhìn cố dịch mà không phải chính mình t i ể u này không bị coi trọng cảm giác làm hẳn khó mà tiếp nhận vì sao lẽ nào cũng bởi vì cố dịch dáng dấp đẹp trai nghĩ đến đây hứa tử hàng càng khó chịu đến từ hứa tử hàng ghét hận m ộ ư ơ i năm đến từ hứa tử hàng ghen ghét hai mươi b ố cố dịch lại tới ba phải không nào bản thân rút cái ký mà thôi cần thiết hay không cố dịch cả người đã triệt để tê hắn hiện tại có một loại muốn mở ra hứa tử hàng đầu xem xét bên trong đ ư ờ n g đến tuột cùng là cái gì xúc động nhưng nói đi thì nói lại thẳng đến trước mắt hứa tử hàng đã không biết vì hắn cung cấp bao nhiêu cảm xúc t r ị rồi đích thật là một tên bảo tàng nam hải chính là bởi vì hứa tử hàng đám người vất vả cần cù nỗ lực cố dịch cảm xúc t r ị đã tới 931 điểm khoảng cách thanh luyến hoa đẳng cấp tăng lên lại tới gần một bước lúc này trương tinh hải cùng bùi sương đi tới bùi sương nhìn trước người sáu người mở miệng nói các ngươi trên lôi đài có thể thỏa thích ra tay không cần lo lắng sẽ làm bị thương đến đối phương nếu có tình huống ta cùng trương lão sư sẽ ra tay Trương t n i hai Hải nói cũng là r cho thương, dù bị ơ n này tên h thời chữa. h ì vì có bác các cứu sĩ sẽ ngươi kịp t m lời thừa thái thừa c ũ g không nhiều, muốn nói chỉ u ộ c tỉ t í của các có c Hai ngươi tên rồi. thể bắt h đầu rồi. Hai tên chỉ đạo giáo sư lời nói nhường cố dịch không khỏi hồi tưởng lại kiếp trước lên tiết thể dục lúc giáo viên thể dục dặn đi dặn lại sợ các bạn học tại vận động trong quá trình bị thương So sánh sư đạo giáo ngoại quá khác cùng nhau, tên hành động quả thực không nên quá dữ dội. Chẳng qua cố dịch cũng chung nhau, nguy hai chỉ thực dịch thể đã hiểu, hai thế cố có giới qua quả quy dội. đã độ là dữ đa số cơ địa thị cũng thực hành nhìn chế độ đ a thê nguyên nhân thì rất đơn giản lâu dài cùng dị hóa thu chinh chiến làm cho cả liên bang nam tính trên tổng thể muốn so nữ tính thiếu m ộ ư ơ i sáu nếu như không phải hơn hai mươi năm trước luật nghĩa vụ quân sự tiến hành trọng đại điều chỉnh này một tranh l ệ n h còn có thể lớn hơn vì đề cao sinh dục xuất sớm tại vài thập niên trước liên bang thì thông qua được hạng này dự luật mà không có áp dụng cái kia dự luật cơ địa thị cũng không phải là chống lại cái kia dự luật nguyên nhân mà là những thứ này cơ địa thị nam nữ tỷ lệ tương đối cân đối thiếu hụt thực hành cái kia dự luật sự tất yếu ngoài ra một chồng nhiều vợ cũng không phải có dịch kiếp trước như vậy liên bang quy định rồi nam tử kết hôn cái thứ ba l ã o bà tuổi tác ít nhất phải đây nhà trai đại tám tuổi về sau cũng là như thế rốt cuộc nam nữ tỷ lệ thật sự mất cân bằng tuổi tác đoạn cũng không phải là trẻ tuổi q u ầ n thể mà là trung lão niên q u ầ n thể thì chính là bởi vì cái này quy định ở mức độ rất lớn hòa hoãn nữ tính đúng chế độ đà thê bất mãn nói chẳng ra muốn trâu già g ặ m còn o n nữ nhân cũng không ít chương hai mươi chín nhị giai hạ phẩm thần nhậm sư chương hai mươi chín nhị giai hạ phẩm thần nhậm sư bùi nam nam cùng hứa tử hằng quyết đấu trước hết nhất bắt đầu trên lôi lại bùi nam nam nhìn trước mắt hứa tử hằng không có nhiều lời trực tiếp lấy ra rồi chính mình nhập khí đó là một vòng màu đỏ trăng khuyết nàng treo ở b ù i nam nam bên cạnh thân vận sức chờ phát động đồng thời bùi nam nam còn lấy ra một con màu đỏ t r ư ờ n g tiên nàng thuận thế q u ă n g một chút t r ư ờ n g tiên bốn tiếng t đầu roi trên không trung sản sinh tiếng vang ầm ầm nhìn thấy một màn này hứa từ hàng khoe miệng có chút co lại trước đó trong quyết đấu bùi nam nam chưa bao giờ sử dụng tới n h ệ p khí hắn mặc dù biết bùi nam nam tinh thần lực rất có thể đã tới nhất giai thần n i ệ m sư tiêu chuẩn nhưng vẫn ở trong lòng ôm lấy một tia may mắn hiện tại bùi nam nam lấy ra nhập khí trong lòng của hắn may mắn đã là không còn xuất lại chút gì rồi bùi nam nam tố chất thân thể vốn cũng không kém hắn hiện tại lại có nhất giai niệm khí k ề bên người hắn muốn chiến thắng bùi nam nam trình độ khó khăn có thể nghĩ chẳng qua đều đã đứng trên lôi đài rồi hứa tử hằng cũng không có khả năng thì từ bỏ như vậy trường thương trong tay của hắn hướng phía bùi nam nam một chỉ liền chủ động hướng bùi nam nam phát khởi thế công nhưng mà hiện thực là t ă n g khốc vẹn vẹn là giao thủ hiệp thứ nhất bùi nam nam thì sử dụng niệm khí ngắt lời rồi hứa tử hằng tiến công tiết tấu đồng thời bùi nam nam trong mắt sáng lên hờ mang có như vậy một n á y mắt hứa tử hằng ánh mắt đờ đẫn rồi một chút đúng lúc này hứa tử h à n g liền bị bùi nam nam tìm được rồi sơ hở một roi quất vào rồi trên người hứa tử h à n g đau đớn kịch liệt cảm giác trong nháy mắt nhường hứa tử h à n g tỉnh táo lại nhưng cũng nhường hắn lộ ra sơ hở càng thêm rõ ràng rồi sau một khắc bùi nam nam dùng roi kéo lấy rồi hứa tử h à n g t r ư ờ n g thương đồng thời một vòng hồng n g u y ệ n hướng phía hứa tử h à n g chỗ cổ bay đi hứa tử h à n g không có cách nào vì tránh né niệm khí công kích đành phải bỏ cuộc t r ư ờ n g thương trong tay chết vũ khí hứa tử hằng càng thêm không phải đối thủ của bùi nam nam vẹn, vẹn mấy hiệp liền bị kia vòng hồng nguyệt lơ l ư n g tại trên cổ hứa tử hằng cứ như vậy、bại. tại h e o q u trương tinh hải mà không thay đổi tuyên bố kết quả này về sau bùi nam nam liền thu hồi niệm khí cùng trường tiên lạnh nhạt theo trên lôi đài đi xuống tựa như vừa mới trải nghiệm một trận chiến đấu người cũng không phải nàng so sánh cùng nhau trên người hứa tử hàng luyện tập phục đều bị roi rút nát trên mặt thậm chí còn có lưu một cái màu đỏ vết máu xem ra cho dù trải qua chữa trị chưa được mấy ngày thời gian cũng vô pháp khôi phục n g u y ê n dạng cố dịch nhìn thấy hứa tử hàng bộ dáng về sau không khỏi có chút t h ư n thức thầm nghĩ bùi nam nam ra tay thật đúng là hung ác k a hai vị chỉ đạo giáo sư lời nói nàng là thật nghe l ọ t được chẳng qua cố dịch cái nhìn này lại không cẩn thận cùng chính vào t r ậ t vật hứa tử hàng mắt đ ố i mắt sau đó đến từ hứa tử hàng ghét hận bốn mươi hai ha ha ta liền biết cố dịch khỏe mắt hơi rút thầm nghĩ nơi này nhiều người nhìn như vậy ngươi hứa tử hàng bị đánh、bại. ngươi làm sao lại cảm thấy ta là đang xem ngươi chê cởi đâu cố dịch cảm thấy mười p h ầ n bất đắc dĩ chẳng qua cũng may có cảm xúc giá trị tới sổ hắn thích thế nào nghĩ thì thế nào nghĩ đi Trận tiếp theo, Trần Húc đối chiến cố dịch. Tại ánh mắt trong, Trần từ Trúc từ từ Thu từ Thu từ từ Tử Ghét từ Trần Tường Ghét Thu chiến ánh người bên trong, cố dịch cùng Trần Húc cùng nhau nhảy lên đến đến Nhã Mạn đến Mận đến đến Nam Nam Ái Mộ 4 đến từ Hứa từ Hàng Gen 18 đến từ Trần Tường Gen 6. Thu hoạch được này đối mọi lôi đài Giao Ái Ái Ái Ái Bùi Ái Húc dịch. dịch Húc Hứa hoạch cố của cố được cảm Mộ Mộ Mộ Mộ Mộ La Lý Vũ x cố dịch nguyên vốn cho là mình cùng trần húc quyết đấu chính là một hồi á c chiến rốt cuộc thanh luyến hoa mặc dù là tinh phẩm cấp thượng phẩm hoa cỏ nhưng cũng không phải loại đó am hiểu chiến đấu hoa cỏ chẳng qua bây giờ nhìn tới cuộc tỷ thí này đã không phải cố dịch không hề có muốn cùng trần húc đến một hồi thế lực ngang nhau đại đối quyết dự định hệ thống thiến giai thanh luyến hoa cảm xúc trị một nghìn thanh luyến hoa phẩm giai để thăng đến ư u dị cấp hạ phẩm Tính Thể danh, dịch. phách, cố thanh luyến hoa y ê u dị cấp hạ phẩm không một nghìn bốn trăm tám mươi công pháp năng lực thanh chi luyến thị giáp điệp ảnh mê v i u ễ n vạn hoa đồng cảm xúc trị bốn mươi ba thắp sáng hoa chi linh một thanh minh cảm giác lần nữa nổi lên cố dịch trong lòng cố dịch hai mắt khép kín trong lúc đó lại cảm thấy thế giới này với mình mà nói lại thông thấu rồi mấy phần khả năng nhìn thính giác cùng năng lực nhận biết đều có rồi tăng lên cực lớn dưới lôi đài các học viên tiếng nghị luận thì theo ồn ào trở nên rõ ràng chúc sao ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai mới thắng đây là g ọ n trần tiểu như ta cũng không biết vậy ngươi hy vọng người nào thắng Ngươi nói vỡ v mặc dù ta cũng không biết vì sao cố dịch bổn bệnh hoa hủy rõ ràng là phổ thông cấp chứng phẩm lại có thể chiến thắng lý thu vũ nhưng hắn muốn thắng trần húc hay là khả năng không lớn bùi sương giải thích nói có thể cố dịch cùng lý thu vũ chiến đấu ngươi cũng thấy đấy tinh thần lực của hắn cũng đã đạt tới nhất giai thần n i ệ m sư tiêu chuẩn rồi trương tinh hải không có phản bác bùi sương lời nói mà là nói ra trần húc hắn cũng đã là nhất giai thượng phẩm v õ giả tại là nhóm này học viên bên trong thực lực hẳn là mạnh nhất ngay vậy bùi sương trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc sau đó chậm rãi gật đầu một cái không nói gì thêm nàng cho rằng trần húc chỉ là nhất giai trung phẩm v õ giả hiện tại xem ra là nàng có chút xem nhẹ trần húc rồi lúc này trên lôi đài trần húc nhìn trước mắt cố d ị luôn cảm thấy cố d ị hình như vừa đã xảy ra nào đó biến hóa thật giống như hình như trở nên đẹp trai rồi giống nhau đang bốc lên kiểu này kỳ quái ý nghĩ về sau t r ầ n húc trong lòng không khỏi bật cười rõ ràng là đang đánh lôi đài hắn thế mà lại sinh ra loại ý nghĩ này đối với trận chiến đấu này t r ầ n húc không hề có ôm lấy quá lớn trở mong vừa rồi cố dịch cùng lý thu vũ ở giữa chiến đấu hắn đã rõ ràng cố dịch đại khái thực lực cho dù thời khắc sống còn lý thu vũ lộ ra sơ hở có chút cổ quái t r ầ n húc cũng không tính là quá để ý rốt cuộc sơ hở của h ắ n còn không phải thế sao tốt như vậy bắt trên lôi đài trấn húc giơ tay lên bên trong thế kiếm chỉ hướng cố dịch cố dịch thì là gọi ra rồi lam lý quay trùng quanh quanh th nghiền ép con riêng chương ba mươi nghiền ép con riêng cố dịch thế mà cũng là nhất giai thần nhậm sư khó trách hắn có thể thắng lý thu vũ nguyên lai、like、hắn giống như b ù i nam nam tố chất thân thể cùng tình thần lực cũng đã đạt đến nhất giai tiêu chuẩn cố dịch giấu thật sâu à trước đó cùng lý thu vũ đánh cho kịch liệt như vậy thế mà đều không có sử dụng nhậm khí nhìn tới trận này quyết đấu là có nhìn quả là thế b ù i nam nam nhìn thấy cố dịch thúc đẩy niệm khí về sau không hề có cảm thấy bất ngờ nhưng mà sự tình phát triển rất nhanh liền ngoài dự liệu của tất cả mọi người chỉ thấy trên lôi đài trấn húc đột nhiên tay cầm tế kiếm đối không khí dừng lại vung ấy đồng thời lại ngăn cản không c h u n g lam lý thế công bộ dáng kia thật giống như trước mặt của hắn thật có một người trong suốt tại cùng hắn luận bàn giống như nhưng vấn đề là cố dịch thì đứng ở một bên trấn húc nhưng lại tựa như nhìn không thấy hắn cảnh tượng này nhồn mọi người trợn mắt há hốc mồm đã nói xong đại chiến đâu tại sao sẽ là như vậy chẳng cảnh cố dịch hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra bùi nam nam khẽ nhất miệng tình trạng như vậy ngay cả nàng thì hoàn toàn không có dự liệu được vì sao lại như vậy hứa tử hàng nhìn chằm chặp trên lôi đài cố dịch hắn không rõ vì sao lại là kết quả như vậy hắn vốn cho rằng trần húc bày ra thực lực cho dù không cách nào đúng cố dịch thoải mái thủ thắng thắng nổi cố dịch cũng sẽ không có vấn đề quá lớn có thể hiện thực bày ở trước mặt trên lôi đài cố dịch chậm rãi đi tới trần húc bên người cuối cùng đem trường đao màu đen gác ở trần húc trên cổ thắng bại đã phân mà ở trần húc thị giác bên trong không ngừng tại hắn công kích đến h i ể m tượng hoàn sinh cố dịch đột nhiên biến mất không thấy gì nữa khi hắn kịp phản ứng lúc trước hết nhất cảm nhận được là trên cổ chuyển đến lạnh bước xúc cảm người là lúc nào trần húc cơ thể cứng tại tại chỗ Nhìn về phía cố dịch ánh mắt bên n phía dịch về cố mắt t r o giọng tràn không thể t không đầy n hút chút h có k ô n thể nào tiếp thu nào đ ư ợ chương ắ n n thế h mà cứ như vậy thua, thậm ngay thua, bắt đầu phát lực thì thua. tại thua biết, thua thất bại thẳng hại. Cố dịch, thắng. chí chưa hắn mình không hại. dịch, đầu buồn sao còn lực Căng cả cũng Cố ư là, là bại tinh hải vang lên lần nữa chẳng qua lần này trong âm thanh của hắn đã không có ban đầu lạnh nhạt hắn nhìn về phía cố dịch ánh mắt rất là phức tạp bất kể là hắn hay là bùi sương đều là chủ tu võ đạo tam giai võ giả tại tinh thần lực p h ư ơ n diện hai người đều chỉ đạt đến nhất giai thượng phẩm thần n i ệ m sư tiêu chuẩn mà cố dịch vừa rồi biểu hiện ra tinh thần lực chỉ sợ đã đạt đến nhị giai thần nghiệm sư tiêu chuẩn thay lời khác mà nói cố dịch tinh thần lực so với bọn hắn hai tên chỉ đạo giáo sư cũng mạnh thì chính là bởi vì cố dịch cùng trần húc cường độ tinh thần lực trên lệnh quá lớn cho nên trần húc mới vẫn luôn không cách nào phát giác chính mình chúng rồi cố dịch thị giác điệp ảnh mãi đến khi cố dịch chủ động giải trừ thị giác điệp ảnh năng lực này trần húc mới phát hiện mình đã thua mất quyết đấu không còn nghi ngờ gì nữa hắn đúng cố dịch phán đoán sai lầm rồi có thể ai có thể nghĩ tới cố dịch là một tên nhị giai thần n i ệ m sư a cố dịch đạt được thứ nhất gốc bổn bệnh hoa hủ thời gian mới bao lâu? đệ tử như vậy cũng không phải là không có nhưng tuyệt đối không thể nào xuất hiện bên ngoài thành khu bởi vì loại này tình huống chỉ có hai loại khả năng một loại khả năng là cố dịch hấp thu ưu dị cấp siêu p h à n hoa hủy hoa phấn một loại khác thì là cố dịch hấp thu tinh anh cấp thượng phẩm siêu p h à n hoa hủy hoa phấn sau đó lại sử dụng tăng lên tinh thần lực tài nguyên tu luyện nhưng vô luận là loại kia tiêu hao tài lực đều là một bút con số không nhỏ cố dịch nếu có loại điều kiện này vì sao còn muốn đến ngoại thành khu đi học cố dịch đứa nhỏ này không phải là nào đó nội thành khu đại lao con riêng a chương tinh hải không khỏi sản sinh suy đoán như vậy một bên bùi xương đồng dạng nắm giữ ý tưởng giống nhau hai tên chỉ đạo giáo sư cũng ăn ý không có hỏi cố dịch này dù sao cũng là người ta việc riêng tư làm lão sư ngược lại không tiện hỏi cái này chút ít sau đó hai vị lao sư cũng mất đi đúng lôi đài quyết đấu chú ý không biết suy nghĩ cái gì về phần học viên khác chỉ cảm thấy cố dịch nắm giữ một cái cực kỳ đáng sợ năng lực có thể chế tạo ra để người khó mà phân do ảo giác một chút phía sau lôi đài c h â n húc thì đổi tới hỏi vừa mới là chuyện gì xảy ra cố dịch bị cuốn lấy không có cách đành phải tiết lộ một chút tình huống chẳng qua chưa nói tinh thần lực của mình đã đạt đến nhị gia đạt được đáp án sau t r ầ n h ú c lúc này mới buồn vô cớ rời khỏi không còn nghi ngờ gì nữa vừa mới thất bại đúng t r ầ n h ú c đà kích hay là không nhỏ thanh luyến hoa phẩm giai tấn thăng đến vượt trội cấp về sau cố dịch m ị lực lại có tăng lên rất nhiều vừa mới hắn thắng được quyết đấu về sau lại thu hoạch rồi một nhóm ái mộ điểm chỉnh thể so trước đó cao hơn ra không ít ngay cả bùi xương thì cống hiến sáu điểm bùi xương tinh thần lực so ra kém cố dịch đồng dạng lại nhận thanh luyến hoa ảnh hưởng phát hiện điểm này cố dịch có chút dợ khóc dợ cười đột nhiên phát giác chính mình dường như đang hướng một kỳ quái phương hướng phát triển trên lôi lại trúc dao đã cùng từ sàn đánh lên cùng hai lần trước quyết đấu khác nhau trúc giao cùng từ sán quyết đấu hoàn toàn được xưng tụng là thế lực ngang nhau từ sán là một tên nhất giai hạ phẩm báo giả trúc giao thì là một tên nhất giai hạ phẩm thần nhiệm sư hai bên ai cũng có sở trường riêng lúc mới bắt đầu nhất trúc giao còn bị từ sán bước đến liên tục bại lui bại thế rõ ràng nhưng bởi vì từ sán không thể trước tiên cầm xuống thắng lợi theo thời gian trôi qua trúc giao trên lôi đài bố trí vô hình ti tuyến càng ngày càng nhiều thế cuộc dần dần bị chuyển cuối cùng tại từ sán bị vài gốc vô hình ti tuyến cho hung hăng cô lấy thua mất bổn tràng thi đấu tại lôi đài quyết đấu tiểu này phạm vi nhỏ đọ sức bên trong trúc giao thả ra vô hình ti tuyến có vẻ càng khó chơi chẳng qua trúc giao năng lực này thiếu hụt kỳ thực cũng không tiểu tại cố dịch tinh thần lực đạt tới nhị giai về sau những thứ này vô hình ti tuyến trong mắt cố dịch liền giống như thực thể bình thường vô cùng dễ thấy trúc giao năng lực này đối phó tinh thần lực so với chính mình thấp đối thủ m ư ờ phần hữu hiệu nhưng nếu như là tinh thần lực mạnh hơn chính mình đối thủ liền sẽ có chút ít vô bổ ba trận thi đấu hạ màn kết thúc cố dịch bùi nam nam cùng trúc giao dẫn đầu thu được tham dự đồng khu cao giáo thi đấu vòng tròn tư cách đúng cố dịch ba người mà nói chuyện kế tiếp đã không có quan hệ gì với bọn họ rồi ba người khác thì còn cần thông qua thủ lôi đài hình thức đến bảo vệ tên của mình l ạ c h bộ phận không có cam lòng học viên đúng ba người phát khởi khiêu chiến chẳng qua đều bị nhất nhất đánh bại có lẽ là bại bởi cố dịch nguyên nhân t r ầ n húc trên lôi đài mỗi lần ra tay cũng mười phần quả quyết cùng tàn nhẫn đi lên khiêu chiến người trên cơ bản sống không qua hai c h i ề u cho nên người khiêu chiến hắn cũng là ít nhất cuối cùng lý thu vũ lựa chọn khiêu chiến từ sán cũng thành công đánh bại hắn thu được một danh l ạ c h bị chọn xuống lôi đài từ sán lựa chọn khiêu chiến hứa từ hàng chẳng qua cũng không thành công hắn không tiếp tục nếm thử khiêu chiến trấn húc vì hắn biết rõ chính mình không phải đối thủ của trấn húc sau đó không người lại khiêu chiến thành công sáu cái tham dự đông khu cao giáo thi đấu vòng tròn danh lạch bị cuối cùng xác nhận sau bùi nam nam đưa ra muốn cùng cố dịch tỉ thí một trận nhưng khi cố dịch đối nàng sử dụng một lần thị giác điệp ảnh sau đó bùi nam nam liền từ bỏ rồi cùng cố dịch luận bản ý nghĩ ngược lại thật sâu liếc nhìn cố dịch một cái không biết suy nghĩ cái gì chương ba mươi mốt gặp mặt lam tích tuyết chương ba mươi mốt gặp mặt lam tích tuyết mấy ngày kế tiếp bùi sương cùng trương tinh hải đúng một đám các học viên khai thác rồi hàng loạt luyện tập sắp đặt huấn luyện nội dung có rất nhiều chủng nhưng hắn mục đích chủ yếu cũng là vì giúp đỡ vừa biến thành hoa q u y ế n giả các học viên thích ứng vừa đạt được lực lượng mỗi cái học viên không một không bị ngược đến chết đi sống lại cho dù là tố chất thân thể đã đến nhất giai võ giả cùng tinh thần lực đạt tới nhất giai thần nghiệm sư các học viên cũng không ngoại lệ thực lực khác nhau huấn luyện cường độ thì không hoàn toàn giống nhau điểm này cố dịch có quyền lên tiếng nhất bởi vì tinh thần lực của hắn đã đạt đến nhị giai hắn nhận luyện tập cường độ tinh thần lực cũng là cao nhất hai vị chỉ đạo lao sư dường như vô cùng nhằm vào hắn mỗi ngày huấn luyện qua sau sau khi về đến nhà cố dịch trạng thái t h â n thể cũng phản phất bị móc giống giống nhau. cách toàn bộ liên bang thống nhất k h ả o hạch hai thời gian càng ngày càng gần các học viên càng phát ra không dám thư giãn điểm này rất giống ở kiếp trước thi đại học bán gọn chẳng qua nội dung hoàn toàn khác biệt ngày n à y cố dịch một ngày luyện tập lần nữa kết thúc khi hắn sau khi về đến nhà tựa như cùng một con cá chết ghé vào rồi trên ghế salon bởi vì thể lực cùng tinh thần lực đồng thời tiêu hao cố dịch không có lựa chọn chính mình đi làm cơm mà là cầm điện thoại di động lên điểm rồi tiễn quần áo ăn vụ sau khi làm xong cố dịch liền kéo lấy mệnh mọi cơ thể hảo hảo đi tắm ô、oh、hô、oh. sau khi tắm xong cảm thấy toàn thân sảng khoái cố dịch không khỏi dỗi ra lưng mỏi lúc này nửa người dưới của hắn khoác lên một cái khăn tắm nửa người trên hai tay để trần đều đều cường trắng cơ thể nhìn một cái không xót gì mấy ngày nay cường độ cao luyện thập nhường cố dịch cơ thể càng thêm chặt chẽ nửa l à n mái tóc màu đen lộn xộn mà mặc giáp trụ tại cố dịch trên đầu thỉnh thoảng có mấy giọt bọt nước theo hắn đuôi tóc nhỏ xuống phát may trong lúc đó có thể nhìn thấy cố dịch kia đối lam tròng mắt màu xanh lục bên trong mang theo một chút mọi m ệ n h đình rong đình rong liên tục hai tiếng tiếng chung cửa chuyển đến cố dịch tưởng rằng chính mình điểm đồ ăn ngoài đến, đến rồi cũng không có cố ý đi thay quần áo liền trực tiếp mở cửa phòng ra nhưng mà, lệnh cố dịch không có nghĩ tới là đứng ở trước mắt hắn cũng không phải thường xuyên cho hắn t i ễ n đồ ăn ngoài tiểu ca mà là một người mặc màu đen chế p h ụ trên tay sách làm bằng bạc v à ly sách tay nữ nhân trẻ tuổi cố dịch sửng sốt một chút ngoài cửa nữ nhân cũng là như thế nàng c h ầ m c h ầ m vào cố dịch mặt có chút thất thần đến từ vương tân tình ái mộ mười sáu cố dịch ho khan một tiếng hỏi ngươi tốt ngươi là vương tân tình lúc này lấy lại tinh thần thần sắc có chút l u n g túng nhưng ngay lúc đó lại điều chỉnh xong cố giả bộ chấn định ây ta ta là hoa thần phố phối tặng người viên xin hỏi ngài là cố dịch tiên sinh sao cố dịch giật mình lập tức nhớ tới chính mình dịch c h ế t xuất thanh liên hoa mấy ngày nay vì huấn luyện chuyện nhường hắn đem này việc chuyện đem quên đi l a m tích tuyết cho hắn chuyển khoản bảy đồng liên bang về sau cũng không có lại cùng hắn liên hệ đúng vậy ta là là cây hoa dịch c h ế t xuất sao vương tân tình gật đầu nói đúng thế bất quá ta bên này cần trước thẩm tra đối chiếu thân phận của ngươi thông tin cần ngài đưa ra một chút giấy chứng nhận thân phận được rồi ngươi chờ một chút nói xong cố dịch liền về đến trong phòng cầm chứng minh nhân dân của hắn đồng thời cho mình đổi lại một bộ trang phục lan cố dịch lần nữa ra lấy lúc vương tân tình trong mắt mang theo vài phần vẽ tức mới tại tiếp nhận cố dịch thẻ căn cước quan sát vài lần về sau nàng liền mở ra trong tay vali s á c h tay từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ đúng lúc này nàng mở hộp ra nhường cố dịch nhìn thấy chi tiêu nằm ở trong hộp chất lỏng màu xanh lam đây là dịch c h ế t xuất thanh luyến hoa tương quan sử dụng nói rõ tại hộp dưới đáy đồng thời nàng lấy tới một tấm tờ đơn nói ra mời ngài thẩm tra đối chiếu một chút cũng ở phía trên ký tên cố dịch gật đầu một cái sau đó tiếp nhận bút trong tay của nàng tại tờ đơn trên ký tên của mình giao dịch như vậy đã thành sau vương tân tình lấy rút k h có chút ngượng ngùng hướng cố dịch yêu cầu phương thức liên lạc nhưng cố dịch không hề có cho lấy cớ là bạn gái không để cho mình làm như thế vương tân tình đành phải thất vọng rời khỏi ngược lại cũng không phải cố dịch thanh cao thật sự là những ngày này hướng cố dịch yêu cầu phương thức liên lạc quá nhiều người rồi cố dịch không thể nào người khác một yêu cầu chính mình thì cho đối phương phương thức liên lạc hắn cũng không muốn t ư ợ n g phục vụ khách hàng giống nhau cả ngày vội vàng hồi phục người khác thông tin lại qua thêm vài phút đồng hồ về sau cố dịch đặt đồ ăn ngoài mới đưa đến cố dịch ăn xong đồ ăn ngoài về sau lúc này mới dùng di động liên hệ dậy rồi làm tích tuyết. Cố dịch, tích, tích. lam đại giáo hoa n g à i dịch chiết xuất thanh luyến hoa đã tiến đ ạ t lam tích tuyết được biểu ca khi nào có thời gian nhìn thấy cái tin tức này cố dịch khỏe miệng giật một cái đánh chữ trả lời hậu thiên cả ngày cũng có thời gian lam tích tuyết rất tốt hậu thiên ta thì có rảnh địa điểm trung tâm thương nghiệp đường phố số ba mươi hai tinh không ca phê điếm đến lúc đó ngươi đem dịch chiết xuất thanh luyến hoa mang cho ta cố dịch tốt ta không sao hết cuối cùng lam tích tuyết phát một cứ như vậy thủ thế ảnh chế hai người nói chuyện phiếm như vậy kết thúc hai ngày về sau t i n h không quán cà phê cố d ị c giống như bình thường chỉ là mặc đơn giản quần áo thoải mái khi hắn đến tinh không quán cà phê lúc lam tích tuyết còn chưa phó ước cố dịch điểm rồi một chén cà phê về sau ngay tại một bên yên lặng trở lấy tuy nói là đám người nhưng cố dịch ngược lại cũng không phải rất gấp vì đến từ tôn thanh thanh ái mộ bốn đến từ ít thít thít t á i mộ sáu đến từ ít thít thít t á i mộ bảy bởi vì trong khoảng thời gian này trường học đ ặ t hấn cường độ rất cao còn có khảo hạch thời gian tới gần áp lực nhường học viên tâm tư cũng chuyên tâm đang huấn luyện một chuyện phía trên không có quá nhiều tinh thần và thể lực đặt ở yêu hận tình cựu phía trên này đưa đến cố d ị gần đây đúng cảm xúc chị thu hoạch tốc độ chậm lại không ít ngay cả ổn định phát huy hứa từ hàng vấn g không có lúc đề duy nhất vậy ra chính là cố dịch đã là nhị giai hạ phẩm thần nghiệm sư rồi chỉ cần không phải cách qua xa những người khác t i ư ờ n g nói cố dịch còn có thể nghe được nhất thanh nhị sở cũng thì như lúc này ngồi ở quán cà phê khác một bên hai tên nữ hải ta dựa vào bên ấy có một soái ca làm sao làm sao chỗ nào vị trí gần cửa sổ và、wow, s ắ c thực rất đẹp trai đình đình chị em tốt của ta giúp ta đi tìm hắn muốn cái phương thức liên lạc thế nào ha ha thật muốn đến phương thức liên lạc rồi ta làm gì cho ngươi ừ được rồi hay là cho ta tự thân xuất mã ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi ngươi nhìn hắn cái dạng kia rõ ràng là đang chờ người ngươi cảm thấy hắn ước hẹn đối tượng sẽ là nam nhân sao trừ phi hắn là cơ hình như thực sự là như vậy thật là đáng tiếc chỉ mong hắn không phải cái cơ hiện tại cái này thế đạo nam nhân vốn là thiếu xoáy c a t h ì c à n g ít. Làm à. muốn gây gì, không cái Hắc hắc, t a n g ư ợ c l ạ i t hai ậ t r hy hắn vọng n g là, ư không cao ả m im thấy. chút dịch Cố có ngạo t h hai thiếu ê n nữ g chương c u trên mặt hắn hát hắn tuyến à y càng dày đặc. dày Tại ba m ư ờ i hai người, âu với ngữ, dưới, cố dịch rốt cuộc cao c ngạo thiếu nữ lam tích tuyết cùng tên nữ hải kia đi vào quán cà phê về sau Liếc m ắ t l i ề ngày vẹn vẹn t cố dịch, cố dịch đ mắt hai người tầm mắt xã hội cố dịch ngược lại là không có cảm giác đặc biệt gì chỉ cảm thấy lam tích tuyết con mắt màu xanh nước biển rất xinh đẹp lam tích tuyết lại lần nữa bị cố dịch biến hóa cho kinh ngạc đến, đến rồi khoảng cách gần nhìn cố dịch nàng phát hiện cố dịch càng tuấn rồi bây giờ thanh luyến hoa phẩm giai đã đặt đến vượt trội cấp cố dịch hiện tại phóng gia mị lược so với trước đó cùng lam tích tuyết lần đầu tiếp xúc lúc không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu ngay cả bùi xương đều sẽ nhận ảnh hưởng của hắn húng chi là lam tích tuyết chỉ là cố dịch có chút không có đã hiểu vì sao lam tích tuyết lần đầu tiên cung cấp ái mộ điểm sẽ có nhiều như vậy thực lực của nàng luôn không khả năng mạnh hơn bùi xương đi hai người các ngươi sao chỉ nhìn không nói lời nào thanh thúy giọng nữ v ă n g lên đem hai người suy nghĩ lại lần nữa kéo lại thanh âm chủ nhân là lam tích tuyết mang tới thiếu nữ tóc lam trong lúc nhất thời cố dịch cùng lam tích tuyết đều là có chút ít lung túng vì đánh vỡ phần này lung túng cố dịch trước tiên mở miệng nói ra lam đại giáo hoa đây là mội mội của ngươi cố dịch sở dĩ sẽ như vậy hỏi là bởi vì thiếu nữ cùng lam tích tuyết có một đầu giống nhau tóc lam đồng thời theo bề ngoài trên nhìn xem hai người còn giống nhau đến mấy phần vì sao không phải tỉ tỉ còn không đợi lam tích tuyết trả lời nữ hải thì vượt lên trước hỏi ngược lại giọng nói hơi có kêu i căng dường như ngày bình thường chính là như vậy tư thế cố dịch đ ố n g chốc không biết trả lời như thế nào lam tích tuyết lập tức ra đây giải vây giới thiệu nói nàng gọi ngu duyệt khả là bằng hữu của ta đây là cố dịch cố dịch cùng thiếu nữ lẫn nhau gật đầu một cái coi như là con biết cố dịch ha ha các ngươi nhìn rất giống ta còn tưởng rằng các ngươi là tìm vội lam tích tuyết quả thực có rất nhiều người đều nói như vậy ngu d u ệ t khả ở một bên nói lầm bầm ta thì làm không rõ ràng rồi rõ ràng ta phải lớn hai tháng vì sao mỗi người cũng cảm thấy ta là m u ộ i muội lam thích tuyết cười nói này còn không đơn giản chiều cao của ta cao hơn n g ư ơ i chứ sao kỳ thực nàng vẫn còn so sánh ngươi hùng hậu cố dịch ở trong lòng yên lặng b ổ một câu như vậy hắn đúng cái này có chút cao ngạo ngực phản g thiếu nữ cũng không bao nhiêu hảo cảm lúc này quán cà phê khác một bên hai tên nữ hải âm thanh lần nữa chuyển đến ta liền nói hắn không phải gây đi này không đến rồi hai nữ hải hay là hoa tỷ muội với lại đều tốt xinh đẹp quả nhiên soái ca chính là được coi trọng a Chật, một lần hai cái cũng không biết hắn buổi tối chịu hay không chịu được cố dịch nghe được hai tên nữ hải đối thoại về sau khoe mắt hơi rút nhưng vẫn là giả bộ như không có nghe được lời của các nàng cầm lấy cái muỗng hứng hờ địa k h u ấ y động chén cà phê bên trong cà phê nhưng làm tích tuyết cùng ngu duyệt khả khác nhau đang nghe kia hai tên nữ hải lời nói về sau cũng theo bản năng mà hướng kia hai tên nữ hải vị trí nhìn sang và nói là xác nhận âm thanh nơi phát ra chẳng bằng nói là xác nhận kia hai tên nữ hải nói có phải là bọn hắn hay không ba người a nàng nhóm nhìn tới chúng ta nói chuyện hình như bị nghe được không thể nào xa như vậy nàng nhóm làm sao có khả năng nghe được ta cũng không b i ế ta nàng nhóm không phải là thần niệm sư đi a có khả năng nếu không chúng ta vẫn là đi đi chạy ngay đi chạy ngay đi trong lúc nhất thời lam tích tuyết cùng ngu duyệt khả cũng không nói gì lam tích tuyết bên thai hiện ra mấy phần màu đỏ trên mặt có chút lúng túng mà ngu duyệt khả thì là có chút xấu hổ nét mặt tức giận đúng lúc này nàng nhóm đồng thời nhìn về phía cố dịch tựa hồ là muốn biết cố dịch có phải có nghe được vừa nay hai cô gái kia đối thoại bởi vì cố dịch lúc trước đã bị dế một phen đã có kháng tính cố dịch ngụy trang rất tự nhiên không hề có toát ra sơ hở gì thấy cố dịch thân sắc bình thường cử chỉ không thay đổi hai nữ đều là t h ở phào nhẹ nhõm trong lòng may mắn cố dịch tinh thần lực chưa đủ không có nghe được hai cô gái kia âm thanh nếu không đừng đề cập có nhiều lung túng cố dịch hiểu rõ nàng nhóm suy nghĩ cái gì nhưng vấn đề không lớn chỉ cần mình giả giả v ờ không biết chính mình cũng không cần lung túng cố dịch vì giả bộ càng giống một chút còn cố ý kinh ngạc nhìn về phía hai người hỏi hai vị mỹ nữ sao đột nhiên không nói lời nào có muốn uống chút hay không cái gì ta chúng ta trước nhìn một chút ừng ta cũng thế cố dịch đông cảm giác có hứng chết lời chỉ cần ta không xấu hổ lung túng chính là người khác chẳng qua cố dịch thì lúc này mới đột nhiên nghĩ đến ngu duyệt khả thế mà không bị đến thanh luyến hoa mị lực ảnh hưởng không có đối với hắn sinh ra một chút ái mộ tâm trạng phải biết điểm này ngay cả lam tích tuyết thì không cách nào tránh khỏi không ngờ rằng cô gái nhỏ này tinh thần lực mạnh như vậy cố dịch lần đầu liếc nhìn ngu duyệt khả một cái xác định tinh thần lực của nàng chỉ ít đạt đến nhị giai hạ phẩm thần nghiệm sư tiêu chuẩn sau đó hai nữ muốn dồi hai chén cà phê lam tích tuyết ly kia chỉ tăng thêm một chút kẹo ngu duyệt khả ngược lại là tăng thêm không ít kẹo cố dịch thì không nói thêm gì nữa lấy ra cái đó cái hộp nhỏ bên trong đựng là thanh luyến hoa dịch chiết xuất ngu duyệt khả đầu tiên là nhìn k i a m ộ t ống nhỏ dịch chiết xuất thanh luyến hoa sau đó lại chằm chằm vào cố dịch mặt nhìn lại phản phất đang dò xét một kiện thương phẩm mãi đến khi cố dịch bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên mới lên tiếng thanh luyến hoa rõ ràng chỉ là phổ thông cấp trung phẩm siêu phàm hoa hủy nó hiệu quả thật có tốt như vậy sao dịch chiết xuất hiệu quả đâu ngươi là hấp thu hoa phấn thanh l u y n hoa sau mới trở thành bộ dáng ngươi để đó cái khác siêu phàm hoa hủy không chọn vì sao lại lựa chọn này chủng loại hình hoa cỏ cố dịch lông mày cao lại nhưng vẫn là bình tĩnh nói ta cũng không có nói qua dịch chiết xuất thanh luyến hoa hiệu quả rất tốt về phần của ta bề ngoài ta không hề cảm thấy đã xảy ra biến hoa rất lớn về phần ta lựa chọn dạng gì hoa cỏ dường như không có quan hệ gì với ngươi a ha <cười> ha <cười> ngươi ngu duyệt khả còn muốn nói gì lại đột nhiên bị lam tích tuyết kéo một chút ngăn trở nàng tiếp tục nói chuyện cố dịch ngược lại nói với lam tích tuyết lam đại giáo hoa ta lập lại một lần này dịch chiết xuất thanh l u y n hoa hiệu quả rất có thể không hề có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy ngươi nhất định phải mua xuống nó sao cố dịch cũng không muốn t h u ầ n hố người n à y dịch chiết xuất thanh luyến hoa cụ thể hiệu quả chính hắn thì không rõ ràng lắm hoặc nói hắn không hề cảm thấy cái đồ chơi này sẽ có bao nhiêu tốt hiệu quả hắn cũng không phải là không phải bán cái đồ chơi này không thể đây chỉ là một vụ giao dịch mà thôi năng lực thành là thành không thể thành thì không có quan hệ gì hú hồ ban đầu đưa ra muốn mua dịch chiết xuất thanh luyến hoa là làm tích tuyết cũng không phải hắn cố dịch m u ố n bán làm tích tuyết cảm nhận được cố d ị không vui hơi mang vẻ ấy này nói ra ta ban đầu liền biết rồi ngươi yên tâm đi cho dù hiệu quả không tốt ta thì sẽ không hối hận cố dịch gật đầu một cái đem chứa dịch chiết xuất thanh luyến hoa cái hộp nhỏ đưa cho lam t i c h tuyết sau đó nói ngươi đem tiền chuyển khoản cho ta là được rồi ta còn có việc phải đi trước a đúng dịch chiết xuất sách hướng dẫn sử dụng thì chứa ở hộp phía dưới nói xong cố dịch thanh toán xong chính mình điểm l y k i a cà phê rời đi tinh không cà phê điếm chương ba mươi ba ngu duyệt khả ý nghĩ chương ba mươi ba ngu duyệt khả ý nghĩ r a tinh không cà phê điếm về sau cố dịch có chút chẳng có mục đích đi trên đại lộ hắn mới vừa nói chính mình có chuyện trọng yếu phải làm chẳng qua là tùy tiện tìm một lý do rời khỏi thôi chẳng qua hắn hiện tại bốn phía loạn đi dạo cũng là đang thu thập cảm xúc trị chính xác thì được xưng ơ tụng là chuyện trọng yếu ngu duyệt khả mấy lần đối với hắn ở trên cao nhìn xuống xem k ỹ thái độ lệnh cố dịch có chút phản cảm nếu không phải lam tích tuyết ở đây cố dịch không muốn để cho nàng khó xử cố dịch mới sẽ không mấy lần nhường nhịn ngu duyệt khả hành vi cố dịch cũng không biết nữ nhân này trong đầu đang suy nghĩ gì đi theo lam tích tuyết phó ước thế mà làm ra kiểu này g i ọ n khách gác g i ọ n chủ hành vi hắn cùng lam tích tuyết giao dịch nàng không phải xế vào nữ nhân này lễ phép sao cùng lúc đó tinh không bên trong quán cà phê lam tích tuyết chân mày cau lại nhìn ngu duyệt khả có chút không hiểu hỏi duyệt có thể ngươi hôm nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ngươi làm gì luôn cùng cố dịch không qua được bị lam tích tuyết tức giận ánh mắt nhìn ngu duyệt khả nhỏ giọng nói lầm bầm ngươi vừa mới không nghe được hai cô gái kia đang nói cái gì sao bị ngươi nói như vậy ngươi thì không tức giận sao thì nguyên nhân này lam tích tuyết có chút bất đắc dĩ đây cũng không phải là cố dịch sai a người khác ở sau lưng nói lung tung hắn cũng không quản được khỏe miệng của người khác với lại hắn thì không nghe được nàng nhóm nói chuyện ngươi làm gì muốn để ý loại chuyện này ngu duyệt khả có chút không phục tiếp tục nói hai cô gái kia sẽ nói như vậy ngươi thì không nghĩ tới là hắn b u ồ n bệnh hoa hủy thanh luyến hoa vấn đề một nam nhân bình thường làm sao tuyển kiểu này hoa cỏ vì thế còn không tiếc bỏ cuộc phổ thông cấp thượng phẩm hoa cỏ tuyển một gốc phổ thông cấp trung phẩm thanh luyến hoa ta nhìn xem hắn chính là muốn câu bạch phú mỹ tiết tuyết ngươi có thể không nên bị hắn lừa gạt mặc dù cố dịch hắn nhìn là thật đẹp trai có thể có gì hữu dụng đâu hắn thứ nhất gốc bổn bệnh hoa hủy phẩm dai chỉ là phổ thông cấp trung phẩm siêu phẩm con đường cũng có thể đi bao xa ngươi đang nói cái gì ta chỉ là hướng hắn mua sắm dịch ch lam tích tuyết hoàn toàn không ngờ rằng ngu duyệt khả sẽ nghĩ nhiều như vậy húng hồ lúc trước cũng là ta chủ động tìm hắn mua sắm dịch chiết xuất thanh luyến hoa ngu duyệt khả phản bác làm sao ngươi biết ngươi không phải nhận lấy thanh luyến hoa hiệu quả ảnh hưởng nói không chừng chính là thanh luyến hoa nguyên nhân ngươi mới biết chủ động tìm tới hắn lúc trước ta chỉ là đơn thuần nghĩ mua sắm dịch chiết xuất thanh luyến hoa dùng để mỹ phẩm mà thôi căn bản không phải như ngươi nghĩ ngu duyệt khả vẻ mặt thành thật c h ầ m chằm vào lam tích tuyết con mắt hai cặp thủy con mắt màu xanh lam bốn mắt nhìn nhau thật là thế này phải không ta trước kia sao không cảm thấy ngươi đúng mỹ phẩm có nhiều tích cực? Lam tích tuyết lẽ nào nàng thật bị cố dịch thanh luyến hoa cho m ị hoặc nàng trước kia đúng mỹ phẩm phương diện này xác thực không thế nào để bụng nghe ngu duyệt khả nói như vậy về sau nàng không khỏi hồi tưởng lại lúc đó nàng hướng cố dịch mua sắm dịch chiết xuất thanh luyến hoa tình cảnh lúc trước nàng trùng hợp đụng phải cố dịch lúc đó mình đích thật bị cố dịch biến hóa cho kinh t h á n đáo rồi nàng hướng cố dịch đưa ra muốn mua dịch chiết xuất thanh luyến hoa là vì biến đẹp không hình như lý do này cũng không đầy đủ nhưng nếu là nói mình lúc kia là bởi vì bị cố dịch cho mỹ hoặc đến, đến rồi lan thích tuyết thì không cảm thấy như vậy lúc đó nàng là cảm thấy cố dịch nhìn xác thực thật đẹp trai trong lòng cũng không có ý t ngược lại là vừa mới nàng cùng cố dịch trong lúc lơ đãng đối mặt chính mình mới sản sinh động tâm cảm giác nghĩ đến đây lam tích tuyết chỗ cổ có hơi phiếm hỏng nhưng cũng xác định lúc đó chính mình hướng cố dịch đưa ra mua sắm dịch chiết xuất thanh luyến hoa lúc trạng thái của mình là bình thường mà nàng lúc trước chi sở dĩ nói ra muốn mua thanh luyến hoa dịch chiết xuất càng nhiều là ra ngoài lòng hiếu kỳ lý mà không phải cái khác còn nữa thanh luyến hoa thật sự có thể ảnh hưởng đến nàng sao lúc đó nàng hấp thu xong băng lam hoa hoa phấn về sau tinh thần lực thì đã đạt đến nhất giai thượng phẩm tiêu chuẩn rồi cho dù cố dịch thanh luyến hoa có chút đặc thù thì không ảnh hưởng được chính mình mới đúng. có thể nói đi thì nói lại vừa mới chính mình đúng cố dịch tâm di chuyển lại là chuyện gì xảy ra nghĩ đến này lam tích tuyết có chút ngây ngẩn cả người chẳng lẽ mình thật đúng cố dịch thú vị hay sao trông thấy lam tích tuyết xứng sở ngu duyệt khả lập tức nói ra ngươi xem đi ngươi có phải hay không cũng cảm thấy có chút không đúng ta kiểu nói này ngươi chẳng phải phát hiện ra hỏa này có vấn đề ta thì ăn ngay nói thật đi kỳ thực ta vừa mới nhìn thấy cố dịch lúc rõ ràng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt lại cũng n h ị n không được đối với hắn sinh lòng hào cảm cho nên ta mới phát giác được hắn có vấn đề ta đều đã là nhị giai hạ phẩm thần n i ệ m sư rồi đều sẽ nhận ảnh hưởng của hắn chớ nói chi là n g ư ơ i rồi lam tích tuyết nguyên bản mở ra miệng nhỏ muốn giải thích có thể nghe ngu duyệt khả nói lời nói này lại lần nữa trầm mặc kết hợp chính mình vừa nay động tâm nàng chưa chắc không phải bị thanh luyến hoa cho ảnh hưởng tới cuối cùng lam tích tuyết vẫn là nói chuyện nào ra chuyện đó tối thiểu ta cùng cố dịch hiện tại chỉ là bình thường bằng hữu quan hệ cuộc giao dịch này cũng là ta chủ động nói ra ta tin tưởng lúc kia ta không có bị cố dịch mị hoặc năng lực ảnh hưởng bất kể như thế nào duyệt có thể ngươi vừa mới cách làm sát thực thật không tốt ngu duyệt khả ô n lam tích tuyết cánh tay có chút ủ y khuất nói nhưng ta không phải lo lắng ngươi sao cho dù ngươi g i ậ ta ta thì phải làm ngô h ư được vậy. Ai mà biết mà n ư ơ i duyệt khả đến lửa g từ tới t a nội thành là chân chính phú gia thiết kim mấy vạn đồng liên bang đối với nàng mà nói không đáng kể chút nào lam tích tuyết thở dài một hơi không biết nên nói cái gì cho tốt đành phải đợi chút nữa hào hào cho cố dịch nói lời xin lỗi rồi lam tích h tuyết cũng không cho rằng cố dịch là cái loại người này nhưng cũng tin tưởng ngu duyệt khả là vì nàng tốt chỉ là cho rằng cách làm của nàng có hơi quá khích lam tích h tuyết cùng nàng bởi vì một hồi bất ngờ quen biết lại bởi vì hai người bề ngoài tương tự để các nàng kết một đoạn không cạn tình nghĩa là b ă n g h ư u nhưng lại tựa như tỉ mội qua nhiều năm như vậy ngu duyệt khả vì giúp nàng đánh tốt cơ sở đưa cho nàng rất nhiều cố bản ngồi nguyên tài nguyên giá trị của những thứ này thậm chí không thua lam tích tuyết chính mình tranh thủ được kiêm ộ t gốc tinh phẩm cấp thượng phẩm hoa cỏ lam tích tuyết có thể trở thành học sinh xuất sắc nhất tự thân nỗ lực làm ộ t mặt đ ế từ ngu duyệt khả giúp đỡ cũng là một mặt. một bên ngu duyệt khả đem dịch chiết xuất thanh luyến hoa thu nhập hộp về sau nói ra không nói những thứ này ta thật không dễ dàng đến ngoại thành t ì m ngươi thì m ỗ i chúng ta h a i nhất định phải hảo hảo đi dạo một vòng còn không đợi lam tích tuyết mở miệng ngu duyệt khả thì thanh toán cà phê tiền lôi kéo lam tích tuyết đi ra ngoài chương ba mươi bốn g ẫ u nhiên gặp cùng gặp lại chương ba mươi bốn g ẫ u nhiên gặp cùng gặp lại cố dịch chính chẳng có mục đích đi dạo bên trong đột nhiên hắn nhận được một cái chuyển khoản nhắc nhở chuyển khoản kim n ạ c là không cần nhìn cố dịch cũng biết là lam tích tuyết đem số dư cho bổ sung rồi sau đó không lâu lam tích tuyết lại phát tới một cái thông tin đại khái nội dung là là chuyện mới vừa rồi xin lỗi cũng vì ngưu duyệt khả giải vây rồi vài câu còn nói chính mình không nên mang ngưu duyệt khả đến trước đó nhưng cũng không có trước giờ báo cho biết trong tin tức lam tích tuyết giải thích nhường cố dịch biết được ngưu duyệt khả lai lịch quả nhiên là nội thành khu đại tiểu thư chẳng trách tinh thần lực mạnh như vậy cũng khó trách như vậy ngạo khí theo ngưu duyệt khả đối với hắn cao ngạo trên thái độ cố dịch thì biết mình n ị lực không có phát huy tác dụng tiến tới suy đoán ra nữ nhân kia tinh thần lực so với mình không kém một cùng lam tích tuyết tuổi tác tương tự nhị giai thần nhiệm sư cũng chỉ có thể là nội thành khu người ngu duyệt khả buồn bệnh hoa hủy rất có thể là vượt trội cấp siêu p h à m hoa hủy cũng không biết nàng buồn bệnh hoa hủy đúng hoa quyến giả cường hóa thiên v ề tại tinh thần lực hay là thể chất bên trên nếu như là hắn kia ngu duyệt khả thực lực liền không d u n g khinh thần g rồi cố dịch đúng lam tích tuyết xin lỗi cũng không thế nào quan tâm vì cái kia nói xin lỗi cũng không phải lam tích tuyết mà là ngu duyệt khả ngoài ra cố dịch thực chất cũng không có bao nhiêu nộ khí ngu duyệt khả là đúng hắn có chút mạo phạm nhưng có hai đời ký ức cố dịch thật không có đem hành vi của nàng coi ra gì giận dữ rời đi c lý thu vũ nàng h n sao tại đây trường hợp như vậy cố dịch quay đầu lúc này trông thấy lý thu vũ đứng ở đằng xa cùng ngày bình thường thân mặc đồng phục tác chiến khí khái hào hùng khác nhau hôm nay lý thu vũ mặc vải ca kỳ sát hưu nhà náo sơ mi cùng màu xanh dương quần sắc xin nhiều hơn mấy phần ôn luyện và sự hòa hợp lực quen thuộc cao đôi ngựa bị một cái màu da cam dây cột tóc bột lên sức sống vẫn như cũ lúc này lý thu vũ lông mày con con g mặt lộ mỉm cười nhìn về phía cố dịch vì hai tay chia ra sách mấy cái mua s ắ m túi không có tay có thể cùng cố dịch t r o hỏi nàng dùng sức nhất nhất trong tay mua s ắ m túi là cùng cố dịch t r o hỏi một loại cách thức không còn nghi ngờ gì nữa lý thu vũ trước đó ở phụ cận đây mua sắm đột nhiên nhìn thấy trong đám người cố dịch còn không đợi cố dịch hướng nàng đi qua lý thu vũ liền hướng phía cố dịch đi tới liên tục mấy ngày cộng đồng luyện tập để cho hai người lẫn nhau quen thuộc không ít cố dịch người sao tại đây lý thu vũ cười lấy hỏi ta vừa mới ở chỗ này thấy một người bạn hiện tại không sao liền tùy tiện dạo chơi ngươi đây ở chỗ này mua đồ đúng vậy à, nay bất đô trên tay nha vừa nói lý thu vũ lại nhấc nhấc trong tay mua xăm túi ta giúp ngươi lấy chút đi cố dịch nhìn nàng cầm nhiều như vậy mua xăm túi vô thức muốn đi giúp lý thu vũ để lý thu vũ sửng sốt một chút cố dịch không có chú ý ánh mắt của nàng thuận thế nhận lấy mua xăm túi cố dịch ngươi sao sao đột nhiên muốn giúp ta cầm lý thu vũ khuôn mặt t n g hồng có chút suy nghĩ không thấu hướng cố dịch hỏi đến từ lý thu vũ ái mộ hai mươi tám cố dịch cũng là sửng sốt một chút h ắ n đột nhiên nghĩ đến thế giới này cùng kiếp trước là không giống nhau đại t h a i biến qua đi giữa nam nữ lực lượng mặc dù vẫn có khác biệt nhưng không như kiếp trước lớn như vậy lại vì cường hóa thân thể qua đi người phụ nữ khí lực kỳ thực cũng là không nhỏ nam tính giúp nữ tính cầm mua s ắ m túi loại chuyện này thường thường đại biểu cho hai bên tương đối thân mật quan hệ cố dịch lập tức giải thích nói tây ta chúng ta không phải đồng học nha cũng liền thuận tay sự việc lý thu vũ cúi đầu nhỏ giọng nói ra à nguyên lai là như vậy à đến từ lý thu vũ ái mộ hai mươi bảy cố d ị lập tức bó tay toàn tập lý thu vũ ngươi làm gì thẹn t h ù n g a ngươi bình thường không phải khí khái hào hùng mười phần thẳng thắn cởi mở sao trong tay sách mua sắm túi càng thêm phòng tay nhưng cầm cũng đã lấy tới nào có còn quá khứ đạo lý cố dịch hít sâu một hơi trong lòng mặc niệm chỉ là giữa bạn học c h u n g lớp phụ một tay mà thôi chính mình không nên nghĩ quá nhiều lý thu vũ ngẩng đầu nhìn về phía cô dịch hỏi cố dịch ngươi bây giờ có những chuyện khác sao không có sao rồi vậy ngươi có thể hay không theo giúp ta dạo chơi ta còn c ó m ấ y kiện đồ vật không có mua nói xong câu đó lý thu vũ mặt soát một chút đỏ lên này không phải liền là hẹn họ sao lý thu vũ giọng nói có chút thật là nói không được sao cố dịch trong lòng thở dài một hơi trên mặt lại lộ ra nụ cười nói tất nhiên có thể Đến từ lý thu vũ, vũ nhãn tình sáng lên trên mặt lập tức lộ ra hương phấn nụ cười sau đó liền vui vẻ mang theo cố dịch cùng đi dạo phố rồi lý thu vũ giá người cao gậy hình dạng cũng không kém cùng cố dịch đi trên đường hoàn toàn được xương tụng là tuấn nam mỹ nữ lại thêm cố dịch trong tay mua sắm túi trong mắt người khác hoàn toàn là một đôi ra đây mua sắm xinh đẹp người yêu hai người hấp dẫn không ít ánh mắt hâm mộ bên kia l a m tích tuyết cùng ngu duyệt khả đồng dạng du tẩu cùng cửa hàng trong lúc đó không có bao lâu thời gian trên thân hai người liền treo lên tất cả lớn nhỏ mua sắm cái túi a đây không phải là cố dịch không mắt s ắ c ngu duyệt khả liếc mắt liền thấy được đang cùng lý thu vũ dạo phố cố dịch l a m tích tuyết theo ngu duyệt khả con mắt nhìn xem phương hướng cũng là nhìn thấy cố dịch hai người cửa hàng nói cho cùng cứ như vậy đại hai nhóm người đi dạo lâu tự nhiên là sẽ đụ tới cô bé kia là bạn gái của hắn sao ta còn tưởng rằng hắn nói có việc là tùy tiện tìm lý do rời khỏi không ngờ rằng thật là có chuyện a cùng bạn gái dạo phố có tính không chuyện trọng yếu đâu nhưng mà lam tích tuyết cũng không trả lời ngu duyệt khả lời nói chỉ là nhìn phía xa vừa nói vừa cười hai người không biết suy nghĩ cái gì ngu duyệt khả tiếp tục nói tiết tuyết ngươi bây giờ cũng nhìn thấy cố dịch hắn đã có bạn gái hiểu rõ rồi điểm này ta tin tưởng hắn b u ồ n bệnh hoa hủy lợi hại hơn nữa thì thu hút không được ngươi rồi lam tích tuyết n h ũ mày g i ọ n ó i có chút không kiên nhận nói ra d u ệ t có thể ta đã cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi ta cùng cố dịch chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ hơn nữa lúc trước ta hướng hắn mua sắm dịch chết xuất thanh luyến hoa thật chỉ là ta chủ động nói lên ngu duyệt khả nhăn nhăn c á i mũi nói ra t ố t t ố t thật xin lỗi nha ta không nói còn không được nha ta còn không phải lo lắng ngươi nhận hắn thanh luyến hoa mị hoặc hiệu quả ảnh hưởng mới luôn luôn để chuyện này tinh thần lực của ta cũng đạt tới nhị giai hạ p h ẩ m rồi bây giờ thấy cố dịch lúc cũng cảm giác là lạ tinh thần lực của ngươi cũng còn không tới nhị giai ta thật vô cùng lo lắng ngươi sẽ bị mị lực của hắn mê hoặc ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ nay thanh l u y n hoa rõ ràng chỉ là phổ thông cấp trúng phẩm hoa cỏ vì sao mị hoặc hiệu quả sẽ cường đại như vậy Lam t í c h tuyết n ỗ i l ò n g không ở trên、đây. nàng ở đây, v ừ a mươi lăm thi à kia cùng đấu vòng tròn h sinh h bắt đầu chương ba mươi lăm thi đấu vòng tròn bắt đầu ngu duyệt khả nhìn thấy nàng không nói lời nào cho rằng lam tích tuyết đang giận nàng nàng có chút ủy khuất thầm nói ta về lời này ngược lại là để tỉnh lam tích tuyết mình đích thật không cần nghĩ nhiều như vậy toàn bộ liên bang thống nhất khảo hạch về sau nàng cùng cố dịch rất có thể vĩnh viễn cũng sẽ không lại gặp mặt lam tích tuyết tâm thái rất nhanh lần nữa khôi phục bình tĩnh nàng nhẹ nói ừng đi thôi chúng ta đi nhà tiếp theo ngu duyệt khả lập tức mặt mày hớn hở lôi kéo lam tích tuyết liền hướng hạ một nhà cửa hàng đi đến hình tượng nhất chuyển lý thu vũ theo một nhà kem trong tiệm đi ra nàng cầm hai cái kem đem bên trong một cái đưa về phía cố dịch đấy đây là đưa cho ngươi cố dịch cảm ơn ngươi hôm nay theo giúp ta dạo phố ta rất vui vẻ cố dịch đem mua sắm túi đằng đến một tay bên trên trên cổ cũng treo lấy mấy cái cái túi hắn một tay tiếp nhận kem thì không có gì ta trước đây thì không có việc gì với lại cùng ngươi dạo phố ta thì thật vui vẻ lời này cố dịch cũng không hề nói dối so với tự mình một người dạo phố thường xuyên bị lạ lấp hội tử ngăn chặn muốn phương thức liên lạc cùng lý thu vũ cùng nhau dạo phố Cố lý thu vũ cười một tiếng tiếp tục nói cố dịch ngươi không cần có cái gì gánh vác chúng ta quen biết thời gian còn rất ngắn ngươi không thích ta rất bình thường là ta quá trực tiếp ngươi không cần để ở trong lòng cố dịch vừa định mở miệng nói cái gì lại bị lý thu vũ ngắt lời rồi nàng c ư ờ i nói lại không ăn thì hóa cố dịch tiết lặng sau đó hai người ăn lấy trong tay kem lẫn nhau ăn ý không nói gì lúc này cố dịch trong lòng dâng lên rồi đối t ự thân mị lực gia tăng sau bất đắc dĩ ngay cả hắn cũng c h ư a không rõ các cô gái đối với hắn ái mộ là thực sự thích hay là nhận lấy thanh luyến hoa mị hoặc năng lực ảnh hưởng cố dịch không khỏi nhớ ra một đạo khéo léo thân ảnh cái đó sớm tại cố d ị thu hoạch thanh l u y n hoa trước đó thì thích mình nữ hải cùng lý thu vũ sau khi tách ra cố dịch cố ý đi thị trường mua chút ít nguyên liệu nấu ăn trong khoảng thời gian này vì huấn luyện duyên cớ hắn đã vài ngày không có mình làm qua cơm ngày mai sẽ là đông khu cao giáo thi đấu vòng tròn tổ chức thời gian cố dịch dự định tốt vì để bản thân làm một bữa cơm khao khao chính mình ăn xong dừng lại phong phú sau bữa cơm chiều cố dịch dựa vào ở trên g h ế salon mở ra hệ thống bảng mấy ngày cảm xúc chị tích lũy cuối cùng vào hôm nay quyên góp đủ thanh luyến hoa tiến giai cần thiết cảm xúc chị cảm xúc chị một nghìn bốn trăm tám mươi thanh luyến hoa phẩm giai để thang đến ư u dị cấp trung phẩm Thính danh, Mị l ự công Siêu bậc, dai giả, dai sư. dai giả, dai yêu luyến trung phạm cấp phẩm phẩm cấp phẩm, nhất thượng nhị hạ thần nhậm mệnh hoa hủy, thanh luyến hoa bậc, Bồn võ dị cấp phẩm, 01820. Công pháp năng lực thanh c h i luyến thị giác điệp ảnh mê v g u y ê n vạn hoa đồng cảm xúc trị ba trăm m t ư ơ i hai thắp sáng hoa trí linh một thanh luyến hoa tấn thăng đến y ê u dị cấp t r u n g phẩm cố dịch năng lực cảm giác được một cách rõ ràng tinh thần lực của mình lần nữa cất cao rồi một đoạn nhưng còn chưa đạt tới nhị giai chung phẩm thần n i ệ m sư tiêu chuẩn chẳng qua cố dịch tố chất thân thể đã đạt đến nhất giai thượng phẩm võ giả cấp độ cố dịch trên không trung đánh ra mấy quyền lại điều i k h ể ngày làm lý trên n k h ô trung vòng đi vo v i giản vòng, đơn giản thích hứng lượng mình. n g thích một chút lực lượng của à kế tiếp loan điệu võ quán vì thuận tiện thông cần đông khu đông khu thi đấu vòng tròn tổ chức địa điểm tuyển tại rồi loan điệu võ quán nơi này ở vào đông khu vị trí trung tâm giao thông tiện lợi đối với kiểu này năng lực tăng lên nhà mình nổi tiếng thi đấu chuyện loan điệu võ quán rất tình nguyện là những thứ này cao giáo cung cấp sân bãi đồng thời không thu lấy bất luận cái gì chi phí tham gia trận này thi đấu vòng tròn trường học tổng cộng có bắt chỗ dựa theo năm trước tình huống tiểu h ự c l tổ hấp là đ nhất u n h chính là cao giáo thi đấu vòng tròn mười hai người đứng đầu sáu người đứng đầu cùng ba h ạ n g đầu sẽ lấy phương thức giống nhau quyết ra cao giáo thi đấu vòng tròn chú trọng hơn là trường học tổng hợp dạy bảo trình độ mà không phải định tiêm học viên đọc sức cho nên thứ tự cao nhất chính là ba hạng đầu đây là vì phòng ngừa riêng lẻ cao giáo đem hàng loạt dạy học tài nguyên tập trung ở nào đó học sinh trên người tạo thành giáo dục tài nguyên cực đoan mất cân bằng mới sản sinh dạng này quy tắc so sánh đông khu tam trung huấn luyện quán loan điệu võ quán lôi đài tổng cộng có bốn chia ra ở vào bốn phương hướng vây quanh bốn tòa lôi đài xung quanh chỗ ngồi sớm đã là không còn chỗ ngồi khán giả hoặc là người bình thường hoặc là hoa quyển đứng i ả hay là năm sau muốn lên cao chung học sinh cùng với phụ huynh hàng năm cao giáo thi đấu vòng tròn kết quả cũng đem ở mức độ rất lớn ảnh hưởng những gia trưởng này cùng học sinh đúng trường học lựa chọn lôi đài bốn người vị trí trung tâm một tên thần niệm giả người chủ trì s ứ đứng ở một viên đĩa tròn màu bạc lơ lửng ở giữa không trung người chủ trì đọc lấy một đống lớn đọc lời chào mừng cùng cố dịch kiếp trước tham gia bất kỳ hoạt động gì tiền quá trình không khác nhau chút nào đều là giống nhau bùi nam nam đột nhiên mở miệng hỏi cố dịch ba hạng đầu đối với người mà nói hẳn không phải là vấn đề a lời này vừa nói ra bốn người khác sôi nổi hướng phía cố dịch nơi này nhìn lại mấy ngày luyện tập tiếp theo bọn hắn thì đã nhận ra cố dịch thực lực có chút không tầm thường đến từ hứa tử hàng、Gen、g e n g h é m t m ư ờ i hứa tử hàng vẫn như c ũ phát huy ổn định cố dịch đúng bùi nam nam cái này thiếu thông minh tích cực nữ nhân có chút bất đắc dĩ mấy ngày nay luyện tập nữ nhân này thì không ít đến dò lai lịch của hắn tuyệt đối không bỏ lỡ bất luận cái gì đào hắn quần lót cơ hội cố dịch bất đắc dĩ nói ra ta nào biết được ta lại không hiểu rõ trường học khác học sinh thực lực lại nói lỡ như vận khí ta không tốt đụt ớ i cái lợi hại nói không chừng ngay cả mời nhị cường cũng vào không được bùi nam nam vẻ mặt không tin nhìn cố dịch không còn nghi ngờ gì nữa đúng lối nói của h Cố dịch. Người sao tại đây? Người cũng h Người Người đến tại sao a t đây? vậy mọi gia trận、đấu. Một đạo hoạt đấu. đạo bắt n nữ theo bên cạnh chuyển g theo đến, ọ người nói hết sức kinh ngạc. hết h sức c ơ n Nghĩa Vân Thiên n g g 36. Bạc Tổ ư c h ư ơ nghe 36. n g ĩ a Bạc Vân Thiên Người. người n Tổ h Mọi g người tiếng nhìn lại đứng nơi đó một đội người mặc đông khu nhị trung đồng phục người vừa rồi gọi cố dịch người chính là trong đó một tên trong tóc đen kẹp lấy màu tím t o á i phát tịnh lệ nữ hải lúc này chính hướng phía cố dịch đi tới là từ t ừ như cố dịch thấy được nàng đầu tiên là hơi kinh ngạc nhưng nghĩ đến cô nàng này bổn mệnh hoa hủy là tinh phẩm cấp trúng phẩm phẩm dai đột nhiên cảm giác được ở chỗ này nhìn thấy nàng đúng là bình thường không còn nghi ngờ gì nữa t ừ t ừ nhược là đông khu nhị trung tham dự cao giáo thi đấu vòng tròn học viên một trong đến từ hứa tử hàng g e n ghét hai mươi hai cố dịch tim lặng đúng hứa tử hàng g e n ghét đã không cảm thấy kinh ngạc rồi thì nung chiều hắn đi ta đương nhiên là đến tham gia trận đấu sao không được sao có thể ngươi b u ồ n mệnh hoa hủy không phải chỉ có t ừ t ừ như mở miệng nói lại đột nhiên nghĩ tới điều gì không nói lời gì nữa cố dịch khoát tay h à o nói rất nhanh ngươi sẽ biết lúc này chàng quán bên trong truyền đến người chủ trì giới thiệu âm thanh phía dưới cùng h lúc đó một đội nhân mã theo bên kia ra trận lối đi đi vào tràng quán bên trong đi ở trước nhất là một đạo màu xanh dương bóng hình xinh đẹp chính là cố dịch hôm qua mới thấy qua làm tích tuyết người vẫn là người kia nhưng tiểu tóc lại thay đổi lệnh cố dịch không ngờ rằng là không đến thời gian một ngày làm tích tuyết kia một đầu phiêu giật mái tóc dài màu xanh làm thế mà bị cắt thành rồi giả dặn tóc ngắn phối hợp mặc trên người màu đen y phục tác chiến lam tích tuyết khí chất trên ít mấy phần thiếu nữ ấu luyện nhiều hơn mấy phần lợi nhận ra khỏi vỏ bén nhọn đứng ở mâm tròn trên người chủ chỉ thấy được nàng về sau còn đặc biệt chỉ ra lam tích tuyết loan điệu võ quán đại nôn thân phận vì nàng tăng lên không uống nước thải không còn nghi ngờ gì nữa loan điệu võ quán đúng lam tích tuyết thực lực rất có lòng tin lam tích tuyết nếu năng lực lấy được một ưu tú thành tích đúng loan điệu võ quán thanh danh thì có chỗ tốt bùi nam nam nhìn bị tầm mắt mọi người tập trung lam tích, tích tuyết ai mạnh hơn một chút từ, từ nhược giật mình mắt nhìn cố dịch lại nhìn về phía bùi phía b tự a như quân hỏi ngươi vấn đề này nghiêm túc sao cố dịch thực lực có mạnh như vậy sao còn không đợi bùi nam nam trả lời hứa tử h à n g thì đứng ra nói ra cái này làm sao có khả năng cố dịch thực lực mặc dù vẫn được nhưng muốn thắng qua làm tích tuyết không còn nghi ngờ gì nữa là không có khả năng chuyện cố dịch một chiêu kia mặc dù lợi hại nhưng đối phó với tinh thần lực đối thủ cường đại chỉ sợ cũng không có tốt như vậy dùng à. từ cố dịch dùng thị giác điệp ảnh chiến thắng trần h ú c sau đó hứa tử hằng thì đúng cố dịch chiêu thức này vô cùng để ý hắn tin tưởng cố dịch có thể dùng chiêu thức này nghiền ép trần hút khẳng định là có điều kiện tiên quyết m a trung hợp t r ầ n h ú c tinh thần lực chính là hắn tương đối yếu kém một vòng cố dịch tinh thần lực lại mạnh hơn t r ầ n h ú c cho nên hứa tử h à n g mới biết như thế suy đoán cố dịch hơi bất ngờ liếc nhìn hứa tử h à n g một cái nghĩ ra hỏa này cuối cùng là nhịn không được chẳng qua cố dịch đánh đáy lòng cũng cảm thấy lời hắn nói không có gì khuyết điểm chính mình lại không biết lam tích tuyết thực lực hình học không sao giả trang cái gì lao sói vây bôi hắn nói không sai bùi nam nam ngươi đ ừ n g đem ta nghĩ quá lợi hại rồi lam lớn lam tích tuyết khẳng định cũng là có một ít thủ đoạn không có dễ dàng đối phó như vậy ngay vậy bùi nam nam thì không có nói thêm nữa nó chỉ là một câu tư tử nhược đã về đơn vị một đông khu nhị trung nữ đội viên thấy từ tử nhược quay về hiếu kỳ hỏi tím như vừa mới người nam kia rất đẹp trai a ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào tư tử nhược thuận miệng nói hoàng đoá nhi ngươi cũng đừng nghĩ rồi hắn cùng ta tự nhiên là tư tử như trừng mắt nhìn toát ra một ánh mắt ý vị thâm trường hoàng đoá nhi kinh ngạc nói a hắn là bạn trai n g ư ơ i a trong đội ngũ một tên nam đội viên nghe vậy thật ra tím như ngươi chừng nào thì có bạn trai t ừ t ừ n h ư ợ c n h ư mày đ i n h đạt vũ ta giao bạn trai cùng ngươi có quan hệ sao cái này khiến đinh đạt vũ có chút lúng túng nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào cùng đinh đạt vũ quan hệ không tệ lý dụ n h ư mày nói ra đương nhiên là có quan hệ t ừ t ừ n h ư ợ c ngươi chẳng lẽ không biết đạt vũ thích ngươi rất lâu sao t ừ t ừ n nhược hỏi lại nhưng ta không thích hắn ta không phải vô cùng đã nói rồi sao vậy ngươi cũng không thể bộ dạng này a ta thế nào ta không thể giao bạn trai sao ngươi đủ rồi Ổn áo. Đội trưởng trần ư ở n g t r tiêu vân mở m i ệ nhìn g nói. Lý Dụ về, về. về phía đinh đạt vũ nói ra đinh đạt vũ ta biết trong lòng ngươi khó chịu nhưng loại chuyện này vốn chính là ngươi tình ta ngợi chuyện sự việc cũng đã là như thế này rồi ngươi khó chịu có làm được cái gì từ từ nhược bạn trai không phải thì tham gia thi đấu sao ngươi chỉ ít có một cơ hội có thể chứng minh ngươi so với hắn ưu tú hơn lại hoặc là đơn thuần đánh cho hắn một trận c h ú t g i ậ n cũng tốt cho dù ngươi giúp thăm không thể đụng tới hắn ta cùng lý dụ phó minh gặp được cũng sẽ giúp ngươi h ạ giận lý dụ tiếp lời lời thề son sắt nói không sai chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi phó minh cũng thấy thế dùng sức gật gật đầu ừ m ta cũng giống vậy đinh đạt vũ có chút cảm động cảm ơn đội trưởng còn có lý dụ cùng phó minh ta biết nên làm như thế nào rồi bên kia từ tử nhược nhìn lén, lén lút lút bốn người cho là bọn họ chỉ là đang nói cái gì nam nhân ở giữa thì thầm mục đích chỉ là vì an ủi đinh đ ạ t vũ cũng không có suy nghĩ nhiều nếu nàng hiểu rõ bốn người đang lưu đồ thứ gì nàng không phải tức nổ t u n g không thể một bên hoàng đoá nhi nghiêm túc hướng từ từ được hỏi tím như ngươi thật cùng nam hải kia chỗ đối tượng không có a ta chỉ đùa một chút mà thôi nguyên lai、like、là trò đùa a ta còn tưởng rằng ngươi nghiêm túc đây này kỳ thực ta thì không nghĩ thông trò đùa ta ngược lại thật ra muốn cùng chỗ hắn đối tượng a ngươi đến thật a chẳng qua nam hải kia s á c thực nhìn thật đẹp trai ta cũng biết ngươi vì sao không thích đinh đại vũ mặc dù người khác cũng không tệ lắm nhưng hình dạng xác thực được rồi ta còn là không phải người thân công kích hắn rồi từ từ nhược nhìn hoàng đ o á nhi nghiêm túc nói kỳ thực tính cách của hắn ta thì không thích hoàng đ o á nhi ây được rồi chương ba mươi bảy lam tích tuyết biểu ca chương ba mươi bảy lam tích tuyết biểu ca cùng lúc đó còn đang ở ra trận lối đi cố dịch lơ ngơ đến từ đinh đạt vũ ghét hận ba mươi hai đến từ lý dụ ghét hận m ộ ư ơ i tám đến từ trần tiêu vân ghét hận sáu đến từ phó minh ghét hận hai những người này là ai cố dịch nhìn thấy mấy cái này tên về sau mười phần xác định chính mình không biết những người này sẽ không giống như lần trước、ca. Cố dịch nhìn qua lại quen lại người, ngắm m ộ trong phía, muốn nhìn một chút chung quanh là ai để mắt tới chính ai muốn một mắt mình tới là để ồ i nghi. mãi tại Nhưng hắn nhìn một vòng, vẫn không tình nghĩ không thấy dịch tìm một mà là kẻ có Cố rõ s a m ì h h lại k ô n duyên cơ bị hận, càng nghĩ mãi mà không rõ vì sao một lần chính là bốn người. Trong cơ bị mà là mãi một rõ vì sao đội ngũ tỉ mỉ trúc giao phát hiện cố dịch động tác trong lòng có chút tò mò cố dịch tại nhìn cái gì đó chẳng qua một màn này ngược lại để nàng nhớ ra cố dịch tại đại s ả n h hoa thần phố lúc làm ra qua tương tự hành vi nguyên lai、like、hắn lúc kia không phải đàn xem ta ạ trúc giao trong lòng có chút ít thất lạc lại nghĩ tới lần tranh tài này rõ ràng là cùng cố dịch tiếp xúc cơ hội tốt có thể cho tới bây giờ chính mình cũng không có thể cùng cố dịch dựng câu nói trước có thể đáp lời rồi cũng có thể như thế nào đây thích hắn nữ hải tử lại nhiều như vậy tại cố dịch biến thành hoa q u y ế n giả về sau tôi có thể cảm nhận được hắn biến hóa người chính là một mực yên lặng chú ý cố dịch trúc giao nhìn cố dịch xung quanh nữ hải càng ngày càng nhiều trúc giao càng phát ra cảm thấy hoảng hốt nhưng trong lòng tự ti lại làm cho nàng vẫn luôn không dám chủ động cùng cố dịch tiếp xúc từ nhỏ đến lớn trúc giao bởi vì chính mình hình thể gầy yếu thấp bé thường xuyên nhận người đồng lứa bắt nạt loại tình huống này mặc dù trưởng thành theo tuổi tác dần dần giảm bớt cho đến biến mất nhưng đã từng trải nghiệm lại làm nàng không cách nào quên tự ti như là một hạt giống thật sâu chôn ở trúc dao trong lòng lúc này chàng quán t r o n g truyền đến người chủ trì sụp s ô i âm thanh hiện tại chúng ta cho mời đông khu tam trung dự thi học viên cùng với lao sư đăng t r à n g cuối cùng đến phiên đông khu tam trung ra sân tại bùi sương cùng trương tinh hải mang theo cố dịch sáu người đi ra lối đi về sau chàng quán trên khán đài vang lên lần nữa rồi nhiệt liệt tiếng hoan hô trên khán đài có một cô gái trẻ tuổi đẩy đồng bạn bên cạnh ta ném có xoái cả gi... đồng bạn liền vội và hỏi làm sao làm sao ngay tại tam trung trong đội ngũ hẳn là dự thi học sinh cỡ mờ n ở thật rất đẹp trai nhìn đẹp trai như vậy mặc kệ thực lực thế nào nhất định phải ủng hộ đến từ thi văn ái mộ sáu đến từ ít hít hít ái mộ ba đến từ ít hít hít ái mộ ba đến từ ít hít hít ái mộ bốn cùng lúc đó cố dịch nhìn hệ thống nhắc nhở rất là thỏa mãn mặc dù người bình thường cung cấp ái mộ chị không nhiều nhưng thắng ở cơ số lớn cảm xúc chị tăng trưởng tốc độ vẫn là vô cùng khả quan cố dịch đột nhiên phát giác chính mình nếu đi làm cái ngôi sao cái gì có thể thu hoạch cảm xúc chị tốc độ còn sẽ tới được càng nhanh nhưng ý nghĩ quy ý nghĩ Cố dịch t h ậ t c ũ n y phần thẩm ậ t phong n cố dịch theo mình ngũ không âm đầy c bản năng mà hướng đông khu nhất chung ghế nhìn lại quả nhiên thẩm phong vừa vặn nhìn mình chằm chằm hai người bởi vậy cách không liếc nhau một cái thao hắn sao đột nhiên nhìn tới thần phong nhìn thấy cố dịch đột nhiên đưa tới tầm mắt giật mình hắn không ngờ rằng cùng cố dịch cách xa như vậy khoảng cách chung quanh còn có nhiều người như vậy tình h ữ n giới cố dịch còn có thể phát giác được tầm mắt của mình lẽ nào là trùng hợp đúng có thể hắn nhìn xem không phải ta thần phong không khỏi đem tầm mắt chuyển hướng lam tích tuyết chỉ thấy lúc này lam tích tuyết thì đồng dạng nhìn về phía cố dịch vị trí cố dịch tại sao lại ở chỗ này lam tích tuyết trong lòng m ư ơ i phần kinh ngạc nàng mặc dù biết thanh l u y n hoa có chút kỳ lạ nhưng n à y gốc hoa cọ phẩm dai không cao còn không phải loại đó am hiểu chiến đấu loại hình ở trong mắt nàng cố dịch thực lực chắc chắn sẽ không quá mạnh có thể cố dịch lại có thể tham gia cao giáo thi đấu vòng tròn lại đã chứng minh hắn là có chút thực lực cố dịch đột nhiên đưa tới tầm mắt nhường nàng giật mình cố dịch là thế nào phát hiện chính mình đang xem hắn t r ù n g h ợ p sao thần phong không biết lam tích tuyết suy nghĩ cái gì mở miệng đáp lời nói tiết tuyết không ngờ rằng biểu ca ngươi thì tham gia thi đấu ngươi trước đó sao chưa nói qua đâu biểu ca tiết tuyết ngươi chừng nào thì có một biểu ca biểu ca ngươi thì tham gia thi đấu lam tích tuyết bên người nữ đội viên hết sức kinh ngạc nàng tên là võ tư gia cùng lam tích tuyết quan hệ coi như không tệ đội viên khác nghe tiếng cũng đều nhìn về phía lam tích tuyết mặt lộ vẻ tò mò còn không đợi lam tích tuyết trả lời võ t ư gia lại hỏi tiếp nàng biểu ca ở chỗ nào thầm phong hơi n g ầ n đầu ra hiệu người tại đông khu tam trung g h ế mấy người lập tức đem tầm mắt nhìn về phía rồi chỗ nào nghe được biểu ca xưng hô thế này lam tích tuyết khỏe mắt có hơi có g ắ p nhìn xem thầm phong người kia càng phát ra không vừa mắt võ t ư gia thiết tuyết cái đó rất dài đẹp trai học sinh nam có phải hay không chính là của ngươi biểu ca lam tích tuyết sửng sốt một chút hỏi vì sao ngươi sẽ cho rằng là hắn đây còn phải nói dung mạo ngươi đ biểu ca ngươi khẳng định thì dáng dấp không tệ ta đoán không lầm a nhà ngươi ghen còn thực là không t ồ i a lam tích tuyết nghe vậy trong lòng mặc dù có chút dở khóc dở cười nhưng vẫn gật đầu nói ừ m đích thật là hắn t h ẩ m phong nghe võ tư ra lời nói mặc dù trong lòng có chút không muốn thừa nhận nhưng vẫn cảm thấy lời nàng nói có mấy phần đạo lý nhưng lại nghĩ đến cố dịch trước đó hành vi c h i t để q u ấ y n h i ĩ u rồi chính mình đúng lam tích tuyết truy cầu t h ẩ m phong thì giận không chỗ phát tiết căn bản mướt không trôi một hơi này ha ha đừng để ta trên lôi đài đụng tới ngươi cùng lúc đó cố dịch lần nữa nhận được thầm phong cung cấp gh hạch cố dịch cười thầm trong lòng không có quá để ý chỉ là phát hiện đồng khu nhất c h u n g người thì không biết là không phải là ảo giác của mình hình như luôn luôn đang quan sát hắn ngoài miệng còn không biết đang nói cái gì lại qua một quãng thời gian cao giáo thi đấu vòng tròn mở màn cuối cùng kết thúc rút thăm phân đoạn chính thức bắt đầu một viên to lớn màn hình điện tử màn bên trên bao gồm cố dịch ở bên trong bốn mươi tám cái tên đột nhiên xuất hiện sau đó những tên này di chuyển nhanh chóng bắt đầu rồi ngẫu nhiên sắp xếp đợi sắp xếp sau khi kết thúc bốn mươi tám cái tên bị phân đến rồi mười hai cái tổ bên trong cố dịch tại tổ thứ bảy ngoài ra ba người theo thứ tự lạ phó minh tống nhan tâm cùng trịnh h i ể u xuyên chương 38. m băng cùng hỏa chương 38. m băng cùng hỏa phó minh cố dịch nhìn thấy tên này về sau không khỏi nhớ ra k i ế p trước một câu không phải hoàn giả không gặp gỡ sau đó cố dịch nhìn về phía cái khác phân tổ quả nhiên ngoài ra ba người tên t ì n h lình ngay tại phía trên theo màn hình tin tức biểu hiện bên trên cố dịch biết được này bốn gia hỏa lai lịch đều là đông khu nhị trung dự thi học sinh cái này khiến cố dịch có chút buồn b ự c chính mình là lúc nào t r e o chọc đến bọn hắn cố dịch nhìn về phía đông k u nhị trung t ế nhìn thấy đang cùng một tên nữ đội viên nói chuyện trời đất từng từ ư ợ c cố dịch đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng chỉ có thể cảm thán nói thực sự là hồng nhan hòa thủy hồng nhan hòa thủy a theo xà ký kết thúc thi đấu chính thức bắt đầu bởi vì cố dịch là tại tổ thứ bảy cho nên tạm thời không có hắn thi đấu mà lý thu vũ cùng hứa tử h à n g chia ra tại tổ thứ hai cùng tổ thứ tư hai người đã đến đối ứng dưới lôi đài chờ tại người chủ trì tuyên bố hạ cùng khán giả hô to bên trong cao giáo thi đấu vòng tròn chính thức bắt đầu bốn tiểu tổ đồng thời trên lôi đài bốn người t ỷ thí tổ thứ nhất lam tích tuyết đông khu nhất trung vs liệu yên nhiên dương thụ cao trung ly võ đông khu ngũ trung vs vương nhiên thanh thủy cao trung Tổ thứ Thổ Trung, Thu Tăng Hứa Khang, Khu Cao Duy Đông Úc V.S. Vũ, Lý một bên bùi nam nam nhìn thấy quyết đấu danh sách về sau vô cùng phấn khích nói la m tích tuyết cũng liệu yên nhiên thế mà tại trận đầu thì đối mặt thật là có ý nghĩa trúc giao đột nhiên ngầm đầu mở miệng nói có vấn đề gì không nàng mới mở miệng cố dịch trấn húc cùng bùi nam nam lập tức nhìn về phía nàng cảm nhận được ba người ánh mắt về sau trúc giao lập tức đem đầu có hơi thấp dường như có chút xấu hổ ba người sở dĩ sẽ làm ra loại hành vi này cũng không phải là trúc giao có vấn đề gì mà là trúc giao ngày bình thường trừ ra cùng trần tiểu như ở chung bên ngoài cũng tương đối trầm mặc ít nói cơ bản sẽ không chủ động mở miệng cùng người nói chuyện bởi vậy ba người nhìn về phía hắn hoàn toàn là theo bản năng hành vi cố dịch mở miệng giải thích l a m tích tuyết c ù n g liều yên nhiên đều là đông khu nhất trung cùng dương thụ trung học tuyển thủ hạt giống này hai chỗ trường học thực lực lại là bắt trường học bên trong mạnh nhất hai chỗ trường học tuyển thủ hạt giống đối đầu nếu cao giáo thi đấu vòng tròn có hạng nhất lời nói trận đấu này chất lượng có thể so với chung kết nguyên lai、like、là như vậy a trúc dao dùng sức gật đầu một cái nhỏ giọng nói trên mặt của nàng treo lấy một chút đỏ ử n g nhìn lên tới có chút ngượng ngùng bùi nam nam cùng trần húc nhìn thấy nàng bộ dáng này ngược lại cũng không có suy nghĩ nhiều tại trong ấn tượng của bọn hắn trúc giao là một ngại ngùng nữ h à i tử thật không dễ dàng lấy dũng khí tham dự giao lưu sẽ thẹn thùng rất bình thường nhưng cố dịch cũng không có cho rằng như vậy vì đến từ trúc giao ái mộ ba mươi b ố cố dịch chăm chú nhìn trước mặt nhỏ nhắn sinh sắn nữ h à i trong lòng có chút cảm khái vì thân cao nguyên nhân trúc giao trong đám người luôn luôn có vẻ mười phần thấp bé không nhiều phù hợp thế giới này thẩm mỹ dễ bị xem nhẹ trong mắt người đồng lứa quả thực được x ư n g tụng là có chút khăn loại nhưng có nhìn trí nhớ kiếp trước cố d ị lại cũng không nghĩ như vậy nếu như là tại lam Tinh, trúc giao d á n g người hoàn toàn là làm cho người hâm mộ mỹ thiếu nữ d á n g người có thể còn sẽ có rất nhiều người theo đuổi đáng tiếc ở cái thế giới này chính mình có thể là vì số không nhiều có thể thưởng thức trúc giao mỹ lực người cố dịch có lòng muốn cổ vũ trúc giao chủ động cùng người giao lưu hành vi thế là nói ra trúc giao ngươi có vấn đề gì đều có thể trực tiếp hỏi chúng ta tất cả mọi người là đồng học khẳng định cũng rất tình nguyện vì ngươi giải đáp bùi nam nam cũng là nói ra cố dịch nói không sai tất cả mọi người là đồng học ngươi không cần như vậy cẩn thận chúng ta cũng sẽ k h ô ngăn ngươi trần húc thấy hai người cũng đem lời đem nói ra cũng không có nói thêm nữa chỉ là gật đầu một cái lúc à như t này tám tên người dự thi đã chia ra đứng ở bốn tòa trên lôi đài được quan tâm nhất tự nhiên là làm tích tuyết cùng liệu yên nhiên, nhiên đứng trên lôi đài đều là tư thế yên ngang có mày liều không nhường mày râu bén nhọn khí thế nhưng hai người khí chất lại trên lệch cực lớn làm tích tuyết là ngạo như b n c xương thích như tuyết trắng l i ê u yên nhiên thì là trương dương như lửa di chuyển dường như mặt trời mới mọc thi đấu bắt đầu về sau hai người đều không có tùy tiện tiến công trên người lam tích tuyết băng xương n g ư n g kết đ ọ n lại thành một bộ băng khải trường thương trong tay cũng là có xương lạnh bao trùm giống một tên đi ra băng tuyết nữ chiến thần liệu y ê n nhiên toàn thân thì bị màu đ ỏ liệt hỏa v ư ợ quanh tùy ý dân g trào hỏa diễm tụ tại trên trường kiếm như là hỏa chi nữ vũ thần đợi hai người khí thế không ngừng lên cao đã đến một điểm giới hạn sau chiến đấu hết sức căng thẳng hai thanh n i ệ m khí đồng thời theo phía sau hai người bay ra một lam một hồng bay thẳng mà lên trên không trung hung hang đụng vào nhau cũng trong nháy mắt và da c ũ n phía dưới lam tích tuyết cùng liều yên nhiên thân ảnh thì đụng vào nhau thương cùng kiếm tương giao đồng thời băng cùng lửa lực lượng giao hội hai loại lực lượng cũng tại hướng đối phương ăn mòn một đoạn thời khắc giữa không trung màu xanh dương tiểu kiếm bỗng nhiên mũi kiếm hướng xuống mục tiêu nhắm thẳng vào liều yên nhiên màu đỏ tiểu kiếm cũng là đi theo hướng phía lam tích tuyết bay đi lam tích tuyết cùng liều yên nhiên đánh giáp là cả thân hình bị ép tích ra nhưng ngay lúc đó theo niệm khí một k í c h chưa thành hai thanh niệm khí cùng hai thân ảnh lại đụng vào nhau một hồi tràn ngập bạo lực mỹ học chiến đấu tình cảnh bị hai vị mười tám tuổi thiếu nữ suy diễn được phát huy vô cùng tinh tế nhìn trên lôi đài không ngừng gặp gỡ thân ảnh ngay cả luôn luôn có chút ngạo khí bùi nam nam cũng nhịn không được cảm thán thật mạnh không hổ là đông khu nhất chung cùng dương thụ cao chung tuyển thủ hạt giống không ngờ rằng thi đấu vừa mới bắt đầu có thể nhìn thấy kiểu này quyết đấu đỉnh cao trần húc cũng là nói ra chỉ sợ đợi chút nữa khán giả nhìn xem người khác thi đấu đều sẽ cảm giác được kém chút ý nghĩa đi bùi nam nam tiếp tục nói các ngơi cả vì sao chính y ngươi n không phải cũng năng lực nhìn ra lam tích tuyết tinh thần lực rõ ràng phải mạnh hơn một chút với lại vừa mới lam tích tuyết niệm khí trước đúng liệu yên nhiên ra tay liệu yên nhiên vì kịp thời tranh né niệm khí công kích trước giờ thu lực cũng đã bị thương Bùi Nam n a m g ậ t đầu m ộ t c á i nói, ta chín ũ n g cảm t ấ y là Lam t c h Tuyết. t r h ú c t r n hàng ú c h h thì được được, thì các n ư i đều là t h ầ n nghiệm nhìn sư đã r a chỉ một mình t a đơn thuần v õ gió chương thai ba y vạ g i ó chín g 39, hứa tử hàng thay bay vạ gió. gió chính như cố dịch ba người tính toán theo chiến đấu tiến hành liệu yên nhiên bại thế càng rõ ràng trên lôi đài liệu yên nhiên đột nhiên kiểu a một tiếng trên người hiện hiện một vòng hỏa hoàn đem lam tích tuyết bước lui lam tích tuyết bước nhanh lui lại đồng thời dội ra một tay trước người ngưng tụ một viên văn t u ẫ n chặn trào lên hỏa diễm lam tích tuyết đứng ở tại chỗ trường thương trong tay vung lên nhấc lên một mảnh hạt khí cùng lúc đó liệu yên nhiên cầm kiếm mà đứng hai mắt nhẹ nhàng thu về trên người lao nhanh liệt diễm đột nhiên cứng lại tựa như đang nổi lên giống như sau một khắc liệu yên nhiên con mắt đột nhiên mở ra ngọn lửa trên người như là bị dội lên rồi d ầ u giống như cháy hương thực tại liệu yên nhiên trước người hội tụ thành một con liệt diễm hòa điệu lam tích tuyết nhìn một màn này thần s á c nghiêm nghị nàng dội ra một con đôi chân dài hướng về sau rời một bước đồng thời thay đổi và n g e o cả người tư thể hiện ra một vẫn sức chờ phát động trạng thái trong tay hàn băng trường thương bên trên một cỗ băng xoáy hội tụ ở mũi thương cảnh tượng này, mặc cho ai nấy đều thấy được hai bên là dự định một kích phân thắng thua rồi rất nhiều khán giả thấy thế cũng không tự chủ được khẩn trương lên l a m tích tuyết một chiêu này ngươi tiếp được sao liệu yên nhiên hét lớn một tiếng một giây sau liệu yên nhiên thân hình cùng liệt diễm hỏa điệu t r ư n g hợp nào về phía rồi bị băng vụ bao trùm l a m tích tuyết trong lúc nhất thời băng vụ bị ngọn lửa tầng tầng tăng rã trên lôi đài hơi nước bốc lên những thứ này hơi nước ở mức độ rất lớn che đậy khán giả tầm mắt lập tức đưa tới hùng hùng hổ, hổ âm thanh thảo thời điểm mấu chốt như vậy thổ huyết cho nên là ai thắng không biết thấy không rõ cuối cùng tại mọi người chờ mong cùng khẩn trương nhìn chăm chú trên lôi đài hơi nước dần dần tàn đi lộ ra phía trên thân ảnh chỉ thấy đạo kia thân ảnh màu xanh lam sắc mặt hơi trắng bệnh trong tay vẫn như cũ cầm trường thương đứng thân thể của hắn run nhẹ nhẹ rất rõ ràng tại vừa nãy giao phong bên trong nàng ứng đối được cũng không thoải mái nhưng nàng cuối cùng thu được trận chiến đấu này thắng lợi ngay tại trước người nàng hơn hai mét liệu yên nhiên đã nằm trên mặt đất lâm vào trong hôn mê trên mặt băng xương cùng phát tím m ô i biểu hiện tình trạng của nàng không tươi đẹp lắm lam tích tuyết tháng tại trọng tài tuyên bố kết quả này đồng thời lập tức có một đội mặc màu trắng chữa bệnh và chăm sóc phục nhân viên chạy lên lôi đài là liệu yên nhiên chữa thương rất nhanh liệu yên nhiên theo trong hôn mê tỉnh lại chỉ là khí tức vẫn có chút ít về b ạ i nàng nhìn vẫn đứng trên lôi đài l à m tích tuyết thân xác cô đơn như có chút ít không tiếp t h ụ được chính mình thất bại đông khu nhất chung bên ấ y thì rất nhanh có người vì l à m tích tuyết đưa tới dự vận giúp đỡ nàng khôi phục trạng thái đông khu tam trung quan chiến tịch trần húc cảm thán nói thật kịch liệt à ta còn tưởng rằng cuối cùng kia một chút nàng nhóm sẽ lưỡng bại câu thương bùi nam nam tán đồng nói đúng vậy à ta còn tưởng rằng chúng ta đều muốn đ ạ đoán sa bùi nam nam giật mình nói cho cùng làm tích tuyết hay là chiếm tinh thần lực càng hơn một bậc tiện nghi nếu không nàng thì không có cách nào phóng thích nhiều như vậy b ă n g vụ về sau còn có thể tiếp được l i ề u yên nhiên một c h i ê u kia cố dịch lần nữa gật đầu một cái l a m tích tuyết thực lực tất nhiên rất mạnh nhưng liệu yên nhiên cũng không kém hai người cũng đem thực lực của mình phát huy đến rồi cực hạn chẳng qua liệu yên nhiên cuối cùng vẫn vì tinh thần lực nguyên nhân thua mất trận đấu này lam tích tuyết cùng liệu yên nhiên q u y ế t đấu đích thật là một hồi đặc sắc thi đấu ngoài ra ba cái lôi đài kết quả trận đấu cũng đều đã quyết ra lý thu vũ gian nan chiến thắng chỉ cần lại thắng qua một hồi nàng có thể lấy được mười hai cưỡng ép thứ tự nàng sau khi về hàng mọi người sôi nổi đưa cho chúc mừng về phần hứa t ử hàng bởi vì hắn tại nhóm thứ hai cho nên hắn thi đấu vừa mới bắt đầu lúc này hắn đã đứng ở trên lôi đài mà đối thủ của hắn thì là cố d ị có chút quen thuộc tên trần tiêu vân thi đấu bắt đầu về sau trần tiêu vân nhìn hứa tử h à n g không có trước tiên ra tay hắn mở miệng nói ngươi cùng t ử t ử nhược bạn trai quan hệ thế nào hứa tử h à n g nghi ngờ nói t ử t ử nhược bạn trai là ai ngươi không biết cũng đúng đoán chừng quan hệ của các nàng mới xác nhận không lâu chính là các ngươi trong đội cái đó nhìn nhìn có mấy phần anh tuấn nam trần tiêu vân trước đây không muốn nói cố dịch dáng dấp đẹp trai nhưng trong lúc nhất thời lại n g h ĩ không ra cố dịch cái khác đ cả thủ hứa tử h à n g lập tức giống như ăn phải con ruồi làm sao lại ngay cả đối thủ của hắn đang đối chiến trước đều muốn để đẩy miệng cố d ị c còn muốn khen cố d ị c dáng dấp đẹp trai chẳng qua làm hắn hơi nghi hoặc một chút là cố dịch khi nào giao bạn gái hắn sao không hiểu rõ ngươi nói rất đúng cố dịch đi trần tiêu vân nhãn t ỉ n h sáng lên nguyên lai、like、hắn gọi cố dịch rất tốt trần tiêu vân hiện tại đã có thể xác nhận phó minh đối thủ chính là từ tử nhược bạn trai hiện tại xem ra bọn hắn bắn kịa kế hoạch đã sơ bộ thành công hứa tử hàng n h ì n trần tiêu vân cảm thấy hắn có chút không hiểu ra sao hắn hơi không kiên nhận nói ngươi còn muốn đánh nữa hay không không đánh thì vội vàng nhận thua trần tiêu vân bỗng nhiên cười một tiếng lộ ra ý vị sâu xa nụ cười tất nhiên đánh về phần ngươi ta hy vọng ngươi không muốn nhận thua quá nhanh nếu không thì không có ý nghĩa rồi hứa tử h à n g lập tức tức tới mỗi người vậy trước tiên để cho ta kiến thức một chút thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu dứt lời hứa tử h à n g đã cầm lên trường thương hướng phía trần tiêu vân vào tới nhưng mà cũng không lâu lắm hứa tử h à n g liền bị trần tiêu vân quật ngã trên mặt đất trên lệnh cực lớn nhường ý hắn biết đến chính mình căn bản không phải trần tiêu vân đối thủ trần tiêu vân có nhất giai thượng phẩm võ giả nhất giai hạ phẩm thần n i ệ m sư thực lực mà hứa tử h à n g chỉ là một tên nhất giai hạ phẩm võ giả lại làm sao có khả năng là trần tiêu vân đối thủ đâu ta trần tiêu vân một quyền đánh vào hứa tử hàng trên mặt ngắt lời rồi hứa tử hàng nghĩ nhận thua lời nói theo trần tiêu vân hứa tử hàng cùng cố dịch là đồng học sát s u ấ t lớn quan hệ cũng không tệ lắm dứt khoát trước hết đánh ra h ỏ a này dừng lại dù sao đây là thi đấu người dự thi bị bị thương rất bình thường cứ như vậy trần tiêu vân đúng hứa tử hàng tiến hành một loạt cận thân đầu đ ả như là đánh một người hình bao cắt bình thường căn bản không cho hứa tử hàng nhận thua cơ hội ẩm cuối cùng hứa tử hàng chịu trần tiêu vân nặng nề một kích về sau nằm trên mặt đất sau đó ngất đi thật yêu a trước khi hôn mê hứa tử hàng ngầm trộm nghe đến rồi trần tiêu vân trào phúng trọng tài tại chỗ tuyên bố trần tiêu vân thắng theo trần tiêu vân chiến thắng lập tức có một nhóm nhân viên y tế chạy đến trên lôi đ à i đúng hứa tử h à n g tiến hành cứu chữa nhìn một màn này trần húc cao mày nói hứa tử h à n g cùng cái này trần tiêu vân có cựu h á n sao nếu không trần tiêu vân vì sao phải làm như vậy cùng l á nhất giai thượng phẩm v õ giả trần húc tự nhiên nhìn ra trần tiêu vân hành động bùi nam nam lạnh ngặt nói quỷ mới biết giá hỏa này sao chọc tới người khác dù sao cũng là đánh một trận m à thôi thì không bị cái gì đại thương cố dịch sờ lên cái cảm thầm nghĩ phải cùng chính mình không có quan hệ gì a chương bốn mươi Phổ t h mệnh hoa hủy cổ dịch. ô n buồn g cấp mệnh hoa hủy cổ to n thông buồn g phổ mệnh cấp a trưa hứa tử hàng rất nhanh hủy dịch. nhân hàng tỉnh y cổ cứu Tại tế tử rất viên giới, lớn ạ i T. To l cảm giác đau đớn nhường hứa tử hàng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh hắn lúc này toàn thân nhiều chỗ gãy xương cho dù bác sĩ đối với hắn sử dụng dịch phục hồi y y tế ít nhất cũng cần hai ba ngày mới có thể khôi phục đến chết tiệt trần tiêu vân lão tử khi nào t r e o chọc người rồi hứa tử hàng không rõ chính mình chỉ là đúng trần tiêu vân giọng nói hơi không kiên nhẫn mà thôi hắn về phần hạ nặng như vậy tại sao chẳng qua rất nhanh hứa tử hàng thì làm rõ rồi ý nghĩ p h á t h i ệ n vấn n đề đ a g qua y ế t đấu b ắ lần này hướng hắn hỏi thăm về cố dịch thông tin. Hứa tử hàng Hứa khoảng ô n g i u y ê năng nhân cụ thể, nhưng vẫn n thể, cụ là một cái lực đoán được hứa tử hằng ghét hận nguyên nhân đối với cái này hắn chỉ có thể ở trong lòng nói với hứa tử h à n g một tiếng thật có lỗi nhìn đi đến lôi đại phó minh cố dịch tỏ vẻ lập tức liền giúp n g ư ờ i báo thù đến từ phó minh ghét hận hai đến từ trần tiêu vân ghét hận tám đến từ lý dụ ghét hận m ộ ư ơ i tám đến từ đinh đạt vũ ghét hận hai mươi hai đến từ, từ từ nhược gái mộ m ộ ư ơ i sáu cố dịch liếc mắt đông khu nhị trung ghế phát hiện từ từ nhược chính cười lấy hướng chính mình phát tay mà bên người nàng mấy nam nhân chính sắc mặt khó coi mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn cố dịch không được lắm để ý đối với hắn mà nói năng lực có cảm xúc giá trị nhập trướng chính là chuyện tốt chẳng qua đối với hắn nghi ngờ có địch lý người cố dịch cũng sẽ không thủ hạ lưu tỉnh cùng lúc đó thanh l u y n hoa mị hoặc năng lực bắt đầu phát lực xứ cố dịch cảm xúc chị phi tốc tăng trưởng hai mươi ái mộ ba ít hít h í cái mộ mười một thu hồi suy nghĩ cố d ị h đem ánh mắt lại lần nữa phong trên người phó minh đây là một con sông đao thanh niên nhìn lên tới có chút chất phác hắn mím ô i một cái tựa như có lời gì muốn nói nhưng cuối cùng lại từ bỏ bởi vì này ra hỏa đối với mình ghét hận rất thấp cố d ị c ả m thấy phó minh hẳn là bị người làm vũ khí sử dụng rồi lâm chẳng nghĩ phong chút ít lời hung á t lại lại không biết sao mở miệng cố d ị lắc đầu vẫn là có ý định cho hắn một chút giáo hấn cố d ị sử dụng vũ khí hay là hắn thói quen chế thức trường đao tại trọng tài cho ra tín hiệu về sau cố dịch lựa chọn chủ động xuất kích hai chân dùng sức mạnh mạnh thân hình liền bay thẳng phó minh mà đi phó minh thấy thế lập tức đem song đao đ ư a n g a n g trước người làm tốt phòng ngự tư thế nhưng mà mãi đến khi cố dịch đao rơi vào song đao trên lúc phó minh mới phát hiện chính mình nghiêm trọng đánh giá thấp cố dịch lực lượng tại quan tính ra chỉ dưới lực lượng cường đại làm hắn liền lùi mấy bước cố dịch thừa thắng xông lên cũng không cho hắn hỏa h o a n cơ hội mỗi một đao cũng đầy tiền một đao lực đạo lớn hơn suất đao càng nhanh như thế tấn mạnh thê công lệnh phó minh liên tục bại lui lực lượng cường đại thậm chí xứ cánh tay của hắn hơi tê, tê. dưới lôi đài, nhìn một màn này trần húc thần sắc có chút phức tạp mở miệng nói không ngờ rằng cố dịch trước đó một mực cận g i ấ u thực lực bùi nam nam tỏ vẻ tán đồng đúng vậy à, theo tốc độ của hắn cùng lực lượng nhìn xem rõ ràng cũng đã đạt đến nhất giai hạ phẩm võ giả tiêu chuẩn rồi chúng ta hay là xem thường hắn rồi bất quá ta không hiểu rõ hắn tại sao muốn chỉ dựa vào man lực cùng phó minh đánh cố dịch muốn chiến thắng rõ ràng có rất nhiều phương pháp mới đúng hứa tử h à n g đúng cố dịch bán hận chất chứa không b t lúc này nhịn không được â m dương quái khí nói ra ai biết được nói không chừng là bởi vì trình độ có hạn chỉ hiểu được làm a lực chúc giao nhũ mày đ hứa tử hằng lúc này cả giận nói lý thu vũ người nghĩa là gì ha ha không phục chúng ta có thể đánh một trận hứa tử h à n g vừa định phát tác đau đớn trên người liền bắt đầu nhắc nhở hắn hắn hiện tại loại trạng thái này căn bản không có cách nào cùng lý thu vũ đánh một trận cuối cùng hắn hừ lạnh một tiếng đem đầu quăng tới không nói thêm gì nữa bốn người khác thấy thế thì không thèm để ý hắn trên lôi đ à i cố dịch lần nữa vung đao đánh xuống phó minh song đao vẫn như cũng nhận hạ một cách này nhưng hắn lúc này đã có chút lực bất thẳng tâm phó minh thầm cười khổ không ngờ rằng sẽ trải nghiệm chiến đấu như vậy nguyên vốn còn muốn bắn tỉa cố dịch hiện tại tốt ngược lại mình bị hắn đánh cho liên tục bại lui lại là mười phần nặng nghề một đao cường độ nặng thêm mấy phần nhưng mà lần này phó minh run lên cánh tay cũng nhịn không được nữa rồi loảng xoảng một tiếng phó minh đao rớt xuống đất phó minh phòng thủ bởi vậy xuất hiện trọng đại sơ hở cố dịch thuận thế ra quyền một quyền đánh vào phó minh trên ngực lực lượng khổng lồ trực tiếp nhường phó minh cũng cả người bay đến bên bờ lôi đài sau một khắc phó minh đ a u bị cố dịch quen đến phớt một tiếng trường đ a u hung hăng và o phó minh đ u ổ i to lớn đau đớn nhường hắn nhịn không được phát ra một tiếng k e o trên ta nhận còn không đợi hắn mở miệng nói ra nhận thua cố dịch thì một cức đưa hắn đá xuống lôi đài khiến cho liên tục lăn mấy vòng cứu chữa nhân viên y tế lập tức sách chữa bệnh thiết bị vây lại đến từ trần tiêu vân ghét hận m ư ơ i tám đến từ lý dụ ghét hận hai mươi bảy đến từ đinh đạt vũ ghét hận hai mươi năm tư t ư n h ư ợ c ngươi không phải nói cố dịch b u ồ n mệnh hoa hủy chỉ là phổ thông cấp sao Đông nhị khu tư r Trần u Tiêu n Vân nhìn g ghế chỗ, chầm phía sắc mặt t về âm tưởng ử n h chất v nhược n mặt vô h ngươi, ngươi, ngươi, ngươi tốt xấu là đông khu nhị trung học viên cho dù cố dịch là bạn trai của ngươi, ngươi cũng không thể báo cáo sai thực lực của hắn a cũng là bởi vì ngươi phó minh mới biết bị đánh thành như vậy t ừ t ừ n h ư ợ c lúc này tức tới m u c người phó minh đánh không lại cố dịch rõ ràng chính là hắn tài nghệ không bằng người đâu có chuyện gì liên quan tới ta với lại ta cũng không hề nói dối cố dịch tại nghiêm tuyển sẽ lên nhận lấy chính là phổ thông cấp siêu phạm hoa hủy các ngươi không tin có thể mình tới hoa thần phố trên họp phỉ càn web sai nhìn xem công kỳ danh sách ta nhưng không có lớn như vậy năng lực n h ư ờ n g hoa thần phố giúp ta gặp người về phần cố dịch thực lực thế nào ta lại không thấy qua ta làm sao biết chương bốn mươi mốt biểu ca ngươi có bạn gái sao chương bốn mươi mốt biểu ca ngươi có bạn gái sao ha ha từ t ừ nhược ngươi thì tiếp tục kéo đi ngươi xem chúng ta tin hay không nhưng mà trần tiêu vân lời còn chưa nói hết đinh đạt vũ thì đưa qua một cái điện thoại di động nhỏ giọng nói ra đội trưởng ngươi xem một chút đi tím như kỳ thực không có nói dối trên điện thoại di động giao diện chính là hoa thần phố h ọ c phỉ xỉ ô w e p sa công c kỳ giao diện phía trên đại khái ghi chép cố dịch nhận lấy hoa cỏ thông tin trong đó thì bao gồm cố dịch nhận lấy thanh luyến hoa phẩm giai phổ thông cấp trung phẩm cái này làm sao có khả năng hắn một nhất giai thượng phẩm có giả bùn b ệ hoa hủy làm sao có khả năng chỉ là phổ thông cấp trung phẩm trần tiêu vân nhìn tin tức phía trên một lần hoài nghi là chính mình nhìn lầm rồi có thể sự thực bày ở trước mặt lại dùng không được hắn không tin lúc này từ t ừ nhược kia đùa cợt nét mặt làm hắn trong lòng vừa cảm thấy bất ức lại cảm thấy một hồi nổi giận đột nhiên cảm thấy đinh đặt vũ gia hỏa này là thực sự không chịu thua kém cũng không nhìn một chút hắn hiện tại giúp là ai cũng khó trách từ t ừ nhược trướng mắt gia hỏa này hiện tại bằng chứng bày ở trước mặt trần tiêu vân cũng chỉ có thể đánh nát nhà hướng trong bụng ư ớt lúc này đông cú nhất trung ghế chỗ thần phong nhìn thấy cố dịch bày ra thực lực về sau có chút bực bội nhất giai thượng phẩm võ giả thực lực nếu thật là nhường hắn đối mặt, cũng là quá sức. muốn lấy lại danh dự hình như có chút không thực tế trận chiến đấu này đồng dạng nhường lam tích tuyết đúng cố dịch thực lực có rồi nhận thức mới thanh luyến hoa thì xa so với nàng trong tưởng tượng càng thêm đặc biệt bây giờ nghĩ lại cố dịch lựa chọn thanh luyến hoa từ bỏ cao hơn phẩm giai siêu p h à m hoa hủy không phải là không có nguyên nhân võ tư gia tiết tuyết không ngờ rằng biểu ca ngươi thực lực thì mạnh như vậy cũng không biết hắn tại sao muốn như thế chiến đấu chỉ là đơn thuần địa dùng mã lực hình như chỉ là vì n ụ c nhã đối diện Lúc này, l a m tích tuyết chính uống vào một bình màu xanh biết dịch hồi phục thương thế đã có chỗ chuyển biến tốt đẹp sắc mặt cũng không giống khó coi như trước kia thủy con mắt màu xanh l a m giống bình tĩnh hồ b ạ c n à n g tư tốn nói vừa mới có một hồi thi đấu tam trung người bị nhị trung người cho gắng gượng đánh mất xịu hắn làm như thế có phải là vì rồi giúp đồng đội b ả o thủ ồ như vậy nói ngươi biểu ca người vẫn rất tốt â tạm được vậy hắn có bạn gái sao l a m tích tuyết uống dịch hồi phục động tác dừng lại quay đầu nhìn về phía võ tư gia ngươi hỏi cái này làm gì đương nhiên là chỗ đối tượng à biểu ca ngươi lớn lên sao soái thực lực lại mạnh tính cách lại không tệ cùng chỗ hắn đối tượng còn có thể nghe ngươi gọi tàu tử này không rất tốt sao lam tích tuyết ngạc nhiên nghe võ tư gia kiểu nói này cố dịch điều kiện tốt tượng đúng là không tệ nhưng để cho tàu tử là cái q u ỷ gì võ tư gia không khỏi làm lam tích tuyết hồi tưởng lại ngày đó cùng cố dịch cùng nhau xó a tìm nữ hải lúc đó tên nữ hải kia trên mặt tràn đầy nụ cười đem trong tay kem đưa cho cố dịch lam tích tuyết theo bản năng mà nhìn về phía đông khu tam trung thế nhưng vào lúc này nữ hải kia chính nợ nụ cười đối cố dịch nói cái gì tiếc tuyết thấy lam tích tuyết một mực không có trả lời võ tư gia hô một chút tên của nàng lam tích h tuyết thu hồi suy nghĩ cùng ánh mắt thở ra một hơi nói ra hắn đã có bạn gái ta l ầ n t r ư ớ c nhìn thấy qua võ tư gia có chút t i ế c hận nói được rồi thực sự là đáng tiếc như vậy ta thì không có cách nào làm ngươi chị dâu lam tích h tuyết lúc này không nói liếc nàng một cái khiến cho võ tư già cười ha ha trên lôi đ à i bùi nam nam đối thủ đến từ ốc thổ cao trùng giống như nàng đã là một tên võ giả cũng là một tên thần nhậm sư thực lực của hai người nhìn như gần nhưng giữa hai người quyết đấu lại không gọi được lực lượng ngang nhau bùi nam nam có rất mạnh cào nát phu năng lực tại đối thủ lộ ra thứ một sơ hở về sau đ ù i nam nam liền luôn luôn để ép đối phương đánh mãi đến khi đối phương cuối cùng bị thua sau đó trần húc cùng t r ú c giao thi đấu lần lượt bắt đầu trần húc đối thủ là một nhất giai hạ phẩm thần nhậm sư nàng tại trần húc trong tay không có chống nổi ba cái hiệp liền nhanh chóng bị thua mọi người đúng kết quả này không có cảm thấy bất ngờ nếu như không phải cố dịch trần húc hẳn là trong bọn họ thực lực mạnh nhất một nếu chỉ là thuần túy võ đạo đ ạ sức cố dịch sát xuất lớn cũng sẽ không là đối thủ của hắn làm đến phiên trúc giao ra sân về sau mọi người đối nàng thi đấu kỳ thực không có ôm lấy hy vọng quá lớn đây là bởi vì đối thủ của nàng là một tên nhất g i a hạ phẩm võ giả kiêm nhất g i a trung phẩ là đồng khu tứ trung tuyển thủ hạt giống tăng lâm bất kể là trên võ đạo hay là tinh thần lực bên trên tăng lâm cũng đầy trúc giao tới mạnh hơn trúc giao đối đầu n à n g không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói thi đấu bắt đầu sau trúc giao cùng tăng lâm n i ệ m khí đồng thời bay ra trên không trung triển khai giao phong kịch liệt mọi người nguyên lai tưởng rằng trúc giao đúng n i ệ m khí điều khiển năng lực lại so với tăng lâm yếu sẽ ở một bước này thì lâm vào khuyết điểm nhưng tình huống thực tế lại là trúc giao không chế lợi kiếm màu đen một mực cùng tăng lâm loan đao màu vàng kim n i ệ m khí đánh cho có đến có hồi trong lúc nhất thời khó phân sàn sàn nhau bùi nam nam nhìn một màn này thần xác không hiểu đối với bùi nam nam trầm biếm cố dịch căn bản không có cách nào trả lời hắn tự thân liền không nói rồi hắn cũng không biết trúc giao trên người có bí mật gì có thể làm cho tinh thần lực của nàng tiến thêm một bước đạt tới nhất giai trung phẩm thần niệm sư tiêu chuẩn cố dịch kỳ thực có thể hiểu được bùi nam nam tâm tình bùi nam nam vất vất vả và thông qua kiểm tra Cuối bùi n g thu t được nam h h p t nam lời nói hứa tử hàng đồng dạng nghe được về phần trấn húc cùng lý thu vũ hai người khác nhau bọn hắn vốn là đi rồi đường tắt người bọn hắn vốn là thường ngày các bạn học ghen tị đối tượng lại ghen ghét người khác thì không nhiều lễ phép trên lôi lại trúc dao liên tục bại lui Tổ thân thể trên tranh lệnh, cuối cùng h h ấ t t lúc n u đó tăng lâm đã, đã nhận ra trúc giao trên lôi đài bố trí vô hình ti tuyến thế công của nàng càng phát ra bén nhọn trúc giao vũ khí là một cái dài nhỏ côn sắt làm nàng lần nữa dùng gậy dài đón đỡ ở tăng lâm một kích về sau Phản c h ấ n lực l ư ợ n g n h bốn mươi hai vì thương thủ thắng t chứng bốn mươi hai vì thương thủ thắng đến từ trúc giao h ái mộ ba mươi hai cố dịch ngốc s ừ n g sốt một chút trúc giao không phải trên lôi đài chiến đấu sao sao lại thế cố dịch trầm mặc đột nhiên có chút đã hiểu nữ tử thích tại sao muốn gọi mỹ nhân â n trên lôi đài tăng lâm nhìn còn đang ở kiên trì trúc g a o nàng có thể cảm nhận được tên này thấp bẽ nữ hải đúng thắng lợi khát vọng nàng cũng biết nếu như mình lại tiếp tục trì hoan xuống dưới như vậy chính mình rất có thể sẽ thua trận trận đấu này có thể trúc giao nghĩ thắng được trận đấu này nàng thì không muốn sao sau một khắc tăng lâm không do dự nữa nguyên bản còn đang ở không trung cùng lợi kiếm màu đen dây dưa loan đao màu vàng kim đột nhiên kịch liệt mà xuống đột nhiên hướng phía trúc giao bay đi giờ k h ắ c này trúc giao niệm khí đã đuổi không kịp loan đao màu vàng kim chỉ có thể đem mục tiêu chỉ hướng tăng lâm muốn vây m y cứu triệu nhưng cũng vừa lúc đó tăng lâm trước người xuất hiện một tầng quang cháo màu vàng kim bên ngoài thân hiện, hiện một tầng lân giáp màu vàng kim nàng làm ra phòng ngự tư thế không còn nghi ngờ gì nữa n à n g đã làm tốt rồi mạnh kháng trúc giao niệm khí chuẩn bị. chính ố d ị c ì vì vậy hai người thắng bại mấu chốt biến thành võ đạo quyết đấu nhưng tăng lâm phát hiện chính mình chậm chạp bắt không được t h ú c giao về sau lựa chọn ngoài giá xét lược nàng lựa chọn mạnh kháng c h ú c giao nhiệm khí công kích mà trúc giao cũng phải tiếp nhận đến từ nàng nhiệm khí công kích nhưng tăng lâm tố chất thân thể rõ ràng còn mạnh hơn trúc giao lại bổn mệnh hoa hủy có phương hồ thủ đoạn tăng lâm năng lực n ạ n h kháng trúc giao n i ệ m khí trúc giao lại không được trúc ă n thương, nhưng g Lâm sẽ bị t giao thua ngơ ngác nhìn cách mình gần như thế loan đao màu vàng kim trong lúc nhất thời có chút thất thần cùng lúc đó trúc giao lợi kiếm màu đen đánh trúng tăng lâm nhưng tốc độ của nàng càng nhanh tránh đi yếu hại lợi kiếm đầu tiên là đâm rách quang t r á o màu vàng kim sau đó lại đâm xuyên qua màu vàng kim lân, lân giáp mũi kiếm đâm vào e o của nàng tuy có một chút máu tươi t h à n ra nhưng cũng không c h í mạng thậm chí không phải cái gì đại thương cao lớn trọng tài cúi đầu xuống đối trúc g i a o nói ra tiểu nữ hoa ngươi có thể làm đến như vậy đã rất lợi hại rồi không cần thiết quá mức tích cực chờ ngươi lên đại học kiến thức qua nhiều hơn nữa cơn giả rồi sẽ hiểu rõ kiểu này thất bại không đáng kể chút nào nói xong trọng tài ngẩm đầu lớn tiếng tuyên bố t h n g lâm thắng dưới đài lập tức vang lên kịch liệt tiếng hoan hô bọn hắn rất nhiều người mặc dù không nhìn thấy không biết tăng lâm tại sao muốn sử dụng ác như vậy thủ đoạn nhưng bọn hắn nhìn ra được trận đấu này kịch liệt kịch liệt đến bên thắng không t i ế p bị thương để đổi lấy tranh tài thắng lợi tiếng hoan hô cho là bên thắng cũng là cho đem bên thắng bước đến tình trạng như thế cải bại lý thu vũ thở dài một hơi thực sự là đáng tiếc không ngờ rằng cuối cùng trúc giao vẫn thua rồi cái đó gọi tăng lâm thực sự là quá độc ác bùi nam nam gật đầu một cái đúng vậy à đối với người khác không ác đối với mình á c hơn trúc giao thua trên tay nàng kỳ thực tình có thể hiểu nếu không phải trúc giao vận khí không tốt đ ụ phải nàng trúc giao nói không chừng năng lực rét vào mười hai mạnh mà lại nói t r ợ nhìn trúc giao b u ồ n mệnh hoa hủy chỉ là phổ thông cấp t r u n g phẩm trừ ra người nào đó bên ngoài trúc giao có thể làm đến loại trình độ này đã rất lợi hại rồi trần húc vô thức liếc mắt nhìn cố dịch cố dịch có chút im lặng loại thời điểm này đều muốn điểm một chút hắn co quắp ngồi tại chỗ hứa tử hằng có chút may mắn may mắn trúc giao thua mất trận đấu này bằng không nếu trúc giao thắng như vậy bọn hắn sáu người bên trong chẳng phải là chỉ có chính hắn vòng thứ nhất bị đào thải vậy hắn mặt còn để nơi nào a làm trúc giao về đến đông k u tam trung ghế lúc mọi người sôi nổi đối nàng mở lời an ủi ngay cả hứa tử hằng cũng đã nói hai câu Mà đối với trúc giao mà nói, làm cố dịch nói, nói nàng ra, ngươi có với cố dịch ra, thi ể làm l đến o ạ trình đấu ộ này, đã r t tranh tài thất Trúc thi lợi lời lúc, hại rồi, bại đối với nàng mà nói, dường như đã không có cái gì rồi.、Chúc、giao những như không này nàng dường gì mà có ấ đã đ kết thúc không bao lâu về sau m ư ờ i nhị cường tranh đoạt thi đấu lập tức bắt đầu rồi lam tích tuyết cùng lý thu vũ lần nữa đứng ở trên lôi đài hai người đối thủ đều là nhất giai trung phẩm thần n i ệ m sư chẳng qua khác nhau là lam tích tuyết vẹn vẹn làm ấ y hiệp liền đem đối thủ đánh bại mà lý thu vũ thì là tại ác chiến sau một hồi thua mất thi đấu lam tích h tuyết thành công tấn mười nhị cường lý thu vũ như vậy dừng bước đối với cái này lý thu vũ ngược lại làm mười phần lành nhạt kỳ thực tại tham gia trận đấu trước nàng thì đã làm tốt rồi một vòng du chuẩn bị rốt cuộc thực lực của nàng tại đông đảo người dự thi bên trong cũng không tính mạnh có thể thắng một hồi đối với nàng mà nói đã rất tốt rất nhanh lần nữa đến phiên cố dịch ra sân lần này cố dịch đối thủ là một tên nữ sinh tên là ngũ đoá nhi đến từ đồng khu nhất trung trọng tài hô lên thi đấu bắt đầu về sau cố dịch vừa định ra tay dự định nhanh chóng kết thúc chiến đấu ai ngờ đối diện ngũ đoá nhi đột nhiên đến rồi mật câu xuất khí biểu ca thủ hạ lưu tình nhà Cố dịch ngại c n h ê n nhất miệng, trong lúc nhất thời không nhớ tới nàng là chính mình cái nào biểu mội. Không đúng à, chính mình thì không Ngại khẽ thời thì tới mội. mội cái biểu biểu lúc là có à, à, tây.、Ngại、quá ta hình như không nhớ rõ ngũ đ ó a nhi nhìn cố dịch bộ dáng này lập tức che miệng cười nói biểu ca không biết ta rất bình thường ta biết ngươi là tiết tuyết biểu ca cho nên mới như vậy bảo ngươi kỳ hỉ ta mới không phải ngươi thật biểu mội đấy nghe giải thích của nàng cố dịch thế mới biết đối phương hình như hiểu lầm rồi cái gì cố dịch mặc dù không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhưng năng lực phỏng đoán được cùng thầm phong liên quan đến rốt cuộc lam tích tuyết khẳng định là sẽ không chủ động nói như vậy đáp án thì cũng chỉ còn lại có hắn rồi không còn nghi ngờ gì nữa lam tích tuyết vì tròn trước đó lão không có đâm thủng t h ầ m phong cho nên hắn bây giờ tại lam tích tuyết đồng học trong mắt là lam tích tuyết biểu ca suy nghĩ xoay nhanh cố dịch rất nhanh liền đã hiểu rồi sao chuyện gì thế là cố dịch thuận thế nói ra a nguyên lai、like、ngươi là t i ế t tuyết đồng học ca yên tâm đi và ngươi này âm thanh biểu ca ta khẳng định sẽ hạ thủ lưu tình ngũ đoá nhi lông mày nhớ lên ồ đây chính là ngươi nói nha vậy ta coi như xuất thủ cố d ị c gật đầu nói ừ n ra tay đi thế là tại ngũ đoá nhi xuất thủ một khắc này cố dịch xử x u ấ t thị giác điệp ảnh chương 43. n ữ nhân khắc tinh đỏ mặt rời sân chương 43. n ữ nhân khắc tinh đỏ mặt rời sân ngũ đoá nhi là một tên nhất giai hạ phẩm thần n i ệ m sư kiêm nhất giai trung phẩm v õ giả làm cố dịch sử dụng gia thị giác điệp ảnh lúc nàng chỉ cảm thấy cố dịch thân ảnh hình như lung lay một chút nhưng không hề có phát giác được c h â không đúng hai người tinh thần lực trên chính lệnh không đủ để nhường ngũ đoá nhi khám phá thị giác đ i ệ ảnh ảo giác gần thân hiệu quả mà ở trong mắt ngũ đoá nhi cố dịch là một tên hàng thật giá thật nhất g i a thượng phẩm vó giả c ù nhưng g cố c d ị cứng đối cứng không còn chọn. không nghi ngờ gì nữa không phải một sáng suốt lựa chọn. Nàng gì đối suốt phải lựa một t r ớ c t i ê thả ra chính mình khí, h ra niệm n ư ớ phía dịch, nghị h bay trước t người, cố dịch, bay đi, ă mà dò dịch cố đối Nhưng sẽ sao. ứng ra m trước mắt cố dịch căn bản không có làm ra phản ứng gì làm nàng nhìn thấy niệm khí trực tiếp từ trên người cố dịch xuyên qua lúc cả người cũng trận tròn mắt nàng chưa kịp phản ứng một cỗ từ đối với nguy hiểm thức giác đã xông lên ngũ đoá nhi trong lòng ngũ đoá nhi trợn cảm thấy không ổn vội vàng hướng sau lưng nhanh lùi lại nhanh chóng tối lui nhưng đã một rồi cố dịch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng đập vào mi mắt là cố dịch tuấn tiếu khuôn mặt tươi cười để người nhịn không được sinh lòng châm luân cái này trong lúc nhất thời ngũ đoá nhi ánh mắt có chút ngốc trệ lại bị cố dịch hình dạng hấp dẫn rồi tâm thần đến từ ngũ đoá nhi ái mộ hai mươi tám nhưng mà kiểu này mỹ hảo là n g ắ n ngủi làm ngũ đoá nhi lần nữa kịp phản ứng lúc cố dịch trường đao trong tay đã chống đỡ tại rồi trên cổ của mình t a đây là thua ngũ đoá nhi nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng có chút khó có thể tin toát ra ý nghĩ này cố dịch tháng mà lúc này trọng tài đúng trận đấu này kết quả tuyên bố không thể nghi ngờ xác định sự thật này Ngũ đoá Nhi nhìn Đoá t r ư ớ cố người c dịch có c h ú ta giận không chỗ phát tiết đã nói xong nàng tiết nói tình còn Kết chố phát thủ hạ h c đã đâu. lưu ư quả p h ả nhớ ứng, t ì nhìn nhìn thua mất thi thể thấy mặt thấy mắt ta dịch dịch như vậy, cho chỉnh dịch, h đấu. quá đang sao mỉm cảm cười lại lại ngại quá rồi. đẹp Có cố cố ngược Cố vậy, vẫn vẻ nàng, nàng nàng n kỹ ngươi cuối cùng ngũ đoa nhi quẳng xuống một câu lời hung ác đỏ mặt cũng không quay đầu lại nhảy xuống lôi đài cố dịch cười cười không có quá để ý vừa nãy ngũ đoa nhi sở dĩ sẽ bị hắn hấp dẫn lấy nhưng thật ra là vì cố dịch sử dụng thanh trí luyến đây là cố dịch tấn thăng đến nhị giai thần nghiệm sư về sau lần đầu tiên sử dụng thanh trí luyến hiệu quả siêu quần bạc thụy trực tiếp nhường ngũ đoá nhi xuất hiện một lát thất thần kết quả này có chút vượt quá cố dịch dự kiến phải biết đây chính là trong chiến đấu ngắn ngủi chết chú ý thì đầy đủ nhường một trận chiến đấu quyết ra thắng bại không biết chiêu này đúng nam có hữu dụng hay không được rồi có chút buồn ôn nghĩ đến đây cố dịch đột nhiên cảm thấy một hồi ác hẳn hay là làm nữ nhân khắc tình được rồi khán giả tịch trên lôi đài phát sinh một m ả n kia lệnh một đám khán giả khó có thể lý giải được tại bọn hắn thị giác bên trong cố dịch tại thi đấu bắt đầu về sau vọt thẳng hướng về phía ngũ đoá nhi ngũ đoá nhi thì rất nhanh làm ra phản ứng nhưng làm bọn hắn không ngờ rằng là ngũ đoá nhi điều khiển n i ệ m khí thế mà cứ như vậy theo cố dịch bên cạnh lướt qua cố dịch thậm chí không có làm ra bất luận cái gì lần tránh động tác mà trong thời gian này cố dịch thế mà cũng không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự cố dịch là làm sao biết ngũ đoá nhi sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy càng làm bọn hắn hơn không ngờ rằng là tại cố dịch tới gần ngũ đoá nhi về sau ngũ đoá nhi mặc dù làm ra lui lại lần tránh hành vi nhưng lúc kia rõ ràng đã t r ư m cố dịch đều đã đến trên mặt nặng rồi nàng hình như mới phát hiện cố dịch uy hiếp đúng lúc này ngũ đoá nhi cứ như vậy bị cố dịch t r ư ở n g kiếm cho chống đỡ r ồ i cổ thua mất trận đấu này tất cả quá trình là đơn giản như vậy lại hoang đường quả thực làm cho người khó có thể tin ta sao không hiểu được là chuyện gì xảy ra có người có thể cùng ta nói một chút sao ta thì nhìn không hiểu bọn hắn không phải là đang đánh giả thi đấu à. xem không hiểu cũng đừng nói vậy kiểu này cao giáo thi đấu vòng tròn căn bản không có đánh giả thi đấu thiết yếu được không nói như vậy ngươi xem hiểu không có tìa người tên gì ta xem bọn hắn chính là đang đánh giả thi đấu khán giả tịch khán giả xem hết cố dịch cùng ngũ đoá nhi thi đấu về sau đã xảy ra cãi vã kịch liệt mãi đến khi có một tên thực lực không hiện thần n i ệ m sư khán giả nói rõ nguyên do trong đó chúng người mới biết là chuyện như thế ta liền biết cái đó x o á y ca mới sẽ không đánh giả thi đấu đúng vậy a hắn nhìn đẹp mắt như vậy xem xét chính là người tốt đúng a đúng a thấy một lần hướng gió nhanh quay ngược trở lại lập tức có m ộ i tử đứng ra là cố dịch nói chuyện lập tức đạt được rồi cái khác m ộ i tử tán đồng cũng có ba mươi mấy tuổi thành t h ụ nữ nhân có chút hăng hài nói cũng không biết cái đó soái ca có đối tượng chưa cũng mười tám tuổi rồi cũng là quả thành t h ụ mùa nàng lập tức trêu đến một số người sôi nổi ghém ắ t thầm mắng một tiếng tao nữ nhân cũng mấy tuổi thế mà còn muốn trâu già gặm có non chẳng qua không ít nữ nhân ngoài miệng nói như vậy trong đ ấ y lòng nhưng lại là ngoài ra một phen ý nghĩ bây giờ xã hội này bởi vì nam nữ tỷ lệ mất cân bằng nguyên nhân một ư ơ i tám tuổi xoáy ca chính xác là khan hiếm tính tài nguyên ai lại không muốn tìm một có thực lực l ạ i trẻ tuổi anh tuấn đối tượng đâu trên thực tế có không ít lớn tuổi độc thân nữ tính cũng hoặc nhiều hoặc ít hối hận qua chính mình không có thừa dịp lúc tuổi còn trẻ vội vàng tìm xuất khí đối tượng và đã có tuổi về sau mới phát hiện chính mình sức cạnh tranh đã không sánh bằng những k i a tuổi trẻ nữ h ả i tử nghĩ đến đây trong thính phòng không ít nữ tính nhìn phía xa cố dịch sinh ra không giống nhau ý nghĩ đến từ hứa du có thể gái mộ mười hai đến từ ít l í lít, -lít gái mộ tám đến từ ít l í lít gái mộ mười lăm trong lúc nhất thời cố dịch đạt được cảm xúc t r ị kịch liệt gia tăng cố dịch nhìn không ngừng gia tăng cảm xúc t r ị có chút h ứ n g phấn hắn không ngờ rằng mới tiến hành hai trận thi đấu liền đã thu hoạch được hơn một ngàn cảm xúc t r ị rồi lại đánh một trận thi đấu có thể liền có thể nhường thanh l u y n hoa lần nữa tiến d à rồi như thế cố dịch thậm chí cảm thấy mình có thể tại toàn bộ liên bang thống nhất khảo hạch. Hai, bắt đầu trước. nhường thanh luyến hoa phẩm giai đã đến hy hữu cấp cố dịch về đến đông khu tam trung ghế về sau mấy người sôi nổi đúng cố dịch tỏ vẻ chúc mừng ngay cả hứa tử hàng thì hư tình giả ý mà đối với cố dịch nợ nụ cười vì hệ thống sẽ không gạt người đến từ hứa tử hàng ghen ghét 25. cố dịch vừa bất đắc dĩ vừa m u ố n cười cũng không biết làm gì đánh giá có sao nói vậy hứa tử hàng thật là thực lực của hắn mạnh lên làm ra không ít công hiến nếu hứa tử hàng hiểu rõ điều này hắn sẽ là loại tâm tình nào nhưng mà hứa tử hàng đang suy nghĩ là ngũ đoá nhi tinh thần lực rõ ràng đã đạt đến nhất g i a hạ phẩm thần n i ệ m sư tiêu chuẩn vì sao cố dịch chiều kia vẫn như cũ đúng ngũ đoá nhi có hiệu quả hứa tử h à n g càng nghĩ càng bực bội h ắ n năng lực tiếp nhận cố dịch chiến thắng ngũ đoá nhi lại không thể nào tiếp thu được cố dịch thắng được nhẹ nhàng như vậy đáp án này trừ ra ngũ đoá nhi bên ngoài chỉ sợ cũng chỉ có bây giờ còn đang trên lôi đài chiến đấu bùi nam nam mới có thể nói cho hắn biết bùi nam nam đồng dạng thể nghiệm qua cố dịch thị giác điệp ảnh cho dù ở có chuẩn bị tâm tư tình hồn g ư ớ i bùi nam nam đồng dạng không cách nào nhìn thấu thị giác đ i ệ ảnh chế tạo ảo giác thì chính vì vậy bùi nam nam sau đó rốt cuộc không muốn cùng cố dịch thì ngược lại một mực g ò cố dịch ấ y muốn biết cố dịch thực lực đến chương bốn mươi b ố mười nhị cường r a lò chương bốn mươi b ố mười nhị cường r a lò ngũ đoá nhi về đến đông khu nhất trung ghế về sau mấy tên đội viên lập tức xông tới hỏi ngũ đoá nhi trên lôi đài rốt cuộc chuyện gì xảy ra trong đó thì bao gồm lam tích tuyết chẳng qua là cố dịch biểu mụi lam tích tuyết không hề có biểu hiện ra rất tha thiết muốn biết ráng vẻ bằng không mấy người khẳng định sẽ hoài nghi nàng sao đúng biểu ca của mình như thế không hiểu rõ chẳng qua lệnh mấy người không có nghĩ tới là đối mặt bọn hắn hỏi ngũ đoá nhi trả lời đúng hình như không muốn nhiều lời cuối cùng chỉ nói ra cố dịch có chế tạo h ả o g i á năng lực đạt được đáp án này về sau mấy người giờ mới hiểu được ngũ đoá nhi vì sao lại thua như vậy kỳ lạ chẳng qua làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là ngũ đoá nhi thế mà như vậy mà đơn giản liền bị cố dịch chế tạo ảo giác cho mễ hoặc thế mà một chút cũng không có phát giác được phải biết nàng thế nhưng nhất giai hạ phẩm thần nhậm sư nghĩ đến đây mấy người đột nhiên phát hiện cố dịch thực lực có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ tiết tuyết ngươi còn biết biểu ca ngươi năng lực khác sao lúc này võ tư gia nhìn về phía lam tích tuyết lên tiếng dò hỏi ây ta không rõ ràng lắm lam tích tuyết trong lòng bất đắc dĩ nếu như không phải mới từ ngũ đoá nhi nơi này biết được có thể ngũ a y cả đoá nhi lời giải thích cùng hai người trên lôi đài biểu hiện lại xác nhận năng lực này tồn tại nhưng muốn nói cố dịch hấp thu không phải thanh luyến hoa cố dịch tăng lên nhan sắc cùng tỏa ra mị lực lại phân rõ là thanh luyến hoa năng lực đối với lam tích tuyết mà nói đáp án đã vô cùng sống động đó chính là cố dịch hấp thu gốc tia thanh luyến hoa phẩm giai khẳng định rất cao đồng thời thanh luyến hoa vốn có năng lực không vẹn vẹn là hoa cọ thông tin trên miêu tả như thế cho nên cố dịch đến tội cùng là thế nào phát hiện gốc tia thành luyến hoa chỗ đặc biệt đây này cố dịch thực lực đến tội cùng mạnh bao nhiêu đâu lam tích tuyết đột nhiên cảm thấy chính mình có chút nhìn không thấu cố dịch h o ặ c nói nàng từ trước đến giờ không hiểu rõ qua cố dịch trên lôi đài bùi nam nam cùng đối thủ chiến đấu đã đạt tới gây cấn đối thủ của nàng chính là tới từ đông khu nhị trung lý dụ là ghét hận cố dịch bốn người một trong lý dụ là một tên nhất giai trung phẩm v õ giả vũ khí giống như trúc dao đều là gợi dài một đạo màu đỏ trăng khuyết nhanh chóng lướt đi là bùi nam nam nhậm k h nên đón nó thì là một cái côn sát nương theo lấy kim thạch chạm vào nhau thanh â m bùi nam nam thao túng màu đỏ trăng khuyết lần nữa bị lý dụ dùng gậy dài đánh bay mà tràng cảnh này tại cùng lý dụ trong chiến đấu đã tái diễn qua rất nhiều lần rồi sau một khắc bùi nam nam trường tiên lần nữa đánh tới lý dụ vội vàng hướng sau lưng giật mình tránh vũ khí cùng bùi nam nam trường tiên tiếp xúc lý dụ không phải t h ầ n nhiệm sư vũ khí duy nhất chỉ có trong tay cây thiết côn này một khi côn sắt bị bùi nam nam roi côn lấy vậy hắn thua trận trận đấu này cũng không xa nhưng mà bùi nam nam không hề có cho hắn cơ hội thợ dốc bị đánh bay màu đỏ trăng khuyết gạt một đường cong lần nữa hướng phía lý dụ bay đi màu đỏ trăng khuyết lại một lần bị đánh bay theo thi đấu bắt đầu đến bây giờ cảnh tượng như vậy vẫn không ngừng tái hiện lý dụ luôn luôn vô cùng bị động lý dụ bàn tay cũng đã bị lực phản chấn chấn động đến hơi tê tê cái này khiến tâm tình của hắn bắt đầu trở nên nóng nảy lại là một lần màu đỏ trăng khuyết cùng g ậ y dài sau khi va chạm lý dụ cuối cùng nhịn không được hắn chủ động đúng bùi nam nam phát khởi tiến công bùi nam nam lập tức lộ ra một đ ạ t được rồi nụ cười bùi nam nam con mắt đột nhiên từ đen truyền đỏ mà lý dụ đang nhìn đến bùi nam nam hai mắt về sau lâm vào ngắm mùi nước trệ trong đầu của hắm xuất hiện một vòng huyết nguyệt đang không ngừng phóng đại tựa hồ muốn hắn mất h bùi nam nam đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này nàng lần nữa vung ra t r ư ờ n g tiên lần này lý dụ không có làm ra bất luận cái gì lẩn tránh động tác t r ư ờ n g tiên trực tiếp c u ố n lấy mắt cá chân hắn lý dụ lúc này từ trong huyết n g u y ệ t tỉnh táo lại nhưng đã m u ộ n rồi bùi nam nam đột nhiên hướng về sau lôi kéo lý dụ lập tức trọng tâm bất ổn kém chút té ngã trên đất lý dụ còn muốn hoàn thủ nhưng không biết khi nào một vòng màu đỏ trăng khuyết đã đứng tại hắn sau gãy chỗ huyết n g u y ệ t còn đang ở chuyển động nhưng lại không cách nào tới gần lý dụ cổ trọng tài xuất thủ cái này cũng đại biểu cho lý dụ thua mất trận đấu này bùi nam nam tháng trọng tài lớn tiếng tuyên bố tại sao có thể như vậy lý dụ sắc mặt hết sức khó coi trận đấu này với hắn mà nói thật sự là quá oan đ ồ rồi hoàn toàn không có phát huy ra thực lực của hắn ngại h a bại chính là bại kết quả b à y ở trước mặt cho dù lý dụ lại thế nào không t â m tâm cũng chỉ có thể t i ế c nối rời sân đợi bùi nam nam sau khi về hàng mấy người đối nàng biểu thị ra chúc mừng mười hai người đứng đầu đại biểu cho bùi nam nam đã thu được năm giờ thú viên ra trận khoán ban thưởng cố dịch thì thu được cái này ban thưởng chẳng qua hắn càng để ý là cảm xúc trị tranh tài ban thưởng ngược lại là tiếp theo sau đó trấn hút thi đấu thì bắt đầu rồi đối thủ của hắn giống như lý dụ là nhất giai trúng phẩm võ giả t h ự cố lực nhìn lên là lực liền cũng Húc cũng Húc cái thúc cả c nhìn không Trần húc kém bao nhiêu, nhưng mà trận đấu này cũng không phải là thế lực ngang nhau. Trần nhanh dùng trình không phải thế thi thể tới rất tế kết tất với kia kiếm kém mà đem bao so đấu đấu, quá dịch chậm hơn bao nhiêu. Cố dịch hơn nhiêu. bao thì không ngờ rằng trần húc có thể làm đến trình độ như vậy hắn đột nhiên phát hiện chính mình vẫn còn có chút xem nhẹ trần húc thực lực chẳng qua hắn có thể thắng tự nhiên là chuyện tốt đến tận đây cố dịch bùi nam nam cùng trần húc thành công tiến nhập mười nhị cường đã vượt qua rồi lần trước đông khu tam trung thành tích lại qua một quãng thời gian cái khác ba cái lôi đại thi đấu thì kết thúc mười nhị cường như vậy ra lò rút thăm phân đoạn lập tức đuổi theo trên màn hình lớn xuất hiện mười hai người tên trải qua một phen ngẫu nhiên lựa chọn về sau thi đấu thông tin như sau thẩm phong đông khu nhất t r u n g vs bụi nam nam đông khu t a m t r u n g tăng lâm đông khu t ừ t r u n g vs t r ầ n húc đông khu t a m t r u n g từ tử nhượng đông khu nhị t r u n g vs lôi hạo đất m à m ở trung học lam tích tuyết đông khu nhất t r u n g vs nguyễn thanh miểu thanh thủy trung học cố dịch đông khu t ừ t r u n g vs t r u n tiêu vân đông khu nhị trung liếu mộc vân dương t h ụ cao trùng vs võ tư gia đông khu nhất trùng đông khu nhất trung không hổ là uy tín lâu năm m n h giáo có ba người tiến nhập mười nhị cường mà những năm qua biểu hiện rất mạnh dương thụ cao trung năm nay cũng chỉ còn lại có một người thành công bước vào mười nhị cường tất nhiên cái này cùng l i ề u yên nhiên bị làm tích tuyết đào thải có quan hệ rất lớn bằng không vì l i ề u yên nhiên thực lực t r í ít cũng là lục cường tiêu chuẩn sự thật chứng minh vận khí rất trọng yếu mạnh như l i ề u yên nhiên tại vòng thứ nhất liền bị tiêu diệt chương bốn mươi lăm chiến sự đột nhập lúc nào tới nặng nghề chương bốn mươi lăm chiến sự đột nhập lúc nào tới nặng nghề cố dịch trông thấy đối thủ của mình là trần tiêu vân trên mặt lập tức lộ ra thú vị nụ cười tục ngữ có câu tốt không phải oan già không gặp vỡ tất nhiên đụng phải cố dịch tự nhiên muốn h ả o h ả o sửa chữa một chút người kia chính là có chút đáng tiếc ngoài ra hai cái đối với hắn ghét hận mạnh nhất gia hỏa đã bị đào thải rồi cố dịch muốn tu để ý đến bọn họ thì không có cơ hội này cùng lúc trước thi đấu khác nhau lục cường thi đấu quyết đấu đem chia làm ba lần mỗi lần đồng thời tiến hành hai trận quyết đấu dựa theo tranh tài thứ tự bùi nam nam cùng trần húc đem lên trước t r à n g hai người đối thủ theo thứ tự là thẩm phong cùng tăng lâm hai người lên đài trước lý thu vũ đúng trần húc động viên nói trần húc ngươi cần phải thay trúc dao cầm xuống trận đấu này a cố dịch phụ hòa nói không sai nhất định phải đem khẩu khí kia giành lại tới trần húc nghe vậy cười nói không sao hết thì giao cho ta bùi nam nam nghe được ba người đối thoại về sau về ệ à nói sao không cho ta thì động viên một chút trúc giao lúc này chủ động nói ra nam nam ngươi thì cố lên lý thu vũ cười lấy đây không phải tin tưởng ngươi sao cố dịch cố lên ngay cả một bên bị thương hứa tử hàng cũng vì nàng nói một câu cố lên bùi nam nam thấy thế nói một câu này còn t ạ m được sau đó nàng thì cùng trần húc cùng nhau hướng phía lôi đài đi đến đối với thẩm phong cùng bùi nam nam ở giữa quyết đấu ai mạnh ai yếu cố dịch vẫn đúng là không dễ phán đoán bùi nam nam cùng thẩm phong cùng là nhất giai hạ phẩm thần n i ệ m sư kiêm nhất giai hạ phẩm võ giả đơn thuần thực lực so đấu bên trên hai người không kém nhiều đồng thời hai người ý thức chiến đấu cũng đều rất mạnh không hổ đều là xếp hạng m ộ ư ơ i hạng đầu học sinh xuất sắc nay cũng là bọn hắn thực lực bản thân không tính quá mạnh lại có thể tiến vào m ộ ư ơ i nhị cường quan trọng nguyên nhân về phần trấn húc cùng tăng lâm quyết đấu cố dịch càng xem trọng trấn h ú c một ít trước đó trong trận đấu trấn h ú c mỗi lần đều không có phát huy ra thực lực của mình đối thủ của hắn thì bị thua thắng được m ư ơ i phần thoải mái từ một điểm này nhìn xem trấn hút thực lực không dung kinh thường dư lực không ít mà tăng lâm tại cùng trúc giao trong quyết đấu đã đã dùng hết thủ đoạn cuối cùng thậm chí không t i ế c bị thương mới thu được thắng lợi mặc dù trúc giao thực lực so với trần húc đối thủ phải mạnh hơn một chút nhưng cũng không khác biệt lớn như vậy rất nhanh thi đấu vá rội bùi nam nam cùng thẩm phong bên kia lôi đài còn không có động tĩnh trần húc cùng tăng lâm chỗ trên lôi đài liền đã bắt đầu rồi chiến đấu tại thi đấu bắt đầu trong trước mắt ấy trần húc thì lựa chọn dẫn đầu xuất kích giống núi tên giống như hướng phía tăng lâm chạy đi tăng lâm thay thế trên người lập tức hiện ra một tầng lân g á p mỏ vàng kim đồng thời mỏ vàng kim g a o lưỡi con nghiệm khí bay ra đón lấy trần húc đối với c h ạ m mặt tới niệm khí trần húc không hề có tránh né ý nghĩa ngược lại huy động tế kiếm nên đón tiếp lấy tế kiếm cùng loan đao màu vàng kim chạm vào nhau lập tức phát ra tiếng vang lanh lảnh loan đao màu vàng kim bị trần húc sử dụng tế kiếm tính bền dẻo phiết đến rồi một bên đồng thời trần húc lần nữa đột nhiên một tiếng thân vị thẳng bức tăng lâm tăng lâm thấy t h ế n h ư mày nhưng cũng không có lui e sợ mà là cầm trong tay trường kiếm cùng trần húc thân hình đụng vào nhau hai người chỉ là nhất thời gia hội cũng đã liên tục vung ra rồi vài kiếm nhưng tăng lâm huy kiếm tốc độ không còn nghi ngờ gì nữa có chút theo không kịp trần húc chỉ là trong khoả trên người tăng lâm liền lưu lại mấy đạo kiếm khẩu có máu tươi từ bên trong chảy ra t r ầ n húc tê kiếm dường như có rất cưỡng ép xuyên tấu h tính tăng lâm trên người kim lân giáp không hề có đưa đến đưa đến quá lớn phòng hộ tác dụng cũng may những thứ này kiếm thương không t ạ i yếu hại bên trên tạm thời đúng lực chiến đấu của nàng không có sinh ra ảnh hưởng quá lớn cùng lúc đó tăng lâm niệm khí bay trở về cùng nàng cùng nhau hiệp đồng tác chiến một chút hóa giải trần húc mang cho nàng áp lực thật lớn trong lúc nhất thời hai người dây dưa ở cùng nhau thắng bại khó phân bên kia bùi nam nam cùng thẩm phong thì đã bắt đầu giao thủ hai người niệm khí tại thiên không không ngừng xảy ra va chạm, hòa hòa vang dưới đ ấ y bùi nam nam cùng thẩm phong thân hình giao hội cũng là tại dây dưa lệnh cố dịch cảm thấy kinh ngạc chính là bùi nam nam lần này trong quyết đấu trừ ra roi bên ngoài thế mà còn dùng tới rồi một cái đòn đao đây là bùi nam nam trước đó không sở hữu bày ra cố dịch thì không ngờ rằng nàng như thế sẽ giấu rốt đúng bùi nam nam thật mạnh hiếu thắng lại có một nhận thức mới loan điệu võ quán t r à n g u á n trong thi đấu còn đang ở lửa nóng đang tiến hành bất kể là dự thi học viên hay là trong t r à n g chú ý cũng trong t r à n g quán đương hai cái trên lôi lại thì đúng lúc này trên bầu trời chuyển đến ẩm ẩm động cơ rung động âm thanh tiếng vang to lớn bông chốc hấp dẫn chú ý của mọi người nguyên bản m à u không khí cao khán giả đ ạ i thì bỗng nhiên lăn g xuống đều là thần sắc nghiêm túc nhìn về phía bầu trời cũng l i ề n tại vài giây sau mười mấy đỡ chiến cơ liên tiếp bay qua bầu trời lập tức lưu lại hơn m ư ờ i đạo màu trắng đuôi lưu đúng lúc này lại có mấy m ư ờ i cái hấp điểm đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời rất nhanh hấp điểm trở lên rõ ràng là cao giai thần niệm sư cùng sử dụng bắc cực tinh đám v õ giả trong đám người có trẻ con lộ ra nụ cười hưng phấn vui sướng la lớn nhưng khi những đứa bé này phát hiện quanh mình đại nhân đều không rên một tiếng lúc bọn hắn lại lập tức im miệng t ê n tính trở lại mãi đến khi trên bầu trời bóng người biến m trang quán trong khán giả lúc này mới xì xào bà n tán lớn như vậy quân sự biến động là lại có cái đại sự gì đã xảy ra sao hẳn là số 14 cơ địa thị nhân loại ta nghe nói bên kia chiến sự có chút nghiêm trọng vừa n ã y những kia thực lực cường đại hoa q u y ế n giả đoán chừng là đã đi tiếp viện đoạn thời gian trước không phải đã đi một nhóm người sao tại sao lại lúc này một tuổi lục tuần lao nhân mặt lộ ưu sầu nói ra cho nên mới nói tình thế nghiêm trọng à ngay cả chúng ta số 37 cơ địa thị nhân loại cũng xuất hiện dạng này điều động quân sự nói do số m ộ cơ địa thị phòng tuyến có bị dị hóa thu công phá nguy hiểm hy vọng thế cuộc không hộ i diễn trở thành như thế và không lại là một hồi sinh linh đồ thán người chung quanh nghe được lời của lão nhân về sau đều là có chút ít trầm mặc có ít người nhìn về phía một chiến cơ cùng hoa q u y ế n giả nhóm rời đi phương hướng lông mi bên trong tràn đầy vẻ lo lắng trong miệng mặc niệm tựa như tại vì phương xa người cầu nguyện loại hành vi này rất vui vẻ nhiễm cả tòa t r à n g quán trong tất cả mọi người cả tòa t r à n g quán lập tức bao phủ lên một tầng nghiêm túc bi thương và chờ đợi bầu không khí bên trong trên lôi đài bốn người thi đấu mặc dù còn đang tiến hành nhưng tuyệt đại đa số người chú ý đều không có đặt ở phía trên cố d ị c ũ n g là như thế tâm tình của hắn ở giờ kh từ khi ra đời đến nay hắn chỉ gặp một lần cảnh tượng như vậy thời gian ngay tại hai năm trước lúc đó xảy ra thú triều chính là số 37 cơ địa thị phụ thân của hắn bị phái đi cơ địa thị bên ngoài thi hành nhiệm vụ cuối cùng chết ở chỗ nào chàng thú triều bộc phát mới bắt đầu hải quất không còn thì từ từ đó trở đi cố dịch cùng c ố ngưng liền trở thành cô nhi c ố ngưng tính tình cũng theo đó đ ạ i biến theo nguyên bản tính tình ôn hòa nhà bên nữ hải biến thành làm việc bén nhọn lại mang theo cay nghiệt tính tình chương bốn mươi sáu chuyện cũ chương bốn mươi sáu chuyện cũ trước đây c ấ ngưng là hồng phong đại học một tên học sinh bình thường trong học thuật giáo khu học tập nhưng bởi vì phụ thân chiến công cố dịch cùng c ố ngưng trong hai người có một người có thể đến hoa t h ầ n phố lĩnh miễn phí một gốc tinh phẩm cấp thượng phẩm hoa cỏ lúc đó c ố ngưng không cùng cố dịch bàn bạc trực tiếp cầm đi cái này danh n lệch đã trở thành một tên hoa quyến giả biến thành hoa quyến giả về sau c ố ngưng thì theo hồng phong đại học học thuật giáo khu chuyển đến siêu phàm giáo khu hiện nay đang học đại nhị đại học năm hai mà đối với c ố ngưng tự tiện lấy đi cái này danh n lệch chuyện này cố dịch lúc đó mười phần phẫn nộ hắn phẫn nộ nguyên nhân cũng không phải là bởi vì danh lệch thân mình mà là không hiểu c ấ ngưng vì sao không trước đó thương lượng với mình tự tiện làm ra quyết định như vậy lúc đó, đ ố dần dần theo cố dịch cố ngưng chỉ là không nghĩ cố dịch biến thành hoa cửa đến giả không nghĩ đột nhiên tại một ngày nào đó nhận được cố dịch chết ngoài cơ địa thị thông tin càng không muốn là tỷ tỷ nàng chỉ có thể trong cơ địa thị bất lực địa khóc thút thít chẳng ố d ị c mẫu thân qua đời lúc, cố dịch vừa mới mà mất qua xuất lâu, chuyện quá nhiều ký ức. Nhưng cố ngưng khác nhau, thân thứ dịch sinh không không Nhưng khác hai lần mất đi người nhà, nàng không nghĩ h này cũng ngưng nàng nói, nàng lần người nàng lần vừa ba xảy ra. đời đối đối đã đi bởi với với lại lúc, cố có ức. cố có c vậy xảy ký qua cố dịch không còn nghi ngờ gì nữa không có như nàng nguyện trải qua hai năm nỗ lực hắn cuối cùng vẫn là đạt được siêu phàm hoa hủy nhận lấy tư cách đã trở thành một tên hoa quyến giả nửa năm trước về đến nhà c ố ngưng đã dự liệu được loại tình huống này nàng cũng không có ngăn cản cố dịch biến thành hoa quyến giả vì nàng hiểu rõ cố dịch sẽ không nghe nàng thì chính vì vậy nàng cuối cùng đem cái kia thanh lam lý bỏ vào phòng ngủ trong ngăn kéo cố dịch theo bản năng mà gọi ra lam lý đưa nó trôi nổi tại trước người nhìn cái này màu xanh dương t i ể u kiếm có chút thất thần t r ú c giao nhìn thấy cố dịch hành vi cho là hắn đang lo lắng tiền tuyến chiến sự thế là nàng đúng cố dịch nhỏ giọng nói ra cố dịch người khác nghĩ nhiều như vậy thực lực của chúng ta còn rất nhỏ yếu cho dù người muốn giết dị hóa thú cũng phải chờ đến thực lực chúng ta cường đại lên rồi mới được cố dịch không ngờ rằng t r ú c giao sẽ nghĩ như vậy trong lòng có chút dở khóc dở cười chẳng qua hắn thì không có giải thích chỉ là gật đầu một cái nói ra ta biết ngươi không cần lo lắng cảm ơn ngươi chúc giao chúc giao dùng sức gật đầu một cái nói ra không cần khắc khí cố dịch sửng sốt một chút nói không cần lúc khách khí không phải là lắc đầu sao trúc giao thì phản ứng lại lập tức khuôn mặt nhỏ thông đỏ lên cố dịch lập tức im ắng cười cười t r e o đến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng thêm hồng nhuận đến từ trúc giao ái mộ năm mươi hai đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở nhường cố dịch mười phần bất ngờ hắn không ngờ rằng trúc giao lại bởi vì dạng này một việc nhỏ sen giữa thì đối với hắn sinh ra nhiều như vậy ái mộ chị thậm chí hắn rõ ràng cũng không có làm gì thì thu hoạch rồi đến từ trúc giao ái mộ bùi nam nam tháng trong lúc vô tình bùi nam nam đã lấy được rồi bổn tràng quyết đấu thắng lợi trọng tài đúng trên lôi đài thi đấu kết quả tuyên bố. Nhường tràng quán trong người chú ý lúc ạ i lôi đài. lần phần Trần nữa trung trên tập vào Về h c ù này g Tăng giữa trên Lâm sớm ở phía đỏ đã sức, n quán liền Tràng qua lúc kia, lực chú ý của chúng nhân cũng trên bầu trời, rất nhiều người đều không có chú ý tới Trần、Húc、đánh bại Tăng n g qua qua bầu đều lướt lúc, lúc lực Lâm. Lúc tới kết thúc. trời, rất kia, của phi chú chú Húc bại cơ có đã ý ý trên chân dẫm lên đĩa tròn màu bạc người chủ trì bay lên cao cao hắn sát mặt nghiêm túc âm thanh mang theo trầm trọng nói ra các vị khán giả thật đáng tiếc ở chỗ này nói cho mọi người một nặng nề g h thông tin âm thanh mang theo trầm trọng nói ra hiện nay liên bang đã theo xung quanh thành thị khẩn cấp điều khiển bộ đội cùng hoa q u y ế n giả đúng số m ộ ư ơ i bốn cơ địa thị tiến hành trợ g i ú p hôm nay là một nặng nề thời gian nhưng ta hy vọng mọi người có thể nắm giữ hy vọng tin tưởng chúng ta cuối cùng sẽ có một ngày có thể chiến thắng dị hòa thú tự đại hai b i ế n đến nay chúng ta đã vượt qua thời khắc gian nắm nhất người của liên bang khẩu đã thực hiện liên tục 54 năm mươi bốn ă m t ă n g trưởng cơ địa thị nhân loại thì theo thì ra là không cái đến bây giờ đã xây thành bốn mươi sáu cái vì xua tan hiện trường có chút tinh thần x a suốt không khí người chủ trì lưu loát nói rất nhiều cổ động nhân tâm lời nói chàng quán trong bầu không khí rất nhanh lại bị g i ọ n bắt đầu chuyển động cuối cùng người chủ trì cao giọng h ô ở đây ta hy vọng các vị khán giả có thể cho lần này tới đây dự thi các học viên dâng lên tiếng vỗ tay bọn hắn lựa chọn con đường này đã chú định bọn hắn một ngày kia sẽ trực diện dị hóa thú bọn hắn là gánh vác nhân loại tương lai hy vọng c h i trùng tại người chủ trì nói xong câu đó về sau chàng quán trong lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt chàng quán trong không khí lại lần nữa hỏa nóng lên làm bùi nam nam cùng trần húc về đến đông khu tam trung ghế sau tại mọi người ngoài ý muốn trong ánh mắt bùi sương trực tiếp đi lên ôm lấy bùi nam nam tê cô, cô ngươi điểm nhẹ ê ngại quá ta quên ngươi bị thương bùi ư ơ nam g lúng túng, đúng trên mặt chút thêm, này còn nói n có lúc nam ngươi năng lại ự thực c cầm cảm đầu, tới ta thấy người ngươi kiêu đứng n g vì o b ù nam nam lại lơ ạ i l lên nói cũng không phải trước ba có gì đáng tự hào người cô nàng này vĩnh viễn cũng là như thế này hiện tại cũng bị thương còn muốn tranh ba hàng đầu bùi nam nam mím môi một cái còn muốn nói gì nhưng trên thân thể chuyển đến đau đớn cuối cùng không để cho nàng nói ra miệng tranh tài thời khắc sống còn bùi nam nam giống như t ă n g lâm lựa chọn vì thương thủ thắng đấu pháp kết quả tuy nói bùi nam nam thắng nhưng lấy nàng hiện tại trạng thái thân thể căn bản không có cách nào tham gia đến tiếp sau thi đấu mấy người nghe được đ ù i x ư ơ n g cùng đ ù i nam nam đối thoại về sau mới biết được hai người là cô cô cùng chất nữ quan hệ chẳng qua nghĩ đến cũng là rốt cuộc hai người cũng họ đ ù i về phần trần húc tại hắn cùng tăng lâm trong quyết đấu thì chịu tăng lâm một kiếm nhưng thương thế cũng không sao nghiêm trọng mà đối thủ của hắn tăng lâm trên người không biết chịu trần húc bao nhiêu kiếm thương tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc càng là hơn mất đi như thế cũng coi là giúp chúc giao báo thủ hình tượng nhất truyện xa xa hai tòa trên lôi đài thi đấu đã bắt đầu rồi tư t ư n h ư ợ c đối với liệu đạn hạo là một tên tráng hán cao lớn đến từ đất mỏ mỡ trung học thực lực mạnh mẽ không chỉ có là một tên nhất giai thượng phẩm võ giả hay là một tên nhất giai hạ phẩm thần n h i ệ m sư mà từ từ nhược chỉ là một tên nhất giai trung phẩm võ giả nàng năng lực thẳng tiến mười nhị cường bản thân là có chút vận khí thành phần từ từ nhược vốn là dự định lên lôi đài sau liền trực tiếp nhận thua nhưng mới rồi người chủ trì k ê u câu chuyện cùng khán giả cho nhiệt liệt tiếng vỗ tay cuối cùng nhường nàng thật không có ý tứ làm như thế chỉ có thể cứng ngắc lấy da đầu lên l a m t i ế t học đối thủ nguyễn thanh miệu thì là một tên tướng mạo âm nhu thanh niên là một tên nhất giai trung phẩm, thần sư cùng nhất giai trung phẩm võ giả chương bốn mươi bảy nghiên ngẫm nụ cười chương bốn mươi bảy nghiên ngẫm nụ cười hai bên chiến đấu rất mau đánh vang nguyễn thanh m i ệ u cùng lam tích tuyết còn có lực đánh một trận mà từ tử nhược chỗ nào thì là một bộ bẻ gãy nghiền nát trạng thái lôi hạo một chút cũng không có xem thường từ tử nhược ý nghĩa ban đầu thì lựa chọn toàn lực ứng phó ngắn ngủi hai ba cái hiệp từ tử nhược liền bại thế rõ ràng phi một tiếng từ tử nhược đón đỡ rồi lôi hạo một q u y ề n lực lượng cường đại nhường nàng liên tục lui lại mấy bước nhường nàng có chút loạn rồi trận c ư ớ c đồng thời từ tử nhược cảm giác cơ thể tê dại một hồi đây là lôi hạo trong công kích bị thêm vào lôi điện chi lực còn chưa đợi từ tử nhược hòa hóa ò a h lại lôi hạo khống chế truy hình niệm khí liền trực tiếp phóng tới từ tử nhược mặt một chút cũng không cho nàng trì hoán khẩu khí cơ hội cũng liền tại niệm khí sắp trúng đích từ tử nhược thời khắc mấy cái từ đằng theo từ tử nhược trong lòng bàn tay nối đuôi nhau mà ra đem cái đó truy hình niệm khí cho cô lấy làm cho không núp đích được nhưng mà lôi hạo thân hình đã tới gần hắn lại một lần nữa hướng phía từ tử nhược vung ra một cái trọng quyền bước mặt nguy hiểm từ tử nhược đem dây leo che ở trước ngực thay thân thể của hắn cản trở phần lớn làm hại nhưng lực lượng cường đại vẫn như cũ đem từ tử nhược đánh ra lôi đài trọng tài mặt bên kia lam tích tuyết cùng nguyễn thanh m i ệ u quyết đấu thì tiến nhập kế tiếp giai đoạn nguyễn thanh m i ệ u đã hoàn toàn bị lam tích tuyết áp chế hai người chỗ trên lôi đài khắp nơi rơi xuống lam tích tuyết sử dụng hàn băng chi lực qua đi lưu lại vụ băng nguyễn thanh m i ệ u dị năng là ngự thủy trên một điểm này có chút bị lam tích tuyết năng lực khắc chế hai người lại lẫn nhau dây dưa trong chốc lát nhưng ở lam tích tuyết một phát súng chính diện đánh trúng nguyễn thanh miệu về sau nguyễn thanh m i ệ n trọng thương tại chỗ lựa chọn nhận thua trọng tài lúc này tuyên bố lam tích tuyết tấn cấp lục cường sau trận đấu lam tích tuyết dùng sức bỏ rơi trên người vụ băng lại khôi phục thành lên đ hoàn toàn không giống như là trải qua một trận chiến đấu dáng vẻ lý thu vũ nhìn thấy một màn này về sau có chút cảm khái nói ra lam tích tuyết thật đúng là lợi hại a trúc g i a o gật đầu một cái tỏ vẻ tán đồng lý thu vũ nhìn về phía bên cạnh trấn húc hỏi trấn húc nếu để cho ngươi cùng lam tích tuyết đánh một trận có thể có bao nhiêu phần thắng trấn húc mặt lộ đ ắ n g chát ngươi thật đúng là để mắt ta à chỉ cần lam tích tuyết sử dụng n h ệ m khí ta cũng không cần là đối thủ của nàng mưa thu ngươi sao không hỏi một chút cố dịch hẳn hẳn là có thể có một ít phần thắng bùi nam nam ở một bên nói xem vào cũng lần nữa để đẩy miệm cố dịch đồng thời lại đặt tầm mắt nhìn về phía cố dịch. cố dịch bất đắc dĩ cười nói được rồi kỳ thực ta năng lực treo lên đánh lam tích tuyết người tin không tin bùi nam nam lúc này quăng một cái liếc mắt cho cố dịch nàng hiểu rõ cố dịch thực lực mạnh nhưng cũng không cảm thấy cố dịch thực lực có thể đến tới loại trình độ này mà trên thực tế hiện tại cố dịch thì quả thực không có hành hung lam tích tuyết thực lực tháng qua cùng hành hung là hai việc khác nhau cố dịch chỉ là thuận miệng địa chuyện mà thôi bùi nam nam ngươi muốn biết như vậy thực lực của ta h ắ c ta hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi cố dịch cảm thấy mình cái này tiện nhất định phải phạm ngồi ở một bên hứa từ hàng c h ậ trận i không còn nghi ngờ gì nữa hắn nghe được mấy người nói chuyện đối với cố dịch địa chuyện thái độ của hắn tự nhiên là khịt mũi coi thường chẳng qua hứa tử h à n g cũng không có nhiều lời rốt cuộc hắn cũng biết cố dịch những lời này chỉ là thuận miệng nói mà thôi ai biết thật quả thật cố dịch nghe được hứa tử h à n g tiểu động tác trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ nhưng không hề có để ở trong lòng hứa tử h à n g với hắn mà nói chỉ là một kinh nghiệm bao thôi không cần quá mức so đo cố dịch thi đấu sắp bắt đầu hắn đột nhiên nói với trúc giao trúc giao ngươi vậy dài có thể hay không cho ta mượn dùng một chút a trúc giao cho là mình nghe lầm nàng hơi kinh ngạc nhìn cố dịch không rõ cố dịch phải làm những gì nhưng nàng rất nhanh lại gật đầu một cái nói tất nhiên có thể sau đó trúc giao liền đưa nàng cái tiêu màu đen gậy dài lấy đến đưa cho cố dịch cố dịch đem màu đen gậy dài ước lượng cảm thấy căn này gậy dài có trên lệnh chút ít nhẹ nhưng dùng thì không có vấn đề gì bùi nam nam mặt lộ hoài nghi nàng hỏi ngươi mượn trúc giao vũ khí làm cái gì ngươi không phải quen thuộc dùng đ a o sao cố dịch ta đích sắc càng quen thuộc dùng đ a o một ít nhưng chờ chút dùng đau tương đối không t i ệ n không t i ệ n bùi nam nam không rõ cố dịch ý nghĩa lại hỏi nghĩa là gì chờ một chút ngươi sẽ biết nói xong cố dịch liền cầm chúc dao màu đen gậy dài trực tiếp hướng lôi đài phương hướng đi đến lúc này cố dịch đối thủ trần tiêu vân đã đứng ở hắn trên lôi đài cố dịch nhìn về phía đối phương chỉ thấy trần tiêu vân lạnh lùng mà nhìn mình không biết suy nghĩ cái gì đây là trần tiêu vân lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy cùng cố dịch tiếp xúc hắn nhìn cố dịch anh tuấn khuôn mặt trong lòng đột nhiên cảm giác được từ từ nhược sẽ thích cố dịch không phải là không có đạo lý với lại thì thực lực mà nói cố dịch thực lực thì đây đinh đạt vũ còn mạnh hơn nhiều mới đầu tại cố dịch đánh bại phó min lúc trần tiêu vân không hề cảm thấy cố dịch là đối thủ của mình nhưng ở xem hết cố dịch cùng ngũ đoá nhi chiến đấu về sau trần tiêu vân cũng không thể không ở trong lòng thừa nhận hắn có chút nhận không cho phép cố dịch thực lực cụ thể lúc này cố dịch cầm trong tay màu đen gậy dài mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười trần tiêu vân giống như cảm nhận được đến từ cố dịch địch ý trần tiêu vân nhìn thấy một màn này chỉ cảm thấy hứa t ừ h à n g đem chính mình nhằm vào hắn sự việc nói cho cố dịch cho nên cố dịch bộ dáng này nhất định là vì rồi thay hắn lấy lại danh dự trần tiêu vân trong lòng cười lạnh cố dịch thì tự tin như vậy có thể thắng được chính mình lúc trước trong trận đấu h ắ n thế nhưng chưa bao giờ qua thể hiện ra toàn bộ thực lực của mình nhưng mà lúc này cố dịch cũng không biết trần tiêu vân đem nụ cười của mình giải độc thành nghiền ngẫm nụ cười mà hắn sở dĩ cười nhưng thật ra là vì đến từ liếu hiệu khanh ái mộ sáu đến từ ít thịt thái mộ tám đến từ ít thịt thái mộ m ộ ư ơ i ba đến từ trần tiêu vân ghét h chín theo cảm xúc chị không ngừng gia tăng cố dịch lại một lần nữa đã đặt thành thanh luyến hoa tiến giai điều kiện hệ thống tăng lên thanh luyến hoa phẩm giai cảm xúc chị một nghìn tám trăm hai mươi thức h ả i bên trong màu xanh da trời thanh luyến hoa nụ hoa mở rộng màu sắc càng thêm diễm lệ rung động lòng người nhưng lại diễm mà không yêu sau một khắc cố dịch cảm thụ đến chính mình thể phách cùng tinh thần lực lần nữa đạt được rồi to lớn tăng lên cảm thụ trực quan nhất là h ã n năng lực rõ ràng cảm giác được trong tay màu đen gậy dài đột nhiên nhẹ không ít này tự nhiên là vì cố dịch lực lượng tăng cường không ít thính danh cố dịch thể phách 183. t i n h thần lực 245. m ỹ lực 48. siêu phàm cấp bậc nhị giai hạ phẩm báo giả nhị giai trung phẩm thần n i ệ m sư b ù n m ệ n h hoa hủy thanh luyến hoa vượt trội cấp thực phẩm hai ba trăm sáu mươi một năm công pháp năng lực thanh chi l u y n thị giác điệp ảnh mê viễn vạn hoa đồng cảm xúc trị b ả thắp sáng hoa trí linh một cố dịch nhìn thoáng qua bảng quả nhiên như hắn tính toán thể phách của hắn đã đạt đến nhị giai hạ phẩm võ giả tiêu chuẩn tinh thần lực cũng đã tấn thăng đến nhị giai trung phẩm thì cho đến giờ phút này cố dịch nhìn trước mặt trần tiêu vân lộ ra một hạch thiện nụ cười chương bốn mươi tám đánh tơi bời chương bốn mươi tám đánh tơi bời cố dịch thử dùng sức vung rồi một chút màu đen g ậ y dài lực lượng khổng lồ trên lôi đài nhấc lên một hồi côn phong đối diện trần tiêu vân nhìn thấy một màn này k h ẽ cho mày cảm thấy cố dịch thi triển ra lực lượng cũng không đơn giản đồng thời hắn lúc này mới phát hiện cố dịch đổi một thanh vũ khí không phải trước đó sử dụng trường đao mà là một cái gậy dài cố dịch là cái này ngươi hận tàn g thủ đoạn trần tiêu vân thầm nghĩ nói cho rằng côn đ ồ n g mới là cố dịch chân chính am hiểu vũ khí nhưng mà cố dịch sở dĩ tìm c h ú c dao mượn tới gậy dài kỳ thực có khác nguyên do hắn không muốn bởi vì vũ khí đặc tính mà nhanh chóng kết thúc rơi chiến đấu thử hỏi cố dịch cầm đao bổ về phía trần tiêu vân ngực trọng tài là ra tay hay là không xuất thủ mà cố dịch sử dụng gậy dài lời nói trọng tài lo lắng thì sẽ ít đi rất nhiều c h ỉ ít sẽ không dễ dàng như vậy thì ra tay kết thúc thi đấu đối với cái này không hiểu ra sao đối với hắn sinh ra địch lý gia hỏa cố dịch cũng không muốn thì dễ dàng như vậy bông tha bên kia trên lôi đài võ thư gia cùng liễu mục vân cũng đã vào chỗ tại trọng tài tín hiệu dưới hai bên quyết đấu như vậy bắt đầu cũng liền tại thi đấu bắt đầu một sát na này cố dịch thân hình liền tựa như tia chớp liền xông ra ngoài đồng thời hắn xử xuất thị giác điệp ảnh cố dịch một nháy mắt buộc phát tốc độ nhường trần tiêu vân giật mình kinh ngạc hắn theo bản năng mà muốn xuất kiếm tiến hành ngăn cản đồng thời một cái màu máu tiểu kiếm bay ra trực kích cố dịch nhưng mà màu máu tiểu kiếm trực tiếp xuyên đấu, cố dịch. cùng ơ thể, h lúc đó trần tiêu vân niệm khí thì vì trần tiêu vân trong nháy mắt mất đi ý thức mà theo không trung rơi mới hạ xuống trần tiêu vân vừa mới chỉ hoàn đến cố dịch tiếp theo côn lại huy tới hung hăng đập nện tại trần tiêu vân trên eo trần tiêu vân lần nữa bị đánh ngã xuống đất trên thân thể truyền đến đau đớn nhường trần tiêu vân lập tức tỉnh táo lại chính mình căn bản không phải cố dịch đ ị n h trần tiêu vân vừa định mở miệng nhận thua lại phát hiện cảm của mình vì cố dịch một cái tia côn đã chất khớp còn không đợi trần tiêu vân suy nghĩ nhiều một giây sau cố dịch cây gậy đã lại một lần hướng phía hắn rơi xuống ẩm ẩm ẩm một côn lại một côn trần tiêu vân gắng gượng ăn cố dịch vài gậy về sau đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu tại chỗ co cắp quỷ gối rồi trên lôi này lại là một côn đánh tới trần tiêu vân ánh mắt bên trong mang theo điểm sợ hãi nâng lên cánh tay muốn đi tiến hành bất lực ngăn cản hắn bộ này tư thế hoàn toàn là mất đi năng lực chống cự bộ dáng nhưng lần này cố dịch gậy dài cuối cùng đứng tại trần tiêu vân trước người không có rơi xuống cũng không phải là cố dịch trong lòng nương tay mà là trọng tài xuất thủ thay trần tiêu vân đỡ được cố dịch một c u n này trọng tài trầm giọng nói ra đã đủ rồi tiếp tục đánh xuống hắn ngay cả toàn bộ liên bang thống nhất khảo hạch cũng không tham gia được tên này trọng tài hiểu rõ trần tiêu vân đem cố d ị đồng học đánh thành rồi trọng thương nhưng bây giờ cố d ị cũng đã ăn miếng trả miếng rồi hắn thấy thù cũng có thể báo xong rồi trần tiêu vân không bị cố dịch đánh n g ấ t sự quá khứ chỉ là bởi vì thể phách của hắn cùng tinh thần lực muốn càng mạnh m à thôi trên thực tế trọng tài thì không ngờ rằng cố dịch thế mà ẩn tàng được sâu như vậy lúc trước hắn cũng không nhìn ra cố dịch thực lực đã mười phần tiếp cận nhị giai võ già rồi trọng tài mắt nhìn cố dịch sau đó lớn tiếng tuyên bố cố dịch thắng cố dịch cũng không nói cái gì thu hồi cây gậy đi xuống lôi lại mặc dù trần tiêu vân ăn vào cây gậy đến không coi là nhiều nhưng thêm tại hắn trên người lực lượng lại là thật tồn tại hắn trên người xương cốt không biết đoạn mất mấy chỗ cố dịch đoán trừng trần tiêu vân cho dù sử dụng ý dụng dịch hồi phục không có vài ngày cơ thể thì không khôi phục lại được loại trình độ này trừng trị cũng coi như đầy đủ rồi về phần cố dịch ra tay có thể hay không quá nặng đi vấn đề này hứa tử hàng vết thương trên người chính là câu trả lời tốt nhất đến từ đinh đặt vũ ghét hận m ộ ư ơ i hai đến từ lý dụ ghét hận ba mươi hai đến từ trần bằng ghét hận ba đến từ từ tiểu du ghét hận bốn đến từ ít hít hít cái mộ bảy đến từ hứa tử hàng ghen ghét ba mươi lăm bạo lực đánh bại trần tiêu vân cố dịch lần nữa nhận được đinh đặt vũ cùng lý dụ ghét hận chẳn qua hai người này ghét hận điểm biến hóa lại không hoàn toàn giống nhau một gia tăng một gi bên kia đông khu một đám chỗ ghế lam tích tuyết mấy người hoàn chỉnh xem xong rồi cố dịch cùng trần tiêu vân ở giữa kết đấu nhìn thấy bị đánh thành bộ dáng này trần tiêu vân ngũ đoá nhi ở một bên nhỏ giọng nói lầm bầm nguyên lai biểu ca hắn lúc đó thật hạ thủ lưu tình a lam tích tuyết nghe được nàng về sau trên mặt lại có chút khống chế không nổi co lại lam tích tuyết có chút không rõ ràng cho lắm cố dịch không phải có tên sao sao biểu ca s ư n g hô thế này liền kêu lên gần đây chẳng qua so với vấn đề này lam tích tuyết càng muốn hiểu rõ vì sao cố dịch có thực lực mạnh như vậy thì hiện tại cố dịch bày ra thực lực cho dù kiêm một gốc thanh luyến hoa phẩm chất đạt đến tinh phẩm cấp thực phẩm cũng không có khả năng đạt tới loại trình độ này mới đúng về phần thanh luyến hoa có cao hơn phẩm cấp cho dù cố dịch chính miệng nói như vậy lam tích tuyết thì sẽ không tin tưởng không nói đến có tồn tại hay không nhân viên nghiên cứu khoa học nộ phán khả năng tính cho dù thật nộ phán rồi không có trải qua quanh năm suốt tháng tiêu tốn rất nhiều tài nguyên ôn dưỡng thể phách một khi hấp thu vượt trội cấp hoa cỏ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử là có khả năng nhất xuất hiện kết quả cho dù thật là như thế cố dịch thì thật không có tại chỗ chết bất đắc kỳ tử lúc đó tại phía dưới hoa t h ầ n phố tầng hai cố dịch trạng thái cũng sẽ không như thế bình thường còn nữa lam tích tuyết đã sử dụng tiêm một chi dịch chết xuất thanh luyến hoa công hiệu đúng như là cố dịch nói hiệu quả m ộ ư ơ i phần có hạn nếu thanh luyến hoa thực sự là một gốc vượt trội cấp siêu phàm hoa hủy nó gốc thể chế thành dịch chết xuất hiệu quả lại làm sao lại yếu như vậy đâu hiện nay cố dịch bày ra thực lực đã không kém gì nàng có thể l a m tích tuyết trong lòng mơ hồ cảm giác cố dịch thực lực dường như không chỉ như thế có rồi loại cảm giác này làm tích tuyết càng phát ra đúng cố dịch cảm thấy tò mò cùng lúc đó t h ẩ m phong đang nhìn đến cố dịch hành hung trần tiêu vân về sau đầu tiên là kinh ngạc sau đó là cảm thấy may mắn may mắn chính mình không có ở thi đấu đụng tới cố dịch v a n g không bây giờ bị nhân viên y tế mang xuống người thực sự không phải trần tiêu vân rồi t h ẩ m phong theo bản năng mà nhìn về phía lam tích tuyết trong lòng thầm than không hổ là lam tích tuyết biểu ca thực lực căn bản không thể so với lam tích tuyết yếu chương bốn mươi chín hai vị thầy tâm tư chương bốn mươi chín hai vị thầy tâm tư làm cố dịch về đến đông khu tam trung ghế sau mấy người đều là có chút khó tin nhìn hắn cố dịch lại thắng với lại thắng được vẫn như cũng là như vậy gọn gàng mà linh hoạt đồng thời diễn ra một hồi cực hạn bạo lực mỹ học cho dù cố dịch đối thủ là một tên nhất giai thượng phẩm võ giả kiêm phẩm giai không biết thần n i ệ m sư thì không có chút nào một chút sức hoặc thủ bùi nam nam càng là hơn nhìn chằm chằm cố dịch thấy vậy cố dịch có chút run dày cố dịch nhịn không được nói ngươi một mực nhìn lấy ta làm gì bùi nam nam đâu ra lời nói ngươi không phải nói ngươi một chiều kia đối phó tinh thần lực cưỡng ép đối thủ liền vô tác dụng sao kia ngũ đoá nhi cùng trần tiêu vân là chuyện gì xảy、ra? â cố dịch nhất thời nghe lời hắn thật không biết trả lời như thế nào vấn đề này nhưng cố dịch trước đó thì quả thực không có nói dối hắn sử dụng thị giác điệp ảnh sở dĩ hiệu quả b ạ c tụy kỳ thực cũng là bởi vì cố dịch tinh thần lực cao hơn nhiều hai người thế là cố dịch đành phải nói ra đúng a ta cũng không nói sai a hai người bọn họ tinh thần lực xác thực không tính quá mạnh lời này vừa nói ra bùi nam nam khỏe miệng có chút co lại ánh mắt hết sức phức tạp nhìn cố dịch bộ ngực sữa hơi có chút phật phồng một bộ có bị cố dịch tức đến dáng vẻ hợp lấy ngũ đoá nhi nhất giai trung phẩm thần n i ệ m sư tinh thần lực không cao tia tinh thần lực muốn đến loại nào trình độ mới tính cao nhất giai thượng phẩm thần n i ệ m sư hay là nhị giai thần n i ệ m sư nếu như là hắn k i a cố dịch nói hắn có thể hành hung lam tích tuyết chẳng phải là không có nói đ ù a rốt cuộc lam tích tuyết cũng liền chỉ là một tên nhất giai thượng phẩm thần n i ệ m sư mà thôi trần húc nghe được cố dịch nói chuyện về sau cũng không khỏi gờ cười lập tức cảm thấy mình bại bởi cố dịch cũng không tính oan nhất giai thượng phẩm thần n i ệ m sư lần tranh tài này học viên bên trong trừ r a lam tích tuyết bên ngoài thì cũng chỉ còn lại có liều thiên nhiên cùng liễu mục vân rồi nói cách khác lần này cao giáo thi đấu vòng tròn có thể cùng cố dịch giao thủ người cũng chỉ có ba người các nàng mà thôi lúc này cố dịch chuyển rồi mấy lần trong tay gậy dài về sau nói ra chúc d a o cho ngươi nói xong cố dịch liền đem trong tay gậy dài thả tới chúc d a o trên không trung trở tay một nắm rất nhẹ nhàng địa thì tiếp nhận gậy dài bùi nam nam nhìn xem một màn này về sau nói ra do đó ngươi tìm chúc d a o mượn cây gậy chính là vì bạo đánh trần tiêu v â n một trận cố dịch giang tay ra nói đây không phải rõ ràng sao mọi người theo bản năng mà liếc mắt hướng hứa tử hàng mặc dù mọi người cũng, cũng không nói ra miệng nhưng lại không hẹn mà cùng cho rằng cố dịch là tại báo thù cho hứa tử hàng nhưng bọn hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được hứa tử hàng hình như không thích lắm cố dịch điểm này bùi nam nam lại càng hiểu rõ lẽ nào cố dịch không có phát giác được điểm này sao lại có lẽ là cố dịch đại nhân rộng lượng không có đi so đo điểm này vẫn như cũng nguyện ý vì hứa tử hàng chút giận nhưng vô luận là loại kia cố dịch trong mắt bọn hắn hình tượng cũng quang huy không ít cùng lúc đó những người khác loại đó ý vị không do ánh mắt nhường hứa tử hàng cảm giác hình như có chỗ nào không đúng kình có thể trong lúc nhất thời hắn lại không biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra chẳng qua rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch rồi bọn hắn cho rằng cố dịch đánh tơi bởi trần tiêu vân là tại báo thù trong lúc nhất thời hứa tử h à n g có một loại ăn phải con dồi cảm giác rõ ràng trần tiêu vân tìm là cố dịch gốc dạng bị thương lại là chính mình phía sau cố dịch đem người b ả o đánh một trận kết quả bọn hắn cho rằng cố dịch là đang vì mình ra mặt bọn hắn nhìn mình ánh mắt không phải là cảm thấy mình không hiểu được cảm ơn a hứa tử h à n g muốn mở miệng giải thích nhưng nghĩ lại hắn nói như vậy không thì càng chứng thực hắn không hiểu được cảm ơn sao bọn hắn lại không biết cố dịch c ù n giúp Trần t ê u Vân có thủ, sẽ chỉ cảm thấy cố dịch thủ, thấy sẽ g i mình chính mình nhưng như cụ không biết tốt xấu có thể vừa nghĩ tới cố dịch thực lực hôm nay lại lập tức tiết k h í hắn thực sự không thể nào hiểu được cố dịch thực lực vì sao năng lực đạt tới loại trình độ này dựa vào cái gì lẽ nào chỉ bằng k i a một gốc thanh luyến hoa nếu lúc trước tuyển thanh luyến hoa là ta đến từ hứa tử h à n g ghét hận bốn mươi mốt đến từ hứa tử h à n g ghen ghét ba mươi b ố cố dịch cũng không biết mấy người vừa mới đã xảy ra thế nào tâm lý hoạt động chỉ cảm thấy hứa tử h à n g không hổ là dành riêng cho hắn kinh nghiệm bao lại không giải thích được cho hắn tặng q u à tự đ ạ n giá g trước tinh hải cùng bùi sương nhìn mấy tên học sinh trong lòng rất là thỏa mãn bởi vì này một lần thi đấu vòng tròn tam trung lại có ba tên học sinh tấn cấp l ụ c c ư ờ n g đây là dĩ vãng bọn hắn không dám tưởng tượng đột nhiên trương tinh hải chắc chắn nói ta hiện tại có thể xác định rồi cố dịch khẳng định là nội thành cái nào đó đại nhân vật con riêng bằng không cố dịch thực lực làm sao có khả năng đạt tới loại trình độ này ta suy đoán hắn cũng đã là nhị giai võ giả rồi gốc kia thanh luyến hoa nhất định là một gốc vượt trội cấp siêu phàm hoa hủy sau đó trải qua một phen vận hành về sau bị đưa về đến phổ thông cấp trung phẩm phẩm giai mà có phổ thông cấp thượng phẩm hoa hủy nhận lấy tư cách cố dịch là nhất định năng lực chọn được gốc kia thanh l u y n hoa bùi sương gật đầu nói hẳn là như vậy. trên a tham hoa đã được t khắc dò cái thực tế bùi xương cũng là bởi vì phát hiện chính mình lại đúng cố dịch sản sinh một ít kỳ quá ý nghĩ mới biết cố ý đi nghe ngóng cái khắc hoa quyến giả hấp thu xong hoa phân thanh luyến hoa xác thực không giống đại chúng thậm chí rất có thể cố dịch gốc kia thanh luyến hoa cũng không phải là thanh luyến hoa mà là một loại cùng thanh luyến hoa cực kỳ tương tự siêu phản hoa hủy trương tinh hải nhìn về phía bùi sương hết sức kinh ngạc nói bùi sương động tác của ngươi chắc chắn khá nhanh ngươi là lúc nào xác định thanh luyến hoa là vượt trội cấp siêu phản hoa hủy đúng lúc này trương tinh hải lại mặt lộ tiếp nối thở dài một hơi thực sự là đáng tiếc nếu thanh luyến hoa thật là một gốc vượt trội cấp siêu phản hoa hủy l i tốt hoa k u y ế n giả đạt tới tam giai về sau liền có thể lần nữa hấp thụ thứ hai gốc bùn bệnh hoa hủy trương tinh hải cùng bùi sương chính là bởi vì hai người đều không có ư u dị cấp siêu phàm hoa hủy mua sắm tư chất mặc dù phẩm giai thấp hơn siêu phàm hoa hủy đồng dạng có thể làm bọn hắn thứ hai gốc b u ồ n bệnh hoa hủy nhưng mà hai người cũng không nguyện ý nhường vượt trội cấp trở xuống siêu phàm hoa hủy thành vì mình thứ hai gốc b u ồ n bệnh hoa hủy thân làm hoa q u y ế n giả ai lại không hy vọng thực lực của mình mạnh hơn đấy bùi sương không có phản bác trương tinh hải lời nói vì nàng đích sắc ôm lấy ý nghĩ như vậy nếu quả thật năng lực nhặt được cái này để lọt hai người không chỉ không c ầ n vượt trội cấp hoa cỏ mua sắm tư chất còn có thể nhờ vào đó tiết kiệm một số tiền lớ vượt trội cấp hoa có sang q u ý đúng bình thường hoa quyến giả mà nói đồng dạng là một to lớn vấn đề cũng đúng thế thật bùi sương cùng trương tinh hải một mực không có đúng cố dịch thực lực hỏi quá nhiều nguyên nhân nhưng mà n à y trung quy là không vui một hồi cố dịch gốc tiêu thanh luyến hoa không còn nghi ngờ gì nữa lai lịch đặc thủ cũng không phải là bọn hắn hy vọng như thế t r ư ơ n g năm mươi vào tăng cường t r ư ơ n g năm mươi vào tăng cường liễu mục vân thắng xa xa truyền đến trọng tài tuyên bố âm thanh liễu mục vân chiến thắng võ tư gia tấn cấp lục cường đến tận đây lục cường nhân tuyển toàn bộ da lò bùi nam nam nhìn thấy trên màn hình kết quả rút thăm về sau trên mặt lập tức toát ra thần sắc thất vọng lý thu vũ thấy được nàng loại vẻ mặt này lập tức có chút buồn bực nói ra ngươi không phải cũng định nhận v h u a sao có gì có thể thất vọng bùi nam nam nói thẳng không k i ế n kỵ ta muốn thấy cố dịch cùng lam tích tuyết thi đấu chẳng qua xem ra là không có cơ hội rồi một bên hứa tử hàng cười nói không thể nào bùi nam nam ngươi vẫn đúng là tin cố dịch năng lực hành hung lam tích tuyết ta bùi nam nam từ tô nói tất nhiên không có ta chỉ là muốn xem bọn hắn hai rốt cục người đó thực lực tương đối mạnh mã thôi chứ ngươi không phải nói cố d ị không thể nào là lam tích tuyết đối thủ sao Có cố thể d bùi nam nam t liếc mắt nhìn hắn dường như đã thành thói quen hứa tử hàng già mồm cũng không có tiếp tục lại nói cái gì dù sao lam tích tuyết cùng cố dịch lại không có đối đầu cho dù hai người bọn họ tranh luận lại nhiều cũng sẽ không có một đáp án cùng lúc đó cố dịch lại nhận được hứa tử hàng ghen ghét điểm chẳng qua cố dịch đã thành thói quen hứa thử hàng ngày nào không cho hắn cung cấp cảm xúc chị hắn mới kỳ lạ đấy trận chung kết bắt đầu về sau người chủ trì tại chỗ tuyên bố bùi nam nam bỏ quyền nhận thua thông tin lam tích tuyết thành công t ấ n cấp trước ba khán giả mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng có thể đã hiểu bùi nam nam bị thương cũng không nhẹ bây giờ còn có thể đứng quan thi đấu đã không tệ thực chất bùi sương là hy vọng bùi nam nam nghỉ ngơi thật tốt m ạ i hả bùi nam nam nói thân thể chính mình không có gì đáng ngại cứng rắn muốn nhìn xem tiếp xuống thi đấu trên lôi đài đứng ở cố dịch đối diện là một vị màu nâu tóc cao đôi n g a nữ hải mày liễu mắt sáng tử trường tự tin nhưng lại không cho người ta bén nhọn cảm giác nàng chính là lần này lục cường một trong liễu mộc vân là dương thụ cao trung nhị hào tuyển thủ hạt giống mặc dù liễu mộc vân là dương thụ cao trung nhị hào tuyển thủ hạt giống nhưng liễu mộc vân thực lực kỳ thực không thể so với liễu yên nhiên kém bao nhiêu đúng đúng một tên nhất giai thượng phẩm thần n i ệ m sư kiêm nhất giai trung phẩm võ giả cố dịch nhìn cái này cao đôi ngựa nữ hải đột nhiên cảm giác được bộ dáng của nàng có chút quen thuộc liễu mộc vân đồng dạng nhìn trước người cố dịch đó là một bộ có chút hăng hái ánh mắt đang lúc cố dịch hơi nghi hoặc một chút lúc liễu mục nói đột nhiên có chút gốc t i a thanh luyến hoa quả thực không giống nhau lắm chỉ là ta không rõ cho dù thanh luyến hoa là một gốc tinh phẩm cấp thượng phẩm hoa cỏ thực lực của ngươi cũng có thể không đạt được loại trình độ này mới đúng liễu mục vân lời nói lập tức nhường cố dịch cho mày liễu mục vân hình như đúng tình huống của hắn mười phần h i ể u rõ a có thể chính mình lại hoàn toàn không biết nàng ngươi là làm sao biết những thứ này liễu mục vân cười ha ha một tiếng chớ khẩn trương đây đều là tỷ ta nói cho ta biết cố dịch nghi ngờ nói t h ngươi tỷ ta gọi liễu hiệu k h a chính là lúc trước giúp ngươi hấp thụ hoa phấn thanh l u y n hoa hoa t h à n phố nhân viên công tác nàng hôm nay đến xem so tài nhận ra ngươi nàng sao thì không ngờ rằng tại trong tay nàng biến thành hoa quyến giả ngươi có một ngày sẽ trở thành mượn mượn mình đối thủ cố dịch bừng tỉnh đại ngộ vậy mình tin tức khẳng định là liễu h i ể u khanh nói cho liễu mục vân giúp đỡ mượn mượn mở đối thủ thông tin là thật là không thể bình thường hơn được rồi theo tình huống ban đầu nhìn xem liễu h i ể u khanh xác thực đã nhìn ra thanh luyến hoa không tầm thường nhưng cố dịch làm sao lại nói cho liễu mục vân đáp án thế là cố dịch lộ ra một bộ giật mình t h ầ n sắc đâu ra đấy nói nguyên lai、like、là người quen mượn mượn ngươi yên tâm ta sau đó nhẹ tay một điểm liễu mục vân khỏe miệu giật một cái vậy ta thực sự là cảm ơn người a sau đó tại trọng tài lớn tiếng tuyên bố d ư ớ i hai người quyết đấu chính thức bắt đầu rồi quyết đấu ban đầu liễu mục vân thì gọi ra rồi chính mình niệm khí đó là một thanh d à i nhỏ kiếm nhỏ màu bạc tại nàng tinh thần lực điều khiển ở dưới tốc độ phi hành cực nhanh hóa thành một đạo hoa mỹ ngân quang hướng thẳng đến cố dịch chỗ thân vị bước tới lúc đó liễu mục vân thân hình lại không có chút nào di động nàng hết sức chăm chú đem chú ý tập trung trên người cố dịch lúc trước trong trận đấu liễu mục vân đã kiến thức đến cố dịch chế tạo ảo giác năng lực chỗ kinh khủng bị ảo giác mê hoặc đối thủ k h ô nhưng g một bất đô bị đô ị cố c d thoải mái đánh bại. Mặc dù liễu một vân tinh đánh thần lực muốn so những so mái bại. liễu Mặc muốn vân n lực dù g ờ i kia cao h ơ n n h ư nàng lại không lại d á mà kinh thường. Nhưng m cố dịch cũng không có như lúc trước như vậy đang quyết đấu vừa mới bắt đầu liền x ử xuất thị giác đ ư ợ cảnh cố dịch trong lòng hơi đậu niệm khí lam ly trong nháy mắt bay ra một lam một ngân hai chùm sáng trên không trung hung hang đụng vào nhau quả nhiên trước đó trong trận đấu ngươi luôn luôn không có suất toàn lực à bùi nam nam thấy cảnh này sao ở trong lòng thở dài một hơi cố dịch có mạnh như vậy tinh thần lực lại làm sao có khả năng không có niệm khí đâu hắn sở di không cần chỉ là đối thủ cũng quá yếu mà thôi Mà bùi nam nam bùi trên h nhìn ì đã a cố dịch chế khí không chế trình độ không đúng độ niệm với i thể so l u Mục v â kém, cái này cũng ngồi vững rồi, cố dịch ngồi rồi tinh này vững thần lôi ự c chuẩn. trí ít đạt đến nhất giai thượng phẩm thần niệm sư tiêu、chuẩn. Trên đến niệm phẩm giai sư l đài làm l i ê u mục vân nhìn thấy c ố dịch thao túng n i ệ m khí nên k í c h lúc nàng liền hiểu rõ cuộc tỷ thí này chính mình gần như không có khả năng chiến thắng rồi lúc trước cố dịch bày ra thực lực liền đã đủ khó đối phó chớ nói chi là cố dịch bây giờ còn có n i ệ m khí tương trợ nhìn lẫn nhau dây dưa một rổ một ngân lượng đem nhiệm khí liễu mục vân cả rằng tựa như đã quyết định nào đó quyết tâm sau một khắc kiếm nhỏ một bạc quan mang đại thịnh thân kiếm run lên Tốc độ l này, này ầ lực lực, nhưng nữa bây giờ nàng dự định cưỡng ép tiêu hao tinh thần lực của mình toàn lực gia chỉ niệm khí nhường niệm khí uy lực nhất thời đạt tới nhị giai dùng cái này chiếm được cơ hội chiến thắng lại là kiểu này vì thương thủ thắng đấu pháp cố dịch ở trong lòng lắc đầu cảm thấy là tăng lâm cùng bùi nam nam mở cái hỏng tấm gương nhưng mà liễu mục vân muốn chiến thắng nhất định là không có khả năng rốt cuộc cố dịch thế nhưng hàng thật giá thật nhị giai trung phẩm thần nhiệm sư cho dù liễu mục vân m i ệ m khí uy lực năng lực đạt tới nhị giai thần nhiệm sư tiêu chuẩn cũng có thể như thế nào đây trên bầu trời hai con tiểu kiếm va chạm tần suất càng ngày càng cao người bình thường đã hoàn toàn không cách nào thấy rõ hai thanh m i ệ m khí bộ dáng chỉ có thể nhìn thấy một l à m một ngân hai đạo quang ảnh liễu mục vân sắc mặt trắng bệnh nhìn hai thanh dây dưa nhậm khí trong lòng đủ nụy vị lẫn lộn nàng vô cùng tin tưởng m i ệ n khí uy lực đã vượt qua nhị giai giới hạn giá trị có thể cố dịch cái kia thanh màu xanh dương tiểu kiếm bộ phát ra lực lượng cùng tốc độ vẫn như cũ năng lực đồng bộ đ ổ i theo liễu mục vân rất rõ ràng điều này có ý vị gì vốn là muốn mường niệm khí tự bạo chiêu thức bị nàng cuối cùng lựa chọn bỏ cuộc nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía cố dịch xa xa cố dịch cười khẽ với nàng nhìn cố dịch kia tuấn tiếu khuôn mặt liễu mục vân không thể không thừa nhận đó là một tấm mê người khuôn mặt tươi cười không hổ là thanh luyến hoa a đây là liễu mục vân té xịu tiền cái cuối cùng suy nghĩ đúng lúc này liễu mục ngược lại trên lôi đài cái kia thanh kiếm nhỏ màu bạc cũng là rơi xuống từ trên không loảng xoảng một tiế Lại kẹp lấy kẹp chương t h thét năm mươi một hoa chi linh thú viên chương năm mươi một hoa chi linh thú viên cái cuối cùng tăng cường danh lệch để cho trần húc cùng lôi hạo trong hai người trục xuất hai người võ đạo trình độ gần nhưng trần h ú c tinh thần lực lại cùng lôi hạo t r ê n lệch không nhỏ cuối cùng vẫn không địch lại lôi hạo thua mất thi đấu đến tận đây ba hạng đầu mọi chuyện lắng xuống theo thứ tự là lam tích tuyết cố dịch cùng lôi hạo đông khu cao giáo thi đấu vòng tròn thi đấu như vậy hàm ản trao giải trên sân khấu đứng ở cố dịch bên người lam tích tuyết sao thì sẽ không nghĩ tới cố dịch hôm nay sẽ cùng nàng cùng nhau cùng đài l ĩ n h thưởng cố dịch c h u ể n hiện ra thực lực không chỉ nằm ngoài dự đoán của mình với lại dường như sâu không thấy đáy thậm chí chính nàng đều không có chiến thắng cố d ị c nắm chắc lúc này cố d ị c đánh thẳng lượm nhìn lần này ba hạng đầu đạt được phần thưởng chứa một tiểu chi ti màu xanh lá thuốc thử hộ cùng hai tấm thẻ màu xanh lá thuốc thử tự nhiên là sơ cấp thể chất cường h o a t tề hai tấm thẻ thì theo thứ tự là thú viên ra trận khoán bắc cực tinh viết tạp về phần ba hạng đầu ban thưởng nhị giai vũ khí thì sẽ căn cứ ba người nói lên nhu cầu tạm thời định chế đợi vũ khí chế thành về sau phải đưa đến đến ra chẳng qua cố dịch hài lòng nhất hay là đến từ ít hít hít á i mộ bảy đến từ ít hít thái mộ mười hai đến từ ít hít h í g e n g h t bốn đến từ ít hít thái mộ hai đến từ hứa từ hàng g e n g h t ba mươi bảy là lần này tranh tài ba hạng đầu cố dịch tự nhiên hưởng thụ muôn người chú ý đánh ngộ thì chính vì vậy, chẳng ố qua bậy ở cố dịch vấn đề trước mắt là cho dù hắn hiện tại có thể kiếm đủ tiến giai thanh luyến hoa cần thiết cảm xúc t r ị trong thời gian ngắn thì không có cách nào nhường thanh luyến hoa phẩm giai tiến thêm một bước muốn nhường thanh luyến hoa tiến giai còn cần thắp sáng bốn cái hoa trì linh tức đạt được bốn trùng siêu phàm hoa hủy gen số cg chuyện này nói khó không khó nói đơn giản cũng không tính là đơn giản rốt cuộc siêu phàm hoa hủy có rất nhiều đúng phẩm giai cũng không có yêu cầu hoa thần phố trong liền có đông đảo chủng loại siêu phàm hoa hủy có thể nói đi thì nói lại siêu phàm hoa hủy là vật tư chiến lược cố dịch hiện giai đoạn muốn tiếp xúc cũng không dễ dàng cố dịch ngươi suy nghĩ cái gì nhẹ nhàng âm thanh tại vang lên bên h a i ngắt lời rồi cố dịch suy tư cố dịch quay đầu l a m tích tuyết cặp tia thủy con mắt màu xanh l a m chính nhìn chính mình dựa vào một bộ nghi ngờ nét mặt như là một ngu ngốc mỹ nhân chẳng qua làm tích tuyết cũng không cần cố dịch cũng không có khả năng báo cho biết trong lòng của hắn suy nghĩ thế là cố dịch tùy tiện tìm một lý do qua loa tắc trách nói không có gì ta chỉ là ở sau đó kiểm tra mà phiền não lam tích tuyết nghe được câu trả lời này sửng sốt một chút ồ cố đồng học cũng sẽ lo lắng sau đó kiểm tra sao cố dịch cười nói lẽ nào lam đại giáo hoa không lo lắng sao tất nhiên sẽ lo lắng rốt cuộc kiểm tra địa điểm tại giã ngoại sự tình gì đều có khả năng sẽ phát sinh chỉ là không ngờ rằng cố dịch đồng học thực lực mạnh như vậy thì sẽ nghĩ như vậy cố dịch ngươi cũng quá để mắt ta rồi ngươi cũng sẽ lo lắng ta làm sao lại không lo lắng đâu lam tích tuyết hơi cười một chút nói cố đồng học thì chớ khiêm đ ư n chí ít tại trước hôm nay Ta t đặc biệt cố dịch thu được tranh tài ba hàng đầu trương tinh hải treo lấy nụ cười đi đến cố dịch trước mặt dùng sức vô vô cố dịch bà vai nói người trẻ tuổi rất không tội a ta cùng bùi lao sư tiền thưởng đều trông t ậ y vào ngươi rồi tuần sau kiểm tra hảo hảo phát huy a cố dịch chắc tay n à y còn phải nhờ có hai vị thầy dạy bảo hai vị lao sư yên tâm sau đó kiểm tra ta sẽ cố gắng trương tinh h ả i cười ha ha một tiếng hay là tiểu tử ngươi biết nói chuyện đến từ hứa tử hàng g e n g e é t hai mươi hai hứa tử hàng ổn định phát huy mặc dù chê nhưng đến cố dịch sau ba ngày loan điệu vó quán cố dịch điều khiển lam lý nhanh chóng xuyên thẳng qua cùng tiểu ác ma trong lúc đó tiểu ác ma tử vong tiền kêu thảm hết đợt này đến đợt khác mãi đến khi tiểu ác ma sinh ra cùng tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh cố dịch cuối cùng bị tiểu ác ma bao phủ khống chế bình xét cấp bậc a phản ứng bình xét cấp bậc a nhược điểm đập nghệ bình xét cấp bậc a đang nhìn đến lần này khiêu chiến qua cửa bình xét cấp bậc về sau cố dịch thật sâu thở ra một hơi cuối cùng là ra dáng một điểm không hưởng công ta trong khoảng thời gian này luyện thợ cùng lúc trước cố dịch khiêu chiến độ khó khác nhau khiêu chiến độ khó thiết lập tại rồi nhị giai trúng phẩm thần n i ệ m sư tiêu chuẩn mấy ngày h u n luyện thành quả năng lực đạt tới như vậy cố dịch đã rất hài lòng cố dịch ngón tay vung lên lam lý hóa thành một cái thẳng tắp là n a n g mười phần tự nhiên rơi xuống cố dịch trong tay Thu hồi cố dịch lại tiến hành một loạt khảo sát thể năng khảo nghiệm kết quả cùng hệ thống biểu hiện tình huống giống nhau cố dịch vẫn là một tên nhị giai hạ phẩm võ giả chẳng qua khoảng cách nhị giai t r u n g phẩm đã rất gần đây là cố dịch sử dụng chi kia sơ cấp thể chất cường hóa thể sau sau kết quả về phần thanh luyến hoa bởi vì không cách nào tiếp xúc đến cái khác siêu phàm hoa hủy phẩm giai vẫn tại vượt trội cấp t h ư ợ n g phẩm tạm thời không có cách nào t ấ n cấp h á c thị giới đất cùng hoa thần phố mặc dù có siêu phàm hoa hủy nhưng đối với một tên bình thường học sinh cấp ba mà nói hoàn toàn không có tiếp xúc con đường chẳng qua cố dịch thì không nóng nảy nửa giờ sau nội thành khu số ba mươi bảy thú viên thú viên chiếm diện tích khoảng là m t mươi hai cái sân bóng lớn nhỏ lớn như thế diện tích lại thiết lập ở tấp đất tức vàng nội thành khu cái này khiến cố dịch cảm thấy một hồi thổn thức chẳng qua cũng không phải thú viên tài đại khí thô mà làm nuôi cái cơ địa thị thành lập mới bắt đầu thì dự lưu lại thú viên kiến thiết không gian đây là mỗi cái cơ địa thị đều phải thiết lập cơ cấu còn chưa bước vào thú viên cố dịch có thể nghe được đến từ thú viên trong dị hóa thú tiếng gào thét chỉ từ bên ngoài nhìn xem thú viên có điểm giống vườn bách thú nhưng cố dịch rất rõ ràng bên trong phòng hộ cấp khẳng định phải đây vườn bách thú cao hơn nhiều chương 52 đen hoàn miêu chương 52 đen hoàn miêu và xác minh thân phận cùng đưa ra thú viên ra trận khoán về sau cố dịch tại một nhân viên công tác dẫn đạo hạ tiến nhập thú viên cố dịch nguyên lai tưởng rằng thú viên ra trận khoán số lượng rất thưa thớt giống như hắn đến cùng dị hóa thú một đối một huấn luyện người không sẽ có bao nhiêu nhưng tình huống thực tế lại không phải như thế thú viên bên trong có rất nhiều cùng cố dịch tuổi tác tương tự người nhìn lên tới đều là sắp tham gia khảo hạch học viên trong đó số người nhiều nhất phương tiện là nhất giai khu vực chỗ nào dị hóa thu thực lực khá thấp thực lực tương đương tại nhất giai võ giả cùng thần nhậm sư cố dịch vốn là nghĩ đi thẳng đến nhị giai khu vực huấn luyện nhưng suy nghĩ một chút hay là không nên quá khinh thường đến hay lắm cuối cùng vẫn lựa chọn lúc trước hướng nhất giai khu vực thăm dò sâu cạn nhất giai khu vực tổng cộng có chín cái khu huấn luyện lúc này chín cái khu huấn luyện cũng có người tại xếp hàng chờ đợi cố dịch tuyển người ít nhất số ba khu huấn luyện mỗi cái khu huấn luyện hiện lên hình bầu dục trình thể bố cục có điểm giống thời La Mã giờ này khắc này một người một thú đang dưới đáy chém giết có một an toàn viên hai tay ô m ngực đứng ở cách đó không xa tùy thời chuẩn bị ra tay cứu viện lệnh cố dịch có chút ngoại ý muốn là dưới đáy đang cùng dị hóa thú chém giết nữ hải hay là cố dịch người quen biết tăng lâm mà đối thủ của nàng thì là một con hình thể thon dài đen hoàn miêu thân dài gần ba mét tứ chi cường tráng mọc ra móng nhọn mà nó sở dĩ được xưng là đen hoàn miêu là bởi vì cái đuôi của nó mọc ra hình cái vòng bộ lông màu đen ẩm đen hoàn miêu cái đuôi đột nhiên trở nên màu đen nhánh cùng tăng lâm loan đao màu vàng kim n i ệ m khí đụng vào nhau loan đao màu vàng k thì ngay trong nháy mắt này đen hoàn miêu đột nhiên p h o n g tới tăng lâm tốc độ nhanh chóng nhường c h u n g quanh quan sát chiến đấu học viên phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc cẩn thận có người la lớn nhưng câu này nhắc nhở cũng không có cái gì dùng vì đen hoàn miêu thân hình đã gần sát tăng lâm móng nhọn như bắn lò sò bắn ra mục tiêu nhắm thẳng vào tăng lâm cái cổ giờ k h ắ c này người liên can tim đều nhảy đến cổ rồi đinh tăng lâm vung ra trường kiếm thành công tiếp nhận đen hoàn miêu này một đợt thế công trường kiếm cùng móng nhọn chạm vào nhau phát ra một tiếng vang dọn đen hoàn miêu một kích không thành trong nháy mắt cao cao nhảy lên lập tức kéo ra cùng tăng lâm khoảng cách không chút nào cho tăng lâm bất luận cái gì cơ hội phản kích loan đao màu vàng kim lần nữa bay về phía đen hoàn miêu nhưng cũng bị nó dùng cái đuôi như là trâu đ ậ p con rồi giống nhau trực tiếp đ ẩ y ra n i ệ m khí tựa hồ đối với nó không hề uy hiếp có thể nói có người không khỏi cảm thán này đen hoàn miêu thì thật khó dây dưa tốc độ khoái còn chưa tính cái đuôi cứng rắn chất hóa năng lực thực sự là thật là buồn nôn liền xem như nhị giai thần n i ệ m sư thao túng n i ệ m khí chỉ sợ cũng rất khó đối với nó tạo thành uy hiếp chẳng t r á c tam hảo khu huấn luyện không có người nào thần n i ệ m sư nên cũng không muốn tới tìm thai và a một người khác phụ hòa nói ha ha ngươi cho rằng võ giả là được đánh ra hòa này sao thứ này tốc độ có cái nào nhất giai võ giả phản ứng qua được đến móng vuốt còn như vậy sắp bén bị nó chảo một chút nó ít được rơi nửa cái mạng hai người nói chuyện trong lúc đó đen hoàn miêu lại phát khởi mấy đợt thế công t ă n g lâm vẫn như cũng bị di chuyển phòng thủ không hề có lực hoàn thủ cố dịch nhìn một người một thú mấy lần giao phong về sau cũng cảm thấy cái này đen hỏng miêu không được tốt đối phó cô bé này nên sắp không chịu được nữa rồi đúng vậy a chẳng qua nàng năng lực căng cứng thời gian lâu như vậy đã rất lợi hại rồi lúc này trên người t a n g lâm đột nhiên hiện ra một tầng kim lân ngay cả kiếm trong tay thì nhiễm lên rồi một tầng kim quang đen hoàn miêu thấy thế không có tiếp tục khởi xướng tiến công mà là tả hữu bồi hồi dường như đang cân nhắc bây giờ tình hình À, còn có lưu chuẩn bị ở sau nói không chừng cô bé này vẫn đúng là có thể thắng được cái này đen hoàn miêu cố dịch nghe được lời nói này về sau lại lắc đầu hắn đã hiểu rõ t a n g lâm dự định làm gì rồi nàng tưởng tượng cao giáo thi đấu vòng tròn giống nhau lựa chọn vì thương thế để đổi lấy trận chiến đấu này thắng lợi nhưng vấn đề là trúc g a o cùng đen hoàn miêu công kích cả hai có thể cung cấp sao mặc dù cố dịch có chút bội phục tăng lâm tàn nhẫn nhưng cũng không dám gật bửa cách làm của nàng phía dưới đen hoàn miêu đột nhiên đã ngừng lại thân hình ở đây mỗi người đều biết nó muốn động thủ lớn như vậy khu huấn luyện bóng chốc can tính lên bạch một chút đen hoàn miêu hóa thành một đạo bóng đen liền xông ra ngoài rất nhiều người đều không khỏi nín thở nhưng mà đen hoàn văn miêu cùng tăng lâm cuối cùng va chạm cũng không có xuất hiện tại đen hoàn miêu bắn ra đi trong c h ư ớ c mắt ấy an toàn viên động hắn vì tốc độ nhanh hơn kéo ra tăng lâm tránh qua tránh nẽ đen hoàn miêu công kích tăng lâm có chút tức giận nàng nhìn về phía an toàn viên giọng nói không cam lòng hỏi vì sao Ta rõ đúng lúc này an toàn viên nhìn quanh một chút học viên một phía lớn tiếng nói các vị nhớ kỹ tại giã ngoại đừng nghĩ đến cùng dị hóa thú liều mạng không nói đến dị hóa thú sinh mệnh lực mười phần cường hãn cùng chúng nó đổi thương là cực kỳ không sáng suốt cho dù vì bị thương đại giới tiêu diệt dị hóa thú lại như thế nào đâu tại giã ngoại dị hóa thú có thể không chỉ có một con là không giết xong mà người một khi bị thương trừ ra liên lụy đoàn đội bên ngoài chết tại giã ngoại sát xuất cũng sẽ để cao thật lớn do đó dù thế nào đều không cần lựa chọn làm như thế nói xong những thứ này về sau an toàn viên thậm chí đều không có nhìn xem tăng lâm một chút mà làm ở miệng hô kế tiếp nguyên bản tới là như vậy cảm giác tốt có đạo lý tại giã ngoại hay là mạng mình quan trọng nhất an toàn viên lời nói này như là thể hồ quán đỉnh nhường rất nhiều người đột nhiên ý thức được người với người chiến đấu cùng người cùng dị hóa thú chiến đấu là hoàn toàn khác biệt ngay cả cố dịch thì có mấy phần thụ giáo cảm giác đối với cái này rất tán thành tăng lâm đang nghe lời nói này về sau thì là mặt lộ xấu hổ chẳng qua nàng không hề có chọn rời đi mà là đứng ở bên ngoài sân muốn nhìn một chút những người khác là thế nào cùng cái này đen hoàn miêu g i a o thủ tăng lâm lựa chọn vị trí vừa lúc ở cố dịch bên cạnh nàng nhìn thấy cố dịch về sau có chút ngoài ý mới hai người không nói gì chỉ là lẫn nhau gật đầu một cái coi như là lên tiếng trào sau đó lại có mấy tên người khiêu chiến ra sân trong đó thậm chí có một tên nhị giai thần n h ệ p sư lại vẫn đang bại bởi nhất giai đen hoàn miêu cái này khiến một đám các học viên bị đà kích thao này đen hoàn miêu sa mạnh như vậy nếu nhất giai dị hóa thú cũng mạnh như vậy còn thi cái g i á m đúng vậy à chẳng trách rơi trước thí sinh có thật nhiều người đều lựa chọn tổ đội ta trước đó còn không hiểu hiện tại thành thật rồi có người an ủi ngược lại cũng không cần bị quan như vậy này đen hoàn lấp tại nhất giai dị hóa thú bên trong thuộc về đây khá là khó đối phó cái chủng loại kia cái khác dị hóa thú mặc dù thì khó đối phó nhưng cũng không trở thành k h ó như vậy quấn những người khác thất bại ngược lại để tăng lâm sắc mặt h ò a hoãn không ít chí ít đã chứng minh chính mình thất bại tình có thể hiểu chương năm mươi ba dây lát dây nhị giai dị hóa thú chương năm mươi ba dây lát dây nhị giai dị hóa thú đen hoàn miêu thực lực cường đại nhường một ít tự giác thực lực sai biệt qua lớn học viên lựa chọn bỏ cuộc ngay tại cố dịch cho rằng không người có thể chiến thắng đen hoàn miêu muốn đến tiên chính mình lúc sắp xếp tại trước hắn mặt một vị lão ca lại thành công đánh bại đen hoàn miêu vị tia lão ca là một tên nhị giai võ giả mặc dù t h ắ n g qua rồi đen hoàn miêu nhưng ngược lại bị hắn móng nhọn lưu lại một đạo dài mười cm lỗ hổng c h ậ p c h ậ p này đen hoàn miêu thật không thể chơi vào rõ ràng là nhất giai dị hóa thú nhị giai thần niệm sư đánh không lại nhị giai võ giả thì ăn quả đắng hy vọng tham gia khảo hạch lúc sẽ không a、so、cố, cố dịch cất bước bước vào trên trận đen hoàn miêu lập tức đã nhận ra kẻ ngoại lai、like, lập tức quăng tới rồi để phòng ánh mắt cùng lúc đó phía trên người vây xem cũng nhìn thấy đăng tràng thẳng xuôi sẹo lại là cái xoáy ca nhìn rất đẹp chỉ là có chút không may hy vọng không nên bị con mèo bắt diễn viên h í khúc nha cùng lúc đó cố dịch lần nữa thu hoạch được là số không nhiều cảm xúc c h ị đến từ ít hít í t t á i mộ bảy đến từ ít hít thái mộ năm nhìn nghe răng trận mắt đen hoàn miêu cố dịch lựa chọn chủ động xuất kích lam lý cùng nhau bay ra cùng cố dịch thân hình cùng nhau thẳng hướng đen hoàn miêu đen hoàn miêu thấy cố dịch k ẻ đến không thiện phát ra một tiếng kêu cái dị tứ chi phát lực trực tiếp đón nhận cố dịch sau một khắc cố dịch cùng đen hoàn miêu thân hình trung điệp sau đó lần nữa tách ra bởi vì cố dịch cùng đen hoàn miêu tốc độ quá nhanh đại đa số người đều không có thấy rõ hai làm sao giao thủ chỉ nghe được vài tiếng liên tục kim trúc tiếng va chạm một tên võ giả thấy thế có chút bội phục nói ra không ngờ rằng vị huynh đệ kiên mạnh như vậy thế mà cùng cái này đen hoàn miêu trực tiếp cứng rắn cuộc tỷ thí này có nhìn có gan lớn không bị cản trở nữ hài trực tiếp h ô x o a y ca cố lên nha làm nằm sấp cái này dị hòa thú tăng lâm thấy cảnh này cũng là khẽ gật đầu trong lòng thầm than cố dịch không hổ là cao giáo thi đấu vòng tròn ba hàng đầu thực lực quả nhiên không dùng k i n h thường nhưng rất nhanh nang liền phát hiện rồi chỗ không đúng dưới trận cố dịch thế mà thu hồi lam lý đao trong tay cũng là phóng nghiêm chỉnh một bộ rời khỏi chiến đấu gián g vẻ tăng lâm khó có thể tin nhìn về phía đen hoàn miêu chỉ thấy cái này đen hoàn miêu cơ thể xuất hiện một đạo hình dạng xoắn ốc vết máu theo phần bụng kéo dài đến phần lưng lại trở về hồi đến phần bụng sau một khắc đen hoàn miêu nằm trên mặt đất có gắp cái này làm sao có khả năng Xoạn! xem hoa vào ngạc Tiếng kinh nơi văng lên, nhiều quyến nhóm cũng không tin rất giả hai kêu khắp vây dám m một tên tinh thần lực đạt tới nhị giai thần n i ệ m sư vẻ mặt nghiêm túc nói con tia đen hoàn miêu miêu vĩ nạnh chất hóa không hề có phát ra tác dụng các ngươi nghe được tiếng va chạm chỉ là đ a o cùng móng vuốt va chạm kết quả mà cái tia thanh n i ệ m khí lại tránh thoát đuôi mèo đánh ra cũng mười phần tơ lụa địa tại đen hoàn miêu trên thân thể cắt ra như thế vết thương hắn đúng n i ệ m khí năng lực trực khống rất mạnh nghe được giải thích của hắn mọi người thế mới biết vừa mới trong nháy mắt đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì nhìn về phía cố dịch ánh mắt cũng không giống nhau rồi đến từ tang lâm ái mộ bốn đến từ ithitit cố dịch thần sắc như thường đi ra sân bên trong đem thú viên hạn thời tấm thẻ rút ra phía trên thời gian dừng lại tại bốn mươi năm nghìn chín trăm linh tám thốn hao thời gian vẫn chưa tới một phút đồng hồ cố dịch đi lòng vòng tấm thẻ lẩm bẩm không sai vẫn rất dùng bền nhà cố dịch đi ra khu huấn luyện lúc có thể cảm nhận được có không ít ánh mắt rơi ở trên người hắn chẳng qua hắn lại không được lắm để ý trực tiếp hướng phía nhị giai khu vực đi đến rốt cuộc nhất giai khu vực dị hóa thú mặc dù không yếu nhưng đối với hắn một nhị giai hạ phẩm võ giả cùng nhị giai trúng phẩm thần niệm sư mà nói hay là thiếu hụt nhất định tính kiêu chiến thang lâm nhìn cố dịch bó nhị giai khu vực tổng cộng có năm cái khu huấn luyện so với nhất giai khu vực nhân số chỗ này rõ ràng muốn ít hơn nhiều rất nhiều người tại kiến thức đến nhất giai dị hóa thu thực lực về sau cũng không cần nghĩ tới khiêu chiến nhị giai dị hóa thu rồi chẳng qua cũng có một số người vì mở mang tầm mắt sẽ đến nơi này quan sát người khác cùng dị hóa thu quyết đấu cố dịch tùy tiện tuyển một phòng huấn luyện đi vào không ngờ rằng ở chỗ này lại va vào hai cái người quen lam tích tuyết cùng ngu duyệt khả bên cạnh của các nàng còn đứng nhìn một nữ hai nam hợp thành một năm người tiểu đoàn thể lúc này ngu duyệt h ả một con kéo lam tích tuyết cánh tay ngón tay kia nhìn phía dưới người cùng dị hóa thu quyết đấu không biết đang nói cái gì bởi vì cùng ngu duyệt khả nữ nhân kia không quá hợp nhau cố dịch cũng chưa qua đi chả hỏi ý nghĩ mà là tại báo danh khiêu chiến dị hóa thú về sau tìm cái vị trí yên lặng chờ đợi lên phòng huấn luyện nhị giai muốn so nhất giai phòng huấn luyện không gian lớn hơn nhiều đồng thời phòng huấn luyện nhị giai môi trường bố cục muốn so nhất giai phòng huấn luyện phong phú nhiều lắm càng gần sát tại tự nhiên cũng tỉ như dưới mắt căn này phòng huấn luyện không còn là đơn thuần đất bằng mà là có đông đảo thảm thực vật phức tạp môi trường thậm chí còn có mười mấy k h ỏ tráng kiện cây cối đứng thẳng ở trong mà lúc này đang cùng nhân loại quyết đấu v ư n hình d sử dụng những thứ này cây cối linh hoạt tránh né hoa quyến giả đối với nó phát khởi công kích cái này dị hóa thu tên là nham viên hình thể tiếp cận bốn mét toàn thân hạt hảo thứ chi cường kiện có như là kiên nham nhục thân vì cường đại năng lực phòng ngự trừ sưng dưới đáy tên kia hoa quyến giả không còn nghi ngờ gì nữa thiếu hụt viễn trình thủ đoạn công kích căn bản cầm trốn ở trên cây cối nham viên không có cách tại cuộc tỷ thí này bên trong có vẻ mười phần bị động rất có vài phần vô kế khả thi cảm giác càng khiến người ta mở rộng tầm mắt là những thứ này cây cối đỉnh mọc ra một loại cứng rắn hình bầu dục quả hạch nham viên thỉnh thoảng sẽ lấy xuống một khỏa quả hạch hướng tên kia hoa quyến giả ném đi. ẩm tên kia hoa quyến giả tránh qua tránh né bay tới quả hạch nhưng bên cạnh lại bị ném ra rồi một bóng rổ lớn nhỏ cái hố ha ha ha này nam viên hoàn toàn đem tên kia làm trò khỉ cố dịch bên cạnh một cái thân hình như là tháp sát hán tử có chút nhìn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói hạn tựa như quen cùng cố dịch nói ra huynh đệ ngươi cảm thấy vườn phương có phải là cố ý hay không cố ý ở bên trong chủng loại cây này này không tinh khiết làm người buồn nôn sao cố dịch hẳn là cố ý rốt cuộc g i ã ngoại cái gì môi trường cũng có xuất hiện loại tình huống này cũng là có khả năng là rất làm người buồn nôn nhưng cũng đó có thể thấy được vườn phương nồng t h á p sắt hán tử gật đầu nói cái k i u ngược lại là ta trách h o a n vườn phương rồi huynh đệ ngươi cũng vậy cuối tuần muốn tham gia khảo hạch học viên Ừ. cố dịch hơi kinh ngạc địa nhìn hắn một cái hắn không có nghĩ tới tên này lại là người đồng lửa t r ư ơ n g năm mươi b ố tiết thắng phẫn nộ lam t í c h tuyết tỉ mượn chương năm mươi b ố tiết thắng phẫn nộ lam t í c h tuyết tỉ mượn hán tử cười hắc hắc thì không thèm để ý cố dịch ánh mắt mợ miệng nói ta cũng chỉ là dậy thì thành thục một chút ngươi cần phải nhìn ta như vậy sao ta gọi tiết thắng huynh đệ tên gọi là gì cố d ị c cố d ị c nói tiết thắng nhìn phía dưới bất đắc gì nói cái này nham viên rõ ràng có lực lượng cường đại lại hoàn toàn bất hòa người kia chính diện chiến đấu trước đây ta là nghĩ cùng cái này nham viên hảo hảo đọ sức đọ sức lực lượng nhưng bây giờ thấy bộ dáng này ta đã bỏ đi cái ý nghĩ này thật muốn đánh lên sợ rằng sẽ tựa người kia giống nhau bị trêu đùa ta cũng không muốn ném khỏi đây người nghe tiết thắng lời nói cố dịch vô thức nhìn về phía tiết thắng cánh tay trắng kiện trong lòng không khỏi cảm thán chẳng trách nghĩ tiếp đ ụ n g đụng cố dịch suy đoán ra hỏa này võ đạo thực lực chí ít đạt đến nhị giai chú phẩm bằng không cũng nói không ra muốn cùng nham viên cứng đôi cứng Quả nhiên, nội thành không hổ là nội thành. tuy tiện gặp phải một người đồng lứa cũng có thực lực như vậy lúc này n h a m viên đột nhiên t h i ể u đến rồi hai người trước mặt trên đại thụ n h a m viên cùng bọn hắn thẳng tắp khoảng cách không đến mười mét khoảng cách này dưới hai người có thể xuyên tấu h qua đặc chế thủy tinh nhìn thấy n h a m viên hãng kia tráng kiện cánh tay cùng bạo tạc tính chất cơ thể cố dịch không khỏi nhìn về phía tiết thắng nói ngươi xác định ngươi muốn cùng cái đồ chơi này cứng đôi cứng tiết thắng trầm mặt một chút làm ta chưa nói đúng lúc này còn nói thêm chẳng trách hàng năm khảo hạch năng lực thành công săn giết nhị g i a dị hóa thú người ít càng thêm ít với lại phần lớn đều là tổ đội săn giết chúng ta khảo hạch tổ cái đội thế nào cố dịch vung tay nói ta năng lực có thực lực gì thật đụng tới cái đồ chơi này cũng chỉ có con đường trốn cố dịch cũng không hề nói dối vẹn vẹn là vừa n ã y cái nhìn kia hắn thì nhìn ra được nham viên lực đáng sợ tia dày đặc cơ thể nhường cố dịch không khỏi hoài nghi mình niệm khí có thể hay không đối với hắn tạo thành khả quan làm hại có thể coi là là thực lực như vậy cái này nham viên không hề có lựa chọn cùng tên k i a hoa q u y ế n giả chính diện chiến đấu mà là lựa chọn dùng quả hạch treo của nó mặc kệ là loại nguyên nhân nào cái này nham viên trí thông minh không thể bảo là không cao ngay tại cố dịch cùng tiết thắng trò chuyện thời khắc hắn không hề có phát hiện bên kia lam tích tuyết cùng ngu duyệt khả đã chú ý tới hắn vừa rồi nham viên nhảy đến trước mặt bọn họ đại t h ủ lúc đem hai nữ tầm mắt thì dẫn đi qua cố dịch hắn tại sao lại ở chỗ này ngu duyệt khả mười phần kinh ngạc nói xuất thân nội thành ngu duyệt khả đương nhiên sẽ không đi chú ý ngoại thành khu cao giáo thi đấu vòng tròn nếu như không phải lam tích tuyết tham gia thi đấu nàng thậm chí có thể ngay cả cuộc thi đấu này cũng không biết lúc này khi h ắ n nhìn thấy cố dịch tại thú viên nhị giai khu vực tự nhiên là kinh ngạc không thôi rốt cuộc ở trong mắt nàng cố dịch chỉ là một thực lực nhỏ yếu dựa vào anh tuấn bề ngoài dựng vào chính mình tốt khuê mật gia hỏa vì sự tình l ầ n trước lam tích tuyết không hề có chủ động báo cho biết cố dịch đạt được cao giáo thi đấu vòng tròn trước ba thông tin lam tích tuyết do dự một chút giải thích nói cố dịch thu được đồng khu cao giáo thi đấu vòng tròn ba hàng đầu n g u duyệt khả mở to hai mắt nhìn nói ra hắn tích tuyết ngươi không phải nói cố dịch siêu phàm hoa hủy chỉ là phổ thông cấp sao hắn làm sao có khả năng đạt được ba hàng đầu ai vậy một cô bé khác nhìn xem ngô duyệt khải bộ dáng này không khỏi tò mò hỏi nàng gọi trần linh cùng ngô duyệt khả quen biết đã lâu q u a ngoài hệ như h coi n k ô tệ. n g ra hai người nam tính thấy ba nữ nhân cũng đang thảo luận một người nam nhân cũng đều đem chú ý chuyển tiến đến gần thấy mấy người tò mò n g u duyệt khả liền đem tự mình biết về cố dịch thông tin nói ra ngay sau n g u duyệt khả tự thuật về sau trần linh xa xa đánh giá một phen cố dịch sau đó nói ra quả thực nhìn thật đẹp trai nhưng cũng không có n g ư ờ i nói khoa trương như vậy chứ duyệt có thể không phải là ngươi coi trọng hắn rồi mới phát giác được hắn rất có lực hấp dẫn đi n g u duyệt khả lắc đầu có chút mất hứng nói ra trần linh ngươi đang nói bậy bạ cái gì đâu chỉ là khoảng cách cách quá xa nếu khoảng cách gần một chút ngươi thì có thể cảm nhận được rồi Thật có tả m ô ngu n duyệt khả n g h lời này ngược lại là không sai cho dù hắn duyệt có thể đừng nói nữa lam tích tuyết có chút tức giận nói nàng hiện tại càng thêm hối hận ngày đó mang ngu duyệt khả củng cố dịch gặp mặt lúc này lại bởi vì là chính mình nguyên nhân nhường cố dịch bị một đám người dế cái này khiến nàng cảm thấy mười phần xấu hổ thấy lam tích tuyết nổi giận n g u duyệt khả đ ô n g chốc đã ngừng lại lời nói nhưng lại nhỏ giọng thầm thì nói về phần sinh lớn như vậy k h í sao không phải liền là nói một chút không lam tích tuyết dùng thủy con mắt màu xanh lam nhìn mặt của nàng mười phần nghiêm túc nói ra cố dịch là bằng hữu của ta cho dù ngươi không thích thì không cần thiết được rồi ta hy vọng ngươi đừng tiếp tục để hắn rồi tên tiêu bệ ngoài tương đối anh tuấn nam t ử đột nhiên đứng ra là ngô duyệt khả giải thích nói tiết duyệt thế nhưng chỉ là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chúng ta thôi ngươi không cần thiết vì ra hỏa kia đúng duyệt có thể phát lớn như vậy hỏa đi lam tích tuyết nhìn hắn một cái c â u mày nói này không có quan hệ gì với ngươi ta mắt thấy bầu không khí ngày càng không thích hợp trần linh ra đây khi cùng c h u y ệ n lão nói ra tốt tốt đừng nói nữa tiết tuyết dưới đáy ra hỏa kia đã bỏ đi rồi kế tiếp sẽ đến lượt ngươi mau đi đi lam tích tuyết nhìn thoáng qua phía dưới gật đầu một cái rời đi khán giả tịch vị đợi l a m tích tuyết sau khi đi tóc lục nam khó hiểu nói duyệt có thể ta biết ngươi muốn cho nàng dùng nhập chúng ta nhưng bây giờ nàng đều đúng ngươi thái độ này rồi ngươi còn muốn nhường nàng gia nhập đội ngũ của chúng ta sao với lại theo ta được biết ngươi đối nàng giúp đỡ không ý ta thì này nàng còn đúng ngươi thái độ kém như vậy đây không phải bạch nhãn là sao lời nói này đ ố n g c h ố c nhường ngu duyệt khả nổi trận lôi đình nàng không nể mặt mũi địa mắng quý thanh ngươi c ầ m miệng cho ta ta cùng t i ế t tuyết quan hệ còn chưa tới phiên ngươi mà nói ngươi mẹ nó có thể hay không dùng ngươi n à o heo hảo hảo suy nghĩ một chút vì sao t i ế t tuyết sẽ dáng dấp cùng ta giống thế vì sao cha ta sẽ đồng ý đem tài nguyên tu luyện cho t i ế t tuyết dùng không có đầu ó c liền dứt khoác gót tóc lục nam nghe vậy xứng sở thật cũng không bởi vì ngu duyệt khả dâng lên bao nhiều nộ khí ngược lại lộ ra bừng tỉnh đại nguyên lai là như vậy ta nói sao nguyên lai nàng là tỷ tỷ của ngươi vấn đề của ta vấn đề của ta nhưng mà ngu duyệt có thể cũng không có bởi vì hắn xin lỗi mà lắng lại vẫn như c ũ bày biện một tấm mặt tối thậm chí quăng tới rồi một phản cảm ánh mắt trần linh lại đột nhiên phá lên cười ngay cả cái đó tướng mạo tương đối anh tuấn nam tử thì ánh mắt quái dị nhìn hắn cái này khiến tóc lục nam mười phần hoài nghi khó hiểu nói không phải các ngươi làm gì nhìn ta như vậy trần linh vừa cười vừa nói duyệt có thể t u i tác đây tiếp tích lớn tóc lục nam lập tức giới tại nguyên chỗ ngậm miệng không nói chương năm mươi lăm đặc triều sinh t r ư ớ c g năm mươi lăm đặc chiêu sinh ngu duyệt khả k h o á t khoác tay túc thanh nói được rồi ta hiện tại không nghĩ so đo những thứ này mấy ngày nữa khảo hạch thì muốn bắt đầu ta không nghĩ bởi vì việc này làm cho cả đội ngũ xảy ra vấn đề ta biết vì thực lực của các người đạt tới tứ đại học phủ chúng tuyển tuyến là không có vấn đề quá lớn nhưng đừng quên mục tiêu của chúng ta là đặc chiêu sinh năm nay số ba mươi bảy cơ địa thị đặc chiêu sinh danh n lạch có mười hai cái nếu thuận lợi chúng ta năm cái cũng cầm tới đặc chiêu danh n lạch chưa hẳn không có khả năng ba người nghe được ngu duyệt khả sau cũng đều nghiêm túc bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng đặc chiêu sinh lạch tầm quan trọng hàng năm liên bang đều sẽ thả ra một nhóm đặc chiêu sinh danh lệch mà thu được đặc chiêu sinh danh lệch người đem đạt được tất cả liên bang tài nguyên tu luyện nghiêng cho dù mấy người cũng sinh ra ở điều kiện hậu đãi gia đình không thiếu tài nguyên tu luyện nhưng so sánh cùng nhau có thể nói căn bản không thể so sánh tên tiêu tên i là quý thanh tóc lục nam cũng là phụ họa nói ra không sai hiện tại quan trọng nhất chính là đặc chiêu danh lệch sự tỉnh k h á c căn bản không quan trọng có cần phải vì một cái cái gì cho má cao giáo thi đấu vòng tròn ba hạng đầu làm nội chiến sao trần linh cũng là gật đầu nói các ngươi có thể tưởng tượng thông điệm này tốt nhất tỉnh ta nhiều lời quý thanh ngư phi vũ Các ngươi không phải hoài nghi tiếp tuyết thực lực sao tiếp tuyết đăng tràng hiện tại các ngươi có cơ hội xem xét n g u duyệt khả nghe vậy t h ầ n s ắ c bất thiện nhìn về phía hai vị học sinh nam ngư phi vũ vẻ mặt tay náy nhìn về phía n g u duyệt khả giọng nói l u n g túng nói ra ngươi không phải nói tiếp tuyết tên thật hoa gọi là tinh phẩm cấp thượng phẩm sao chúng ta sẽ có băn khoăn như vậy không phải rất bình thường sao q u ý thanh cũng là nói ra đúng vậy à rốt cuộc chúng ta mấy cái bổn bệnh hoa hủy đều là ưu dị cấp hạ phẩm ngô duyệt khả từ từ nhắm hai mắt nói ra một hơi tựa hồ tại khắc chế tâm trạng sau đó mở miệch nói yên tâm đi tiếp tuyết đã sử dụng thảo một bồn nguyên hoa c u ả phẩm d a i đã để thăng đến vợ ư trội t cấp ngư phi vũ ha ha vậy dạng này liền không thể tốt hơn rồi phòng huấn luyện bên kia đến từ ngu duyệt khả ghét hận ba mươi tám đến từ quý thanh ghét hận hai mươi bảy đến từ ngư phi vũ ghét hận m ộ ư ơ i bốn nhìn thấy hệ thống tăng lên cố dịch không khỏi đem tầm mắt nhìn về phía ngu duyệt khả mấy người vị trí lại vừa vặn nhìn thấy ngu duyệt khả chính xa xa mà nhìn mình hai người xa xa đối mặt đến từ ngu duyệt khả ghét hận hai mươi mốt thực sự là một có khuyết điểm nữ nhân cố dịch cảm thấy không hiểu nhưng cũng không có quá để ý mà là thần sắc như thường địa thu hồi ánh mắt nhìn về phía dưới cùng nham viên giao thủ làm tích tuyết có niệm k h í lam tích tuyết không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không cùng vừa nay người kia giống nhau đúng nham viên thúc thủ vô sách lam tích tuyết niệm k h í phi kiếm bọc lấy một đoàn hàn băng chi lực phá phong m à đi đuổi sắt nham viên đối mặt loại này công k í c h trốn ở trên cây không còn nghi ngờ gì nữa không phải một ý kiến hay nham viên lúc này xông vào u n g t ù m trong bụi cỏ sử dụng đùi cây che đậy t ự thân thân hình màu xanh dương tiểu kiếm qua lại trong bụi cỏ mang theo hàn băng chi lực làm cho nhiều thực vật bề ngoài cũng chùm lên một tầng băng xương hống tại người vây xem không cách nào nhìn thấy trong bụi cỏ nham viên đột nhiên phát ra một tiếng gạo thét sau đó đột nhiên theo trong bụi c như là s á t thép chiến xa hướng phía lam tích tuyết vị trí phóng đi lúc này những người vây xem có thể nhìn thấy cái này nham viên trên eo dường như có một vết thương phía trên có một chút hàn bằng bám vào ở phía trên thấy cảnh này cố dịch gật đầu một cái bằng này hắn đã có thể xác định lam tích tuyết tinh thần lực đã đạt đến nhị giai thần niệm sư tiêu chuẩn bằng không cho dù phần eo là vượn hình dị hóa thú nhược điểm nàng cũng vô pháp đúng nham viên tạo thành tổn thương mới đúng cố dịch rất rõ ràng lam tích tuyết tại cao giáo thi đấu vòng t r o n lúc tinh thần lực còn chưa đạt tới nhị giaiêu chuẩn bằng không cũng sẽ không cùng liều yên nhiên đánh cho kịch liệt như vậy là sử dụng tăng lên tinh thần lực vật phẩm. hay là sử dụng thảo m ụ c bổn nguyên tiến dai rồi siêu phạm hoa hủy hẳn là thảo m ụ c bổn nguyên thanh luyến hoa mấy lần tiến dai kinh nghiệm nhường cố dịch đúng lam tích tuyết tình h u ố n g b i ế n hóa có một chuẩn sắc hơn nhận biết đích thật là cái tiểu phú bà cố dịch âm thầm cảm thán người khác muốn tiến dai siêu phạm hoa hủy chỉ cần mua sắm thảo m ụ c bổn nguyên là được rồi mà hắn muốn tiến dai muốn cân nhắc thứ gì đó thì phức tạp nhiều thiết thắng nhìn phía dưới lời bình nói cô bé này thực lực thật không tệ à ta sao chưa từng nghe qua người này chẳng qua thì không chống được quá lâu chính như hắn lời nói nham viên lực phòng n g qua cường đại lam tích tuyết dường như không phá được nàng thao túng n i ệ m k h í đúng nham viên tạo thành làm hại thật sự là có hạn mà nham viên lực lượng cường đại cũng làm cho lam tích tuyết từ bỏ cùng nó cứng đối cứng ý nghĩ cũng may nham viên không tính linh hoạt này mới khiến nàng có rồi sức đánh một trận lúc này chiến đấu biến thành lam tích tuyết đơn phương chơi diều nhưng cũng giới hạn như thế rồi theo thời gian trôi qua lam tích tuyết tinh thần lực dần dần k h ô kiệt suýt nữa bị nham viên một quyền đánh trúng s ắ p mặt tái n h ợ t lam tích tuyết lúc này giơ tay ra hiệu từ bỏ đúng nham viên k ê u chiến ngu duyệt khả nhìn một mặt này nói thế nào tiếp tuyết thực lực như vậy đủ chứ n g phi vũ gật đầu nói tất nhiên liền xem như chúng ta cũng sẽ không so với nàng làm được tốt hơn rồi quý thanh cái này nham viên lực phòng ngự thật sự là k i người h n khảo hay lúc chúng ta hay là tránh cùng này chủng loại hình dị hóa thú giao thủ đi vâng không cho dù năng lực tiêu diệt một con dạng này nhị giai dị hóa thú sợ rằng cũng phải trả giá rất lớn trần linh cười duyên nói nhìn tới ngươi hay là t r ư ở n g đầu góc mà ngu duyệt khả đi thôi đợi lát nữa tại tiết mặt tuyết tiền thì không nên tùy tiện nói lung tung rồi quý thanh kinh ngạc nói không nhìn tiểu tử kia thực lực gì ngu duyệt khả khinh thường nói ha ha có gì đáng xem nói không chừng hắn nhìn thấy cái này nham viên thực lực về sau liền trực tiếp từ bỏ ừng điều này cũng đúng cùng lúc đó cố dịch hỏi thiết huynh không đi xuống thăm dò sâu cạn tích thắng cười hắc hắc được rồi được rồi này nham viên có chút m á n h ta cũng không muốn đơn phương bị đánh cố huynh đệ không lên sao đến cũng đến rồi cố dịch lắc đầu ta coi như xong ta cùng cô bé kia giống nhau tối đa cũng chỉ có thể làm được loại trình độ kia rồi thực sự không có ý nghĩa gì cố dịch không hề có khiêm tốn tinh thần lực của hắn là mạnh hơn làm tích tuyết không giả nhưng công kích của hắn thủ đoạn vẫn như cũ không cách nào phá mở n a m viên phòng ngự kết quả cũng không mạnh hơn làm tích tuyết và đem thanh i n thần lực lãng phí ở kiểu này nhàm chán chiến h lãng này lực p í ở kiểu đấu t r ê cố c d ị chẳng bằng đi cái khác khu huấn bằng đi luyến ệ n khiêu h i c các loài k hoa á c hình h dị t dù sao không phải là một gốc am hiểu chiến đấu siêu phạm hoa hủy thiếu hụt cường lực thủ đoạn công kích rất khó đối với sinh mạng lực cường đại dị hóa thú tạo thành thương tổn quá lớn chương năm mươi sáu khảo hạch bắt đầu chương năm mươi sáu khảo hạch bắt đầu về phần tiết thắng người kia thực lực ngược lại là có chút vượt quá cố dịch năm trước n ụ c thể của hắn mười p h ầ n ngang ngược tại mỗi tràng cùng dị hóa thú trong quyết đấu cũng biểu hiện được mười p h ầ n bạo lực cố dịch xem chừng thể phách của hắn đã mười p h ầ n tiếp cận nhị giai thượng phẩm tiêu chuẩn rồi chính là tinh thần lực tương đối yếu kém chỉ có nhất giai thượng phẩm tiêu chuẩn tại kiến thức qua cố dịch thực lực cùng phát hiện nhị giai dị hóa thú khó chơi về sau tiết thắng hướng cố dịch phát ra tổ đội mười hy vọng cố dịch có thể cùng hắn ở đây toàn bộ liên bang thống nhất khảo hạch liên thủ tranh đoạt hạng nhất sinh danh lệch chẳng qua cố dịch không hề có đáp ứng trên thực tế trừ r a hắn đ ù i nam nam trần húc cùng từ t ử như bọn người từng hướng hắn khởi s ư ớ n g qua mời chẳng qua cố dịch đều nhất nhất cự tuyệt nguyên nhân là cố dịch có khác ý nghĩ và hắn thi sinh săn giết dị hóa thú thu hoạch điểm tích lũy đơn thuần mục tiêu khác nhau hắn còn hy vọng tại g i ã ngoại tìm kiếm siêu phàm hoa hủy sau đó mấy ngày cố dịch đi không ít lần thú viên cho đến năm giờ ra trận thời gian hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn cũng liền đang thi hai ngày trước buổi tối Cố dịch cuối cùng nhận được định chế cụ, định nhị nhận giai võ là m ộ t thanh nhận d à i một mệ trường bốn đ a o màu đ e n do đao đặc chế phách. thù thành, tên hát hợp kim n g à y kế tiếp, cố d ị c h đao loan điểu loan võ quân á n đúng thử một chút c đao, y đao à là mãn. Toàn y rất thoả mãn. b ộ l i ê n bang t h ố n n g h ấ t khảo hạch, c ù n g n g à y tuyến Số 37 cơ địa thị, nam thứ nhất phòng khu ngự n g o ạ i thành. t ạ i đóng giữ quân đội quân giữ hộ t ố n g d ư ớ i số 37 cơ địa thị hơn 3.000 tên thí sinh ngồi đặc chế xe buýt bị hộ tống ra khỏi thành các thí sinh vừa không í c đ lại thấp t h dạ có quyền lần này ra khỏi thành mục tiêu dã ngoại chỉ định khu vực sinh tồn bệnh này lần này ra khỏi thành thì có khả năng trở thành bọn hắn nhân sinh bên trong một lần cuối cùng ra khỏi thành ngôi ở cố dịch bên cạnh hà văn hiên mở miệng hỏi cố dịch lần khảo h à n h này ngươi cùng ai cùng nhau tổ đội cố dịch cười nói đương nhiên là ta một người à hiện tại bản thân thực lực ngươi cũng không phải không biết không phải thật hay giả ngươi thật là một người cái kia còn là giả hà văn hiên có chút nóng n ả y đừng có nói dỡn không phải ngươi ngươi chẳng lẽ không biết làm độc lang chết đi suất cao bao nhiêu sao không phải là không có người cùng ngươi tổ đội a ta không cùng ngươi tổ đội có phải không nghĩ liên lụy ngươi không ngờ rằng ngươi loạn như vậy tới cố dịch một tay ôm lấy cổ của hắn nói ra yên tâm đi ta có chừng mực thật không dễ dàng ra đây một chuyến không bằng xem xét phong cảnh phía ngoài hà văn hiên không phải ngươi thật không cầm mạng mình coi ra gì a Tiếp tồn, thể giã ngoại sinh ngươi phong xuống x ngày cảnh có cho xem dịch, có để e mọi đến được đừng đậu đại nôn. năng không Ngược ngươi, nguy sinh cường, không Cố dịch, có khả hiểm thi h ta sao ra làm lại là xem gì? gặp c cũng chết dù sao cũng so t ạ giã ngoại mạnh. Hà việc ă n h ê nghiêm n nói, ngươi cũng giống biết, Mọi i ừm, túc ta vậy. v như thế đối thoại cũng không hiếm thấy rốt cuộc hàng năm toàn bộ liên bang thống nhất khảo hạch hai chết đi s u ấ t không thấp đại khái tại tám tà i hữu xe buýt đội hành xử thời gian cũng không tính trưởng bao năm qua khảo hạch địa điểm cũng sẽ không cách số ba mươi bảy cơ địa thị qua xa đây là bởi vì cách nhân loại căn cứ khá gần khu vực dị hóa thu thực lực phổ biến yếu kém vừa v ẫ n thích hợp biến thành hoa q u y ế n giả không lâu các thí sinh sau đó xe buýt đội điểm bị bình quân chia làm một nhóm trong đó một hàng ngừng lại ngoài ra ba hàng bắt đầu chia cách hành xử điều này nói rõ kiểm tra địa điểm đã đến các thí sinh đều sẽ bị xe buýt tiến đến kiểm tra địa điểm bốn phương hướng chia ra đưa lên lại qua không lâu xe buýt đội n g ừ lại tại thí sinh sau khi xuống xe trên bầu trời đột nhiên xuất hiện kể ra ngân quang cung cấp tốc hạ xuống đột nhiên rơi vào các thí sinh trước người đó là bốn người mặc ngân sát chiến giáp chân đạp bắc cực tinh cao lớn thân ảnh sắc bén ánh mắt kể ra bọn hắn đã từng trải qua máu tanh các chiến như thế trang cảnh lệnh thí sinh đám người rối loạn tư mừng hoa、wow. này thân trang bị cực giỏi khi nào ta cũng có thể đẹp trai như vậy ngân sát chiến giáp bọn hắn là thủy ngân chi thay đặc t r ù n g tác chiến bộ đội người hẳn là không sai nghe nói có thể đi vào chi bộ đội này ít nhất thì có ngũ giai thực lực yên l ặ n cầm đầu một tên tóc đen ngân giáp binh sĩ cao giọng hô hùng hậu âm thanh lập tức nhường ồn ào đám người an tĩnh lại ta gọi ngao thừa vọng là b u ồ n trang khảo hạch giám khảo một trong b u ồ n trang kiểm tra địa điểm tên là lục hình xâm lâm là một mảnh hình tròn khu vực bên trong phân bố có một tới tam giai dị hóa thú càng đi chỗ sâu dị hóa thu thực lực càng mạnh tiêu diệt dị hóa thú có thể đạt được đối ứng điểm tích lũy đánh chết dị hóa thu thực lực càng mạnh đạt được điểm tích lũy càng nhiều khảo hạch vòng tay đem ghi chép các ngơi bổn tràng kiểm tra thành tích ngoài ra một khi thí sinh cảnh ngộ nguy hiểm tính mạng có thể Trừ ra vũ không í c nghiệm khí bao n n i vật lâu cố dịch liền dẫn tới một cỡ nhỏ ba lô cùng một màu đen vòng tay cố dịch tra xét ba lô vật phẩm bên trong bên trong trừ da áp u ú c lương khô cùng hai bình thủy bên ngoài cũng chỉ có một viên màu xanh sống đại bố đây là một viên sống ở dã ngoại bố có trống nước ngăn cách nhiệt độ cùng che đậy tác dụng lại thêm cố dịch mang theo hát phách cùng l a m lý có thể nói dường như không mang bao nhiêu thứ cố dịch có chút cảm thán hoàn toàn là khinh trang thượng trận a đợi tất cả mọi người nhận lấy tốt trang bị về sau cái đó tên là ngao thừa vọng ngân giáp binh sĩ dẫm lên bắc cử tinh lẳng lặng mà nhìn trước mắt các thí sinh mãi đến khi khảo hạch thời gian đến vị này ngân giáp t ả i cao âm thanh hô khảo hạch chính thức bắt đầu hy vọng bảy ngày sau năng lực xem lại các ngươi còn sống sót nói xong hắn liền hóa thành một đạo ngân quang bay về phía lục hình xâm lâm tại tiếng nói của hắn rơi xuống về sau bao h à n cố dịch ở bên trong một đám thí sinh cùng nhau vọt vào lục hình xâm lâm bước vào lục hình xâm lâm về sau chương năm mươi một bảy đ kỳ thiên duệ cự sĩ độc i phong nhóm t r chương t k h năm g xuất ruột. h mươi bảy kỳ thiên duệ cự sĩ độc phong nhóm cố dịch hồi tưởng đến trên internet về tìm kiếm siêu phản hoa hủy tin tức tương quan c ă thứ hai liệu, siêu phàm hoa hủy thích n b sinh ở tại sinh mệnh khí tức tương đối nồng hậu dày đặc thổ địa tương đối phì nhiêu địa khu tỉ như dòng sông phì nhiêu đầm lầy và môi trường cùng với dị hóa thú đại quy mô tử vong khu vực th bộ phận siêu phàm hoa hủy chỉ có có thể sinh trưởng tại cực đoan ác liệt môi trường bên trong cố dịch mắt nhìn khảo hạch vòng tay trên địa đồ thỏa mãn điều kiện chỉ có lục hình xâm lâm chỗ phía tây nam vị thủy trạch khu vực cùng tây bắc phương vị một chỗ hà cốc cố dịch hiện tại ở vào lục hình xâm lâm nam bộ bởi vậy cố dịch dự định tới trước phía tây nam vị thủy trạch khu vực tìm kiếm siêu phàm hoa hủy nếu chưa thể tập hợp đủ thanh luyến hoa cần thiết hoa trì linh lại thuận đường đi tây bắc phương vị hà cốc tìm kiếm cố dịch quan bế vòng tay trên địa đồ công năng vòng tay trên chủ giao diện là một thời gian thực điểm tích lũy bảng xếp Lý Hinh điểm trên bảng danh sách có mấy cái cố dịch tên quen thuộc thình lình đứng hàng trong đó lúc này trên bản g danh sách tên còn đang ở nhanh trong biến động có người thăng có người rơi tên thứ nhất này thật đúng là khá nhanh khảo hạch này bắt đầu vẫn chưa tới năm phút đồng hồ điểm số cứ như vậy cao nếu như ta nhớ không lầm giống như tình trạng dưới tiêu d i ệ t một con nhất giai dị hóa thú điểm tích lũy là một trăm m ư ơ i hai điểm đi nói cách khác hạng nhất gia hỏa kia tại trong vòng năm phút đồng hồ liền giết ba con nhất giai dị hóa thú hay là thực lực đỉnh tiêm cái chủng loại kia chật chật hiệu suất này thật đúng là đủ cao bản danh sách này sở dĩ xếp tới một trăm linh tám tên trong h ì k phải lúc à h n đó cố dịch nghe được không ít thí sinh cùng dị hóa thu chém rết tâm thanh nhưng đều không có đi để ý tới vẫn như cũ chuyên tâm đi đường hơn một giờ về sau cố dịch dừng lại tại trên một cây đại thụ làm sơ chỉnh đốn đồng thời quan sát phủ cận có hay không có siêu phản hoa hủy tồn tại ngay tại năm phút đồng hồ trước cố dịch nhìn thấy một đoá hoa hủy ngay tại hắn mừng rỡ tiếp cận kia đám hoa cỏ lại vì thế xét đánh không kịp bưng thai hướng hắn đánh tới cũng may cố dịch tinh thần lực không thấp thời điểm then chốt phản ứng lại tránh qua tránh né tập kích cố dịch lúc này mới thấy do kia đám hoa cỏ nguyên lai là một con treo lên tán hoa béo thịt rắn hình dị hoa thú đánh lén không thành về sau cái này dị hoa thú lập tức hướng chỗ rừng sâu bỏ chạy bị đánh lén cố dịch tự nhiên không có ý định bông tha người kia lúc này điều khiển lam lý đuổi theo đưa nó chặt thành mấy khúc có thể coi là là như thế này con rắn kia hình dị hóa thu không hề có lập tức chết đi ném xuống đất ố n qua ố n lại mãi đến khi cố dịch lại lần nữa thúc đẩy lam lý đưa nó đầu rắn bổ xuống nó mới một mệnh ô、oh、hô、oh. sau khảo hạch vòng tay lóe lên một cái trí năng phân biệt cố dịch điểm tích lũy tăng lên bốn điểm nguyên bản cố dịch không hề có ô n quá lớn kỳ vọng có thể trên đường đụng phải siêu phản hoa hủy nhưng này việc nhỏ xe giữa ngược lại để cố dịch tin tưởng p ụ cận có siêu phản hoa hủy tồn tại vâng không kiểu này dị hóa thú ng thế là cố dịch dự định dừng lại tại r ồ i nơi này tại phụ cận tìm kiếm một chút siêu phàm hoa hủy tung tích cái đồ chơi này cũng là đủ khó ăn cố dịch cắn một cái áp xúc lương khô chỉ cảm thấy có chút khó mà nuốt xuống nhưng lại không có cách muốn gìn giữ thể lực thứ này lại thế nào khó ăn cũng muốn ăn hết chẳng qua chỉ dựa vào trong ba lô điểm ấy nước và thức ăn muốn chống nổi này bảy ngày là không có khả năng cũng may thân ở rừng rậm thức ăn nước uống nguyên ngược lại cũng không phải vấn đề gì quá lớn t r ì n h đốn qua đi cố dịch liền ở phụ cận đây tìm lên rồi siêu phàm hoa hủy cố dịch vừa tìm kiếm trong chốc lát phụ cận thì có động tinh truyền đến cố dịch nguyên bản không nghĩ để ý tê ớ i thời gian trôi nhưng theo qua, b n tiếng động kia lại cả á cách, sát c càng ngày càng gần, thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Cố dịch không có cách, chỉ có thể leo lên đến một gốc cao lớn trên cây cối, quan sát một chút cùng h mình thậm nghiêm thế. không thể chuyện một một gì ngày gần, ngày trọng lên đến lớn trên quan đến tổn cùng là xu x leo y ra Nắm thảo, đầu ó Có điểm giống là mật, chính là là lớn. cái ốc chính tích Cố dịch tê cả quá điểm giống gì? đ thể mật, tê ra đầu, chỉ thấy cách đó không xa giữa không trung nổi lơ lửng lít nha lít nhít hấp điểm lúc này chính hướng phía cố dịch vị trí này bay tới thanh thế m ê n h mông c ộ n quần mười phần dọn g ư ờ i khủng bố như thế số lượng dị hóa thú căn bản không phải bọn hắn những thứ này thí sinh năng lực đối phó được một khi bị cố lên kết cục tốt nhất chính là rời khỏi trận này khảo hạch bất chấp tiếp tục tìm kiếm siêu phàm hoa hủy cố dịch lập tức nhảy xuống cây mục hướng phía rời xa phong nhóm phương hướng chạy trốn cùng lúc đó cũng liền tại cố dịch cùng bậy h o n g ngay phía trên trên bầu trời có tối đen một ngân hai thân ảnh chính dẫm lên bắc cực t i n h chính bình tĩnh nhìn chăm chú đây hết thảy h á c giáp d á m khảo chắp tay cười nói lần này thí sinh thực sự là nhân tài cũng không biết làm đi cái gì thế mà năng lực dẫn tới nhiều như vậy cự xỉ độc phong công kích vừa nãy ta còn cứu được một bị mũi điệu mổ rơi n ngân giáp giám khảo sắc mặt nghiêm túc có chút khinh bị nói ra các ngươi hắc kình quân người đều là ác liệt như vậy sao loại tình huống này làm không tốt thế nhưng sẽ chết người đấy hát giáp giám khảo lơ đ ế n nói ra kia làm sao vậy chúng ta lúc trước người nào không có trải qua những thứ này tất nhiên lựa chọn con đường này những nguy hiểm này chính là không thể tránh khỏi ngân giáp giám khảo ngươi nhưng thật ra là biết nói lời châm trọc ta không muốn cùng ngươi thảo luận những thứ này tùy thời chuẩn bị cứu viện đi những thứ này bị chọc giận cự xỉ đ ộ c phong không biết sẽ đào thải bao nhiêu thí sinh mới biết lắng lại bị liên lụy thí sinh thật đúng là không may hát giáp giám khảo t h ẳ n như nói bị đào th đối bọn họ mà nói cũng chưa chắc là chuyện xấu có thể làm người bình thường còn có thể sống lâu một chút thiên tài trung quy là số ít ngân giáp giám khảo nghe vậy thật cũng không phản bác lời nói chỉ là nhìn phía dưới bị cự s ì đ ộ c phong truy đuổi thí sinh không biết suy nghĩ cái gì chương 58 t h i ê n tài trung quy là số ít anh hùng cứu mỹ nhân chương 58, t h i ê n tài trung quy là số ít anh hùng cứu mỹ nhân h á c giáp giám khảo nhất miệng ngươi người này thật đúng là không thú vị đúng lúc này hắn cầm lấy khảo hạch vòng tay mắt nhìn trên bảng danh sách xếp hạng kinh ngạc nói cái này gọi kỳ thiên duệ là ai lúc này mới bao lâu điểm tích lũy đều nhanh sáu trăm rồi so với ta một lần kia hạng nhất mạnh hơn nhiều ngân giáp giám khảo giọng nói bình tĩnh nói không có gì có thể kỳ quái hắn là kỳ nghị sĩ nhi tử đồng thời cũng là lao đại của chúng ta đệ tử đã sơ bộ nắm giữ hô hấp pháp liền xem như nhị giai dị hóa thú cũng sẽ không là đối thủ của hắn chờ hắn xâm nhập lục h ì n h xâm lâm về sau cái khác thí sinh cùng hắn tranh lệch sẽ chỉ bị kéo đến lớn hơn hắn giáp giám khảo hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn thật hay giả người bình thường muốn nắm giữ hô hấp pháp cơ bản cần một hai năm cho dù thiên phú tốt cũng muốn cái bảy tám tháng hắn hoa bao lâu thời gian nắm giữ hô hấp pháp? Khoảng Một t h á n giáp Hác g giám khảo không khỏi phát ra cảm thán xuất thân tốt còn chưa tính thiên phú còn như thế cao thực sự là người so với người làm người ta tức chết ta ngân giáp giám khảo cười nói thiên tài trung quy là số ít hát giáp giám khảo khuôn mặt co lại n g ư ờ i mẹ nó cùng lúc đó cố dịch nhìn hậu phương không ngừng đến gần cự s ỉ độc phong có chút khổ không thể tả mọi người trong nhà ai hiểu a quả thực là thai bay và gió chẳng qua cũng may thủy c h ạ c h khu vực càng ngày càng gần đến lúc đó trốn ở trong nước liền có thể tránh thoát cự xỉ độc phong truy kích kiểu này đào thoát phương pháp tại đông khu tam trung giã chiến trên lớp thì từng bị lao sư nhiều lần nhắc tới cố dịch thì không ngờ rằng thật hữu dụng đến phương pháp này một ngày nhìn tới lớp học nghiêm túc nghe rằng hay là trọng yếu mà liên tại cố dịch hậu phương còn có mấy tên thí sinh đây tình huống của hắn càng h ỏ n g bét trong đó chạy ở phía sau nhất thí sinh một bên thống mạng một bên huy kiếm đánh chết rồi một con bay về phía hắn cự xỉ được phong rốt cục l à cái nào s u ố i q u ỏ e đồ chơi đi t r e o chọc những vật này nếu để cho ta biết là tên vương bắt đàn nào ta không để yên cho hắn nàng nguyên lai tưởng rằng lần này gia nhập đội ngũ mười phần đáng tin cậy nhất định có thể cầm một không tệ thành tích lại không nghĩ rằng vận khí của bọn hắn sẽ kém như vậy thế mà đụng phải bạo tàu cự sĩ độc phong nhóm thậm chí có một tên đồng đội vì không muốn bỏ cuộc k hảo hạch bỏ qua kêu cứu cơ hội chết tại cự sĩ độc phong nhóm vây công phía dưới tình huống như vậy nhường nhan n g ọ n g không khỏi có chút sợ sệt do dự chính mình có nên hay không tiếp tục kiên trì có thể vừa nghĩ tới chính mình cố gắng lâu như vậy thật không dễ dàng thu được siêu phàm hoa hủy nhận lấy tư cách thu được siêu phà hoa hủy đã trở thành hoa quyền giả có rồi cơ hội thay đổi v nhan ngộng ở trong lòng hò hét có thể không người đáp lại đáp lại nàng chỉ có sau lưng cự s ỉ độc phong canh chấn động sinh ra v ù v ù âm thanh cũng có người sau chửi r u a âm thanh bọn này chết tiệt côn trùng nhan ngộng có chút tuyệt vọng lúc này nàng nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc cái đó rõ ràng giống như nàng tuyển phổ thông cấp t r u n g phẩm hoa cỏ lại năng lực tại cao giáo thi đấu vòng tròn bên trong lấy được ba hạng đầu người đây là hy vọng của nàng nhan ngộng nghẹn gần nổ phổi la lớn cố dịch cố dịch ừ n cố dịch nhũ mày hình như có người đang gọi ta hắn không khỏi hướng sau lưng nhìn lại quả nhiên chỗ nào có một nữ hải chính vẻ mặt mừng rỡ nhìn hắn nguyên h a n n bản mắt nhìn địa đồ nhìn xem nơi đây cách thủy trạch khu vực vẫn còn rất xa do dự muốn đường xuất thủ cứu nhan mộng cố dịch tại nghe phía sau câu nói kia về sau chuyện đương nhiên xoay người không có cách mặc cho nam nhân kia đang nghe nữ hải nói với ngươi ngươi để cho ta làm cái gì ta cũng đáp ứng ngươi về sau đều không cách nào làm ra từ chối húng chi nơi này cách thủy trạch khu vực đã không xa giúp nhan mộng thoát khỏi nguy hiểm đúng ảnh hưởng của hắn không lớn đang nhìn đến cố dịch quay người về sau nhan mộng lập tức vui mừng đứng mày nhìn về phía cố dịch ánh mắt như là nhìn xem cứu vớt chính mình tại thủy hòa anh hùng đúng vậy hay là một mười phần tuấn mỹ anh hùng đến từ nhan mộ ái mộ năm mươi đến từ nhan mộ ái mộ năm mươi cố dịch cảm giác sâu sắc vui mừng người này còn chưa cứu đâu liên bắt đầu bạo kinh tệ cố dịch cấp tốc hướng phía nhan mộng chạy、đi. lam lý trước cố dịch một bước đem một con cố gắng công kích nhan n g ộ n g c ự sĩ đ ộ c phong tiêu diệt khảo hạch vòng tay lóe lên một cái tăng lên một điểm tích lũy đến từ nhan n g ộ n g ái mộ năm mươi đúng lúc này cố dịch thân hình đi tới nhan n g ộ n g trước mặt hắn lúc này dắt lấy nhan n g ộ n g cánh tay mang theo nàng hướng đầm nước phương hướng chạy nại hà tốc độ như vậy hay là quá chậm được rồi thiện nghi ngơi ư rồi sau một khắc cố dịch trực tiếp đem nhan n g ộ n g chặn ngang bế lên sau đó xử suất toàn lực đoạt mệnh phi nước đại lam lý thì lêu lỏng tại một phía lại tiêu diệt mấy cái đến gần cự xỉ đ ộ n phong mặc dù mang theo một vườn hữu nhưng cố dịch đang toàn lực bộ phắt dư mười phần thoải mái mà vượt qua những người khác mấy người t h ấ y thế sôi nổi lớn tiếng hô lên huynh đệ cũng tới giúp ta một chút ta tiểu ca ca cứu mạng a có một hán tử không cam lòng thất bại p h ó n g theo nhìn nhan ngộng cao giọng hô huynh đệ khoái cứu ta ngươi để cho ta làm cái gì ta cũng đáp ứng ngươi cố dịch ra mặt co lại khoe miệng co giật kém chút nhịn không được dùng lam lý cho hắn một kiếm nhan ngộng nghe được câu này về sau thì là bên thai đỏ bừng cơ thể cứng đờ chẳng qua cố dịch vội vàng đi đường trạng thái này dưới nhan mộng có thể hết sức rõ ràng xem đến cố dịch bề ngoài đó là một tấm làm cho người si mê khuôn mặt mũi cao thẳng mày kiếm mắt sáng thanh tròng mắt màu xanh lục như là bít ẩm chỉ một cái liếc mắt liền cứ gọi người ham sâu trong đó như mộng như ảo khó mà tự kiềm chế nhan mộng trong lúc nhất thời ngây dại có chút quên đi cố dịch lời nói nàng đem g ò má rửa sắt tại cố dịch trên ngực nhỏ giọng đáp lại nói à đến từ nhan n mậu ái mộ một trăm đến từ nhan n mậu ái mộ một trăm l à cố dịch bối rối phải không nào đại tỷ ta đang chạy chối chết ngươi đang làm gì chẳng qua cố dịch cũng biết bây giờ không phải là để ý cái này lúc dù sao hữu ái mộ giá trị có thể kiếm hắn thì không lỗ cứ như vậy tại ô m nhan mộng tập kích bất ngờ rồi sau m ộ ư ơ i phút cố dịch cuối cùng nhìn thấy một màu xanh biết thủy chạy hồ bạc phía sau cự sĩ độc phong nhóm vẫn như cũ theo đội không bỏ Về chương năm mươi chín huyết nắng hoa tâm trạng tan vỡ nhan ngộng chương năm mươi chín huyết nắng hoa tâm trạng tàn vỡ nhan ngộng ngộ. không biết qua bao lâu gọi người ra đầu tê dại hoang độc vô cánh âm thanh dần dần biến mất thủy trạch khu vực lại lần nữa trở về bình tĩnh hô hô cố dịch cùng nhan ngộng theo trong nước trôi ra tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ nhan mộng vẻ mặt nghĩ mà sợ lòng vẫn còn sợ h a i nói ra thật tốt quá cuối cùng là thoát khỏi bầy ô n g rồi cảm ơn ngươi cố dịch lần này nhờ có ngươi rồi cố dịch đem ngăn trở tầm mắt ướt át tóc u ố t đến cái hót vô tình nói ra không sao dễ như t r ở bàn tay mà thôi chúng ta lên trước bờ đi sau khi lên bờ hai người liếc nhau một cái đều là có chút ít lúng túng lúc này ướt át quần áo kể sát cơ thể bất kể là cố dịch hay là nhan mộng r á n g người h i ể n lộ rõ đặc biệt thân làm nữ tính nhan mộng trước sau lồi lõm ngự tỉ hình rắn người bị ướt át quần áo phát họa được phát huy vô cùng tinh tế nhan mộng vô thức muốn che lấp hai tay ngăn tại trước người đồng thời c u ộ n mình cơ thể nhưng hành động như vậy không hề có đưa đến tác dụng bảo vệ ngược lại khơi dậy cố dịch trong lòng nguyên thủy nhất dục vọng s ứ thân thể hắn một hồi khô nóng đến từ nhan mậu ái mộ sáu mươi tại đây chủng t i ể u diễn bầu không khí bên trong nhan mậu không khỏi đem vùi l ấ u thấp nhỏ giọng nói ra cố dịch ngươi có thể hay không k h á c nhìn chằm chằm vào ta nhìn xem cố dịch nghe vậy lúc này quay đầu đi chỗ khác khục khục ngại quá mắt thấy sắt trời gần mượn cố dịch mượn con lửa x u n g dốc nói ra trời sắp tối rồi ta đi tìm chút ít gỗ đi nhan mậu gật đầu nói t u t ta thì cùng nhau tìm đi sau đó hai người nhất thời tách ra tại phụ cận tìm lên rồi vật liệu gỗ cố dịch nguyên bản thật chỉ nghĩ tìm chút ít vật liệu gỗ nhưng có đôi khi sự việc tổng hội hướng hí kịch hóa tình huống phát triển cố dịch vượt qua mấy cái bụi cỏ đột nhiên nhìn thấy một cái c u ố n quanh ở trên cành cây lục đằng lục đằng hướng lên kéo dài mà liền tại lục đằng đỉnh tình cờ có một đoá xinh xắn đáng yêu đoá hoa màu đỏ sinh trưởng ở phía trên đúng vậy thật sự là quá đáng yêu đây cũng là cố dịch trong lòng rõ ràng nhất ý nghĩ cố dịch không hề có tùy tiện hành động mà là tinh thần cao độ tập trung phòng ngừa có cất dấu dị hóa thú đánh lên hắn chẳng qua lần này lo lắng như vậy ngược lại là cố dịch mười phần thuận lợi đem đoá này màu đỏ hoa cỏ hài xuống đặt ở trong tay quan sát hoa tên huyết đ ẳ n g hoa loại hình tinh thần cường hóa loại dị năng loại phẩm giai phổ thông cấp hạ phẩm thuần hóa độ bốn mươi bảy tám năng lực một siêu phàm giả tinh thần n i ệ m lực đem đạt được tăng lên hạng này bình xét cấp bậc phổ thông cấp hạ phẩm năng lực hai siêu phàm giả đem đạt được phong thích khống chế dây leo năng lực năng lực trình độ nhất định lợi dụng chung quanh thực vật hạng này bình xét cấp bậc phổ thông cấp hạ phẩm huyết đăng hoa phẩm giai rất thấp chỉ là phổ thông cấp hạ phẩm này tại cố dịch trong dữ liệu rốt cuộc phẩm giai hơi cao một chút siêu phàm hoa hủy không phải dễ dàng như vậy thu hoạch bằng không chính phủ cũng không cần đúng siêu phàm hoa hủy kiểm soát nghiêm khắc như vậy chẳng qua cố dịch cũng không thèm để ý vì thắp sáng hoa chi linh cũng không cần siêu phàm hoa hủy đến cỡ nào cao phẩm giai thắp sáng hoa chi linh một mà đoá này huyết đằng hoa lại bị thắp sáng hoa chi linh sau đó sáng bóng ảm đạm đi khá nhiều cố dịch quyết định tại phụ cận tìm một quãng thời gian xem xét còn có hay không cái khác siêu phàm hoa hủy tồn tại lúc này bên kia nhan ngộng đã nhặt được không ít gỗ về tới ban đầu địa điểm c nhan g cố c d ị tìm thấy siêu phàm h siêu o h ủ động thở n nhau, khác dài một n g hơi chỉ cảm thấy con đường phía trước xa vời cũng thế ai biết vui lòng mang lên một vướng víu a nàng buồn mệnh hoa hủy vẹn vẹn chỉ là bình thường thượng giai phẩm giai thực lực bản thân có hạn cho dù là thực lực thấp nhất nhất giai dị hóa thú đơn độc đối phó cũng không dễ dàng chớ nói chi là thực lực mạnh hơn dị hóa thú rồi nguyên bản phí hết tâm tư gia nhập đội ngũ lại tại khảo hạch vừa mới bắt đầu không lâu liền bị cự sĩ đ ộ c phong nhóm cho tận diệt rồi nhan ngộng cũng không biết tiếp xuống nên làm cái gì t ố t khuê mật từ tử nhược mặc dù cùng nàng quan hệ rất tốt thực lực thì mạnh nhưng lại cũng không có khả năng vì mang nàng một vương hữu bỏ cuộc bước vào tứ đại học phủ cơ hội từ tử nhược phụ mẫu trên người từ tử nhược đầu nhập n h ư n g từ tử nhược không cách nào làm ra như thế bốc đồng hành vi nhan ngộng có thể đã hiểu nhan mộng kỳ thực luôn luôn vô cùng hâm mộ từ tử nhược hâm mộ từ tử nhược phía sau có cường đại dựa vào phụ mẫu sớm thì vì nàng chạy tốt rồi đường mọi việc trôi chảy so sánh dưới gia đình của nàng tình huống không thể bảo là không không xong phụ thân chế tử mẫu thân thì vì trước kia mắc mộ t chất tăng sinh chứng mà lưu lại mầm bệnh cần không ngừng chữa trị mới có thể mạng sống nếu như không phải phụ thân tiền trợ cấp nhan mộng chỉ sợ ngay cả trường học đều không cách nào bên trên nguyên bản nhan mộng cho rằng thu được bùn bệnh hoa hủy đã trở thành hoa quý giả nhân sinh của nàng rồi sẽ tốt rồi nhưng còn bây giờ thì sao bất lực, bất lực chỉ có bất lực mất đi đội ngũ thực lực nhỏ yếu nàng ngay cả một con thực lực thấp nhất dai dị hóa thú đều khó mà tiêu diệt càng đừng đề cập thi đậu hồng phong đại học rồi ha ha nhan mộng ai nhan mộng ngươi quả thực là tại vọng tưởng ai nhan mộng không khỏi ở trong lòng rêu cợt chính mình rêu cợt chính mình ý nghĩ h a o huyền rêu cợt nhân sinh của mình cùng vận mệnh vì sao chính mình cố gắng lâu như vậy lại đạt được một kết quả như vậy hoàng hôn đang mất đi bóng tôi giáng lâm ăn mòn vật vật đồng thời thì ăn mòn nhan mộng trái tim nàng có chút cam chịu địa nằm ở đầm nước bên bờ nước mắt bất chi bất giác theo khỏe mắt chạy xuống thì mặc kệ trên người ướt đấm quần áo rồi cũng không muốn nh như thế trạng thái giới nhan mộng tự nhiên vô tâm đi quan sát hoàn cảnh chung quanh không chút nào biết thủy c h ạ c h chi dưới có một đoàn bóng đen đang không ngừng địa tiếp cận cùng lúc đó cố dịch lại bởi vì tìm được rồi một đoá siêu p h ả m hoa hủy mà lòng tràn đầy hoan hỉ đó là một đoá loa trạng màu tím hoa cỏ nhường hắn thắp sáng hoa chi linh lần nữa thêm một chỉ cần lại tìm đến hai gốc siêu p h ả m hoa hủy thanh luyến hoa có thể tiến d à i đến h i hữu cấp cố dịch nắm g nhìn sát trời phát hiện thời gian đã hơi trễ lúc này mới nhớ ra chính mình chậm trễ thời gian quá dài rồi mà người nào đó có thể còn đang ở tại chỗ chờ hắn cố dịch vội vàng mang theo vật li hướng lúc trước vị trí đổi u ôm vật liệu gỗ cố dịch cách trên khoảng trăm thức liền thấy nhan mộng cả người nằm trên mặt đất không n ú c đ í c h không xong xảy ra chuyện rồi cố dịch trong lòng xếp chặt lúc này thả ra trong tay vật liệu gỗ cùng gọi ra lam lý lập tức hướng phía nhan mộng vị trí phóng đi cũng vừa lúc đó đ ầ m nước ở dưới bóng tối s ô n g phá rồi mặt nước thẳng đến nằm trên mặt đất nước nở nhan mộng đây là một con tứ chi ngắn nhỏ dài năm mét sinh vật nhưng lúc này buộc phát tốc độ lại là không chậm chút nào nằm dưới đất nhan mộng cuối cùng phát hiện nguy hiểm nhưng bày ở trước mặt nàng là một tấm mọc đầy răng nanh miệng to như chậu máu giờ khác thậm chí quên đi t ử vong tiến đến sợ hãi lúc này trong đầu của nàng chỉ có một ý nghĩ ta phải chết sao nhan nộng nhan nộng trong thoáng chốc giống như nghe được có người đang kêu tên của nàng nhưng cũng không trọng yếu nàng phải chết